Chương 103, Cường địch hội tụ, chương 103, Cường địch hội tụ. Bây giờ, nhiều máu như vậy bổ đệ ở trước mắt, Lục Hằng đương nhiên sẽ không làm phí, chẳng qua những thứ này hiện nay hắn dùng không đến. Cũng liền ở giữa những kia đế huyết bổ đệ, có thể cho làm mình chú đạo ra chút ít khí lực. Nhưng Lục Hằng vẫn như cũng là hái bốn cái hoàng huyết bổ đệ, chuẩn bị mang về cho người trong nhà phục dụng. Vệ phân sư phụ và đế huyết bổ đệ tốt, lại phục dụng đi. Đến lúc đó nên có thể đem hắn tu vi, giơ lên đẩy tới ngự hư cảnh, chính mình tại tông môn địa vị, cũng liền càng thêm vững chắc. Nghĩ đến đây, Lục Hằng trên khóe miệng chọn. Sau đó liền đi ra cửa. Cầm lên lệnh bài, đem thạch môn lần nữa đóng kín về sau, hướng phía bên ngoài đi đến. Hắn đồng dạng cần đế vết Bồ Đề. Đã như vậy lời nói, những kia chính đạo tông môn cùng với vực ngoại thiên kiêu, không phải liền là tốt nhất chất dinh dưỡng à? Tóm lại Lục Hằng đã làm ra quyết định, nơi này từ đó về sau, trừ ra hắn cùng với Trợ tới người, ai cũng đừng nghĩ đi vào. Đi vào ngoài động lúc, sắp trời đã sáng lên. Lục Hằng nhìn lướt qua bên cạnh Hạ Thương lần nữa dặn dò, "Còn nhớ ta nói với ngươi lời nói, về sau trừ ra ta, ai cũng không thể vào tới." "Đúng, thiếu chủ." Hạ Thương vội vàng nói. Lục Hằng gật đầu sau liền rời đi. Khi lại một lần nữa về đến Cự Ma Phong lúc, không ít đệ tử đều đã bắt đầu lao động. Có thì là tiếp nhiệm vụ sau bắt đầu xuống núi. Bây giờ Vân Ma Phong trên đã có tiếp cận 2000 người, trưởng lão, chấp sự, đệ tử cũng có phối hợp, xem là khá vận chuyện bình thường. Vừa về đến trang viên về sau, Tiêu Nhân vẫn không có tỉnh lại, còn đang ngủ. Nghe được tiếng động về sau, mới mơ mơ màng màng mở mắt ra. Đi nơi nào, một đêm cũng chưa trở lại. Trên người nàng còn mặc quần áo, không còn nghi ngờ gì nữa đêm qua đợi rất lâu. Tìm đồ tốt đi. Lục Hàng sau khi nói xong, liền đem một viên hoàng huyết bổ để đưa ra nói: "Ngươi hôm nay cái gì đều đừng làm, đêm nay mai quạ tự thân bảo, ta tới cấp cho ngươi hộ pháp." Tiêu Hỏa nếu như phục dụng sau đó, bản huyết trước đó tu vi, không sai biệt lắm có thể toàn bộ vận thần, đánh xuống nền móng vững chắc. Cương khí cảnh tu vi, đặt tới viên mãn cũng liền không có vấn đề. Đến lúc đó, chỉ cần tu vi để thằng đi lên, so Trung Châu Thiên Tiêu cũng sẽ không kém. Dù sao hiện tại có đầy đủ tài nguyên, tốc độ tu luyện tự nhiên sẽ tăng tốc. Tiêu Hỏa mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng đối với Lục Hàng rất tín nhiệm, đối phương nói đến lúc, nàng không có chút gì do dự, trực tiếp đều nuốt vào. Quả thực cửa vào lúc, liền biến thành một cỗ xung tốc khí huyết chi lực tiến nhập trong bụng. Nhược thiếu nhân trong nháy mắt cảm giác được, chính mình toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Xung tốc khí huyết chi lực, nhường sắc mặt nàng đỏ bừng, ngay cả trên thân thể đều hiện ra hồng sắc quang vượng. Nhìn thấy hắn bộ dáng như thế về sau, Lục Hằng không dám sơ suất, vận chuyển công pháp, trong lòng bàn tay khí lưu màu đen chớp động, sau lưng hình như có một tôn thao thiết cử thú, trong miệng phát ra hống. Sau đó, giúp đỡ thiếu nhân bắt đầu ổn định khí huyết, trải vút chân nguyên. Làm một buổi sáng thời gian trôi qua sau, ông Tiêu thể trong truyền ra vụ vù âm thanh, tiếp lấy nàng cảm giác được Thân thể chính mình xuất hiện biến hóa cực lớn, so trước kia càng có sức lực, chân bóng làn da, lúc này lại có chút ít tóe ánh. Tiếp theo, nàng nhìn một chút bàn tay của mình. Mơ hồ có một sợi tiên tiên chi khí từ đầu ngón tay huy động. Đây, đây là cái gì? Ta cái này đột phá tiên tiên. Tiêu Họa có chút khó tin nói, không còn nghi ngờ gì nữa không ngờ rằng, chính mình tu vi thế mà cứ như vậy đột phá. Hoang huyết bổ đệ, ta chỗ này còn có mấy quả, ngươi cho tiểu liệt còn có tổ phụ, tổ mẫu phục dụng. Sau khi nói xong, liền đem này hoang huyết bổ đệ bỏ vào tiêu hóa trong lòng bàn tay. Nhìn mấy quả tinh hồng quả thực, đối phương hồng nhận bên trên, hiện ra một vòng kinh hỉ. "Cảm ơn a hằng." Nàng hiểu rõ, bảo bối như vậy, tất nhiên là phi thường trân quý. Chính mình phục dụng còn tốt, thế nhưng lấy ra cho người nhà vậy phục dụng, nhường nàng có chút cảm động. "Cung ta còn cảm ơn cái gì, mau đưa Đông Tây đưa tới cho, còn nhớ vừa mới của ta hành công lộ tuyến, đến lúc đó được giúp đỡ bọn hắn ổn định khí huyết, bằng không tổ phụ cùng tổ mẫu còn tốt, tiểu liên sợ không chịu nổi." "Ân, ta biết." Tiêu Nhân vội vàng nói. Sau đó đều đứng dậy chỉnh lý tốt trang phục về sau, đẩy cửa đi ra ngoài. Thấy được nàng sau khi rời đi, Lục Hằng tiếc đó chính là và lệ huyết tin tức, xác định rõ những kia chính đạo người đến, tiếp xuống ma của chồng, nên tăng thêm người mới. Và đế viết bổ để mặc ra, sư phụ đạt tới ngự hư cảnh. Nay Vân Ma tông cũng liền ổn định. Hắn có thể cùng Lý Thiết hồn một sáng một tối, đem này tông môn chế tạo như thủ sắt. Lúc này, Lục Hằng vậy cảm giác được chính mình trong bụng có chút đói khát. Đi ra cửa về sau, hướng phía bên ngoài đang làm việc nha hoàn nói, làm chút ít đồ ăn đi vào. Đúng, thiếu chủ. Hai cái nha hoàn đứng một tiếng sau đi phòng bếp. Bây giờ, theo trong viện hầu hạ nhiều người, Phòng bếp dường như một ngày 12 canh giờ, đều chuẩn bị đồ ăn, chỉ cần lục hằng bọn hắn nói một tiếng, lập tức liền sẽ chuẩn bị cho tốt. Không thể không nói, cuộc sống như vậy, xét thực so với quá khứ thư thái rất nhiều. Mỗi ngày sự tình gì đều không cần làm, chỉ cần tu hành là được rồi. Theo cự ma phong địa vị để thằng, đãi ngộ đương nhiên vậy đuổi theo tới, các loại nguyên liệu nấu ăn cũng có, cao tầng mỗi ngày ăn loại thịt, đều cũng có chuyên môn đệ tử ở bên ngoài bắt giữ trở về, mang theo linh tính thú loại. Lâu dài phục dụng những thứ này chất tiện, không chỉ không có nhường hậu thiên nhục thân bần thìu, ngược lại kéo dài tăng thêm lực lượng trong nấu chín đầy dữ liệu, vậy so với quá khứ không biết tốt bao nhiêu, không thể không nói, mỗi cái địa phương cũng có giai tầng. Bây giờ, Lục Hằng coi như là đã đứng ở Vân Châu thượng tầng. Tất cả Vân Châu cảnh nội, mấy chục trên trăm ức người cung cấp nuôi dưỡng không nhiều mấy người, những tư nguyên này đương nhiên không cần nhiều lời. Thời gian qua một lát về sau, các loại đồ ăn liền bị bày đi lên. Bọn nha hoàn hiểu rõ Lục Hằng uống rượu, cho nên tại Vân Ma Phong kho rượu nhận lấy khẩu ý, đều là tốt nhất rượu ngon. Hôm nay cũng bị để lên bàn. Theo đồ ăn chuẩn bị cho tốt sau đó, gia cửa tiêu nhân, vậy vội vàng chạy về. Bồi tiếp Lục Hằng ngồi xuống, cho đối phương rót rượu sau, Nói khẽ, "Đông Tây đều đưa qua, hành công lộ tuyến vậy nói cho bọn hắn, hẳn không có vấn đề quá lớn, hôm nay cùng ngươi uống chút." "Được, vậy ta là nghĩ như vậy." Tiêu Họa nói khẽ. Xát bên Lục Hằng ngồi xuống, cái một miếng thịt đưa đến hắn trong chén. Lục Hằng ngăn một miếng sau cười nói, "Thương lượng với ngươi chuyện gì?" Sau khi nói xong giơ chén rượu lên. Tiêu Nhân con ngươi nhất chuyển nói, "Sự tình gì a?" Tiếng vang lên lên, mang theo nghi vấn, đồng thời quay đầu nhìn lại. "Là như vậy, bây giờ chúng ta vậy ổn định, ta nghĩ lấy là đem Tiêu gia cùng người của Lục gia đều nhận lấy ở trên núi ở, vậy thuận tiện ngày sau ngủ dưỡng." Này, này không tốt lắm đâu, bọn hắn rất nhiều đều là người bình thường." Tiêu Họa thử thăm dò nói, nàng tự nhiên là hy vọng người trong nhà có thể đến, nhưng cũng không muốn để lục hàng lưu lại lên án. Mặc dù lấy hắn địa vị bây giờ, mang theo người trong nhà lên núi không người nào dám nói cái gì, nhưng chắc chắn sẽ có người bất mãn trong lòng. Yên tâm đi, sẽ không có người nói thêm cái gì, chuyện này đều quyết định như vậy, chấp long phủ bên ấy, lưu lại một chút ít bà con xa chồng coi là được, những người khác toàn bộ tiếp vào cự ma phong. Bây giờ bên ngoài loạn, những cái được gọi là trùng châu thiên tài đến khai hoang, Kỳ thực chính là đến thanh lý Đông Hoang Ngụy, mặc dù Bạch Tính không phải trọng điểm, nhưng cũng rất dễ dàng bị tác động đến, hay là đến trên núi bảo hiểm một ít. Kỳ thực, Lục Hằng nếu như thực lực không đủ mạnh, hắn cũng không dám nhường người trong nhà đến, rốt cuộc bây giờ rất nhiều người đều sẽ nhằm vào Vân Ma Tông, nhưng mà bây giờ thì khác. Hắn thực lực để thăng về sau, Vân Ma Sơn như thế nào đều so bọn hắn tại Chập Lang phủ muốn an toàn, cho nên mới sẽ nói như vậy. Tiêu Họa nghe Lục Hằng nói như vậy sau đó, trên mặt lúc này lộ ra vẻ hử vấn, "Tốt, vậy ta đây liền xuống núi đem bọn hắn nhận lấy." Nói chuyện muốn đứng dậy, Lục Hằng thì khoát khoát tay, ta phân phó người đi thôi, ngươi cũng đừng có động. Tiêu Họa ngược lại là cũng không có kiên trì, ngoan ngoãn ngồi xuống. Tiếp theo, Lục Hằng nhìn nàng nói, "Hậu Thiên ngươi theo ta đi Vân Ma phòng, sư phụ đến lúc đó sẽ chính thức leo lên vị trí tông chủ." "Ân, ta biết, sẽ không ném ngươi người, thiếu tông chủ." Tiêu Họa làm nũng nói. Bữa cơm này Lục Hằng hai người ăn vào buổi chiều mới kết thúc. Trong ám gian phòng bên trong, nàng mệnh giá phiếm hồng. Trong hai con ngươi phơi phới thủy quang, nhìn Lục Hằng lúc, hiện lộ rõ mỹ thái. Đối phương ở đâu còn có thể giong giải Trong phòng một lát sau đều hồng lãng quay cuồng, lắc lư giường liên đới lấy phòng ốc đều có chút chấn động. Theo sắc trời triệt để đêm đen đến về sau, tất cả mới kết thúc. Ngay tại Lục Hằng chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, ngoài cửa nha hoàn thận trọng xuất hiện ở cửa, "Thiếu chủ, lễ viết cầu kiến." Lục Hằng lông mày nhíu lại, lúc này quay về, sợ là thật sự có chuyện quan trọng. Đối với đã mệt mỏi tiêu nhân nói, "Ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi ra xem một chút." "Ân." Đối phương đáp một tiếng sau không có hỏi nhiều. Lục Hằng thì mặc quần áo tử tế, đi ra bên ngoài. Cửa Nha Hoãn, nhìn hắn lúc, trên mặt lại hiện lên một vòng đỏ ửng. Không còn nghi ngờ gì nữa. Hai người tiếng động quá lớn, để các nàng nghe được. Chẳng qua Lục Hằng vậy không thèm để ý, tất nhiên tiêu hạ chọn lựa những nha hoàn này, thuyết minh vẫn có chút có thể tin. Hơn nữa còn có một cái ý nghĩa, chính là Lục Hằng có thể nạp thiếp, nhưng tốt nhất là tại những người này trong truyện, đây là nàng sảng chọn qua. Nhung Lệ huýt đến trang viên phòng trước đi. Đúng, thiếu chủ. Nha hoàn đáp một tiếng đều lui xuống. Lục Hằng thì hướng phía phòng trước mà đi. Bây giờ chính là giữa hè thời tiết, trong bụi cỏ thỉnh thoảng vang lên bẹp the. Lúc đi qua, thảo một vị xung vào mũi. Dọc theo đường cũng có nha hoàn cùng hộ vệ hành lễ. Khi đi tới phòng trước trong đại điện lúc vừa ngồi xuống, lệ huyết đều xoay người chạy vào. Hắn trên trán mang theo mồ hôi, dường như chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy Lục Hằng về sau, quỳ một gối xuống trên mặt đất, "Tiểu chủ, có lớn chuyện phát sinh." "Chuyện gì, ngươi nói một chút." Lục Hằng thản nhiên nói, trên mặt không có lộ ra mảy may biểu tình. "Bây giờ các đại tông môn đều đã nghe nói tông môn sự việc, Bạch Vân Tông, Kiếm Tông, Lôi Trạch Tông và chính đạo tông môn đã tụ tập tại Vân Châu cảnh nội, chuẩn bị đối với ta tông môn khởi xướng tiến công. Chứ ra bọn hắn ngoại, một ít Trung Châu thiên kiêu, nghe nói cũng tới tham gia náo nhiệt." Cổ Thạch gia Thạch Linh Lung, Mạc gia Mạc Trần Hành, Cổ gia Cổ Hàn Nguyệt đều nói muốn tới tham gia tông môn đại điển. Nhưng mà căn cứ phỏng đoán, hẳn là tới quấy rối. Sau khi nói xong, đều cẩn thận nhìn Lục Hằng. Hy vọng từ trên mặt của đối phương nhìn ra biến hóa. Rốt cuộc, những cường giả này nếu quả như thật lên tông môn, những người khác có thể còn có thể làm mệnh, nhưng Lục Hằng người tông chủ này đệ tử, nhất định là trước hết nhất bị đội giết. Những tông môn này tiên kiêu vị trí cụ thể biết không? Lục Hằng lạnh nhạt nói. Không rõ ràng, nhưng mà nghe nói đã tiềm hành tiến nhập Vân Châu. Lệ Việt vội vàng nói. Lục Hằng gật đầu, ta biết rồi, ngươi đi xuống đi. Sau khi nói xong, đều khoát khoát tay, ra hiệu đối phương lui ra. Cũng cùng lúc này, Vân Ma Điện trong cũng là rất nghiêm nghị, Lý Thiết Hồn ngồi ở vị trí đầu vị trí, phía dưới thì là hơn 30 vị phong chủ, chẳng qua đại đa số người chỉ là từ trưởng lão trực tiếp cất nhắc lên, đều tại hóa linh cảnh. Đối hình như vậy, nếu như đối phó một cái chính đạo tông môn lời nói, có thể còn miễn miễn cưỡng cưỡng, nhưng nhiều như vậy tông môn đều tới, sợ sẽ không phải là đối thủ. Dưới núi đệ tử đã đem thông tin truyền về, lần này đối với ta Vân Ma Tông mà nói, thật sự là một cái khiêu chiến a, dựa theo quá khứ kế hoạch chấp hành đi và khai chiến sau đệ tử trẻ tuổi do Sích Luyện Phong chủ mang theo rút lui. Những người khác theo tạm lên chiến. Lần này năng lực may mắn chiến thắng, từ không cần phải nói, nếu như bại lời nói, vậy nhất định phải bảo đảm chúng ta Vân Ma Tông hương hỏa bất diệt. Lý Thiết Hồn trong giọng nói lộ ra bi quan, không còn nghi ngờ gì nữa đã không ôm hy vọng. Rốt cuộc, như thế đội hình, liền xem như Vân Ma Tông định phong lúc, đều chưa hẳn có thể ngăn trở, đều chứ đừng nói là hiện tại. Thực lực suy yếu hơn phân nữa, không chỉ có là chính đạo tông môn, ngay cả những kia Trung Châu thiên kiêu đều tới. Thế thì còn đánh như thế nào? Lý Thiết Hồn duy nhất có thể lấy làm, chính là cùng tông môn cùng tồn vong. Sĩ luyện phong chủ lắc đầu nói, "Ta không thích hợp rời khỏi, hay là lựa chọn những người khác đi." Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng không yên lòng lý thiết hồn. Có thể hắn lại âm thanh lạnh lùng nói, "Vân Ma Điện không phải cỏ kẻ mặc cả địa phương, đây là tông chủ mệnh lệnh, không phải với ai đang tương lượng, quyết định như vậy đi, các vị phong chủ sau khi trở về đều làm chuẩn bị đi." Sau khi nói xong, liền vắt tay áo rời đi. Trong sân chúng người đưa mắt nhìn nhau. Mặc dù là ma đạo người, nhưng bọn hắn lúc giết người hung hăng ngang ngược dị thường, nhưng nếu như đối mặt mình bị giết tình huống, cũng sẽ sợ sệt, đồng dạng sẽ ngại. Hiện tại nhiều như thế thế lực tề tụ Vân Ma Tông, ngay cả tân nhiệm tông chủ vậy đã làm xong xấu nhất dự định, không sợ là giả. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người e ngại, như Huệ nguyệt phong chủ, Bạch cốt phong chủ những người này thì trong con ngươi lộ ra màu máu. Dường như mơ hồ còn có một chút chờ đợi. Một hồi kinh người mưa to gió lớn, chuẩn bị quét sạch tất cả Vân Ma Tông. Lục Hằng lại cũng không lo lắng. Cái gì tông môn cường giả, cái gì tuyệt thế thiên kiêu, hắn ngược lại là muốn nhìn, cùng chính mình so lời nói, cái nào càng mạnh một ít. Bởi vậy, tại Lệ Huyết lui sau đó, hắn đều đổi lại y phục, mang mật nạn, chuẩn bị xuống núi xem xét. Đế huyết bổ để mắt thấy là phải thành thục, tới những cao thủ này, ngược lại là tốt nhất chất dính dưỡng. Hắn chuẩn bị đem đều đầu nhập ma quật bên trong, mau chóng đem đế huyết bổ để lấy ra. Đến lúc đó, sư phụ là có thể để vào phía trước, chính mình vẫn tại trong tông môn làm mưa làm gió là được. Tóm lại, hắn là sẽ không dễ dàng lộ ra chính mình tu vi cùng thân phận, dù sao về sau đối thủ là trùng châu thiên kiêu, giết tiểu nhân, chạy đến lão, loại chuyện này quá nhiều rồi, nhưng không hiển lộ thân phận, liền sẽ không có loại chuyện này. Duy nhất phải làm, chính là hủy thi diện tích là được. Tất cả chuẩn bị hoàn tất về sau, Lục Hằng nhảy mấy cái ở giữa, đều đã tới dưới núi. Hắn có một loại phỏng đoán, đó chính là cái gọi là Trung Châu Thiên Kiêu, sợ là đã đến gần rồi Đạp Phong Sơn. Với lại, đều tại tùy thời hành động. Rốt cuộc, đây chính là một cái đại châu, bây giờ lại không có cường giả trấn thủ, đối với những thứ này cấp thiết muốn ra thành tích thiên kiêu mà nói, thật sự là cái cơ hội tốt nhất. Chương 104, bắt giữ Thiên Kiêu, chương 104, bắt giữ Thiên Kiêu. Đạp Phong Thành, bây giờ trấn giữ là một vị Hóa Linh cảnh cao thủ, thật sự là hiện tại Vân Ma Tông đã tìm không ra thích hợp cường giả đến trấn thủ. Mấy cái phong chủ cũng không nguyện ý xuống núi đến, cho nên cũng chỉ có thể là tuyển một cái Hóa Linh cường giả đảm nhiệm thành chủ. Chẳng qua đối với cả tòa thành trì ngược lại là không có ảnh hưởng quá lớn. Trong mỗi ngày vẫn như cũ phồn hoa, Lục Hằng bước vào Hồng Đăng Các sân nhỏ lúc, trực tiếp đi vào cửu hảo cửa sổ, đem yêu bài của mình đưa ra, hắn hôm nay ra đây, chính là mong muốn thử một chút trung châu thiên địa chất lượng. Xem xét bọn hắn thực lực, rốt cục có thể hay không gánh lên tiên tiêu sứ hô. Thanh âm thanh thúy, mang theo vài phần kinh hỉ, ngươi quả nhiên không có xẻ ra chuyện, bài danh phía trên rất nhiều a. Trải qua hàng loạn sát lục, hiện tại Lục Hằng, xếp hạng đã đạt đến 738.123 tên, mặc dù vẫn như cũ không cao, nhưng cũng tuyệt đối không tính là thấp. Rốt cuộc, Hồng đăng cấp cao thủ cơ số quá nhiều rồi. Nó cũng không phải một cái chuyên môn bổ dưỡng người thế lực, mà là tiếp nhận nhiệm vụ nền tảng. Người trong thiên hạ đều có thể báo danh. Càng là đi lên, mỗi tiến giai một tên, đều cũng có cực cao hàm kim lượng. Tiếp theo, Cửu Hào cửa cửa sổ nữ tử, liền đem một cái hồ sơ đưa ra, lần này nàng không có giới thiệu, vì hiện tại cụ thể cũng không biết Lục Hằng thực lực. Chỉ là bằng vào chính mình đoán, căn bản không biết đối phương cần gì thích hợp nhiệm vụ. Quét sau một lát, Lục Hằng đem ánh mắt như ngừng lại một bài danh trứ bên trên. Trung Châu mạc ra mạc thần hành, Ngự Hư Sơ Kỳ, cực phẩm chú đạo đan một bình. Trung Châu lẫnh ra lạnh lẽo nguyệt, ngự hư sơ kỳ, cực phẩm chú đạo đan một bình. Trung Châu thạch ra thạch linh lung, ngự hư trung kỳ, cực phẩm chú đạo đan hai bình. Nhìn phía trên từng dãy số lượng, Lục Hằng có chút thỏa mãn. Mặc dù bây giờ hắn không thiếu chú đạo đan, nhưng mà này cực phẩm chú đạo đan cùng phổ thông chú đạo đan nhưng khác biệt, hiệu quả tối thiểu nhất là hơn gấp 10 lần, ngay cả Vân Ma phong thượng đô cũng không có bao nhiêu. Lục Hằng nuôi tháng năng lực điều lấy số lượng vậy rất có hạn. Bởi vậy, đã có nhiệm vụ, đương nhiên muốn kiếm lấy một chút. Trợ lựa một lát sau, Lục Hằng cuối cùng vẫn lựa chọn mặc gia mặc thần hành, vì đối phương cách mình gần đây. Mặc dù không tại Đạp Phong Thành, chẳng qua ở ngoài thành một cái trên thị trấn, đi nhanh về nhanh lời nói, ngược lại là rất tốt giải quyết. Nhận lấy nhiệm vụ về sau, hắn đi ra Hồng Đăng Các, không đến nửa canh giờ, đã tại ngoài thành Thanh Mộc trấn. Cái trấn này không tính lớn, nhưng mà vì sát bên Đả Phong thành, ngược lại là vậy náo nhiệt, mỗi ngày đều rộng lượng khách thương trải qua lúc, ở chỗ này dừng chân. Chủ yếu vì Đả Phong thành ngủ lại giá cả quá đắt, cho nên rất nhiều thương đội thà rằng nhiều đi chút ít lộ trình, cũng tới nơi này. Với lại, này Thanh Mộc trấn còn có một cái chỗ tốt là, tam giáo cựu lưu nhiều người, thông tin nhất là thông suốt. Mạc Thần Hành ở chỗ này thuê một cái viện vừa mới vào ở. Hắn lần này lịch luyện, chỉ dẫn theo một ít nghe ngóng thông tin thuộc hạ, cùng với mấy chục hóa linh căn cùng chú đạo cao thủ ngoại, cũng không có mang những người khác, đại gia tộc lịch luyện từ trước đến giờ đều là như thế, không phải ai cũng có tư cách bị cường giả bảo vệ. Năng lực tranh thủ đến một cái khai hoang lịch luyện cơ hội đã là rất không dễ dàng. Ngồi trong sân giàn cây nho dưới, hắn hài lòng uống rượu thủy. Một bên, một cái ngự hư cảnh lão giả, cẩn thận cùng Mạc Thần hành hồi báo tình huống, tam thiếu gia đã hỏi thăm gia tin tức cụ thể, hiện tại Vân Ma tông bên trong, ngự hư cảnh tông chủ đã bị giết, chú đạo cảnh phong chủ vậy chỉ để lại rối ý. Lúc trước khí thế hung hăng chính ma đại chiến cũng coi là kết thúc, Vân Ma Tông đem các đệ tử đều rút về đi. Chúng ta tùy thời đều có thể lên núi. Kia chuẩn bị một chút ngày mai lên đường đi." Mạc Thần Hành thản nhiên nói. Hắn cùng những người khác chuẩn bị tại Vân Ma Tông đại điện lúc động thủ khắp nhau. Nay Mạc Thần Hành là nghĩ trực tiếp ngày mai đều ra tay, đem Vân Ma Tông dẫn đầu cướp đoạt tiếp theo lại nói. Tất cả nghe thiếu gia phân phó. Lão nhân cười ha hả nói. Hắn thấy, đông hoàng những cao thủ này, liền xem như cùng cảnh giới, cùng bọn hắn vậy kém quá nhiều rồi, huống chi Vân Ma Tông bên trong, hiện tại ngay cả ngự hư đều không có. Chính mình những người này lên núi căn bản sẽ không có đối thủ. Mà liên tại bọn hắn lúc nói chuyện, nhất đạo thân ảnh màu đen, như là to lớn biên bước bình thường, từ không trung bay lượn mà đến. Trương bào màu đen, vì tốc độ quá nhanh, phát ra liệt liệt tiếng vang. Người tới dĩ nhiên chính là Lục Hằng, người khác trên không trung, hai chân liền đã liên tục lẹ sẹt mà xuống, năng lượng to lớn nhường không khí xung quanh đều bị trực tiếp vén xuất viên ngoại, tạo nên một sóng, đem trong viện thủ vệ những người khác trực tiếp đẩy ra. Mạc Thần Hành mắt thấy công kích đến, nhấc chân đều nghênh đón tiếp lấy, Mạc gia đồng dạng am hiểu tối pháp, ở Trung Châu biên giới cũng coi là có chút thành tựu. Ngồi trên băng ghế đá, Chân sau cùng lục hằng đánh nhau chết sống. Phanh phanh phanh, bốn phía tóe lên kinh người hỏa hoa, lục hằng trong con ngươi hiện lên một vòng hiếu rõ, này trung châu cao thủ, quả nhiên khác nhau, căn cơ đánh rất vững chắc, sợ là đều đã bước vào viên mãn. Một bên lão giả, nhìn thấy chính mình thiếu gia bị tập kích về sau, vậy không chịu thua kém, bay lên trời, hai chân hướng phía lục hằng đạp tới. Đối phương hai tay trong khoảnh khắc hóa thành thanh kiếm sắc, đón lấy người lao nô kia hai chân đều là tới. Lấy một đi hai, thế mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Người là nhà nào? Mạc Thân Hành trong miệng phát ra gằn khét, thân thể thừa cơ hướng phía sau bay đi mui xuống ghế đá lúc này đã trở thành vỡ nát. Lục Hằng không nói gì, ầm. Một quần đem cùng chính mình giao thủ lão bộp đập bay sau khi rời khỏi đây. Hai chân lấy cực nhanh tốc độ, tiếp tục hướng phía Mạc Thần Hành mà đi, lần này trên người hắn bay hơi ra nhàn nhạt sương mù màu đen ai, sau lưng một tôn thao thiết hư ảnh mơ hồ thành hình. Theo những thứ này sương mù, dần dần trải rộng sân nhỏ lúc. Vừa mới bị đẩy đi ra những kia hóa linh cao thủ cùng chú đạo cảnh cao thủ, trong nháy mắt cảm giác được, có một cô cường đại năng lượng hướng ra phía ngoài lôi kéo chính mình khí huyết cùng linh khí. Nhưng hắn trong người bổ trọn. Vừa mới dãy rủ ngồi xuống vị lão bộ kia, đồng dạng có giống nhau cảm giác. Sức chiến đấu bị trực tiếp suy yếu. Lúc này, Mạc Thần Hành rất không dễ chịu. Lúc hắn hai chân nhẹ nhàng giống như như gió, để cho mình bắt giữ không đến mấy dấu vết, nhưng mà rơi ở trên người hắn lúc, lại giống như Cửu Thiên Ngân Hà chú xuống, liên miên bất tuyệt, để cho mình căn bản còn không lên thủ. Ầm, ầm, ầm. Ngay tại hắn dần dần không còn chút sức lực nào lúc, nặng nề bản chân rơi xuống. Mạc Thần Hành bà vai, ngực, vào lúc này triệt để sập lún xuống dưới, ngã trên mặt đất lúc, ngay cả hô hấp đều rất khó khăn, nếu như không phải tu vi cường đại lời nói, sợ là đã chết ở trong sân. Một bên lão Bộc nhìn thấy một màn như thế, Dễ dụ mong muốn đứng dậy, thế nhưng còn không đợi hắn động đậy, Lục Hằng hình như có phát giác đồng dạng. Thân thể trên không trung một cái xoay tròn, lần nữa một cước đá vào trên người đối phương. Chẳng qua lần này hắn lưu lại lực đạo, cũng không có đánh chết. Xuy suy suy, hai cái chủ yếu cao thủ được giải quyết sau, bàn tay nhanh chóng lăng không chém vào. Đen kịt trường đao, hướng phía bốn phía nổ bắn ra. Đi theo mạc thần hành những cái kia thủ hạ, đều bị hắn chém giết. Ngã trên mặt đất thân thể co quắp, màu đen sưng ngủ, thủ thực thân thể bọn họ, cuốn theo đại lượng khí huyết cùng quần quần linh khí, rót vào đến Lục Hằng thể nội, không đến một khắc đồng hồ, những kia chú đạo cùng hóa linh đều chỉ để lại từng khô thấy khô. Ngương Mạc Thần Hành cùng người lão nô kia đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn ở Trung Châu lúc, vậy chưa nghe nói qua, có ai biết cái này chúng tà môn công pháp. Lục Hằng không để ý tới hai người, đi ra phía trước, một người cho rót một khỏa đan dược về sau, hai người đều đã hôn mê. Xuất ra lệnh bài, tại trên người Ngương Mạc Thần Hành lấy một dọn tâm đầu huyết, xem nhận đối phương không có sau khi chết, lấy ra một cái màu đen to lớn cái túi, đem hai cái ngự hư cảnh cao thủ chứa vào trong đó. Đều hướng phía ngoài viện mà đi. Không còn nghi ngờ gì nữa, này Ngương Mạc Thần Hành là tránh không được muốn đi trong động ma đi một lần. Dựa theo lục hằng quy hoạch, về sau có thời gian đều sẽ ra đây bắt giữ cao thủ. Nhưng mà, chỉ chính mình có thể mang không bao nhiêu người. Hắn chuẩn bị nếu có thể, tìm chút ít tinh nhuệ tin cậy thủ hạ, về sau chuyên môn đều phụ trách giúp mình hướng trong động ma vốc người. Liên so bây giờ thiên la chút ít chú đạo cùng Hoa Linh, nếu có đầy đủ nhân thủ lời nói, chỉ cần mê đi, hoàn toàn có thể ném tới trong động ma nấu luyện đại dược. Bây giờ mặc dù cũng bị hắn hấp thu, nhưng phát ra tác dụng, căn bản cũng không năng lực cùng đế huyết bổ để so. Với lại lục hằng hiểu rõ, này đế huyết bổ đệ, xa xa không phải ma quật cực hạn. Chỉ cần có xung tốc cao thủ đầu nhập bên trong, chưa hẳn không thể sinh trưởng ra càng cao cấp. Trên đường đi, hắn đều đang suy nghĩ chuyện này, không có chút nào nghỉ ngơi, tại Hồng Đăng Các đổi một bình đan dược sau, đều gánh vác lấy hai người, hướng phía Vân Ma Tông hậu sơn mà đi. Chương 105, nhà của Thạch Lăng thu người, chương 105, nhà của Thạch Lăng thu người. Thí luyện ma quần ngoại, hạ thương thận trọng đứng vững, hắn không ngờ rằng hồn qua rời đi Lục Hằng, hôm nay lại đến, đến rồi. Với lại còn một cái bao vải to, bên trong như là chứa người, chẳng qua hắn cũng không dám hỏi. Sai người mở cửa sau đó, đều phóng Lục Hằng tiến vào. Hai cái ngựa hư cảnh cao thủ, tại Lục Hằng bước vào thí luyện động quật về sau, liền trực tiếp ném tới trên mặt đất. Hai người cút rơi trên mặt đất, vốn là chật vật trên thân thể, lây dính không ít vết thủy. Bị Lục Hằng đạp sau khi tỉnh lại, còn đang ở sưng sở trạng thái, đối phương liền đã rời đi. Làm đi ra thí luyện ma quật, hắn cũng không hề rời đi, mà là đem ánh mắt rơi vào hạ thương trên người, thí luyện động quật trấn thủ có bao nhiêu người? Bẩm thiếu tông chủ, tổng cộng 1500 người, trong đó hóa linh cao thủ 10 người, tiên tiên cảnh 100 người, còn lại đều tại cương khí cảnh. Hạ thương khom người nói, thí luyện ma quật đối với Vân Ma tông mà nói, tuyệt đối là trọng trung chi trọng. Đi qua lục vẫn luôn là huyết ma phong chủ hiệp trợ trấn giữ, bây giờ đối phương chết rồi. Nơi này chính là Hạ Thương quản lý lý. Lục Hằng gật đầu, ánh mắt tại trên người đối phương đánh giá một lát, suy nghĩ sau khi nói, cho ta phái bốn hóa linh cao thủ, 20 cái tiên tiền, 100 cương khí cảnh tính dụng. Chuyện này không được đối với bất kỳ người nào tiết lộ. Hạ Thương con ngươi nhếch chuyện, tựa hồ là đang làm giãy rủa, tiếp lấy cắn răng nói, thiếu tông chủ là muốn từ bên ngoài bắt người sao? Lục Hằng ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt ở trên người hắn. Trong nội lên linh quang, dường như chỉ cần Hạ Thương một cái trả lời không tốt, liền biết vẫn mệnh tại chỗ. Nhìn thấy Lục Hằng như thế, Hắn lúc này giải thích nói: "Thiếu tông chủ, kỳ thực thí luyện động quật tại quá khứ lúc, tông chủ đều có một nhóm bắt linh đội, chuyên môn phụ trách ra ngoài bắt người, chi đội ngũ này vô cùng bí ẩn. Quá khứ chỉ có tông chủ cùng hết ma phong chủ, cùng với ta biết." "A, thật chứ như thế?" Lục Hằng trong nháy mắt hứng thú. Bọn hắn coi như là tông môn nhân viên ngoài biên chế, bây giờ tông chủ sau khi chết, chính pháp sở không có tài nguyên cứu ứng, ngài nếu là cần, ta có thể để cho những người này tới gặp ngài." Hạ Thương lúc nói chuyện vô cùng cẩn thận, như thế đại một bí mật nói cho Lục Hằng. Hắn kết quả chỉ có hai cái, một cái là đạt được đối phương tín nhiệm, từ đó về sau liền xem như thiếu chủ người, một cái nữa chính là bị đối phương giết. Bất quá, hắn tin tưởng cái trước cơ hội lớn hơn một chút, rốt cuộc hắn thực lực không yếu. Với lại, chính mình những năm này dành tiếng một mực ngoại, về thí luyện động quân sự việc, vẫn đúng là không có tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Lục Hằng là thật không nghĩ tới, Vân Ma tông chủ thế mà còn đuổi như thế một nhóm người, chẳng qua cao mày nói, bọn hắn đáng giá tín nhiệm sao? Những người này cùng thí luyện động quân, kỳ thực chính là phối hợp, cũng là rất kiên định quan hệ hợp tác, ai nắm trong tay thí luyện động quân, bọn hắn liền nghe người đó. Về phần thân phận lời nói, những người này so ngài đều lo lắng tiết lộ, cho nên tuyệt đối sẽ không dễ dàng nói ra. Bằng không mà nói, tông chủ chết rồi nhiều ngày như vậy, bọn hắn đã sớm đi bái kiến ngài sư tôn, cũng sẽ không một mực núp trong bóng tối. Hạ Thương lời nói, nhường Lục Hằng tin mấy phần. Chẳng qua người thế nào, còn phải nhìn một chút lại nói, với lại bây giờ các đại tông môn đều muốn bước vào Vân Châu, đây đối với Lục Hằng mà nói tuyệt đối là một cơ hội, chỉ cần đem bọn hắn toàn bộ nhét vào thí luyện động vật, kia đế huyết bổ đệ là nhất định có thể mọc ra. Đến lúc đó, mới có thể ổn định tông môn. Ma Mông muốn dựa vào hắn, đem nhiều người như vậy đưa vào này trong động ma hiển nhiên là không tư tế. Dương phụ trách người đến đây đi, ta cùng hắn nói một chút. Lục Hằng sau khi nói xong, đều hướng phía ngoài hang động một cái trông đỉnh đi đến. Hạ Thương thì sai người đi tìm người đi. Qua không được một khắc đồng hồ thời gian, một thân ảnh đều xuất hiện ở Lục Hằng trước mặt, cả người hắn đều bị áo bào đen bao trùm, tóc xoa xuống. Trên người mang theo xiển xích, móc sắt, còn buộc lên một cái to lớn túi, so Lục Hằng mang theo còn lớn hơn, chứa ba cái người nên vấn đề không lớn. Trên mặt là lít nha lít nhít vết sẹo, nhìn xem tu vi của hắn, hẳn là sao hóa linh kỳ. Hạ Thương nói không có sai, nhìn hắn trang bị hẳn là phụ trách bắt người. Vừa tới đến ngoài đình, đều quỳ một chân trên đất nói, Sa Cổ Huyền gặp qua thiếu chủ. Ngươi vui lòng hiểu chúng ta sao? Chúng ta đều là ẩn núp trong bóng tối lão thử, chỉ cần thiếu chủ vui lòng chứa chấp, sự tình gì đều mới làm. Sa Cổ Huyền không chút do dự nói, không ai ủng hộ, bọn hắn chính là một đám không hề căn cơ ác quỷ, cuối cùng chỉ có thể tiêu vong. Bây giờ Lục Hằng, đối với Sa Cổ Huyền mà nói, chính là một con cọ cứ mạng, bằng không bọn hắn ngay cả Vân Ma Tông đều ra không được, sợ là muốn bị vây chết ở chỗ này. Ngươi có bao nhiêu người? 500 người, hóa linh cảnh trừ ra ta còn có 3 người, cơ bản đều tại đầu hóa linh kỳ tiên cảnh tam thượng, còn lại đều tại cương khí cảnh, mỗi người ít nhất có thể khóa cầm ba người, với lại chúng ta am hiểu nhất tầng tầng. Chỉ câu thiếu tông chủ cho chúng ta một cái chỗ ăn cơm chứa chấp chúng ta. Sa cổ huyền nói chuyện đều quy xuống trên mặt đất. Chớ nhìn bọn họ thực lực không yếu, nhưng bởi vì cũng không có Vân Ma tông thân phận, cho nên duy nhất có thể làm, chỉ có thể là dựa vào một cái nào đó cao tầng. Bằng không đó là một con đường chết. Rốt cuộc, tông môn của mình bên trong, đột nhiên xuất hiện như thế một đám không có người có thân phận, không tiêu diệt mới là lạ. Do đó, Vân Ma tông chủ mặc dù chỉ chết rồi mấy ngày, Nhưng đối với bọn hắn mà nói, thế nhưng vô cùng dày vò, căn bản không nhìn thấy tương lai. Tốt, các ngươi những người này ta đều nhận, đi qua tài nguyên cung ứng bao nhiêu, hiện tại đều cung ứng bao nhiêu, về sau nhường Hạ Thường trực tiếp đi cự ma phong nhận lấy là được rồi. Nếu có chuyện gì lời nói, ta sẽ phái người cầm lệnh bài điều động các ngươi. Những ngày này có thể biết bận rộn chút ít, chẳng qua các ngươi có thể yên tâm, và chuyện này trôi qua. Chỗ tốt không thể thiếu." Lục Hằng nói khẽ. Sa Cổ Huyền liền nói ngay, "Tuân mệnh." Đến lúc này, Lục Hằng thủ hạ không chỉ có Cự Ma Phong người, còn có Hạ Thường, Sa Cổ Huyền Mặc dù nhìn rất nhiều, nhưng hắn trong lòng đã hiểu, đối đầu chân chính thế lực lớn, kém rất nhiều. Chỉ có thể nói hiện tại qua loa có chút ít tứ bản. Với lại, những người này ngày sau rốt cục có thể hay không dùng, dùng tới trình độ nào, còn phải tiếp tục kiểm tra. Nếu quả thật có thể làm đến thủ khẩu như bình, hắn đạo cũng không để ý cho chút chỗ tốt. Xem đặt hết tất cả về sau, Lục Hằng trực tiếp hướng Cự Ma Phong phương hướng mà đi. Trải qua phen này chỉ hoãn về sau, sắc trời đã phát sáng lên. Ánh nắng chiếu xuống giữa núi non trùng điệp, Vân Ma Tông đệ tử vậy bắt đầu bận rộn. Lục Hằng đã đến Cự Ma Phong về sau, cũng không trở về nhà, mà là đi Cự Ma Điện. Ngai mai sẽ là sư phụ chính thức leo lên vị trí tông chủ lúc. Đối với tình huống bên ngoài, hắn một chút cũng không dám lơ đễng. Huệ lệ không người đứng ở trong đại điện, không dám ngẩng đầu nhìn Lục Hằng. Lúc này trong lòng của hắn vậy cảm giác vô cùng kỳ quái, theo lý mà nói thực lực đối phương không có chính mình mạnh, mặc dù địa vị cao hơn hắn, nhưng mình cũng không trở thành như thế e ngại. Nhưng lại luôn luôn có một loại cảm giác, nếu như cùng Lục Hằng là địch lời nói, chính mình có thể trong nháy mắt liền biết chết tại trong tay đối phương. Chính đạo tông môn người, hiện tại bước vào Vân Châu cảnh nội sao? Lục Hằng nhấp một miếng nước trà về sau, thản nhiên nói: "Hắn trong con ngươi, hiện lên một vòng lạnh lẽo chi sắc." Mấy ngày nay đối với hắn hay là tất cả Vân Ma tông mà nói, đều sẽ vô cùng quan trọng. Nếu như thành công vượt qua, tất cả Vân Ma tông bao gồm chính mình đều sẽ nhất phi trùng thiên, nếu như thất bại, vậy cũng chỉ có đi đường một cái đường có thể đi. Bẩm Tiêu chủ, bọn hắn tối nay nên là có thể đến Vân Đô phủ cảnh nội, nghe nói sẽ ở rời Đạp Phong thành không xa thanh mục trấn đông quân. Lệ Huệ vội vàng nói. Lục Hằng nghe được hắn nói như vậy sau đó, không khỏi gật đầu, nhìn tới những tông môn này người, thật sự chính là muốn khởi sướng tổng tiến công a. Vậy mình tối nay sẽ phải xuống núi. Bát đại chính đạo tông môn, cũng không biết sẽ đến bao nhiêu người. Nếu như đem bọn hắn cao tầng đều cho ném tới trong động ma lời nói, để huyết bổ đền lên còn kém không nhiều. Ân, ta biết rồi." Cố Cục đang lục hằng lúc nói chuyện, đại điện ngoại một thân ảnh đi đến, rõ ràng là Lý Thế Hồn, hắn nhìn thấy lệ huyết về sau, đầu tiên là nhíu mày. Sau đó sắc mặt lạnh lùng nói, "Cút xuống." Lão gia từ này tính cách rất táo kỉnh, cũng là tại lục hằng trước mắt lúc, còn có thể hiện lộ ra một ít ôn nhu, ở trong mắt những người khác, đó chính là một cái ngang ngược lão đầu giết người không trước mắt, trước đây một lời không hợp, liền đem huyết ma tông chủ đánh một lần, lệ huyết ngay tại bên cạnh, bây giờ nhìn thấy lý thiết hồn sau đó, trong lòng tự nhiên không khỏi lắc một cái. Lúc này đều lộn nhào chạy ra ngoài. Hóa linh cảnh nhìn như cùng chú đạo chỉ là trên lệch một cảnh giới, nhưng mà trên lệch của Song Vương đều giống như là lệch trời bình thường, bây giờ tất cả vân ma phong, hóa linh, cao thủ không tính rất nhiều, nhưng hai, 300 người vẫn phải có. Ma chú đạo đâu, mới bất quá có mấy người. Lúc này, Lục Hằng vậy đứng vậy, nhìn Lý Thiết Hồn nói: "Sư phụ, như thế nào phát như thế đại tính tình?" Huyết Ma Phong không có mấy cái đồ tốt, nhìn bọn hắn đều phiền, nếu như không phải tông môn thiếu người, thật nghĩ đem bọn hắn đều cho chụp chết. Lý Tiết Hồn lúc nói chuyện, đều ngồi xuống. Lục Hằng khẽ miệng hiện hiện cười khổ, "Ngài đến là có chuyện gì không? Ngươi sáng sớm ngày mai nhường người trong nhà trước xuống núi, đi Vân Ma Phong sau đó, theo sát lấy xích luyện phong chủ, hắn đi nơi nào ngươi liền đi nơi đó, chớ chạy lung tung." Tiếng vang lên lên về sau, mang theo một vòng nghiêm trọng. Lục Hằng lông mày nhíu lại, trong lòng đã hiểu sư phụ đây là đã làm xong liều mạng một lần chuẩn bị. Bất quá vẫn là nói, "Sư phụ, đây là vì gì?" Không nên hỏi vì sao. Tóm lại nghe ta là được rồi, bước chân này ngươi cẩm, ta cho ngươi lưu lại vài thứ, đầy đủ ngươi ngày sau tu hành, còn nhớ đừng nói cho bất luận kẻ nào. Sau khi nói xong, Lý Thiết Hồn đều lấy ra một tờ bản vẽ, đưa đến lục hằng trong tay. Đối phương nhìn lướt qua về sau, liền hiểu rõ đây cũng là có một tấm bản đồ bảo tàng. Tốt, cũng nhiều như vậy sự việc, không có thứ khác, nhớ kỹ ta là được. Lý Thiết Hồn sau khi nói xong, quay người đều đi ra phía ngoài, và đi tới cửa về sau, ổn định lại bước chân, không có quay đầu, nhưng mà âm thanh khàn khàn nói, nếu có một ngày đi bên ngoài, không nên tin bất luận kẻ nào, sống thật tốt, có có thể nói đem cự ma phong truyền thừa kéo dài tiếp. Sau đó, không giống nhau Lục Hằng nói chuyện, liền cất bước đi ra phía ngoài. Lúc này đối phương, trong con ngươi lộ ra một vòng ngẫm áp. Trong tay cầm bản vẽ, thiếp thân sắp xếp gọn về sau, trong lòng đã có số so đo. Tiếp theo, đều hướng trong nhà phương hướng mà đi. Vừa về đến sân nhỏ, liền thấy Tiêu Nhân đang thu dọn đồ đạc, Lục Hằng không khỏi nói, làm cái gì vậy? Sư phụ phái người cho ta biết, nhờ mang theo người trong nhà rời khỏi." Tiêu Hỏa nói khẽ. "Chưa cần thu thập." Lục Hằng khoát khoát tay, ngồi ở trên giường, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình. "A Hằng" Giữa núi sự việc ta cũng nghe nói chút ít, chính ngạo cường giả cùng các lộ thiên kiêu đều tới, Vân Ma tông sợ là muốn chịu không được, ta biết ngươi lo lắng sư phụ, thế nhưng, trong lòng ta có sở so đo, ngươi yên tâm đi. Lục Hằng vỗ vỗ tiêu Họa bà bay. Mà liên tại bọn hắn lúc nói chuyện, cửa tiêu liệt giọng vang lên, "Tỷ, tỷ phu, tổ mẫu đến tân tích, để các ngươi qua thứ." Lục Hằng liếc nhìn tiêu Họa một cái, trên mặt lộ ra hoài nghi, Thạch Lăng thu từ đầu tới tân tích. Hắn lắc đầu, không còn nghi ngờ gì nữa cũng có chút không rõ ràng. Nhìn nàng như thế, Lục Hằng cũng không nghĩ nhiều, đứng lên nói, "Qua xem một chút đi." Sau khi nói xong, đều đứng dậy hướng phía ngoài viện đi đến, khi đi tới Tiêu Vân Đạo bọn hắn trong sân lúc, liền thấy đối phương có chút bức dứt đứng ở trong sân. Một cái tuổi trẻ nữ tử ngồi ở trong đỉnh, nàng mặc một bộ thủy váy dài màu đỏ, thân thể hoàn mỹ, tóc dài xoa xuống, giống như thác nước, thỉnh thoảng phiêu khởi, chi thượng lại mang theo từng tia từng sợi màu xanh huỳnh quang. Thừa như chiếc tiên, toàn thân mang theo cảm giác không linh. Sau lưng còn đứng lấy một cái lão nhân, đối diện Thạch Lăng Thu ngồi ở một bên, sắc mặt không hề tốt đẹp gì, nhìn xem. Nhìn thấy Lục Hằng bọn hắn sau khi đi vào, mới quay về Tiêu Hoa nói, đây là tổ mẫu nhị ca nhà cháu gái Thạch Linh Lung, coi như là biểu mẫu mọi người. Tiếng vang lên lên, hắn không khỏi hơi kinh ngạc. Quá khứ chỉ là hiểu rõ tổ mẫu thân phận vô cùng thân bí, nhưng xưa nay không biết đến từ ở đâu, không nghĩ tới lại xuất từ Trung Châu. Thạch Linh lung liếc tiêu nhân một chút, cũng không nói lời nào. Chỉ là nhìn về phía Thạch Lăng Thu, cô sửa, kỳ thực ta vừa tới Đông Hoang lúc, gia tộc trên lệnh bài đều biểu hiện vị trí của ngươi, một mực không có đến, là bởi vì có một số việc phải xử lý. Hiện tại, các đại tông môn vây công Vân Mạt tông, nơi đang nơi này không an toàn, ta chuẩn bị mang ngài rời khỏi. Thạch Linh lung lời mặc dù nhìn như là đang thương lượng, nhưng trong giọng nói lại không có chút nào khách khí cũng không giống là một cái vãn bối đang cùng trưởng bối nói chuyện. Thạch Lăng Tu trong gia tộc, thân mình thực sự không phải vô cùng xuất chúng, trước đây trong nhà quyết định nhường hắn tung ra, không ngờ rằng đối phương trực tiếp chạy. Đã nhiều năm như vậy, luôn luôn không có tìm được, Thạch Linh Lung vậy không nghĩ tới, sẽ ở Đông Hoàng có đối phương thông tin. Thạch gia dòng chính, cũng có thân phận của mình bài, chỉ cần có tộc nhân khoảng cách không xa, thân phận bài liền biết sáng lên, chỉ rõ phương hướng. Kỳ thực, Thạch Linh Lung đối với gò đá lăng vậy không có quá nhiều tình cảm có thể nói, chính mình còn không có xuất sinh, đối phương liền rời đi, đã nghe qua nghe đồn cũng chỉ là Thạch Lăng Tu không để ý gia tộc đại cục, tùy tiện này một ít thông tin. Với lại, quan trọng nhất là chính mình cái này cô sữa, lớn như vậy tuổi rồi, tu vi mới khó khăn lắm đạt tới thiên tiên, quả nhiên cùng trong gia tộc nói một đằng, không có bao nhiêu thiên phú tu luyện, ngay cả duy nhất cống hiến đều không muốn gánh chịu. Thật sự như nàng không có hảo cảm, nếu như không phải vì đối phương là gia gia mình muội muội, nàng cũng rời đến. Về phần tiêu họa đáng người, nàng thì càng nhìn không thuận mắt, trong lòng đã bị định nghĩa là ma cửa yêu nữ, không biết liêm sỉ. Kỳ thực, nay tất cả mọi thứ vẫn là bởi vì nàng phát hiện, chính mình cái này thân thích lẫn vào không ra thế nào. Do đó, tâm tính không tự chủ phát sinh biến hóa. Nếu như bây giờ Vân Ma tông cường thịnh vi phạm, Lục Hằng sư phụ là ngự hư chi thượng, tại Đông Hoang có uy danh hiển hách, đối nàng tiến vào chiếm giữ Đông Hoang có chỗ giúp đỡ lời nói, Thạch Linh Lung sợ sẽ là một cái khác thái độ. Để cho ta trở về có thể, nhưng người nhà của ta. Cô sữa, cha ta nói, chỉ bảo đảm an toàn của ngươi là được, với lại chuyện của ta rất nhiều. Thạch Linh Lung đứng dậy, bó lấy tóc dài, một ánh mắt đều không có cho cái khác người. Chương 106, động thủ, chương 106, động thủ. Vậy ta đều không cùng ngươi xuống núi người trong nhà hay là tại cùng nhau tốt, ngươi bận biểu chứng minh sự tình đi, ta ở chỗ này quá rất tốt." Thạch Lăng Thu lạnh băng băng đường. Bản thân nàng tính cách đều vô cùng lạnh, năm đó ở nhà lúc đều nhận hết lặng lẽ, bị coi như thông gia công cụ lúc, không chút do dự trốn thoát, cuối cùng du đã tại Đông Hoàng quen biết Tiêu Vân Đảo. Hai người một khối lên Vân Ma Tông, Thạch Lăng Thu trong lòng chính là nghĩ, chính mình cùng tướng công đi vào Đông Hoàng lớn nhất tông môn, có thể có thể xông ra một phen tên tuổi rồi, nhường gia tộc lau mắt mà nhìn, thế nhưng không nghĩ tới. Thiên phú, cùng với các loại chói buộc, nhường hắn cảm giác được hiện thực cùng chính mình tưởng tượng căn bản cũng không mở rộng. Ngược lại là ngay cả hải tử đều vứt xuống dưới núi, chịu đủ tưởng niệm nỗi khổ, cho tới hôm nay mới dính lục hàng ánh sáng, đặt đến Tiên Thiên. Đây cũng là nàng vì sao? Trước đây đối phương mới vừa lên sân lúc, nàng như thế nào đều không vừa mắt nguyên nhân, tất cả đều là vì Thạch Lăng Thu mong muốn sửa đổi, nhưng lại lại rõ ràng chính mình bất lực mạch lên, trong lòng vô cùng xoắn xuýt, mới sinh ra mâu thuẫn tâm tình. Đến lúc cuối cùng phát hiện, cháu gái lựa chọn dường như vẫn như cũ muốn đi lên chính mình đường xưa, có thể nàng hay là bất lực sửa đổi lúc, tự nhiên là sinh ra khó nói lên lời bất mãn. Hiện tại, lại một lần nhìn thấy người thật ra Nàng phát hiện đối phương vẫn như cũ là cao cao tại thượng, một tên tiểu bối là có thể coi như không thấy chính mình, trong lòng càng nôn nóng. Lúc nói chuyện vậy mang theo thiếu kiên nhẫn. Thạch Linh Lung quay đầu nhìn chính mình cô sứ một chút đồng thời không hề tức giận, ngược lại sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Cô sứ quả nhiên cùng trong nhà nghe đồn bình thường, tính tình quá dị, đã ngươi không muốn theo ta đi lời nói, ta vậy không bắt buộc. Nhưng nơi này xác thực rất nguy hiểm, vân ma tông phá vỡ sắp đến, hay là nhanh chóng rời đi tốt. Sau khi nói xong, Thạch Linh Lung mang người quay đầu rời đi. Vệ Phần Lục Hằng đám người, từ đầu đến cuối đều không có nhìn nhiều. Nàng so tiêu hóa tuổi tác đều muốn nhỏ đã đặt đến mức hư cảnh, mà đối phương lại chỉ là Ti Tiên, chiến lược của song phương không thể tính theo lẽ thường. Căn bản cũng không có đem tiêu họa để ở trong mắt. Nếu như không phải phụ thân giao phó lời nói, nàng đều lười nhắc tới nơi này. Mãi đến khi Thạch Linh lung biến mất tại cửa ra vào, Lục Hằng nhíu môi, hắn phát hiện những đại gia tộc này ra tới người cũng có khuyết điểm, hình như chính mình nên nâng cao cao tại thượng đẳng dạng. Bất quá, ngược lại cũng không có sói so đo, vì trong hiện thực, dạng này người vậy sát thực không biết. Tiêu họa sắc mặt có chút không dễ nhìn, hướng phía Thạch Lăng Tu nói, "Mãi mãi, ngài đừng nóng giận. Tức giận cái gì? Nếu là vì bọn hắn tức giận, đã sớm làm tức chết. Thạch Lăng Thu hơi có vẻ bất đắc dĩ nói: "Sau đó nhìn về phía Lục Hằng, ngươi có tính toán gì không?" "Tạm thời còn không có, chờ đến mai lại nhìn kết quả." Hắn nói khẽ. Thạch Lăng Thu gật đầu. "Các ngươi quyết định là được, tóm lại lần này muốn sống đời, cũng không phải chỉ nhà chúng ta." Sau khi nói xong, đều vào phòng, rõ ràng không tiếp tục ra tới dự định. Lục Hằng cùng Tiêu Họa liếc nhau về sau, "Vậy rời đi." Tiêu Liệt theo ở phía sau, bây giờ hắn vị phụ dụng hoàng huyết bổ đệ, bây giờ vậy đột phá đến tiên tiến cảnh. Người tinh thần không ít. Trên người mang theo khè khè ma tính. Lục Hằng nhìn hắn một cái nói: Hai ngày này ngươi đem toàn sơn sự việc giao cho người khác, dẫn người xuống núi một chuyến, đem trong nhà người nhận lấy, còn nhớ không muốn tiết lộ thân phận, bây giờ chúng ta Vân Ma tông, thế nhưng bị không ít người nhà bảo. Tiêu Liệt nghe được phân phó về sau, nhất miệng cười nói, "Được, ta cái này đi." Hắn hiện tại đối với Lục Hằng rất tín nhiệm, đối phương nói chuyện, hắn thấy nhất định sẽ không sai, dù là hiện tại Vân Ma tông bị chính đạo vây khốn. "Ừ." Lục Hằng gật đầu, Tiêu Liệt thật hưng phấn rời đi. Bây giờ, rốt cục có thể lần nữa xuống núi, trong lòng của hắn có chút vui sướng. Nhìn đệ đệ mình bóng lưng, Tiêu Nhân nói khẽ, "Một mình hắn có thể làm sao?" Còn có những người khác đi theo đâu, ngươi cứ yên tâm đi, với lại lần này quả thật có chút nguy hiểm, tiêu liệt tính cách xúc động, nhường hắn trở về an toàn hơn." Lục Hằng chậm rãi nói. "Tiêu liệt tính cách xúc động, hắn là lo lắng cho mình một cái chăm sóc không ở, đối phương cùng người bên ngoài đánh nhau. Vân Ma tông người nể tình lý thiết hồn trên mặt mũi, cùng hắn động thủ có thể còn có thể lưu tình. Mà những kia chính đạo tông môn cùng bậc ngoại thiên kiêu cũng sẽ không nâng tay. Chỉ cần động thủ, đều nhất định phải thấy sinh tử." "A Hằng, ngươi nhất định phải chú ý an toàn, ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta tuyệt đối không xuống một mình." Tiêu Hoạ nói khẽ, âm thanh lại kiên định lạ thường. Lục Hằng tóm lấy bả vai nàng nói: "Ngươi yên tâm đi, vì ngươi, vì người nhà, ta nhất định sẽ không xảy ra chuyện." Sau đó, liền mang theo Tiêu Nhân về tới sơn nhỏ. Bây giờ, đối phương cũng không có ra ngoài bận rộn tâm tình. Các đại tông môn đến, làm cho cả Vân Ma tông đều tựa hồ bị mây đen bao phủ bình thường, làm cho tất cả mọi người đều tâm trạng buồn bực. Lục Hằng phục dụng một viên đan dược về sau, lại bắt đầu tu hành. Đặt tới chú đạo cảnh về sau, rõ ràng có thể cảm giác được, tu hành tốc độ chậm, nhưng mà năng lượng hấp thụ rất lợi hại. Nhưng hắn toàn thân đều cảm giác được, tràn đầy lực lượng. Hai tay vi động ở giữa, đều có vỡ nát sông núi lực lượng. Thời gian tu luyện, luôn luôn thật nhanh. Khi hắn lần nữa mở ra con người lúc, đã là buổi tối. Lục Hằng mở ra bảng hệ thống. Thu Vi, Chú Đạo. Công Pháp, Đại Hoang Long Tựa Thần, 45.123-80.000, nhập thế. Bát Hoang Trấn Thế Quyền, 48.145-80.000, nhập thế. Nữ Phong Kiểu Truyền, 43.781-80.000, nhập thế. Thao Thiết Thôn Linh Quyết Chú Đạo, 5.415-10.000, tiểu thành. Thái Cổ Ngưng Phong Đao, 41 781, 80, 000, nhập thế. Theo dữ liệu bảng sau khi xuất hiện, Lục Hằng thỏa mãn gật đầu, chú đạo đã nhanh muốn đại thành, những công pháp khác cũng đều có đề thăng. Lần này cùng chính đạo tông môn sao đại chiến, nên còn sẽ có đề thăng. Tiếp lấy hắn đều đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài. Một mục bảo vệ ở một bên ngồi tiêu hoạt, nhìn hắn nói, muốn đi ra ngoài sao? Đã chế thế như vậy. Ân, ra ngoài đi một chút, ngươi ở nhà đợi, địa phương nào đều không cần đi. Lục Hằng sau khi nói xong liền đi ra cửa. Tiêu hoạt mặc dù lo lắng, cũng không có cách. Ngày mai sẽ là Lý Thiết Hồn chính thức biến thành tông chủ thời gian, nhưng hôm nay Vân Ma tông bên trong, cũng không có bao nhiêu vội sướng. Ngược lại là lộ ra một cấu một ngạn, tất cả đỉnh núi tuần tra đệ tử càng nhiều, ngay cả một ít phong chủ cũng tại trong núi xuyên toa. Một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Ma Lục Hằng đã đổi trang phục, xuất hiện tại Đạp Phong Thành Hồng đang cắt trong. Lệnh bài cầm sau khi ra ngoài, bên trong hồ sơ đưa tới. Bây giờ, Cửu Hào cửa cửa sổ lư tử, là ngày càng xem không hiểu Lục Hằng, cho nên vậy không dám tùy ý cho ý kiến. Chủ yếu là đối phương thăng cấp quá nhanh. Hắn cấp bậc này sát thủ, đường nhìn số ID còn rất rượi vào sau, nhưng mà tất cả đông hằng đều đã tiệm không ra cái thứ hai. Có thể nói là tuyệt đối đại nhất sát thủ. Liên xếp như ở Trung Châu, người thanh niên trong cùng sảnh vai sợ cũng sẽ không quá nhiều. Lục Hằng nhìn lướt qua về sau, ngược lại cũng không có do dự. Lúc này liền đem mấy cái tông chủ tính danh trực tiếp vẽ. Lần này, hắn muốn đem chính đạo tông môn cao tầng một mẹ hút gọn. Vân Ma tông nhất định phải biến. Đem hồ sơ tiễn lúc trở về, Cửu Hào cửa sổ trong truyền ra một tiếng sợ hãi thán phục, không còn nghi ngờ gì nữa không nghĩ tới Lục Hằng dã tâm sẽ lớn như vậy. Cẩn thận một chút, lần này người tới rất nhiều. Cửu Hào trong cửa sổ tiếng vang lên lên, nhắc nhở một câu sau. Lục Hằng gật đầu quay người rời đi. Mới vừa từ Hồng Đăng Các lấy được thông tin, các đại tông môn người hiện tại trú đóng ở Hắc Hà huyện phụ cận, chỉ chờ sáng sớm ngày mai, Triều Vân Ma tông khởi sướng tiến công, cũng không có tụ tập cùng nhau, nếu như tốc độ nhanh một chút lời nói, một buổi tối thời gian, đạo cũng kém không nhiều. Lục Hằng vừa đi vừa phân tích. Thân thể thì là nhanh chóng hướng phía Hắc Hà huyện một thôn trang tới gần, nơi này đóng quân chính là lôi trạch tông người, tông chủ hẳn là cũng ở chỗ này. Cái này tông môn, lần cận lấy Vân Ma tông, nói là đại danh đỉnh đỉnh cũng không quá đáng. Hiện tại lại thành là mục tiêu của mình, ngược lại là có chút ý tứ. Lục Hằng thầm nghĩ, người đã tới thôn trang ngoài Đứng ở cao lớn trên đan cây, quan sát lôi trạch tông đệ tử, nhân số cũng không tính rất nhiều, chỉ có vài trăm người, nhưng bọn hắn thực lực rất mạnh. Yếu nhất nên đều tại tiên tiến cảnh. Mỗi cái tông môn nên đều đem tinh nhuệ nhất đệ tử cho mang ra ngoài. Nhìn tới, đem các đại môn phái tất cả đệ tử đều ném vào thí luyện ma quật là không thể nào, ngược lại là có thể lựa chọn chút ít cao thủ. Nghĩ đến đây về sau, ánh mắt đều khóa chặt canh giữ ở phía ngoài một đội đệ tử, dạng này phòng thủ, mong muốn đánh lén lên là không có khả năng. Với lại, xem bọn hắn cho đứng cấp độ, có lẽ còn là một cái to lớn trận pháp. Do đó, cũng không có thiết yếu chôn chôn tranh tranh không bằng trực tiếp giết đi qua. Nghĩ đến đây về sau, Lục Hằng thân thể nhảy lên, đều rơi vào cửa thôn. Chậm rãi hướng phía thủ vệ lôi chạch tông đệ tử mà đi, bọn hắn mặc trang phục màu tím, trên người mang theo một cỗ khí khái hào hùng, chính top 5 top 3 tụ tập cùng nhau nói chuyện. Thôn ngoại còn điểm đống lửa, có khối thịt ở phía trên tiêu đốt. Nhìn con có chút hài hòa, căn bản không giống lập tức muốn khai chiến dáng vẻ. Bất quá, những thứ này các đại tông môn đệ tử, vậy xác thực không thể nào lo lắng. Rốt cuộc ai cũng biết, Vân Ma tông trở thành bộ dáng gì. Ngay cả tông chủ đều bị giết. Bọn hắn nhiều như vậy tông môn đến, đối phương nhất định sẽ không là đối thủ. Cuối cùng, có thể nhưng vào lúc này, theo thanh thúy tiếng bước chân vang lên về sau, thủ vệ đệ tử ánh mắt đều đổ đến. Đồng tử cũng hơi co rụt lại. Bọn hắn nghĩ tới đối phó Vân Ma tông, nhưng mà không nghĩ tới, Quỷ Diện Ma Vương sẽ xuất hiện. Lục Hằng không có cho bọn hắn cơ hội. Chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, liền đã bay lượn mà ra. Ở trong trời đêm lưu lại đại lượng tàn ảnh. Trong khoảnh khắc đi vào lôi trạch tông đệ tử vùng trời, không giống nhau những người này phật lững. Ầm, ầm, ầm. Nón chân đi nhẹ mỗi một lần đi qua, giữa sân đều lưu lại từng đám từng đám vết vụ. Mà nhưng vào lúc này, cửa thôn cách đó không xa trên gò núi. Một đội nhân mã đang ở nút. Thinh linh chính là sa cổ huyền đám người, mỗi người bọn họ đều mặc trường bào màu đen, mang trên mặt thanh đồng mặt nạ. Ở trong trời đêm lóe lên dữ tợn. Trên người lưng đeo xiêm xích, phía trên mang theo sắc bén móc. Nhìn có chút giận người, giống như là địa ngục bên trong Guling. Một bên có tiếng người khàn khàn nói, "Thống lĩnh, phía trước lôi trạch tông đóng quân địa bàn, phía trên không phải là nhường chúng ta đánh lén lôi trạch tông đi, nơi này chính là có lôi trạch tông chủ trấn giữ." Tiếng vang lên lên, mang theo một cái hỏi. Những người này làm chính là liều mạng mua bán? Ngược lại cũng không thể nói sợ sệt, chính là cảm giác Lục Hằng có phải hay không cố ý mong muốn để bọn hắn chịu chết. Sa Cổ hiện ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua người đứng bên cạnh cắn răng nói: "Hiện tại chúng ta không có lựa chọn nào khác, thiếu chủ nhường làm cái gì, chúng ta làm cái gì là được rồi. Đều ở chỗ này chờ, nhận được tín hiệu đều đồng thủ." Vừa dứt lời về sau, liền mang theo người tiếp tục thế nằm lên. Chương 107, kinh ngạc, chương 107, kinh ngạc. Lúc này Lục Hằng thì đã hướng phía thôn trang nội bộ mà đi, tốc độ của hắn thật nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt đều xé rách ra một cái thông đạo. Song quyền huy động, chạy như bay, cả người biến thành một tốn máy móc chiến đấu. Đại lượng lôi trạch tông đệ tử đều vào lúc này bắt đầu tụ tập. Bóng dusk chiếu rọi, thôn sóng trở nên giống như ban ngày, không ai nghĩ đến ở thời điểm này sẽ có người dám khởi sướng tiến công. Phải biết, nơi này có thể trấn thủ lấy lôi trạch tông tông chủ, cùng với đại lượng tinh nguy a, liền xem như một vị tông chủ cấp bậc cường giả đến, e rằng sẽ bị trực tiếp trấn áp. Nhưng bây giờ lại có người trực tiếp xông vào. Với lại tốc độ nhanh vô cùng, trong thời gian ngắn đều có vài chục người chết vong tại trong tay đối phương. Bất quá, tại thấy rõ ràng người tới bộ dáng về sau, mọi người đều không cảm giác kỳ quái. Quỷ diện ma vương lấy sức một mình, giết Đông Hoang Tông môn thỏa hiệp tồn tại, dạng này người làm ra dạng gì sự việc, tự hồ cũng không có người biết, cảm thấy kỳ quái. Ma theo tiếng động quá lớn, lôi Trạch Tông chủ vậy cuối cùng đến, thân thể của hắn lâm không, từ phía trên nhìn xuống lục hằng. Ánh mắt khóa chặt đối phương lúc, thản nhiên nói, quỷ diện ma vương, ngươi giết ta lôi Trạch Tông cao thủ, trước đây đã không so đo với ngươi, hôm nay tới trước lại là vì sao? Thanh âm hắn to, mang theo một vòng phẫn nộ. Lôi Trạch Tông tu hành công pháp, vốn là chí dương chí cương. Này lôi Trạch Tông chủ tên là Lôi Ba, thân cao chừng 2m, tóc trắng vơ, đang khi nói chuyện Trên người áo bào màu tím tùy theo đông đưa. Khi hắn âm thanh hạ xuống xong, Lục Hằng trong mắt không có bất kỳ cái gì ba động, chỉ có vô tận lạnh lùng. Nhìn chăm chú Lôi Ba nói, "Giết ngươi." Sau khi nói xong, thân thể thế mà trực tiếp phóng lên tận trời, hướng phía Lôi Ba mà đi. Bàn tay hắn giống như là thiết chảo bình thường, rất sắc bén. Hai chân đạp mạnh mà ra, chung quanh hướng phía bị giết đến lôi trạch tầng cao tầng, đối mặt như quỷ mị dấu chân, dường như không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Ầm, ầm, ầm. Theo chấn nhi âm thanh rơi xuống về sau, mấy vị chú đạo cảnh trưởng lão, thế mà đều bị Lục Hằng tình chuẩn đá chúng huy đạo. Đạp mất đi, hắn triển hiện ra trên đùi công pháp, mạnh đến lôi chạch tông chủ đều mặt mũi muối tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tiểu này vừa đúng, vi rượu đến đỉnh phong kỳ ảo, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Rốt cuộc, dù cho là lợi hại cỡ nào tồn tại, một cước đạp chết một người không khó, nhưng mà có thể nắm bắt tinh diệu như vậy, đem người trực tiếp phủ kín huyết đạo đồng thời đá ngất quật thứ, căn bản không phải người bình thường có thể làm được. Lôi ba trong con ngươi lôi quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn đã gần ngay trước mắt Lục Hằng, lúc này không chút do dự, bàn tay hắn giống như là Cửu Thiên Lôi Đình bình thường, hướng phía phía dưới rơi đạp mà xuống. Trên không trung lưu lại khủng bố vết cắt. Trói tai tiếng xe gió lên, chấn chung quanh người màng nhị chấn động. Lục Hằng cảm nhận được một kích này cường đại, không có chút nào e ngại, Bát Hoang trấn thế quyền lúc này nên đón tiếp lấy. Mỗi một quyền của hắn vung ra lúc, đều giống như là một quả rơi xuống sa băng. Wen đang cùng lôi ba bản tay va chạm trong náy mắt, hữu quyền chi thượng trong khoảnh khắc nổ lên thanh kim sắc quang mang, tất cả cánh tay đều phụ lên trở thành một loại thái cổ mã mà đến màu xanh. Phía trên càng có thấy không rõ lắm phụ văn đang nhảy vọt. Thân thể bốn phía, đen kịt xương ngủ lưu động. Phía dưới đại lượng lôi trạch tông đệ tử, tại đây cố màu đen xương ngủ phía dưới, đều cảm giác được to lớn xé rách lực lượng. Khí huyết đang nhanh chóng sói mòn, mà lôi chạch tông chuột thì càng thêm chất vật, đang cùng lục hằng chạm nhau một chưởng sau đó, bàn tay hắn đã bị chấn vỡ, lộ ra xương bạch mảnh xương. Thân thể rơi xuống trên mặt đất bên trên, miệng lớn trong tiên huyết phun ra. Vừa mới giao thủ, nhưng hắn hiểu rõ, chính mình cùng đối phương căn bản cũng không tại một cái cấp độ. "Ngươi, ngươi là trung châu nhà ai?" Hắn dãy rủa nói, ở tại nhìn tới, năng lực có thực lực như thế, tất nhiên là đến từ Trung Châu tuấn kiệt, với lại tuyệt đối không phải phổ thông gia tộc có thể bồi dưỡng ra được. Bây giờ bước vào Đông Hoang nhưng gia tộc kia lại tử, hắn cũng cùng chi đánh qua giao tế, thế nhưng năng lực cùng lục hằng xứng đôi. Hắn thấy dường như không có. Đối phương quá mạnh mẽ, mọi cử động kéo theo lấy thiên địa chi uy. Nội tình chi thâm hậu, quả thực có thể nói là người tiên. Nghe được hắn nói như vậy, Lục Hằng khẽ mượn trọn, thản nhiên nói: "Ngươi không có tư cách hiểu rõ." Thanh âm hắn khàn khàn. Tiếp theo, thân thể trên không trung, Bạo Hoàng trấn thế quyền lần nữa sử dụng ra, chỉ thấy theo hắn nắm đấm huy động lúc, từng đạo giống như cánh cửa lớn nhỏ quần ẩn, hướng phía trong tôn lãng mà tới. Oeng! Một quần lệnh trong đám người ở giữa, hơn 10 tiên tiên đệ tử, lại bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Trên mặt đất xuất hiện một vài 10 mét to lớn cái hố. Tất cả thôn trang đều tại chấn động, vốn cũng không rắn chắc phòng ốc, càng là hơn trong nháy mắt sụp đổ. Đây là lục hạng quyền pháp trong, tinh diệu nhất một bộ biến hóa, tên là quyền diệu bát hoàng, có thể ngưng tụ ra vô tận quyền cương viễn chỉnh vùng đấy. Đạt tới đỉnh phong sau đó, giống như là tinh thần truy lạc, vô cùng kinh khủng. Chẳng qua hắn khống chế được phi thường tốt. Tiên tiên cảnh gặp được công kích như vậy, trực tiếp liền bị hoành sát, hóa linh cùng chủ đạo bị đánh trúng, sẽ chỉ bị chấn choáng quá khứ, nhưng mà cũng không chết. Cái này thông chèn ép tiếp theo, lôi trạch tông chủ ra một số nhỏ đệ tử đào thoát ngoại, cao tầng bao gồm tông chủ ở bên trong, dường như toàn bộ bị lưu ở lại. Đối với lục hằng mà nói có thể nói là đại thắng. Tiếp theo, hắn vậy không rảnh rỗi, từ trong lực xuất ra một viên tin tiễn trực tiếp kéo vang. Hưu. Theo một vệt sáng phóng lên tận trời lúc. Chính lẽ tại gò núi phía sau xa cổ huyện, đối với sau lưng khoát tay nói, một đội người, toàn bộ vào trong, nhìn thấy lôi trạch tông người sống về sau, mê hồn mê mang vẻ mặt quật. "Còn nhớ đi đừng nhỏ, đây là chúng ta lần đầu tiên cho chủ tử làm việc, ai nếu như lộn, đừng trách ta không khách khí." Hắn lại nói xong, một cái hóa linh cao thủ liền mang theo một chi hơn trăm người đội ngũ xông vào trong làng. Bọn hắn đều vô cùng chuyên nghiệp, khi tiến vào bên trong về sau, thấy không chết, trực tiếp đem móc sắt xuyên đối phương xương tủy bà bên trên, sau đó rót một khoảng năng lượng, đều nhét vào trong túi. Trong phía khác, lôi trạch tông người sống, không sai biệt lắm liền bị dằn xong. Sau đó gánh vác lấy Triệu Vân Ma tông phương hướng đi đến, bọn hắn có một cái ẩn nấp đường nhỏ, cầm lục hằng lệnh bài, là có thể tự do xuất nhập. Mà tới được lúc này, lôi trạch tông không sai biệt lắm đã bị một mẹ hốt gọn. Nhưng lục hằng nhưng không có dừng lại tốc độ của mình. Hắn tính toán thời gian, một đêm đem tất cả tông môn người hủy diệt, dường như rất không có khả năng. Cho nên chuẩn bị đem sát bên Vân Châu mấy cái tông môn đều cho diệt. Đến lúc đó không chỉ cho những tông môn khác chấn nhiếp, làm cho đối phương không còn dám tiến công Vân Ma tông. Còn có thể nhượng Vân Ma tông bốn phía, hình thành khu vực chân không, đến lúc đó có thể trực tiếp phái người vào ở, chiếm những tông môn này lãnh địa. Sư phụ của mình là có thể cao hơn một bậc thang, hắn về sau cũng sẽ thoải mái rất nhiều. Bởi vậy, tiếp xuống một buổi tối, đi săn cũng chính thức bắt đầu. Mãi đến khi tiên sắp sáng lúc, lại có hai cái tông môn người lặng yên bị giết, cao tầng toàn bộ bị bắt cóc đến ma cửa trong. Ma Lục Hằng, thì vậy hướng phía trên núi bay lượn mà đi. Lần này Tổng cộng lục đại tông môn chuẩn bị vây công Vân Ma tông, nhưng một buổi tối đều có 3 cái bị diệt, nghĩ đến những người còn lại là không dám đi ra. Vây phấn ma quật bên trong có 3 cái tông môn cao tầng, nên không sai biệt lắm là có thể ngưng tụ ra đế vết Bồ đề. Đến lúc đó, cũng liền có thể đột phá. Cự Ma Phong bên trên, Lục Hằng về đến nhà lúc, Tiêu Hỏa đã rời giường, nhìn xem sắc mặt nàng có chút tiều tụy. Tối hôm qua hẳn là không có nghỉ ngơi tốt. Người đã đi đâu? Tiêu nàng nhìn thấy Lục Hằng trong mắt, liền vội vàng dò hỏi. Từ đêm qua đối phương đi rồi sau đó, nàng thế nhưng lo lắng làm hư rốt cuộc hiện tại Vân Ma tông dưới, thế nhưng địch nhân chiếm cứ. Sơ ý một chút, liền biết cùng chính đạo tông môn đụng nhau. Lục Hằng tiến lên mấy bước cười nói, tự nhiên là làm đại sự đi, khoé xuyên mang tốt, chúng ta đi Vân Ma phong. Nghe được hắn nói như vậy, Tiêu Nhân cũng chỉ có thể gật đầu, bắt đầu thay quần áo. Hôm nay là Lý Thiết Hồn chính thức biến thành tông chủ thời gian, nàng là đối phương duy nhất đệ tử thế tử, đương nhiên không thể không có chuẩn bị. Sau một lát, đều đổi một bộ quần áo, hóa trang sau đó, chuẩn bị cùng Lục Hằng đi ra ngoài. Không thể không nói, cách ăn mặc tốt Tiêu Nhân, quả thực xinh đẹp, màu đỏ sẫm váy dài mặc lên người. Hai bên bị cắt ra, lộ ra chân bóng mã chân thon dài bộ. Thân trên bị trói buộc rất căng, thay nhau nổi lên dãy đuôi tròng, hiển lộ ra sâu thẳm khe rãnh. Tóc dài co lại, bóng ánh da thịt tại ngày hạ thậm chí có chút trong suốt. Với lại, theo tu vi tăng lên sau, trên người phát ra khí tức càng thêm mê người. Đứng tại chỗ, Lục Hằng chỉ nhìn thoáng qua, liền có chút ít ngao ngẹn muốn động. Chẳng quá hiểu rõ bây giờ không phải là lúc. Do đó, nhìn thê tử một chút sau nói, "Đi thôi." Đang khi nói chuyện, hai người đều đi ra trong phòng, tại mấy vị đệ tử chen chúc dưới, Triều Vân Ma Phong mà đi. Cũng ngay lúc đó, lúc này Vân Ma Phong chí thượng Nội lượng đệ tử đã tập kết, tông môn cao tầng dường như toàn bộ đến. Trên đỉnh núi đều là đen nghịt đám người, nhưng mà trên mặt bọn họ cũng không có bao nhiêu vui sướng, ngược lại đều mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, có người thậm chí mang theo vài phần vẻ u sầu. Thật sự là áp lực quá lớn, dưới núi lục đại tông môn người toàn bộ đến rồi. Hôm nay sợ là muốn đối với Sơn môn khởi xướng tiến công. Bọn hắn có thể tham gia hết lễ lớn sau đó liền muốn lên chiến trường, này ai có thể tâm tình tốt. Lúc này không chửi mẹ liền xem như tốt. Ngay cả một đám phong chủ, sắc mặt đều không hề tốt đẹp gì, nhìn xem. Mà nhưng vào lúc này, Lục Hằng vậy mang theo thê tử Quan Thai tới chậm đã đến chủ phong về sau, trực tiếp đều vào trong đại điện. Hắn mặc dù người ở bên ngoài nhìn tới tu vi không cao, nhưng mà làm sao người ta địa vị cao a, Vân Ma Tông thiếu tông chủ. Với lại, đều lúc này, tự nhiên vậy không có người biết, Thiêu Lý rốt cuộc và cùng các đại tông môn chém giết cùng nhau về sau, năng lực không có thể còn sống sót đều là hai chuyện. Ai sẽ còn quan tâm cái này? Nhìn thấy Lục Hằng đến về sau, Lý Tiết Huồn vậy không rảnh rỗi, lúc này đối với phía dưới một vị phong chủ nói, bắt đầu đi. Vừa dứt lời về sau, nương theo lấy một hồi cổ lão, thanh âm thê lương vang lên. Lý Tiết Huồn biến thành tông chủ lễ lớn cũng chính thức bắt đầu. Mà vừa lúc này, dưới núi mấy cái chính đạo tông môn, lại tâm lạnh một nửa. Bọn hắn trước kia tại khoảng cách Đạp Phong Thành chốn không xa, chờ lấy những người khác cùng nhau tập kết, nhưng đợi một canh giờ, cũng chỉ đến rồi ba cái tông môn. Còn lại lôi trách tông đám người, căn bản cũng không có lộ diện ý nghĩa. Kiếm Tông Tông chủ đứng ở dưới một thân cây, sắc mặt nghiêm trọng, nhìn xem không ra bất kỳ biểu tình. Sau một lát, một thân ảnh bay lượn mà đến, mang trên mặt hoảng sợ. Có lẽ là bởi vì chạy trốn lúc tốc độ quá nhanh, lúc này môi đều đã phát tím. Kiếm Tông Tông chủ nhìn thấy hắn sau, cái khác mấy cái tông môn đâu, vì sao còn chưa tới? Âm thanh mang theo gấp gáp Tông, tông chủ đều đều đã chết, Lôi Trạch Tông còn còn có cái khác hai cái tông môn, đều bị diệt, với lại tông môn cao tầng toàn bộ mất tích, đến nay đều tung tích không rõ. Kiếp Tông tông chủ sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Đây cũng không phải là ảnh hưởng lần này tiến công Vân Ma Tông, mà là đối với tất cả Đông Hoang bố cục cũng có ảnh hưởng nghiêm trọng. Đặc biệt, bị tập kích cũng đều là dựa vào gần Vân Ma Tông ba cái tông môn. Điều này càng làm cho người Miên Man bất định. Sa sa, Bạch Vân tông chủ đi tới, hắn sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, vừa mới ta tông môn đệ tử truyền đến thông tin, Lôi Trạch Tông đệ tử toàn bộ chết trận. Nhìn xem dấu vết động thủ hẳn là Quỷ Diện Ma Vương. Ta đề nghị hủy bỏ lần này tiến công Vân Ma Tông kế hoạch. Ba cái tông môn bị diệt, ai đều không biết là tình huống gì đưa tới, càng không biết vị kia Quỷ Diện Ma Vương, tối nay có thể hay không khởi xướng tiến công. Bọn hắn không dám đánh cược, với lại loại chuyện này cũng không thể cược. Nếu như thua, tất cả tông môn đều xong rồi, ai dám liến thử? Ta đồng ý, rời khỏi đi." Kiếm Tông Tông chủ liền nói ngay. Ba vị chính đạo tông chủ thảo luận một lát sau, đều riêng phần mình dẫn người vội vã rời đi. Vân Ma Phong bên trên, Lý Thiết Hồn tại trải qua hàng loạt giường già lễ nghi về sau, Vậy cuối cùng chính thức đã trở thành Vân Ma Tông tông chủ. Ngay tại hắn chuẩn bị làm tốt cùng mấy đại tông môn quyết nhất từ trên lúc, Lao Hắc đi tới, ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu. Dương Lý Thiết Hồn trong nháy mắt ánh mắt lộ ra kỳ sắc. Sau đó, nhìn phía dưới một đám phong chủ cùng đệ tử nói, vừa mới nhận được tin tức, chuẩn bị vây công ta Vân Ma Tông lục đại tông môn, đem qua bị quỷ diện ma vương tiêu diệt ba cái. Hiện tại các đại tông môn đã lui binh. Hắn thanh âm trầm thấp vang lên về sau, tất cả tông môn đệ tử đều thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một cái ý nghĩ, quỷ diện ma vương có phải hay không cùng Vân Ma Tông có quan hệ gì? bằng không vì sao lại hiện tại ra tay trợ giúp tông môn của mình? Chẳng qua tiếp lấy lại là đầu, đời trước tông chủ đều chết tại trong tay đối phương, làm sao có khả năng có quan hệ? Hiện tại tông môn nội bộ còn đối nó truy na đấy. Lúc này, ngay cả Lý Thiết Hồn cũng có chút bối rối, không biết vị này Quỷ Diện Ma Vương, đến cùng là thế nào cái con đường. Hành vi ngày càng để người xem cũng hiểu. Chẳng qua tại đồng thời, trong lòng cũng âm thầm bội phục thực lực đối phương cường đại. Ba cái tông môn, lấy sức một mình toàn bộ can giết, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm đến. Mà liên tại lấy Vân Ma Tông làm trung tâm, tất cả mọi người ở trong lòng đó nói Lúc này ở khoảng cách Đạp Phong Thành chốn không xa, con tụ tập đại lượng cao thủ, đó chính là Trung Châu Thiên Kiêu. Thạch Linh Lung gắt tay nắm nhìn Vân Ma Phong, âm thanh lạnh lùng nói, "Chư vị, Đông Hoang mấy cái chính đạo tông môn đều rút lui, không biết các ngươi có ý nghĩ gì?" "Ha ha, cái gì quỷ diện ma vương, năng lực bị hù ở những người khác, có thể dọa không được ta, hôm nay ta lệ ra muốn san bằng Vân Ma Phong, Vân Châu ta muốn định." "Trung Châu, lệ ra Thiên Kiêu thản nhiên nói. Hắn thực lực cùng Thạch Linh Lung không sai biệt lắm, hai người tu vi đều tại Ngự Hư trung kỳ, với lại cũng đều là viên mãn đột phá chiến lực phi phàm, tại một đám tiên kiêu trong, coi như là người nổi bật." Vậy liền lên núi đi, không cần nhiều lời." Thạch Linh Lung sau khi nói xong, đều cất bước hướng trên núi đi đến. Những người khác liếc nhau về sau, cũng đều xô nổi đi thì ổ sở 108, trấn sát, chương 108, trấn sát. Lúc này trên núi, Vân Ma tông người đều tụ tập cùng nhau, phía trên cao tầng mặt trầm như nước, phía dưới đệ tử thì tại nhỏ giọng đàm luận. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tam đại tông môn cao thủ chết, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được có chút khó tin. Vân Ma tông chủ bây giờ cũng có chút đoán không được, này quỷ diện ma vương đến cùng là cái gì lai lịch? Mỗi lần đều là đột nhiên giết ra đến, hình như với ai cũng có thù, mặc kệ chính ta Bắt được đều giết. Dù cho là hắn dạng ngày ma đầu, bây giờ cũng không khỏi trong lòng tiên kỳ rất. Tiếp theo, ánh mắt nhìn lướt qua phía dưới chúng nhân nói, mấy ngày nay nhiều chú ý dưới núi động tĩnh đi, có chuyện gì, nhanh chóng báo cáo. Hắn sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Phía dưới một đám phong chủ liền nói ngay, "Tuân mệnh." Bất quá, trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì, lại không có ai biết. Mà cũng ngay lúc đó, phụ trách đóng giữ sơn môn đệ tử, lại gấp rút chạy đến Vân Ma phòng, vừa mới lướt qua sơn môn, đều cao giọng nói, "Tông chủ, chúng châu người sống tới." Vừa dứt lời dưới, liền thấy một thân ảnh từ không trung bay vọt lên. Rõ ràng là Thạch Linh Lung Thủy hồng sắc váy dài vào lúc này đông đượm, như là một đóa không trung đồng bệnh hoa thủy tiên. Tuyệt mỹ bề ngoài dưới, lộ ra một cô thanh lãnh, giống như là tiên tiên. Đi theo phía sau chính là một cái áo đen láo giả, trên mặt không có chút nào biểu tình, nhưng nhìn xem thực lực cũng tại ngự hư cảnh. Thạch Linh Lung phía cạnh, là lệ gia Tiên Tiêu, mặc màu đen cầm y y, trong tay sở dụng binh khí là một cây trường thương. Trừ ra hai người này bên ngoài, cái khác các đại gia tộc tiên kiêu tới vậy không ít, khoảng chừng hơn 10 người. Mỗi một cái phát ra khí tức đều rất mạnh. Khi bọn hắn tề tụ vân ma tông vùng trời lúc, cô kia cảm giác các bách, khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Lý Tiết Hồn ánh mắt quét mắt bên ngoài, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình. Trong con ngươi chỉ là hùng quang chớp động. Đối với một bên Sích Luyện Phong chủ đạo, theo ta phân phó làm. Hắn cắn môi một cái, muốn nói điều gì? Lý Tiết Hồn phẫn nộ quát, "Nhanh." Thanh âm hắn rơi xuống, Sích Luyện Phong chủ không tiếp tục do dự, lúc này hướng phía đại điện hậu phương mà đi. Đồng thời, không nói lời gì lôi kéo Lục Hằng cùng tiêu hạ đều đi. Lúc này, cái trước cũng không tốt biểu hiện ra thực lực, chỉ có thể cùng đi theo ra đại điện. Khi đi tới bộc hậu lúc, Sích Luyện Phong chủ đạo, "Một hồi ở dưới chân núi tập hợp, ta đi tìm đệ tử khác, nhớ lấy chớ chạy lung tung." trực tiếp đi dưới núi. Nàng vừa rứt lời, đôi mắt phiếm hồng, hiển nhiên trong lòng cũng không phải thường có chịu, nhưng không có những biện pháp khác. Đối mặt nhiều như vậy thiên kiêu, Vân Ma tông căn bản là bất lực ngăn cản. Lục Hằng gật đầu, phong chủ yên tâm. Sau khi nói xong, lôi kéo một bên tiêu hoạt, đều hướng phía Cự Ma Phong mà đi. Tốc độ bọn họ thật nhanh, Lục Hằng dường như dọc theo đường đều tại lôi kéo thê tử chạy. Đem tại Cự Ma Phong sau khi hạ xuống, tiêu hoạt trên trán đã hiện ra mồ hôi. Lục Hằng đối với nàng nói: "Ngươi đi tìm tổ phụ cùng tổ mẫu, ta đi ra ngoài một chuyến, tất cả chờ ta trở lại lại nói." Hắn nói rứt lời, đều không nói lời gì đem tiêu họa đẩy lên tiêu vân đảo bọn hắn sớm nhỏ, mà chính mình thì là trực tiếp trở về nhà, thay xong trang phục sau, nhảy mấy cái ở giữa, hướng phía Vân Ma Phong mà đi. Lúc hằng tốc độ của bọn hắn rất nhanh, qua lại cũng liền không đến thời gian một nén nhang. Do đó, chờ hắn chạy tới lúc, hai bên còn đang ở đối lập giai đoạn, cũng không có trực tiếp động thủ. Rốt cuộc, hôm nay tới tiên tiêu không ít, mỗi người cũng có mình tâm tư. Lý Thiết Hồn đứng ở đại điện ngoại, nhìn Trung Châu chúng nhân nói, "Các vị, tục ngữ có câu cường lòng không phép địa lâu xạ, các ngươi vừa tới đến Đông Hoàng, muốn đối với ta Vân Ma tông động thủ, Này trên núi mười mấy vạn đệ tử, nếu là cùng Trư vị Liễu Mạn một lần lời nói, các ngươi chưa chắc có phần thắng. Vân Ma tông chủ, ngươi quá cao nhìn xem đệ tử của mình, nếu như các ngươi ở những cao tầng này đều đã chết, lại có mấy người vui lòng cùng ta và Liễu Mạn." Lệ Gia Thiên Kiêu thản nhiên nói, trong tay lạnh thương lúc này đã giơ lên, toàn thân trên dưới đều tràn ngập một cỗ nhàn nhạt chiến ý. Hắn trong gia tộc mặc dù không tính là thế hệ tuổi trẻ trong mạnh nhất, nhưng cũng tuyệt đối không tính yếu. Tối thiểu nhất trong lòng, Đông Hoang cùng cảnh giới trong sẽ không có người là đối thủ của hắn. Mà sự thực vậy sát thực không sai biệt lắm, theo trong tay binh khí giơ lên lúc Vân Ma tông một đám cao tầng cũng không khỏi thân thể lùi lại. Nhìn Lệ Gia Thiên Kiêu lúc, trên mặt lộ ra kiên kỵ. Đối phương bằng vào khí thế, cũng đã đem bọn hắn trấn nhiếp, thực lực xác thực không dùng khinh thường. Huệ Mệnh Phong chủ sắc mặt lạnh lùng, hắn lòng bàn tay xuất hiện một thanh đỏ như máu xiên xích, nhìn trên đỉnh đầu Lệ Gia Thiên Kiêu, lạnh lùng nói, ta còn không có cùng Ngự Hư cường giả giao thủ qua đâu, hôm nay vừa vận thử một chút. Một bên Lý Thiết Hồn mong muốn ngăn cản, có thể trong tay hắn xiên xích đã phá không mà ra. Màu máu dây xích, giống như là một cái cự mãng, bó ngựa đầu xe. Lệ Gia Thiên Kiêu trên mặt hiện hiện khinh thường. Lòng bàn tay trưởng thương run run, trực tiếp bắn ra. Ầm. Đang cùng xiển xích thời điểm đột trạng, trong khoảnh khắc đem đã phi, sau đó tiếp tục hướng phía trước mà đi, huyết nguyệt phong chủ mong muốn lui lại, nhưng hết thảy đều đã trễ. Trong tay đối phương trưởng thương quá nhanh. Xuy. Xuyên thủng huyết nguyệt phong chủ ngực về sau, mang theo thân thể hắn lôi ra mấy trượng, mới bị vài vị phong chủ hợp lực ngăn trở. Có thể thanh trưởng thương kia đính tại lồng ngực của hắn, lại không thể di động nửa phần. Đều thực lực như vậy, cũng dám danh xưng Đông Hoang đệ nhất Ma tông, không hổ là chút ít man di." Lệ Gia Thiên tiêu thản như nói, trong con ngươi hiện lên một vòng khinh thường tri tiết hồn song quyền nắm chặt, huyết nguyệt phong chủ là hắn hảo hữu, vừa mới ra tay có thể nói là vì mình mà mạo hiểm. Bây giờ mặc dù không tính là chí mạng, nhưng chịu khuất nhục lại là cực lớn. Nay lệ ra thiên kiêu, thế mà còn lên tiếng như vậy nhục nhã, nhường hắn lựa giận trong lòng, làm sao có thể áp chế? Bất quá, ngay tại hắn muốn xuất thủ thời điểm. Sa sa, một thân ảnh trong nháy mắt ra trong sân bây giờ bất kỳ người nào đều không có nhìn ra, hắn là từ cái nào phương hướng tới? Trương bào màu đen, màu vàng xanh nhạt mờ nhạt, chỉ là đứng tại chỗ, một cỗ hung lệ chi khí liền đã hướng bốn phía khuếch tán ra tới. Thinh linh chính là lục hằng. Quỷ Diện Ma Vương. Có người hét lên kinh ngạc, không nghĩ tới vị này tồn tại sẽ xuất hiện trong chiến trường. Bất quá suy nghĩ một chút ngược lại là cũng có có thể. Rốt cuộc hôm qua tới những kia chính đạo người, thế nhưng đều bị đối phương cho thu thập, thuyết minh vị này Quỷ Diện Ma Vương, ngay tại Vân Ma Tông phủ cận, hôm nay chuyện lớn như vậy, hắn đương nhiên sẽ tới tham gia náo nhiệt. Lệ Gia Thiên Kiêu lúc này quét lục hằng một chút, chỉ là chú đạo mà thôi. Nói thật hắn không có quá đem lục hằng để ở trong mắt, vì ở tại nhìn tới, liền xem như cùng cảnh đông hoàng cao thủ, chính mình cũng có năm chắc vừa đối mặt đem đánh bại. Hung chi lục hằng chỉ là một cái chú đạo. Cái khác Trung Châu Thiên Kiêu trên mặt vậy lộ ra vẻ trêu tức. Lục Hằng quét đối diện Lệ Gia Thiên Kiêu một chút, thân thể sau đó một khắc điều động. Hai chân của hắn tạo động, thân thể bốn phía hình như có thanh phong tạo nên, từng đạo phong ngân xẹt qua. Đến không hết dấu chân, trên không trung ngưng tụ. Nhanh chóng đạp ra lúc, kia Lệ Gia Thiên Kiêu đỉnh đầu, dường như xuất hiện một cái to lớn thác nước. Hắn không còn nghi ngờ gì nữa vậy không nghĩ tới, Lục Hằng tiến công thủ đoạn lại nhanh như vậy. Với lại như thế lợi hại. Bàn tay nâng lên, một bộ Lệ Gia quyền pháp đều tiến lên đón. Đùng đùng đương. Hai quyền cực va chạm, phát ra chấn nghị hoành mình, giống như là binh khí tại va chạm bốn phía từng đạo sóng năng lượng lãng bắt đầu khu tán. Vân Ma Phong vừa mới xây xong đại điện, tại đây cô thủy triều hạ lung lay sắp đổ. Trên mặt đất phiến đá bị tung bay. Đại lượng đuổi mù bao trùm lên không. Một đám trung châu cao thủ, trên mặt lộ ra kinh ngạc, bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa không nghĩ tới, đông hoang nơi còn có thể xuất hiện cao thủ như vậy. Ầm. Mà nhưng vào lúc này, Lục Hằng ra sức một cước đá ra, thân thể lẳng không lui lại. Lệ ra thiên kiêu thì như là giều đứt dây một loại bay ra ngoài, hai cánh tay của hắn vào lúc này không biết cắt thành bao nhiêu đoạn. Lộ ra bạch xương bạch mạch xương. Lực cũng tại đồng thời sụp đổ, nếu như nhìn kỹ liền biết phát hiện lại có một cái to lớn huyết động, không ngừng chảy ra tiên huyết, hắn muốn động đạn, thế nhưng không có khí lực. Sau lưng lão bộp vội vàng xung lên, từ trong ngực lấy ra đan dược, mong muốn cho mình thiếu chủ phục dụng. Có thể lục hằng sẽ không cho hắn cơ hội. Thân thể tại sau khi đứng vững, liền lấy tốc độ cực nhanh, lần nữa xung ra. Đuôi phải của hắn bên trên, mơ hồ có một đạo phong dây thường quấn quanh, tách ra màu xanh hào quang. Theo rơi xuống lúc, lệ gia lão bộp phẫn nộ quát: "Không cần biết ngươi là người nào, hôm nay nếu là còn dám làm cản, tất nhiên sẽ bị lệ gia chỗ truy sát." Thanh âm hắn trong mang theo cảnh cáo có thể lục hằng lại như không có nghe được bình thường, tốc độ ngược lại là càng lúc càng nhanh. Đùi phải phá không, kia kinh khủng gào thét, cho dù là ngự hư cảnh, đều cảm giác được chính mình mạng nhĩ chấn động. Lệ gia lão bộc không chút do dự phi thân ngăn tại chính mình thiếu chủ phía trước. Thông. Nặng nghe tiếng vang lên lên, thân thể của hắn vậy mà tại không trung bị lục hằng đạp trở thành một vũng máu nê. Cả người trực tiếp nổ tung. Sau đó, chính là Lệ gia thiếu chủ, trợn mắt nhìn lục hằng đùi phải hướng phía chính mình giẫm đạp mà đến, lại bất lực. Ầm ầm. Theo tiếng oanh minh vang lên, Lệ gia thiếu chủ triệt để không có tri giác, mà ở trong mắt những người khác thân thể hắn đối mặt Lục Hằng một cước, trực tiếp bị giẫm đạp trở thành thính nát, chân cột tay đứt tại lực lượng khủng lồ đè xuống, bắn ra. Trong sân cái khác thiên kiêu, ánh mắt rơi vào Lục Hằng trên người, không có vừa mới kinh miệt, lúc này chỉ có ngưng trọng, bất quá, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Mặc dù rất nhiều người cùng lệ ra thiếu chủ không quen, nhưng bất kể nói thế nào, tất cả mọi người là từ Trung Châu tới. Bây giờ đối phương bị Lục Hằng trấn sát, mọi người trên mặt mũi cũng có nhịn. Chính các ngươi đi, hay là ta đưa các ngươi đi? Lục Hằng âm thanh rất lạnh nhạt, khan khan giống như một cái gần đất xa trời lão giả. Thế nhưng khi ánh mắt đảo qua một đám thiên kiêu lúc Tất cả mọi người cảm nhận được hắn trên người tán phát ra lạnh băng. Cổ Hàn Nguyệt một thân áo xanh đứng ra, nàng rất xinh đẹp, không có những người khác lạnh như vậy, ngược lại là nhìn có chút đáng yêu. Mơ hồ lộ ra một cố xinh xắn. Bất quá, lúc này thật không có hiện lộ ra. Nhìn thoáng qua Lục Hằng về sau, giòn tan mà nói, "Thật hung, chúng ta đi." Sau khi nói xong, liền mang theo ra tụi người, cũng không quay đầu lại rời đi. Những người khác liếc nhau về sau, còn đang do dự, không còn nghi ngờ gì nữa bọn hắn cho rằng hôm nay là cái cơ hội tốt, không nghĩ cứ như vậy bỏ lỡ, với lại Lục Hằng chỉ có một người. Chính mình nhiều cao thủ như vậy, chưa hẳn không phải là đối thủ. Chỉ là, làm cho tất cả mọi người nghĩ không ra là không chờ bọn họ làm ra lựa chọn, Lục Hằng lại dẫn đầu đội trưởng 109, Đế Huyết Bồ Đề, 1, chương 109, Đế Huyết Bồ Đề, 1. Một. một vị chú đạo cảnh trung châu thiên kiêu, vì khoảng cách Lục Hằng gần đây, cho nên hắn dẫn đầu đều bị công kích. Tinh diệu tối pháp, vào lúc này thi triển đến cực hạn. Hai chân về phía trước huy động lúc, phía trước lại tạo nên kinh người vòi rồng, bốn phía không khí đều bị kéo ra đồng dạng. Đối phương vừa mới giơ bàn tay lên ngăn cản. Xoẹt xẹt. Thân thể lại lúc này bị Lục Hằng gắng gượng xoắn nát, trên không trung hóa thành xương máu. Tiếp theo, Lục Hằng lăng không vượt qua đùi phải quá ngang. Ẩm. Lại là một người bị trực tiếp đạp thành xương máu. Tán nhẫn, bạo ngược khí tức lưu động tại bốn phía. Thạch Linh lung nhíu mày, hướng phía bên ngoài vòng chiến lùi một bước. Lục Hằng cường đại, nhường nàng có chút kinh hãi. Đối phương biểu hiện ra sức chiến đấu càng là hơn cường đại đáng sợ. Một cao thủ như vậy, dù cho là hôm nay nghĩ đánh chết, sợ là cũng phải nỗ lực không nhỏ đại giới, cho nên nàng không muốn quá sớm mạo hiểm. Chuẩn bị và và lại nhìn. Vân Ma Tông bên trong, không ít người nhìn không trung thân ảnh, trên mặt đều hiện lên ra rung động. Trung Châu cường giả vừa mới thực lực, bọn hắn đều đã từng gặp qua. Các khắc không nói, một cái lệ gia thiên kiêu, chỉ một chiêu liền đem Huyết Nguyệt Phong chủ đinh trên mặt đất. Nhưng mà những người này, tại trước mặt Quỷ Diện Ma Vương, lại tựa hồ như không có bất kỳ sức đánh trả nào. Tông môn của mình người, lại dám truy nã một nhân vật như vậy? Sợ là tông môn đa quang, cũng không là đối thủ. Lý Thiết Hồn hiện tại vậy đồng dạng mặt môi tràn đầy thận trọng, trong con ngươi quang mang lưu động, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. "Tông chủ, ngài nói vị này Quỷ Diện Ma Vương, thật sự có thể trấn áp nhiều như vậy Trung Châu Thiên Kiêu sao?" Bạch Quốc Phong chủ nói khẽ, hắn mang trên mặt một tia ngưng trọng. Lý Thiết Hồn lắc đầu, "Ta vậy không rõ ràng." Nhưng mà người này thực lực sát thực rất mạnh, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ta tất cả Vân Ma tông sợ là đều chưa hẳn có thể cùng với nó xứng đôi. Hắn sắc mặt rất khó coi. Lúc trước vì sư huynh của câu, hắn xin thể lớn mạnh cự ma phong, có thể mười mấy năm qua đều không có tiến triển, hay là lục hành lên núi về sau mới có một tia biến hóa. Hiện tại tốt, chính mình đã trở thành Vân Ma tông chủ, cự ma phong vậy an bài đại lượng đệ tử, trong lòng hắn đây cũng là hoàn thành sư huynh nguyện vọng, thế nhưng ai có thể nghĩ tới? Trung Châu sông lớn, lại có này quỷ diện ma vương, với lại chính đạo tông môn cũng không muốn từ bỏ ý đồ. Tất cả mọi thứ cộng lại, không cần nói, cự ma phong Dường như tất cả tông môn cũng có bị diện mạo hiểm. Đường Đường Vân Ma Tông, tại địch nhân xâm lấn lúc, tông môn của mình người không thể ra mảy may khí lực, nơi này ngược lại là đã trở thành người khắc chiến trường chính. Cái này khiến trong lòng của hắn làm sao có thể dễ chịu. Mà nhưng vào lúc này, không chung lập hằng, cũng tại lúc này càng đánh càng hăng. Cùng hắn rằng co thiên kiêu, bất tử liên tàn, trong khoảng thời gian ngắn, lần nữa có 3 người bị tiêu diệt. Cảnh tượng như vậy, cuối cùng khiến người khác nhịn không được. Thạch Linh Lung thứ một cái rời đi, tốc độ thật nhanh. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Còn lại mấy người cũng kém không nhiều. Lần này Vây Công Vân Ma Tông mong muốn cướp đoạt Vân Châu đã là không thể nào. Theo giữa sân an tĩnh lại về sau, Lục Hằng nhìn lướt qua Vân Ma Tông mọi người, trong con ngươi vẫn không có biểu tình gì. Tiếp theo, nhảy mấy cái ở giữa, biến mất ngay tại chỗ. Về phần Vân Ma Tông mọi người, thì là rất thống nhất không có nói ra truy ná quỷ diện ma vương sự việc. Tất cả mọi người tản đi sau đó, Vân Ma Tông người nhìn thấy quỷ diện ma vương không có đối với nhóm người mình ý tứ động thủ về sau, cuối cùng coi như là trợ phào nhẹ nhõm. Lần này, mặc dù Vân Ma Tông không có ra tay, để người khác tại tông môn của mình trong đánh một hồi, quả thực là có chút mé mắt. Nhưng bất kể nói thế nào, này tông môn là bảo vệ, cũng không có người bị người cho chiếm lĩnh, đệ tử cũng không có chết bao nhiêu, chỉ có một huyết nguyệt phong chủ trọng thương, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nói tóm lại, tính là rất không tệ một cái kết quả. Nhưng mà, này lại làm cho Lý Thiết Hồn vô cùng tức, hắn tính cách vốn là kiên cường nóng nảy. Chính mình vừa mới biến thành tông chủ, liền bị các đại tông môn vây công, còn ra không lên khí lực gì. Trong lòng tự nhiên là phẫn nộ vô cùng. Mà lúc này Lục Hằng thì đã về đến cự ma phòng, đổi trang phục về sau, liền đi tiêu vân đảo xem nhỏ. Lúc này, người một nhà đều tụ trong sân. Tiêu Vân Đảo mang trên mặt lo lắng, Nhìn thấy Lục Hằng sau khi đi vào vội vàng nói: "A Hằng, bên ngoài thế nào? Vân Ma tông bị công phá sao?" Trong nội viện trung đình, để đó không ít ba phục, tất cả mọi người đã làm xong rồi đi chuẩn bị. Tiêu Họa cũng tại lúc này bước nhanh đi tới. Lục Hằng khẽ cười nói: "Không có việc gì, đều yên tâm đi, quỷ diện ma vương xuất hiện, đem một đám trung châu cao thủ đều đánh cho chạy, chúng ta nơi này hiện nay còn tính là an toàn." Hô. Trong nội viện Tiêu Vân đảo thở phào một cái. Hôm nay hắn nhưng là vô cùng gấp gáp, hiện tại mắt thấy thời gian càng ngày càng tốt, tại cự ma phong vậy triệt để đứng vững gót chân. Nếu để cho hắn cứ như vậy đi, trong lòng vẫn đúng là không ổn. Hiện tại thế như tốt, Trung Châu người đều rút lui. Nhóm người mình chỉ cần thật tốt tu hành là được rồi. Chẳng qua lục hằng nhưng trong lòng đã hiểu, bây giờ trọng yếu nhất vẫn là để tất cả Vân Ma tông mau sớm lớn mạnh. Bằng không mà nói, sau này phiến phức có phải không sẽ đoạn. Các loại sự việc về sau đều sẽ tìm tới. Cái khác không nói, đều Vân Ma tông không có ngự hư cao thủ, cũng đủ để cho rất nhiều người ròm nó. Không chỉ có là chính đạo tông môn cùng Trung Châu cường giả, cho dù là cái khác ma tông, vậy đồng dạng là như thế. Rốt cuộc, lớn như vậy một cái địa bàn, không có người biết, tùy tiện muốn tha, đều muốn đi lên cắn một cái. Nếu là không giải quyết được căn bản vấn đề, về sau sợ là còn có thể có rất nhiều phiền phức, mà chính mình cũng không tốt mỗi lần đều ra tay, nếu như động thủ nhiều, khó tránh khỏi bị người Hữu Tâm phát hiện. Do đó, thời gian kế tiếp, hắn không chỉ muốn chính mình tu hành, còn có một cái chính là muốn mau chóng đem thí luyện trong cửa hang huyết bổ để bồi dưỡng được tới. Đến lúc đó, Vân Ma Tông liền biết nên đón một cái lớn phát triển. Cái khác không nói, chỉ là những kia hoàng huyết bổ đệ, kỳ thực cũng đủ để cho rất nhiều phong chủ bước vào chú đạo. Chỉ là những vật này, tại chính mình sư phụ không có triệt để ổn định vị trí tông chủ lúc, còn không phải cầm lúc đi ra. Bây giờ Lý Thiết Hồn tất nhiên đã trở thành Vân Ma tông chủ. Cái kia ngược lại là có thể suy xét, đem những vật này lấy ra. Chẩn an được người trong nhà sau đó, Lục Hằng liền mang theo Tiêu Hỏa về tới trong nhà mình. Lúc này, hắn lôi kéo Lục Hằng nói, "Về sau ngươi vì ta, không muốn mạo hiểm nữa được không?" Nàng không biết đối phương đi làm cái gì, nhưng trong lòng lo lắng lợi hại. "Tiên tâm đi, về sau sẽ không." Lục Hằng cười ha hả an ủi Tiêu Hỏa. Mà đối phương vậy dù sao không phải là một cái nũng nịu phổ thông nữ hải, đang lo lắng quá đi, đều đối với Lục Hằng nói, "Ta cho rằng chúng ta Vân Ma tông chi tông nên sẽ có nhiều người như vậy nhân." vẫn là bởi vì tự thân không đủ tương đại, không cải biến được những địa phương khác, chúng ta đều từ cự ma phong bắt đầu sửa đổi đi. Ta nghĩ bộ phận một chi chuyên môn phụ trách đối ngoại xung đột bộ môn, đều gọi là ma sát đường, xuất gia trong khu phòng một bộ phận tài nguyên, là bọn hắn tu hành bản thượng. Nếu hắn mau chóng đột phá, bây giờ lúc này, năng lực đề thăng một ít thực lực cũng là tốt, tối thiểu nhất có thể giúp ngươi phân ưu. Lục Hằng nhìn Tiêu Họa nghiêm nghị sắc mặt, gật đầu nói, "Được, cứ dựa theo ngươi nói làm, có thể chọn lựa chút ít hóa linh cùng tiền tiền, hoặc là không làm, tất nhiên muốn làm muốn chân chính làm." "Ân, ta nghe ngươi." Tiêu Họa gật đầu mang trên mặt vui sướng, nàng không nghĩ tới lục hằng sẽ như vậy giúp đỡ chính mình. Kế tiếp tới thời kỳ, Vân Ma Tông bắt đầu lững tới ổn định. Vì có Trung Châu cao thủ thất bại, trong thời gian ngắn ngược lại là cũng không có người lại tiếp tục nhắm vào Vân Châu. Nhưng mà phía ngoài tranh đoạt lại thực tế kịch liệt. Đặc biệt Lôi Trạch Tông, vì tông chủ chiến tử, không chỉ nội bộ bạo phát mâu thuẫn, ngay cả không ít những tông môn khác đều là ngo ngoe muốn động mông muốn đem hủy diệt. Chiếm lĩnh tất cả Trạch Châu. Lý Tiết Hồn đem đây hết thảy đều thấy rõ, nhưng lại cũng không có biện pháp tốt hơn, hắn đồng dạng muốn động thủ rốt cuộc Trạch Châu cùng Vân Châu Tương Liên, nếu như có thể đem chi cấp độ ạ tưởng 109, Đế Huyết Bồ Đề 2, chương 109, Đế Huyết Bồ Đề 2. Lời nói, đối với Vân Ma Tông mà nói, chính là một cái tiến bộ rất lớn. Nhưng mà làm sao? Thực lực không đủ. Chú đạo cảnh cao thủ quá ít, nếu là lại chư binh mã ra lời nói, Vân Ma Tông rất có thể sẽ lần nữa lọt vào vây công. Vậy vậy, hiện tại có thể làm, cũng chỉ có thể là hết sức bổ dưỡng tông môn đệ tử, hy vọng có thể mau chóng hồi phục thực lực. Quá khứ, uy danh hiển hách Vân Ma Tông, vào lúc này trở nên khiêm tốn vô cùng. Thời gian dần trôi qua bị người chỗ coi như không thấy, bởi vì bọn họ mặc dù chẳng trung châu cao thủ, nhưng lại không phải mình xuất thủ. Trong thế giới này, địa vị đều là chính mình đánh đi ra, ngươi không có thực lực, đương nhiên liền sẽ không có người cùng chi có cái gì quá nhiều liên hệ. Cũng liền lan sát tông phái người đến thăm hỏi một phen. Nhưng mà bởi vì bọn họ đồng dạng đứng trước trung châu thiên kiêu hiệp, bởi vậy cũng vô pháp cho Vân Ma tông nhiều hơn nữa giúp đỡ. Tóm lại, mong muốn mạnh lên, trọng yếu nhất vẫn là phải dựa vào chính mình. Ma Lục Hằng trong thời gian kế tiếp, duy nhất việc làm chính là tại thí luyện ma quật bên trong luyện, luyện. mỗi ngày lúc ban ngày, hắn như là đi làm bình thường cùng những kẻ khốn người ở bên trong chầm giết, đến buổi tối về sau, về nhà nghỉ ngơi. Dường như mỗi ngày đều là như thế. Tại loại này cường độ cao chém giết dưới, chủ cột của hắn có thể nói là bị triệt để luyện vững chắc. Với lại, vì tu hành tại nguyên không có hạn chế, thực lực cũng tại ổn định tăng trưởng. Duy nhất một điểm chính là, thí luyện ma quật bên trong xương máu càng ngày càng nồng đậm, hiện tại đứng ở bên trong, mấy mét bên ngoài, dường như liền đã thấy không rõ lắm. Xên xẻ xương máu bao trùm ở trên vết tường. Hắn mơ hồ nhìn thấy, có không ít mới mọc ra huyết bộ đệ. Loại vật này, đối với bồi dưỡng đệ tử, có chỗ tốt vô cùng lớn. Ba cái tông môn cao tầng bị bắt tới đây, mang tới chỗ tốt là cực lớn. Lúc này, khoảng cách thế lực khắp nơi tiến công Vân Ma Tông đã qua 1 tháng. Ầm ầm. Một ngày này, Lục Hằng lần nữa mở ra, thí luyện ma cốt trong cửa lớn, làm bước vào bên trong về sau, trong biến hóa, nhờ hắn phi thượng cao hứng. Tinh hồng sát huyết bổ đệ, Lịch nha Lịch nhĩ sinh trưởng ở trên vết tượng. Trong ao ở giữa, mấy viên đế huyết bổ đệ, có một viên đã thành thục. Mà vây quanh cảnh huyết trì duyên, hoàng huyết bổ đệ số lượng có chỗ tăng trưởng, có chừng 4-50 mai dáng vẻ. Vương huyết bổ đệ có trên trăm mai. Những thứ này đều đem biến thành Vân Ma tông cường đại lên nội tình. Lục Hằng vậy không do dự, giơ ra tay liền đem thành thuộc Đế Huyết Bồ để hái hái xuống. Sau đó, đem chung quanh một vòng Hoàng Huyết Bồ để hái bốn mươi mai tà hữu. Thu nhập một cái túi về sau, đều hướng phía bên ngoài đi đến. Khi đi tới động vật cửa lúc, Hạ Thương chính mang người thủ vệ tại cửa ra vào. Người này coi như là Vân Ma tông khó được một cái nghiêm túc người. Trải qua những ngày này quan sát, Lục Hằng đối nó vậy có chút tán thành. Gặp qua thiếu chủ. Vừa tới đến ngoài hang động, Hạ Thương đều kính cẩn nói: "Không cần đa lễ, hôm nay cho ngươi một chỗ tốt, cầm Đông Tây về sau, nắm chặt thời gian đột phá." chẳng qua chớ có ra bên ngoài nói." Lục Hằng nói khẽ, "Ma Hậu chiêu trong lòng bàn tay đều xuất hiện một viên Hoàn Huyết Bồ Đề. Đem cái này phục dụng đi, đến lúc đó không sai biệt lắm là có thể đạt tới chú đạo cảnh, đem thí luyện ma quật cho ta bảo vệ tốt, nhớ kỹ ta, trừ ta ra bất kỳ người nào không thể tùy ý bước vào." "Tuân mệnh." Hạ Thương trong mắt xẹt qua một vòng vui sướng. Hoàn Huyết Bồ Đề, loại vật này hắn ở đây quá khứ cũng chỉ là nghe nói qua, nghe nói động quật trong đều không có bao nhiêu, với lại có thể nộp nhưng không thể cẩu, cho dù là bình thường phong chủ đều khó mà được. Không nghĩ tới Lục Hằng tiện tay đều cho mình. Đây quả thực là hắn quá khứ nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu như nói trước kia, hắn kính sợ Lục Hằng là bởi vì đối phương là Vân Ma Tông thiếu chủ lợi nói, vậy bây giờ đều không có bất kỳ cái gì nguyên nhân, hắn hiệu trung chính là Lục Hằng người này. Một viên hoàng huyết bổ đệ, hào nói không khoa trương. Đối với Hạ Thương mà nói, đều là chân chính nghịch thiên cải mệnh. Ha ha, lấy được là được. Lục Hằng sau khi nói xong, đều chiếu Vân Ma phong phương hướng đi đến. Hạ Thương thì một mực không ngợi, mãi đến khi đối phương triệt để sau khi rời đi, mới bản giao một tiếng, về tới chính mình ma quật phủ cẩn chủ sở, đem hoàng huyết bổ đệ nuốt xuống. Lục Hằng thì dọc theo đường đi vào Vân Ma Phong. Bất quá, ngay tại hắn vừa tới đến Vân Ma điện ngoài lúc, lại bị giữ ở ngoài cửa đệ tử cản lại. Đây là một cái tiên tiên đỉnh phong cương giả, tên là Vương Việt, đi qua lúc, nhưng thật ra là cự Ma Phong số lượng không nhiều đệ tử một trong, nhưng mà bị trước đây Vân Ma Phong chủ cho điều vào Vân Ma Phong, một mực đều ở nơi này nhậm chức. Bây giờ, theo Lý Thiệt Hồn tiến vào chiếm giữ Vân Ma Phong sau đó, đối quá khứ cự Ma Phong đệ tử, đương nhiên là có chút chiếu cố. Vương Việt hiện tại càng là hơn đảm nhiệm thủ điện chấp sự. Một tháng này, ngược lại là là Lý Thiệt Hồn làm không ý chuyện co như là vân ma phong số lượng không nhiều có thể tại tông chủ trước mặt nói chuyện người, bởi vậy thời gian dần trôi qua lợi dụng tông chủ người đứng bên cạnh tự sưng. Thậm chí vậy sinh ra bái nhập lý thiết hồn môn hạ tâm tư. Rốt cuộc, đối phương chỉ có lục hàng một cái đệ tử, với lại cũng là tại tông môn thi đấu lúc lóa mắt một ít, sau đó tại cùng thời kỳ đệ tử bên trong, liền bị xa xa vang ra ngoài, cùng phổ thông đệ tử vậy không có gì khác biệt. Hiện tại không ít người cũng đang thảo luận, lý thiết hồn làm tông chủ về sau, có phải hay không sẽ lại thu mấy cái đệ tử. Rốt cuộc, tông chủ cùng phong chủ nhưng khác biệt. Chuyên nhân y bắt điều kiện cũng càng cao. Nếu như Lục Hằng biểu hiện một mực suất sắc lời nói, có thể vẫn chưa có người nào có cái khác nghiệm tưởng, nhưng mà bây giờ thì khác. Đối phương căn bản cũng không có hiện gian lên có thiên phú. Đương nhiên cũng là người ta trong lòng sinh ra ý nghĩ, đặc biệt hiện tại, mỗi ngày đều tại lý thiết hồn bên người Vương Việt. Bởi vậy, làm Lục Hằng đến về sau, liền bị hắn cho ngăn lại. Bất quá, hay là vô cùng khách khí nói, "Thiếu tông chủ xin chờ một chút, ta trước đi bẩm báo tông chủ." Nghe được âm thanh về sau, Lục Hằng lông mày nhíu lại, nhưng lại không nói gì thêm, chỉ là gật đầu. Nhìn thấy lục hằng không cùng chính mình tranh luận về sau, Vương Việt trong con ngươi hiện lên một vòng thất vọng, đồng thời cũng có vẻ đắc ý, sau đó liền tiến vào trong đại điện. Lúc này, Lý Thiết Hồn chính ngồi ở vị trí đầu vị trí uống trà. Hắn mấy ngày nay có thể nói là mặt mà tù mày chau. Khiêm tốn không phải là tính cách của hắn, nhưng lại lại không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể nhìn trạch châu cảnh nội đánh thành một đoàn, mà chính mình lại không cách nào nhúng tay. Còn có chính là, trong tông môn tất cả đỉnh núi phong chủ, cùng với trưởng lão, mặc dù đều đang cố gắng tu hành, nhưng mong muốn khôi phục đỉnh phong lúc, liền xem như không có bất kỳ người nào cái rối, cũng phải mười mấy năm thời gian mà bây giờ đông hoàng chính là đại biến cách lúc mười mấy năm thời gian. Vân Ma Tông sợ là thật sự đợi không được. Nhưng vào lúc này, Vương Việt thì đi đến, đối với Lý Tiết Hồn ôn quyến nói: "Tông chủ, thiếu tông chủ cầu kiến." Nghe được hắn truyền lời, ngồi ở vị trí đầu đối phương, lông mày thì không khỏi nhăn lại, không phải nói, a hàng đến rồi liền để trực tiếp đi vào sao, thủ vệ đều thủ không rõ. Lý Tiết Hồn có chút bất mãn. Chẳng qua đúng lúc này, dường như là nghĩ đến cái gì, chậm chầm vào Vương Việt trong con ngươi sẹt qua nhất đạo hàn mang về sau, thản nhiên nói: "Nhường hắn vào đi." bị gở mắng sau đó vơ việc, trong lòng mặc dù hắn giận dữ, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Hừ, chỉ cần ta vui lòng nỗ lực, Lục Hằng sớm muộn sẽ bị trần đi. Hắn lúc này nghĩ, liền đã đi ra đại điện ngoại. Nhìn thấy Lục Hằng về sau, cười ha hả nói, "Thiếu chủ, tông chủ nhường ngài vào trong." Đối phương thì gật đầu, đồng thời không nói gì thêm, đi thẳng vào. Vừa tiến vào trong đại điện, Lý Thiết Hồn đều cười ha hả nói, "A Hằng, như thế nào đoạn thời gian gần nhất cũng không tới tìm sư phụ ngồi một chút? Hôm nay này không phải đã tới sao?" Lục Hằng vậy không câu nệ, trực tiếp ngồi xuống một bên, cầm lấy một quả quả đều gặp. Nhìn thấy hắn như thế, Lý Thiết Hồn trên mặt ý cười càng đậm. Nói tiếp, sau này tới, đều chớ có để người bẩm báo, trực tiếp đi vào là được. Lục Hằng gật đầu, vậy không có giải thích quá nhiều. Tại đem quả một ngụm nuốt vào về sau, mà là xách túi đi vào Lý Thiết bên cạnh, "Sư phụ, ta hôm nay đến, thế nhưng đưa cho ngài đồ tốt tới." Đối phương nhìn hắn một cái, có chút bất đắc dĩ nói, "Có đồ tốt ngươi giữ lại là được, sư phụ nơi này cái gì cũng không thiếu, ta chỉ hy vọng ngươi không muốn vì sư phụ ta trở thành tông chủ, liền cùng ta sở viễn." Về sau bên ngoài những người kia nói cái gì, chớ có để ý, ai dám để ngươi trong lòng không thoải mái? chính mình trực tiếp xử lý là được, ta không phải phái cao thủ đi theo ngươi sao, lúc này không cần, khi nào dùng. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lý Thiết Hồn là nói hôm nay vương viện xử việc, ta không phải sợ ngài làm có sao, ngài trước đừng từ chối, xem xét những vật này lại nói. Lục Hằng nói chuyện, liền đem cái túi để lên bàn, sau đó đem lỗ hồng mở ra. Lý Thiết Hồn trước đây không chút nào để ý, nhưng khi hắn liếc qua về sau, trong con ngươi đều lộ ra vẻ khó tin. Hoang huyết bộ đệ, lại có nhiều như vậy, tiểu tử ngươi từ đâu tới? Tự nhiên là thí luyện đợt cột trong tim gia, phần lớn đều là tiền nhiệm tông chủ cùng huyết ma phong chủ lưu, 10 năm thành quả bị ta cho hái được quả đào." Lục Hằng cười ha hả nói. Lý Tiết Hồn ngẫm nghĩ một lát sau nói, "Hạnh, nói đến, sư phụ ngươi ta có thể cung thiếu chút trở thành những đồ chơi này chất dinh dưỡng." Tiếp lấy lại nhìn về phía Lục Hằng, "Ngươi lấy tới là thế nào cái ý nghĩa? Bây giờ Vân Ma Tông thực lực không đủ, ngài cầm cái này cho tất cả đỉnh núi phong chủ phục dụng, thứ nhất có thể thu phục lòng người, thứ hai cũng có thể tăng thực lực lên, đến lúc đó đối mặt phía ngoài các đại thế lực, chúng ta cũng liền có biện pháp ứng đối." Lý Tiết Hồn ngược lại cũng không có lại từ chối, chỉ là xuất ra mấy khoản nói, "Những thứ này ngươi cầm chính mình giữ lại, còn lại ta hôm nay đều phát xuống." Hắn không phải một cái không quá quyết người, đã có đề thăng Vân Ma tông thực lực cách, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lục Hằng lại cười lấy đem đồ vật đẩy trở về, của ta đã chữa lại đến, cái khác ngài cho các vị phong chủ phục dụng là được, ta còn cho ngài đơn độc chuẩn bị một kiện đồ vật đấy. Hắn lúc nói chuyện, đều từ trong ngực lấy ra một cái hộp, đưa đến ly thiết hồn trước mặt. Đối phương mở ra sau khi, đồng tử trong nháy mắt đều có hơi co vào, đến vết bổ đệ. Không sai, chúng ta lên nhâm tông chủ, hẳn là mong muốn bồi dưỡng cái này, cho nên mới sẽ tốn hao khí lực lớn như vậy, chẳng qua vừa vặn tiện nghi ngài phục dụng cái này sau đó. Ngài đột phá đến Ngự hư nên không có bất kỳ vấn đề gì. Thậm chí là năng lực đạt tới Ngự hư trung kỳ, hoặc là hậu kỳ, đến lúc đó chúng ta Vân Ma Tông liền lại là cái đó uy danh hiển hách ma đạo đệ nhất tông môn. Lục Hằng nói khẽ. Đồng thời trong lòng tính toán, chỉ cần lý thiết hồn đột phá, Vân Ma Tông là có thể đối với Lôi Trạch Tông khởi sướng tiến công, đến lúc đó là có thể lần nữa nhường thí luyện ma quật trong thêm chút ít người mới. Về phần hắn chính mình, hiện tại còn không phải phục dụng này Đế huyết bổ đ để tốt nhất lúc, hắn ở đây vài chú đạo cực hạn sau đó, phục dụng Đế huyết bổ đ để đột phá, dù sao thí luyện ma quật trong còn có, chờ lấy chính là. Chương 110 người nhà đến, chương 110, người nhà đến. Thế nhưng, ngay tại lục hằng vừa mới dứt lời lúc, Lý Thiết Hồn trong tay cầm đế huyết bổ để nói, cái này giữ lại ngươi phục dụng đi, ta tại qua một đoạn thời gian, nên là có thể đạt tới ngự hư. Ngược lại là trong thân thể ngươi kinh mạch, đan điền quá mức vững chắc, nếu như không có cường đại xung kích khí huyết chi lực, ngày sau sợ là càng khó đột phá. Lúc này Lý Thiết Hồn trong lòng vô cùng cảm động, rốt cuộc loại bảo vật này. Bình thường người lấy được lời nói, đầu tiên nghĩ đến khẳng định là chính mình, lục hằng bây giờ có thể lấy ra cho mình, đều đủ để chứng minh hết thảy. Bất quá Hắn cũng không có cư như vậy tham ô này mai đế huyết bổ để tâm tư. Đồng dạng là đầu tiên nghĩ đến Lục Hằng. "Sư phụ, ngài liền cầm lấy đi, thí luyện động cột trong còn có, chỉ cần lại bắt một số người vào trong, rất nhanh liền có thể lần nữa ổn dục ra đế huyết bổ đệ, hiện tại ngài quan trọng nhất là nhanh lên đột phá. Chỉ cần ngài đột phá, chúng ta có thể trực tiếp đối với Trạch Châu khởi xướng tiến công, đến lúc đó lôi Trạch tông đệ tử, lại thêm các đại tông môn cao thủ, đủ để cho mới đế huyết bổ đệ sinh ra." Lục Hằng kiên định nói. Bồ Đề trực tiếp lui trở về. Nhìn thấy hắn nói như vậy, Lý Thiết Hồn cũng không có lại từ chối chầm mặc chốc lát sau nói, "Vậy sư phụ liền nghe ngươi, chẳng qua nhớ ký chuyện này không cần thiết nói ra. Trừ ra ngài bên ngoài, không có người thứ hai biết, chỉ cần đem Đế huyết Bồ Đề bổ dưỡng được đến, chúng ta Vân Ma tông còn có thể lại nhiều mấy cái ngữ hư, đến lúc đó Đông Hoang nơi cũng sẽ không cần sợ những người khác." Đế huyết Bồ Đề không chỉ có thể xung kích cửa ải, nó kỳ thực trọng yếu nhất chính là lần nữa luyện vững chắc nội tình. Cũng tỉ như Lý Thiết Hồn, hắn trước đây đột phá lúc là đại thành cảnh đột phá, nhưng mà phục dụng Đế huyết Bồ Đề sau đó là có thể đạt tới viên mãn, đến lúc đó tại Đông Hoang tuyệt đối là số 1 cao thủ. Bình thường Trung Châu thiên địa sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhìn thấy chính mình sư phụ cuối cùng đem Đông Tây thu lại về sau, Lục Hằng cười ha hả nói: "Sư phụ, vậy ta liền đi về trước, xin chào tốt tu luyện." Ân, thí luyện ma quật về sau liền từ ngươi quản lý bất kỳ người nào muốn đi vào đều muốn trải qua đồng ý của ngươi, nhưng mà nhớ kỹ bên trong sự việc, ngàn vạn không thể để cho người thứ hai biết, bằng không mà nói mặc kệ là đúng ngươi, hay là đối với tất cả Vân Ma tông mà nói, đều là một cái nguy hiểm to lớn." Lý Tiết Hồn chậm rãi nói: "Nếu như chỉ là sản xuất một ít phổ thông huyết bổ đệ, có thể vẫn chưa có người nào sẽ chú ý, nhưng nếu là có người biết" bên trong còn có thể đại lượng sản xuất ra càng cao cấp huyết bộ đệ. Kia tuyệt đối sẽ để những người khác đối với Vân Ma tông khơi sướng điên cuồng tấn công, này một chút cũng không khoa trương. Một chỗ như vậy, đừng nói là Đông Hoàng, liền xem như ở Trung Châu, đều là đất tốt khó được. Sư phụ ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không nói ra đi." Lục Hằng vội vàng nói. "Ngươi làm việc ta yên tâm, thật tốt trở về tu luyện đi, có những vấn đề này, cái khác không dám nói, tạm thời giai đoạn tới nói, vi sư có thể để cho ngươi đang Đông Hoàng đi ngang, về sau đi ra ngoài mang nhiều chút ít cao thủ." "Đúng, sư phụ." Lục Hằng cười ha hả rời đi. "Làm đi ra đại điện ngoài lúc" Vương Việt nhìn đối phương vội vàng nói: "Thiếu tông chủ ngài là chuẩn bị rời đi sao? Gần đây tông chủ có chút bận rộn, ta vậy không phải cố ý muốn thông báo, hy vọng ngài lý giải." Hắn nói chuyện mặc dù khách khí, nhưng lại biểu đạt hai tầng ý nghĩa, một cái chính là tông chủ bệ bội nhiều việc, ngươi nếu là không có chuyện, hay là ít đến tốt. Một cái nữa chính là, ta biết tông chủ bận rộn, với lại tùy thời đều có thể vào trong, nhưng ngươi về sau lại đến, còn phải thông báo. Lục Hằng nhìn hắn một cái không nói gì, trực tiếp hướng phía cự ma phong phương hướng đi đến. Mà nhưng vào lúc này, đi theo tại Vương Việt bên người mấy cái hộ vệ, Nhìn thấy Lục Hằng thân ảnh triệt để sau khi rời đi, một người trong đó bĩu môi nói, không phải liền là trước đây vận khí tốt, bái nhập tông chủ môn hạ a. Tại chúng ta loại địa phương này, không có thiên phú cái gì đều không tốt. Bây giờ tông chủ nể tình đi qua trên mặt cảm tình có thể còn có thể phản ứng hắn, và qua một đoạn thời gian, đột chút ít cái đinh chính mình cũng liền không tới. Muốn ta nói hay là Vương sư huynh ta mình, cái gì thiếu tông chủ, sớm muộn đem hắn ép buộc đi. Chớ có nói bậy, ta chỉ là làm theo thông lệ mà thôi. Vương Việt đối với vừa mới người nói chuyện nói khẽ, chẳng qua trong mắt đắc ý, lại không che giấu được. Mà những đệ tử khác thì là nhộn nhịp mở miệng lấy lòng, một bộ chỉ nghe lệnh Vương Việt dáng vẻ khu khu. Nhưng vào lúc này, Lão Hắc từ trong điện đi ra. Vương Việt không dám sơ suất, liền vội vàng tiến lên nói, "Hắc tổng quản, là có chuyện gì không?" Trong lòng của hắn hiểu rõ, này Lão Hắc là lý thiết hồn tín nhiệm nhất lão bộc, nếu như có thể lôi kéo lời nói, đối với mình đến tiếp sau kế hoạch sẽ có lớn vô cùng giúp đỡ. Tông chủ nói cho ngươi đi dưới núi thủ vệ, về sau cũng không cần thượng vân mang ngọn núi. Tiếp theo, lại nhìn lướt qua đệ tử còn lại, "Các ngươi vậy đi cùng đi." Sau khi nói xong, đều cũng không quay đầu lại quay trở về trong đại điện. Vương Việt đám người trong khoảnh khắc sắc mặt trắng bệ. Xuống núi thủ vệ, kia một loại chính là tương đương với xung quân, chính mình đây là triệt đệ bị chủ xuất Vân Ma Phong. Mà những đệ tử khác nhìn về phía hắn lúc, sắc mặt vậy do nguyên lai lấy lòng, biến thành oán hận. Hừ, không nhìn rõ vị trí của mình, còn Newton ép buộc người ta, lần này tốt, đều đi thủ cửa lớn đi. Một cái đệ tử sau khi nói xong, liền rời đi. Tu vi của hắn đồng dạng tại tiên tiến cảnh, ngược lại là cũng không e ngại Vương Việt. Ngược lại là phẫn nộ đối phương không biết tốt xấu, cái này tốt, bị một lột rốt cục. Lục Hằng đối với những chuyện nhỏ nhặt này cũng không có quá để ở trong lòng. Khi hắn về đến cử Ma Phong sau đó, mới vừa vào trong nhà, liền đem hệ thống dữ liệu mở ra. Thu Vi, chú đạo. Công Pháp, Đại Hoang Long Tựa Thần, 91.353-80.000, nhập thế, có phải tân cấp. Bát Hoang Trấn Thế Quyền, 90.146-80.000, nhập thế, có phải tân cấp. Ngự Phong Tựu Chuyển, 90.315-80.000, nhập thế, có phải tân cấp. Thao Thiết Thôn Linh Quyết Chú Đạo, 103.50.000, viên mãn. Thái Cổ Ngưng Phong Đao, 90.361-80.000, nhập thế, có phải tân cấp. Theo dữ liệu m Lục Hằng không khỏi gật đầu một cái. Số liệu này coi như là vô cùng hoa lệ, với lại lần này tu hành hắn cố ý hãm lại tốc độ, chỉ là vì nền nền vững chắc cơ sở, chỉ cần chú đạo triệt để viên mãn về sau, là có thể phục dụng đế huyết bổ để trực tiếp đạt tới ngự hư. Kia lúc kia, cho dù là trung châu người tới, sẽ không cần quá e ngại. Đột phá! Theo trong lòng ra lệnh một tiếng, Lục Hằng trong khoảnh khắc cảm giác được, chính mình đã xảy ra to lớn biến hóa. Đại Hoang Long tượng thân tại thời khắc này lại một lần chuyển biến, cảm giác được trên người mình cơ thể, mỗi một khối đều so quá khứ cứng cỏi mấy lần không thôi cũng càng thêm có lực, đặc biệt tại vận chuyển pháp lực lúc, trên người Cố Kiêu Hoang Vũ với lại lộ ra khí tức bá đạo, nhưng hắn dường như thật sự biến thành một tồn viễn cổ hung thú. Công pháp, Đại Hoang bất phôi thần, 13531000, tiểu thành. Giờ khắc này, Lục Hằng lục thân, coi như là lần nữa tiến nhập một cái giai đoạn mới. Tiếp theo, Lục Hằng hai tay vậy lần nữa biến hóa, dường như lại một lần được tăng cường, sau đó chính là trong đầu xuất hiện đại lượng đối với quyền pháp cảm ngộ. Đối với làm sao dụng quyền, trong lòng càng có hơn không giống nhau hiểu rõ. Pháp lực vận chuyển lúc, thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được, không khí chung quanh lưu động. Mỗi một kích là có thể dùng ít nhất pháp lực, phát huy ra công kích cường đại nhất. Đại Nhật Hành Thiên Quyền, 146,1000 tiểu thành. Theo quyền pháp triệt để thành hình về sau, lục hằng trên hai tay, một cô nóng dục khí tức tràn ngập. Quyền của hắn ấn giống như lại nhật, trên không trung nở rộ lúc, ánh chiếu ra nóng dục chi quang. Mà cũng ngay lúc đó, hai chân eo sửa đổi vậy hiện hiện ra. Dưới chân, một sợi xích kim loại khí, xen lẫn màu xanh phong ảnh lưu động. Phong hỏa cửu truyện, 315,1000 tiểu thành. Theo thân pháp tấn cấp sau đó, lục hằng đạo pháp, vậy bắt đầu đã xảy ra chuyển biến. Bàn tay hắn trở nên càng ngày càng mạnh mà Nhưng mà mỗi một đạo hành công lộ tuyến đều càng cấp tốc hơn. Chỉ là một cái ý niệm trong đầu, kinh người dao khí ngay tại lòng bàn tay lưu chuyển. Phun ra nuốt vào ở giữa dường như có thể cắt nát tất cả. Thái cổ phong hỏa nhận, 361 10000, tiểu thành. Lúc này Lục Hằng, tất cả công pháp cuối cùng tấn cấp thành công. Thể chất lớn mạnh không chỉ gấp đôi, về phần sức chiến đấu kia liền càng mạnh. Mặc dù Lục Hằng cũng không biết cụ thể có bao nhiêu lợi hại, nhưng mà hắn dám khẳng định, bây giờ nếu như cùng không có tấn cấp trước đó chính mình đánh, nhất định có thể thoải mái chiến thắng. Tiếp lấy mở ra hai mắt, ánh mắt hướng phía bên ngoài nhìn lại, sắp trời đã tối xuống. Diêu Họa không biết khi nào đã về tới trong nhà. Nàng hiện tại mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, từ ma sát đường bị tạo dựng lên về sau, đều chân không chạm đất. Bất quá, trên người uy thế lại càng trọng trọng, đứng tại chỗ liền biết cho người ta một loại thượng vị giả cảm giác, để người không dám nhìn thẳng. Phát hiện lục hàng sau khi tỉnh lại, Tiêu Nhân đứng tại sau lưng hắn, một bên cho vò bóp vai, một bên nói khẽ, "Hiện tại chúng ta ma sát đường, tổng cộng có đệ tử 500 người, Hóa Linh 5 người, Tiên Tiên 30 người, còn lại đều tại cương khí cảnh, tất cả cự ma phong tinh nguyệt, không sai biệt lắm đều ở bên trong. Trừ ra ma sát đường bên ngoài, còn gây dựng ma hành đường." chuyên môn phụ trách tìm hiểu thông tin, cùng với hình đường, phụ trách trừng phạt không tuân theo mệnh lệnh đệ tử. Ngươi nhìn xem còn có cái gì muốn bổ sung sao?" Tiêu Họa trên người tản ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt, khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Lục Hằng rượi vào ở trên người nàng, suy nghĩ một lát sau nói, "Ma ảnh đường giao cho Lệ Huyết đi, hắn là người thông minh, hiểu rõ cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, với lại quá khứ hắn ở đây hết ma phòng, cũng là phụ trách dò xét thông tin." Ma Sát đường lời nói, "Ngươi cho rằng người nào chịu trách nhiệm phù hợp? Trong tay mình có người có thể tin được sao?" Tiêu Họa do dự một lát sau nói, Hóa linh cảnh ngô hình rất phù hợp, mặc dù tu vi không yếu, nhưng quá khứ không thể nào được coi trọng, bây giờ đi vào Cự Ma phong về sau, luôn luôn rất nghe lời. Vậy liên để hắn đến đảm nhiệm đi, đem cái này cho hắn, về sau này ba cái đường đều do ngươi phụ trách. Lục Hằng sau khi nói xong, liền lấy ra một viên vương huyết bổ đệ. Thứ này mặc dù không có đế huyết bổ đệ hiệu quả tốt, nhưng mà nhường một cái hóa linh đỉnh phong người đột phá, hẳn là vấn đề không lớn. Lục Hằng nghĩ, và qua một đoạn thời gian, Cự Ma phong những đệ tử này triệt để ổn định sau đó, hắn có thể suy xét mỗi người cấp cho một viên huyết bổ đệ. Lúc kia, thủ hạ cũng coi là có một chi tinh nhuệ. Đương nhiên, dưới trướng bộ lĩnh đội, hắn vậy không có quên, và lần sau gặp mặt sau đó, liền để sa cổ huyền đột phá tới chú đạo. Được, ta ngày mai liền đi tuyên bố, còn có một chuyện nói cho ngươi. Tiêu Họa cất kĩ đông tây sau nói khẽ. Lục Hằng gật đầu, nói đi. Cảm độ lấy trên bờ vai truyền đến man mềm, khóe miệng không khỏi thừa tiêu. Tiêu Liệt phái người đưa tới thông tin nói, người trong nhà hôm nay đã đến Đả Phong thành, ngày mai sẽ phải lên núi, ngươi nhìn xem an bài thế nào. Lục Hằng trên mặt tươi cười, một tháng, thời gian ngược lại là không sai biệt lắm. Năng lực an bài thế nào, này cự ma phong phòng trên tử đủ nhiều, ngươi nhìn sắp đặt là được. Được, lớn như vậy quyền lực giao cho ta, vậy ta nhưng phải thật tốt lợi dụng." Tiêu Họa cười ha hả nói. Lục Hằng quay đầu liếc nàng một chút, vừa hay nhìn thấy một màn kia phong ánh sáng. Lúc này đâu còn sẽ nhàn rỗi. Lúc này đứng dậy liền chuẩn bị bận rộn. Trong phòng Xuân Quang Liêm Diễm, mãi đến khi sáng sớm hôm sau mới hoàn toàn kết thúc. Phòng mờ mờ bên trong, Tiêu Họa một bên tìm được trang phục, một bên mệt mỏi nói, "Ngươi thật là biết chọn lúc, hôm nay người trong nhà đến, ban ngày cũng không thể ngủ bù." Giọng nói trong mang theo hàm trách. Lục Hằng thì tinh thần phấn chấn đứng lên nói, "Chủ yếu ngươi quá mê người, này cũng không thể trách ta." Sau khi nói xong, Tiêu Hoạ nguyên bản vẽ mặt ưu hoán, trong nháy mắt chuyển biến làm khuôn mặt tươi cười, chỉ vào Lục Hằng nói, "Miệng lưỡi trơn tru, nhanh lên a, người trong nhà nên muốn lên núi." Sau khi nói xong, hai người rửa mặt hoàn tất, hướng phía ngoài viện đi đến. Mới ra cửa, liền thấy Tiêu Vân Đạo cùng Thạch Lăng Thu thế mà vậy hiện ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, hộ bối tử tôn đến, hai người vậy thật cao hứng. Chương 111, thực lực tăng nhiều Vân Ma Tông, chương 111, thực lực tăng nhiều Vân Ma Tông. "A Hằng, người tới sao?" Tiêu Vân Đạo nhìn thấy Lục Hằng về sau, vui mừng nói, "Đến, chúng ta đi sơn môn cho xem." Lục Hằng gật đầu. Tôn Phiên Sơn môn phương hướng đi đến. Những người khác vậy đi theo. Mới đi đến bên ngoài, liền thấy một chi minh mông quần quân đội ngũ, dọc theo đường núi hướng Cự Mã Phong mà đến. Rõ ràng là tiêu gia cùng người của Lục gia. Trong đó Tiêu Viện hết sức rõ ràng, hắn cùng Tiêu Liễn song vai, trên mặt vui sướng khó mà che giấu. Mạng lưới dị thượng, đổi mới thử lại. Đối với Vân Châu người mà nói, có thể bước vào Vân Ma Tông, đó là lớn lao vinh quang. Đặc biệt bây giờ cả gia tộc đều di chuyển đi qua, chỉ cần cho bọn hắn thời gian nhất định, gia tộc thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt. Lục gia lần này cũng tới không ít người. Tràng qua trừ gia lục hành cùng lục tam bọn hắn ngoại, đại đa số đều người trẻ tuổi. Đã có tuổi đã không muốn động, có thể bước vào trong thành đối với bọn hắn mà nói đã là khó được phúc phận. Về phần đi Vân Ma tông, đối với lục gia những kia không có tu hành qua người mà nói quá xa xôi, với lại Cố Hương có giỏi. Do đó, chỉ là nhường hậu bối tử tôn lên núi. Người trẻ tuổi đến rồi không ít, ước chừng hơn trăm người dáng vẻ, bọn hắn đối với nơi này ngược lại là dường như vô cùng thích. Thỉnh phẩm đánh giá xung quanh. Lâm Tiêu Viễn bọn hắn lên núi sau đó, nhìn thấy Tiêu Vân Đạo cùng Thạch Lăng Thu hai người, chuyện làm đầu tiên chính là trực tiếp quỳ xuống trên mặt đất nước mắt tuôn đầy mặt nói: "Bái kiến phụ thân, mẫu thân." Tiêu Vân Đào liền vội vàng tiến lên, đem hắn dìu dắt đứng lên, hật dựng, đến rồi là được, về sau người một nhà ở cùng một chỗ, không cần giằng này. Ngay cả xưa nay lạnh lùng thạch lang thu, lúc này vậy không khỏi rơi lệ. Bọn hắn những năm này ở trên núi, không có làm được trưởng bối nghĩa vụ. Nếu như không phải Lục Hằng lời nói, đời này sợ là đều không thể nhìn thấy những hài tử này. Mạng lưới dị thường, đổi mới thử lại. Bởi vậy, tiến lên lôi kéo Tiêu Viễn đều hỏi Hàn Ân cần lên. Bên kia, Lục Hằng thị cũng đi tới phụ mẫu bên cạnh. Lục Hành vậy không nghĩ tới Có một ngày có thể đi tới Vân Ma tông, Vũ Nhi tử bả vai nói, "Tiểu tử thôi, không tệ." Lần trước Lục Hằng sau khi về nhà, bọn hắn biết mình Nhi tử không tầm thường, nhưng mà cụ thể làm sao đồng thời hiểu rõ. Lần này, Tiêu Liệt sau khi trở về, mới rõ ràng Nhi tử tại Vân Ma tông địa vị, nói là dưới một người trên vạn người đều không đủ. Quả thực là đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn. Ai có thể nghĩ tới, tại Nam thành loại đó như là vũng bùn nơi bình thường, sẽ lớn lên ra một nhân vật như vậy. Lục Hằng cười cười, không nói gì, mà là quay đầu nhìn chúng nhân nói, "Đi về trước đi, trong phủ chuẩn bị đồ ăn, mọi người ăn chút điểm, uống chút." Sắp xếp xong xuôi chỗ ở, về sau có nhiều thời gian nói chuyện. Theo thanh âm hắn nhớ ra, Tiêu Vân Đảo cũng nói, "Đúng, Á Hằng nói có đạo lý, về trước đi ăn cơm." Nói rất lời đều lôi kéo nhi tử, hướng bên trong đi đến. Nhiều năm tình thương của cha vào lúc này tràn lan, hắn làm một chút đều không muốn trang. Mà Tiêu Viễn vị này chập long phủ đường đường tiêu gia gia chủ, bây giờ vậy thật sự như một đứa bé con loại, mặc cho phụ thân lôi kéo đi về phía cự mã phong bên trong. Lần này lên núi không ít người, tiêu gia cùng lục gia hai bên không sai biệt lắm có 4, 500 người. Những thứ này đại đa số người đều là người trẻ tuổi co như là cho cự ma phong rốt vào một cô ma mới, mạng lưới dị thượng, đổi mới thử lại. Bất quá, bọn hắn hiện tại rất nhiều người thậm chí đều không có nhục cảnh, mong muốn trưởng thành, còn có một đoạn con đường rất dài cần phải đi. Nhưng mà không cần lo lắng, chỉ cần cấp cho đầy đủ thời gian, sớm muộn sẽ trưởng thành trong vân ma tông mộc dễ nảy mầm. Cự ma phong trên quảng trường, sớm có người bắt đầu bài trí cái bàn. Các loại mỹ vị món ngon cũng bị thả đi lên. Mặc kệ là người của Tiêu gia hay là người của Lục gia, nhìn nơi hết thảy đều phi thường tốt kỳ, có vẻ hơi cẩn thận rốt cuộc giữa sân tùy tiện lôi ra một người đến, theo bọn hắn nghĩ đều là đỉnh cấp cao thủ, cương khí, tiên tiên, hóa linh những cường giả này, là quá khứ căn bản liền không gặp được. Nhưng là bây giờ, đều ở bên cạnh họ, với lại từng cái đối với Lục Hằng rất kính cẩn. Khi tất cả người ngồi xuống sau đó, Lục Hằng đều nhìn Tiêu Viễn cùng Lục Hằng nói, gia tộc tử đệ nhóm vừa mới đến, nếu như không có chuyện, cũng không cần xuống núi, tất cả dựa theo Vân Ma Phong quy củ tới. Khi nào đạt đến tiên tiên, mới có thể rời núi. Hai vị thấy thế nào? Sau khi nói xong, đều bưng chén rượu, ra hiệu mọi người vừa uống rượu vừa nói chuyện. Tiêu Viễn cười ha hả nói: Tới lúc ta đã cùng trong gia tộc người nói, tất cả tất cả nghe theo ngươi phân phó, ngươi nói làm thế nào, liền làm như thế đó. Lục Hành vậy gật đầu. Tiêu lão ca nói rất đúng, những người này đều giao cho trong tay ngươi, đều là quê quán bộ đội con em, với lại có quan hệ thân thích, ngươi nói chuyện bọn hắn đều nghe chào hỏi. Lục Hằng gật đầu, không có tại khách khí, cười nói, "Tốt, đã như vậy lời nói, vậy liền ta chỉ." Mạng lưới dị thượng, đổi mới thử lại. Sau đó, quay đầu tiếp tục nói, "Tiểu Liệt." Hắn dự, "Thì phu, chuyện gì a?" Lúc này Tiêu Liệt chính ôm một cái chân thú tại gặm, án miệng đầy chảy mỡ. Trong khoảng thời gian này xuống núi, Mặc dù đan dược mang xung tốc, nhưng cơm nước lại không ra thế nào, không phải nói không có thịt ăn, mà là cùng Vân Ma phong bên trên kém rất nhiều. Cho nên sau khi trở về, quyết định thật tốt buổi bổ. Nhìn thấy hắn như thế, Lục Hằng cười nói, "Về sau ngươi phụ trách truyền thụ hai nhà đệ tử Cấm Pháp, đan dược vậy do ngươi đến hoạt động phối, ta đã đem các đệ tử đều ghi danh tên, vật đến Vân Ma tông trong ngoại môn đệ tử. Tài nguyên do ngươi phụ trách giúp đỡ nhận lấy, được đâu không sao hết." Tiêu Liệt cười ha hả nói. Lục Hằng thì gật đầu, không có đang nói chuyện. Tiếp đó, mọi người chính là bản bạc hai cái gia tộc căn bài, Tiêu Viễn một nhà, cùng Lục Hành một nhà. Ở tại trong trang viên, về phần những người khác thì là tại trên tự ma phong tự đi chọn lựa xếp nhỏ. Đại ngộ này đã coi như là phi thường tốt, mà giữa sân cao hứng nhất chính là Tiêu Vân Đạo cùng với Thạch Lăng Thu. Cuộc sống như vậy là quá khứ nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá, làm hắn nghĩ đến người Thạch Gia lúc, vẫn là không nhịn được những mày. Theo Trung Châu vào ở, về sau liên hệ là khó tránh khỏi. Lần trước Thạch Linh Lung thái độ, nhường nàng rất mất hứng, cũng không biết về sau sẽ như thế nào. Nhưng mà, nhìn chính mình hậu bối con cháu, ngược lại cũng không có tại suy nghĩ nhiều. Rốt cuộc hôm nay là cái đáng giá cao hứng thời gian. Mà liên tại Lục Hằng tại Cự Ma Phong trên mở tiệc chiêu đãi gia tộc người lúc, lúc này, tất cả Vân Ma Tông cũng tại Lặng Yên phát sinh biến hóa, tông môn cao tầng tập thể bế quan, bắt đầu đột phá. Tất cả tông môn so với quá khứ, có vẻ càng thêm kiên tổn. Cự Ma Phong vừa vặn tương phản, tại trong 2 ngày sau đó, biến thành địa phương náo nhiệt nhất. Tiêu gia, Lục gia, hai cái gia tộc đệ tử, bắt đầu nhận lấy công pháp, cùng với phối hợp tài nguyên, tiến nhập hệ thống tu hành bên trong. Có ít người còn có thể tại trong dược điền giúp đỡ. Tất cả Cự Ma Phong nhân khẩu, bây giờ đạt tới hơn 3000 người. Chẳng qua ngược lại cũng miễn cưỡng còn thả xuống được. Nhưng mà vậy nhanh đến tức hạ, nếu như đang gia tăng dân số lời nói, đều đi sần núi chỗ kiến tạo phòng ốc. Tất cả tụi hổ cũng tại đều đâu vào đấy phát triển. Nhìn như vô cùng bình tĩnh. Trong mấy tháng, hơn 10 ngày thời gian trôi qua, một ngày này Lục Hằng mới vừa từ trong tu luyện tỉnh lại, Tiêu nàng đều đi tới nói khẽ, "Sư phụ cho ngươi đi qua một chuyến ấy." Lục Hằng lông mày nhíu lại, trong lòng đã hiểu này sợ là có kết quả. Hẳn là đã đột phá đến ngữ hư cảnh, như vậy là có thể đối với Trạch Châu khởi sướng tiến công. Bây giờ Lục Hằng, thế nhưng rất thấy thèm. Mắt thấy Lục gia cùng người của Tiêu gia đều lên núi, kia liền càng cần tài nguyên. Nếu như có thể đem Trạch Châu lấy xuống lời nói, không chỉ hắn có thể cao hơn một bước, gia tộc thực lực cũng có thể đề thăng một ít. Quan trọng nhất chính là, viên thứ hai đế huyết bổ đệ, liền dựa vào lấy Trạch Châu đến thành tựu. Bởi vậy gật đầu nói, ta liền tới đây. Sau khi nói xong, đều hướng phía bên ngoài đi đến. Khi đi tới Vân Ma Phong lúc, Lục Hằng nhìn thấy người giữ cửa thế mà thay người, khóe miệng không khỏi thừa tiêu. Ma thủ vệ đệ tử thì là kính cần nói, gặp qua thiếu tông chủ, có vương việt vết xe đổ, Vân Ma Phong bây giờ có thể không người nào dám ngăn đó Lục Hằng. Lục Hằng gật đầu đi vào. Vừa bước vào trong đại điện, Liên Thế Hồn ngồi ở vị trí đầu vị trí, cả người có vẻ rất có tinh thần, toàn thân khí tức trầm trọng rất. "Chúc mừng sư phụ đạt tới ngự hư, ta Vân Ma tông đại hung ở trong tầm tay." Thanh âm hắn vang lên, Lý Thế Hồn chỉ chỉ Lục Hằng nói, "Tiểu tử ngươi, cùng ta còn tới này hư, mau tới đây ngồi xuống nói chuyện." Lục Hằng vậy không khách khí, lúc này đều ngồi xuống, một bên nha hoàn thì là vội vàng đem nước trà bưng lên. Tiếp theo, Vân Ma tông chủ chậm rãi nói, "Sư phụ ngươi ta không phụ kỳ vọng, bây giờ chính thức đạt đến ngự hư trung kỳ, 36 phong phong chủ hiện tại cũng đã đột phá đến chú lão cảnh." Sát luyện phong chủ Tuyển nguyệt phong chủ, Bạch cốt phong chủ những sư phụ này lão hữu, tại phục dụng hoàn huyết bổ đề về sau, mặc dù không có ta để thằng như thế lại, có thể cũng đạt tới ngự hư sơ kỳ. Hiện tại chúng ta Vân Ma tông thực lực, so với quá khứ cũng không tính là kém. Cho nên vi sư quyết định, đem Trạch Châu cho cấp đột đến, ngươi thấy thế nào? Lý Thiết hồn đối với bây giờ cái này lại tử, thế nhưng vô cùng tiến nhiệm, mặc kệ là chuyện gì, đều muốn hỏi lục hằng. Sư phụ tất nhiên muốn động thủ, chúng ta liền trực tiếp động thủ, lần trước các đại tông môn cùng với những kia cái gì thiên điều, vậy công chúng ta Vân Ma tông, lần này vừa vận để bọn hắn xem xét, ta Vân Ma tông thực lực Lục Hằng nói khẽ, giọng nói trong lỗ ra một tia lạnh lẽo. "Ha ha, ta cũng nghĩ như vậy, lần này chúng ta trực tiếp đánh lên Lôi Trạch tông cửa, cái gì thiên kiêu, cái gì tông môn, một lần cho bọn hắn đánh phục." Lý Thiết Hồn trong mắt chớp động chiến ý, khô cạn trên thân thể, vào lúc này lại chớp động ma khí ngập trời. Nhìn thấy đối phương như thế, Lục Hằng liền nói ngay, "Sư phụ, cái kia không biết như thế nào khi nào độc thủ. Ngày mai xuống núi, buổi tối ta liền hạ lệnh, trừ ra Sích luyện phong chủ đóng giữ ngoài sân môn, ta tự mình mang theo cái khác phong chủ cùng nhau đi tới Lôi Trạch tông, đến lúc đó sẽ tận lực nhiều bắt chút ít tu binh, giao cho ngươi xử trí." Trận chiến này coi như là ta biến thành tông chủ sau đó, lần đầu tiên rời núi, phải tất yếu đánh ra chúng ta khí thế." Lý Tiết Hồn cười ha hả nói. Hắn tất nhiên đã trở thành Vân Ma Tông tông chủ, vậy dĩ nhiên theo tới khắc nhau, mang theo mọi người đem toàn bộ Vân Ma Tông phát triển đứng lên. Kỳ thực, cũng là vì ngày sau có thể cho Lục Hằng lưu lại một chút ít cơ sở. Lời như vậy, đối phương ngày sau sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. "Sư phụ yên tâm, lần này chúng ta cự Ma Phong, nhất định đánh ra tiếng tuổi." "Ha ha, ta ngược lại thật ra không kỳ vọng Cự Ma Phong có nhiều suất chúng, chỉ cần ngươi bình an vô sự là được." Lý Tiết Hồn cười ha hả nói. Lục Hằng gật đầu, Tiếp theo, sư đồ hai người đang thương lượng chỉ chốc lát về sau, Lục Hằng liền rời đi. Về đến cự ma phòng, mới vừa vào ra môn, Tiêu Họa đều đi tới nhịn không được nói: "Sư phụ tìm ngươi là có chuyện gì không?" "Ân, sư phụ quyết định muốn tiến công lôi trại tông, ngày mai nên liền biết xuất phát." Nói chuyện liền ngồi vào một bên, bưng lên nước trà uống. Tiêu Họa thì đi lên phía trước, nhẹ nhàng nắm nướt Lục Hằng bả vai nói: "Ta giúp ngươi cùng nhau đi, vừa vận thử một chút ma sát đường thực lực. Vì ngươi, dù sao có sư phụ tại, hẳn là sẽ không ra cái đại sự gì." Lục Hằng cười ha hả nói: "Lần này Hắn kỳ thực vốn chính là muốn dẫn lấy tiêu họa cùng nhau đi. Rốt cuộc, mong muốn là để thằng hay là cần kinh nghiệm qua huyết cùng lựa lực luyện. Tiếp theo, Lục Hàng tiếp tục nói, "Đúng rồi, còn có tiểu liệt, nhường hắn cũng đi, trận chiến này tông môn lấy ra không ít đồ tốt, chính là dùng để khích lệ đệ tử, hắn liền xem như tạm thời không cần đến, cũng được, tạm trước." Với lại, là tông môn từng góp sức, về sau ra ngoài cái eo cũng có thể kiên cường chút ít. "Ân, ta cái này đi cùng hắn nói." Nghe được Lục Hàng phân phó về sau, tiêu nhân đều đi ra phòng. Lúc này cái trước, sau một lát vậy ra cửa. Đại chiến muốn mở ra, bộ linh đội cũng nên nhúc nhích một chút. Hắn chuẩn bị đi an bài một chút xa cổ Huyền Trường 112, Biến hóa, chương 112, Biến hóa. Thí luyện Ma Quật hậu sơn một cái sơn cốc trong, nơi này bình thường đều sẽ không có người đến, là đời trước tông chủ vạch ra cấm địa, cùng Ma Quật coi như là nhất thể. Bây giờ theo Lục Hằng tiếp quản nơi này về sau, càng là hơn không ai đặt chân. Mà ở trong sơn cốc, thì sống còn sống một chi hơn 500 người đội ngũ, bọn hắn đều thân xuyên áo đen, từng cái như là ẩn nốt trong bóng tối ma quỷ, chỉ còn chờ khởi sướng một kích chí mạng. Hơn 10 ngày thời gian, Lục Hằng khiến cái này người hưởng thụ quá khứ, hơn 10 năm đều không có đãi ngộ. Sa cổ Huyền đạt được một viên hoàng huyết Bồ đề, tu vi của mình đột phá đến chú đạo trung kỳ, quan trọng nhất là đối với hắn hậu thiên trưởng thành làm ra tác dụng lớn vô cùng, hào nói không khoa trương, cho mở ra một cái bước vào ngự hư có đường. Cái khắc bốn hóa linh cao thủ cũng đều tại phục dụng vương huyết Bồ đề về sau, đột phá tới chú đạo sơ kỳ. Nguyên bản tiên tiên cảnh cao thủ, mỗi người phục dụng một viên vương huyết Bồ đề, tu vi đạt đến hóa linh cảnh. Những địa cương khí cảnh, lúc hàng thì mỗi người cho bọn hắn một viên huyết Bồ đề. Bây giờ đã đạt tới Ti thiên. Dương chi đội ngũ này thực lực có một cái chất tăng lên. Hiện tại hào nói không khoa trương Đều lục hằng thủ hạ chi này bộ linh đội, cùng bất kỳ một cái nào phong đối đầu, đều có thể đem nhân ép. Trong sơn cốc một tòa trong đại điện, Sa Cổ Huyền thận trọng đứng vững. Nhìn lục hằng lúc, trong mắt tràn đầy tính sợ, không chỉ có là vì đối phương cho mình huyết bộ đệ, còn có chính là, lần trước bắt giữ các đại tông môn lúc, hắn cảm giác chính mình phát hiện một cái to lớn bí mật. Ba cái tông môn đều là quỷ diện ma vương giải quyết, mà nhóm người mình thì là theo ở phía sau quét dọn chiến trường. Nhìn từ điểm này, mặc dù không thể nói rõ lục hằng chính là quỷ diện ma vương, hắn cũng không dám hướng phương diện này suy đoán nhưng mà đã năng lực xác định, đối phương cùng quỷ diện ma vương là có liên quan hệ, hơn nữa là rất thân cận. Bằng không mà nói, người ta dựa vào cái gì để ngươi được tiện nghi lớn như vậy? Hôm nay qua tới tìm các ngươi đâu, là có một kiện tương đối chuyện trọng yếu, ngày mai tông môn chuẩn bị đối với lôi trạch tông khởi sướng tiến công, dọc theo đường muốn thanh lý không ít người, các ngươi phụ trách đi theo ta phía sau đem bắt lấy người đều mang về. Đúng, chủ thượng." Sa cổ huyền đội vàng nói, đen nháy mặt nạ phía dưới, mặc dù thấy không rõ trên mặt biểu tình, nhưng hắn trong con ngươi lại không tự chủ hiện ra niềm ngọt. Trong lòng, mình đã hoàn toàn đã trở thành lục hàng thủ hạ người. Hắn không có quá nhiều thị phi quan niệm, tóm lại đối phương nhường bị dễ hay, chính mình liền đi dễ hay. Tốt, không có chuyện rồi khác, thật tốt tu luyện đi, hôm nay tận lực nhiều buổi bồi bổ người nhà. Lục Hằng sau khi nói xong, đều chắp tay sau lưng rời đi. Bộ linh đội người đều cũng có người nhà, bọn hắn cũng đều sinh hoạt tại trong sơn cốc này. Hậu đối con cháu từ nhỏ liền biết nhận huấn luyện, và sau khi lớn lên tự động bổ sung đến bộ linh đội trong. Đồng thời những thứ này gia thuộc, cũng là khống chế bộ linh đội một cái nhân tố trọng yếu một trong. Đây là đời trước tông chủ, tốn hao to lớn khí lực, thật không dễ dàng chế tạo đội ngũ, bây giờ lại triệt để đã trở thành lực hằng trong tay lợi khí khi hắn về đến Cự Ma Phong sau, Tiêu Họa không còn nghi ngờ gì nữa đã đem thông tin truyền ra ngoài. Không ít đệ tử hiện tại cũng đã bắt đầu chuẩn bị xuống núi xuất tình. Ma sát đường là Cự Ma Phong bên ngoài chiến lực, Lục Hằng cũng không có bất đãi. Tất cả Ma sát đường đệ tử hiện tại đồng dạng phục dụng huyết bổ đệ, thực lực tại tiên tiến cảnh. Quá khứ hơn 50 cái tiên tiên cao thủ đều bước vào hóa linh, về phần nguyên bản cho Lục Hằng 10 cái hóa linh, hiện tại cũng đều đột phá đến chú đạo cảnh. Có thể hào nói không khoa trương, hiện tại Cự Ma Phong thực lực tại ngoại sáng bên trên, trừ ra mấy cái kia đột phá ngự hư phong chủ ngoại, là thuộc Lục Hằng thực lực mạnh nhất. Loại chuyện này là không đặt được, trong tông môn không ít người đều biết. Rất nhiều người đều âm thầm thảo luận lý Thiết Hồn mất công, khẳng định là đem phần lớn tài nguyên đều đưa đến cự ma phòng, cho nên mới sẽ có biến hóa như thế. Nhưng lại vậy không người nào dám nói thêm cái gì. Bây giờ Lý Thiết Hồn tại trong tông môn có quyền uy tuyệt đối. Không nói trước đây còn lại mấy cái phong chủ, cùng hắn quan hệ đều là tốt nhất, đặc biệt Sích Luyện phong chủ, càng là hơn lấy Lý Thiết Hồn như tiên lôi sai đâu đánh đó. Về phần cái khác phong chủ, đều là Lý Thiết Hồn điểm danh để bật lên. Bây giờ đột phá cũng là bởi vì đối phương. Do đó, tự nhiên là không người nào dám nhiều lời. Lục Hằng còn không có bước vào trang viên, liền thấy Lệ Huệ đã tại ngoài cửa chờ. Hắn khoác lên một thân trường bào màu đỏ nõn, đứng ở Lục Ngẩn bên cạnh, cả người có vẻ vô cùng cẩn thận. Không người nói, "Tiểu chủ, ma ảnh đường người cũng đã phái đi ra, bây giờ đều hỗn tạm tại Trạch Châu cảnh nội, chúng ta sau khi xuất phát, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều sẽ lấy tốc độ nhanh nhất truyền lại quay về." Tu vi của hắn, hiện tại đồng dạng đạt đến chú đạo, tại đối mặt Lục Hằng lúc, lại có vẻ vô cùng cẩn thận, so với quá khứ càng thêm kính cẩn nể theo. Bây giờ, rất nhiều người đều đang nói, Lý Thiết Hồn là tại đem Lục Hằng coi như người nhậm chức môn chủ kế tiếp tại Bội Dương. Vâng không mà nói tuyệt đối sẽ không nhường cự ma phong thực lực để thăng đến tình trạng như thế. Do đó, Lệ Huệt là chết ôm lục hang đuổi. Đối phương quét mắt nhìn hắn một cái, cười nhạt nói, "Như thế là được, ngày mai ngươi liền cùng ở bên cạnh ta đi." Tuân mệnh. Lệ Huệt đáp một tiếng về sau, đều thận trọng lui xuống. Ma Lục Hằng thì là tiến chính mình nơi ở. Hiểu rõ hắn cùng Tiêu Nhân phải xuống núi, Tiêu Vân Đào thu xếp một bàn lớn đồ ăn, đem Tiêu Viễn cùng với Lục Hằng, hai nhà người đều tìm tới, chuẩn bị cho Lục Hằng hai người tiễn đưa. Trên bàn rượu, Tiêu Vân Đào nhìn Lục Hằng nói, "A Hằng, ngươi nói lần này xuống núi" Chúng ta chiến thắng năm chắc có mấy phần. Nghe được hắn nói như vậy, Thạch Lăng Thu ánh mắt vậy đầu đến. Bây giờ bọn hắn cùng Lục Hằng Triệt để coi như là buộc ở cùng nhau. Nếu như Vân Ma tông thực lực có thể để thăng, kia Lục Hằng địa vị tự nhiên cũng liền nước lên rồi lên. Thạch Lăng Thu tính cách cổ quái, với lại rất bướng bỉnh, kỳ thực cùng hồi nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt có ảnh hưởng phi thường lớn. Lúc trước khăng khăng bước xuống hải tử lên núi, chính là vì về sau có thể khiến cho người trong nhà coi trọng mấy phần. Hiện tại nàng là không có hy vọng, trước đây cho rằng về sau cứ như vậy. Nhưng mà bây giờ, theo Lục Hằng từng bước một đi tới, Nàng cảm giác rựi lưng vào Vân Ma Tông, có thể nguyện vọng của mình, nói không chừng có một ngày thật sự sẽ thực hiện. Rốt cuộc, Vân Ma Tông thực lực để thăng đi lên. Với lại, Lục Hằng hay là thiếu tông chủ. Lần này nếu quả như thật đem lôi chạch tông tiêu diệt, chiếm cứ hai châu nơi lời nói, những địa trung châu thế lực cũng sẽ coi trọng mấy phần. Lục Hằng nghe được Tiêu Vân đảo hỏi về sau, để đũa xuống ngẩng đầu lên nói, không dám nói có 10 phần, nhưng mà tối thiểu cũng có 7, 8 phần. Trung Châu cao thủ dù sao cũng là ngoại lai, với lại đều là tới nơi này thí luyện, cho nên bọn hắn cao thủ cũng không nhiều. Quan trọng nhất chính là Những người này không phải xuất từ một cái thế lực, giữa bọn hắn lẫn nhau đồng dạng có đối địch quan hệ. Thực lực của mình cũng bất quá ngự hư cảnh mà thôi, nhưng mà chúng ta không giống nhau. Vân Ma tông cao thủ xuất động, ngự hư hiện tại đều có hai vị, tại tăng thêm chú đạo đó chính là hơn mười người, cái này cũng chưa tính hóa linh cùng tiên tiên. Nhân số trên là tuyệt đối chiếm cứ ưu thế. Lục Hằng một phen phân tích, nhưng tất cả mọi người không khỏi gật đầu. Tiếp theo, đối phương tiếp tục nói, Trạch Châu cảnh nội lôi Trạch Trọng, nghe nói có một loại đặc thù dư liệu, tên là Lôi Quan thảo, dùng để luyện đan lời nói, đối với luyện thể có chỗ tốt vô cùng lớn, đánh xuống sau đó Chúng ta có thể đưa vào một ít, đến lúc đó tông môn đệ tử tu hành tốc độ thì càng sắp rồi. A Hằng, mặc dù nói như thế, nhưng mà ngươi vậy nhất định phải cẩn thận, rốt cuộc đây là muốn cùng người khác khai chiến, không phải đùa giỡn, bây giờ Trạch Châu hội tụ cao thủ không ít, chính đạo tông môn cũng có người đi qua. Vạn sự đều cần chú ý an toàn." Tiêu Vân Đào dặn dò Trạm Lật Hằng, không còn nghi ngờ gì nữa đối nó vẫn là vô cùng không yên lòng. Đối phương thì là cười ha hả nói, "Ta hiểu được. Bữa cơm này không khí còn lạ rất không tệ, tối thiểu nhất Lục Hằng cảm giác là như thế, chẳng qua duy nhất không được hoàn mỹ chính là, có lẽ là bởi vì lo lắng nguyên nhân của hắn." Người một nhà biểu hiện cũng không tính vô cùng phải mái, Lục Hằng uống nhiều rượu. Chẳng qua đều biết hắn ngày mai có việc, cho nên không tính đã khuya đều kết thúc. Sau khi về đến nhà, Tiêu Họa cho nàng đến một chén nước trà, âm thanh có chút giận trách, ngày mai sẽ phải xuống núi, còn uống nhiều rượu như vậy, đợi đi đến chiến trường, có thể không cho phép như thế uống. Lúc nói chuyện, không khỏi bó lấy sau đầu tóc dài. Hôm nay mặc, đồng dạng là một kiện ám váy dài màu đỏ, liêu nhân hai chân, hiện ra lạnh hào quang màu trắng. Thân trên cao ngất, tựa hồ là vì uống rượu duyên cớ, lúc này không ngừng phấn hồng. Nhưng vốn là khí huyết trùng tiên Lục Hằng, lúc này lại bắt đầu hành trình mới. Sáng sớm hôm sau, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng Tiêu Nhân hay là Thận Sớm cùng Lục Hàng rời giường chuẩn bị đi ra ngoài. Cái trước một bên rửa mặt trang điểm, một bên nói khẽ, nghe nói người đang chập lòng phụ lúc, còn có một cái thanh mai trúc mã, như thế nào hiện tại không thấy. Tiếng vang lên lên, mang theo một vòng hỏi. Không biết, nàng hình như trước đây thoát ly tiêu ra về sau, liền rời đi chập lòng phụ, ta từng phái người đi tìm, nhưng mà không có bất kỳ cái gì âm tín, nghe nói là bái một cái sư phụ, bị mang đi. Ù, còn phái người đi tìm a. Giọng Tiêu Hỏa trong mang theo ghen tuông. Chúng ta chỉ là bình thường bằng hữu mà thôi, không chỉ là tìm nàng. Trước đây về đến Trập Long phủ lúc, còn đi tìm Lý Nguyên, hắn vậy rời đi, đi theo cha mình không biết đi địa phương nào. Chẳng qua bây giờ nghĩ, cha hắn thật không đơn giản, cũng không biết vì sao đi Trập Long phủ. Lục Hằng nghe Lý Nguyên nói qua sát ý thiếp sự việc, loại vật này bình thường đặt tới tiên tiên về sau, là có thể đem tự thân sát ý ngưng tụ ở phía trên. Nhưng mà, mong muốn để người nhìn một chút đều tâm thần rung động, Lục Hằng cảm giác mình bây giờ là làm không được. Ma tu vi của hắn, tại Đông Hoang bên ngoài, đã là số 1. Do đó, Lục Hằng phỏng đoán, này Đông Hoang chưa hẳn đều có nhìn đơn giản như vậy. Bằng không Trung Châu gia tộc đến Khai Hoang, cũng chưa chắc nhất định phải nhường gia tộc người trẻ tuổi tới. Chứ gia lịch luyện bên ngoài, luôn cảm giác còn có nguyên nhân khác. Tiêu Họa không biết ý nghĩ của hắn, từ bàn trang điểm bên cạnh trên ghế ngồi xuống nói, "Tốt, chúng ta lên đường đi, đừng để sư phụ đợi lâu." Lục Hằng gật đầu đều ra cửa phòng. Cùng người nhà cáo biệt sau đi ra trang viên, liền thấy Ma Sát Đường đệ tử đã toàn bộ tụ tập cùng nhau, đã làm xong xuống núi chuẩn bị. Chương 113, công lực Trật Châu, chương 113, công lực Trật Châu. Gặp qua phong chủ. Ma Sát Đường mọi người liền nói ngay. Bọn hắn đều áo đen che mặt, nhìn không ra biểu tình. Nhưng ở Lục Hằng nhìn tới, chỉ cần nghe lời là được rồi, tuyệt đối trung thành, đó là không có khả năng, chỉ cần mình có thể để cho bọn hắn quéo dài cường đại lên. Những người này chính là hắn thuộc hạ. Về phần trung thành lời nói, chậm rãi buồi dưỡng đi. Lên đường đi." Lục Hằng nhàn nhạt nói một câu về sau, đều hướng phía dưới núi mà đi. Lúc này nếu như nhìn từ đằng xa liền biết phát hiện, Vân Ma Tông trong mỗi cái phòng cũng có người hướng phía phía dưới bay lượn, từng cái hấp điểm, thời gian dần trôi qua hội tụ thành một dòng lũ lớn, làm toàn bộ tập kết về sau, đã là một mạng lớn thân ảnh. Khoảng chừng mấy và người, là cái này Vân Ma Tông thực lực. Cầm đầu là Lý Thiết Hồn, hắn thân thể nhỏ gầy, tóc trắng phơ rối bời, trong hai con người đều là tơ máu, nhìn có chút khủng bố. Sau lưng thì là mặc nền đen, Hồng Văn Huệ nguyện Phong chủ, cùng với thân thể cao gầy, như là khô lâu loại bạch cốt phong chủ, còn có cái khác tất cả đỉnh núi cao thủ, mỗi một cái đều có vẻ thiên kỳ bắc quái. Những bọn hắn thực lực, nhưng không ai dám khinh thường. Mục tiêu, Lôi Trạch Tông, xuất phát. Lý Thiết Hồn thanh âm khàn khàn vang lên phía sau, đều hướng phía Trạch Châu phương hướng mà đi. Vân Ma Tông đệ tử đều đi theo phía sau. Lúc hằng trong đám người, cũng không vô cùng dễ thấy, chẳng qua bên người Tiêu Nhân lại rất làm cho người ta mắt chủ yếu là quá kinh diễm. Mặc một thân tinh váy dài màu đỏ, cao gầy chân dài lại có chút ít phần quang. Tóc dài co lại, một chi vàng lóng ánh châm cài tóc nghiêng cắm lấy, theo thân thể đi lại, phát ra đinh đinh đàng đàng âm thanh. Bây giờ, đã theo một cái đại gia tiểu thư, chiếc đệ lô sắc thành ma nữ, đi theo phía sau một cái thị nữ, ma sát đường người, chen chúc ở tại bên cạnh. Mà cũng ngay lúc đó, Vân Ma Tông xuất động, vậy hấp dẫn không ít người ánh mắt, rốt cuộc động tác quá lớn. Mấy vạn người tập kết, tại đông hoang những thế lực này trong, năng lực như vậy gióng trống khua chiêng triển khai trận thế, vân đúng là không có bao nhiêu. Mấy ngày sau, Trạch Châu cải nội đang lôi Trạch Tông trong làm khách Bạch Vân Tông trưởng lão, vừa mới chuẩn bị uống trà lúc, ung ngô cục, một đầu bổ câu bay đi vào, rơi vào hắn cánh tay bên trên. Trưởng lão kia đem bổ câu trên đuổi thư tín lấy đi ra về sau, chỉ nhìn lướt qua, sắc mặt đều không khỏi biến đổi. Nhìn người trong lòng lôi Trạch Tông tông chủ nói, "Lôi Tông chủ, vừa mới ta tông môn truyền đến thông tin, Vân Ma Tông động, Lý Cự Ma chính mang theo thủ hạ tà ma ngoại đạo, hướng phía chúng ta bên này đánh tới." Hẳn là đang có ý đồ với Trạch Châu. Hắn sau khi nói xong, trên mặt hiện ra một vòng thận trọng, mà mới nhậm chức Lôi Trạch Tông chủ Lôi Phách, thì mày nhăn lại nói: Vân Ma Tông Tiền nhiệm Tông chủ đã chết, chú đạo cánh cao thủ, vậy chỉ để lại mấy người, đều đội hình như vậy, cũng dám đến tiến công ta có chư vị tương trợ lôi Trạch Tông, lý cự ma có chút không biết tốt xấu a. Mặc dù lôi Trạch Tông Tông chủ, vị quỷ diện ma vương giết chết, nhưng bọn hắn cao tầng cũng chưa chết tuyệt, liền nói chú đạo cánh cao thủ, còn có hơn 10 người. Đây cũng không phải bọn hắn cao thủ so với Vân Ma Tông nhiều. Vừa vận tương phản, cao thủ của bọn hắn số lượng tại đỉnh phong lúc cũng không bằng Vân Ma Tông. Nhưng khi đó đi vây công Vân Ma Tông lúc, bọn hắn đi cũng không có nhiều người, cũng chỉ có hơn 10 người. Bởi vậy đều dẫn đến, lôi Trạch Tông hay là bảo lưu lại một bộ phận thực lực tối thiểu nhất hắn cho rằng tại chú đạo cảnh, so Vân Ma tông là muốn hơn một chút, bởi vậy đối phương nói muốn tiến công, ngược lại cũng không có e ngại. Tiếp theo, Lôi Phách tiếp tục nói: "Ta hiện tại lo lắng cũng không phải Vân Ma tông, bọn hắn hẳn là cũng đều nhân số nhiều một ít, nhưng nếu như luận cao tầng thực lực lời nói, nên so với chúng ta phải kém. Bây giờ quan trọng nhất là Trung Châu một ít thiên kiêu, phía dưới mấy cái phủ thành đã đánh thành một đoàn. Đặc biệt cái đó gọi Thạch Linh Lung, chiếm cứ Linh Vũ phủ, nếu như tại tiếp tục như thế, tất cả Trạch Châu sợ là đều muốn bị bọn hắn cho xâm chiếm." Nói đến những thứ này thiên kiêu lúc, Lôi Phách sắc mặt liền đã rất khó coi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối phương nhường hắn cảm giác được rất khó giải quyết. Một bên Bạch Vân tông trưởng lão chỉ có thể trấn an nói, yên tâm đi, chúng ta mấy cái chính đạo tông môn đều nói tốt, chỉ cần những cái được gọi là Thiên Kiêu dám tiến công lôi Trạch tông, vài vị tông chủ nhất định sẽ không nhìn, bọn hắn sẽ đích thân chỉnh diện. Nghe được cái này bảo đảm, Lôi Phách mới gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Mà đổi thành một bên, Linh Vũ phủ, Thiên Phúc trên lầu, Thạch Linh Lung ngồi ở lầu ba cửa cửa sổ vị trí uống rượu. Đôi môi đỏ thắm, tại ngày dưới có chút ít phản quang. Vân Ma tông người tới chỗ nào? Đã bước vào Trạch Châu cảnh nội. Một bên Thạch gia lão nô kính cẩn nói, Trạch Linh lung lắc đầu, sờ lên vòng thai nói khẽ, gia tộc khác con cháu có động tác gì sao? Tạm thời còn không có, bọn hắn dường như cố ý tránh đi Vân Ma Tông đồn ngủ. Ha ha, như thế cũng bình thường, năng lực phái tới nơi này đều không phải người ngu, sẽ không theo Vân Ma Tông mấy vạn người cùng đối cứng, chẳng qua chờ Vân Ma Tông cùng lôi Trạch Tông đánh sau khi thức dậy, liền nói không chắc. Ngươi cho rằng Vân Ma Tông lần này dám như vậy gióng trống khua chiêng rời núi, đến cùng là cái gì dụng ý? Lần trước, Vân Ma Tông bị các đại tông môn vây công, lại có Trung Châu cường giả Bái Sơn, căn bản cũng không có sức phản kháng. Lúc đó Vân Ma Phong trả lại dựa vào chính mình kẻ thù mới bảo trụ. Bây giờ lúc này lại chủ động nhảy ra ngoài, nhường nàng có chút nghi không thông. Có lẽ là lần trước quá mất mặt, mong muốn vãn hồi mặt mũi đi, vậy có lẽ là cho rằng lôi trách tông tinh nhuệ chiến tử, cho nên bọn hắn có cơ hội tóm lại những thứ này ma đạo yêu nhân ý nghĩ, không thể tính toán theo lẽ thường. Hay là cẩn thận chút tốt. Lão nô cho Thạch Linh Lung trong chén tục đầy rượu thủy sau tiếp tục nói. Đối phương nhẹ nhàng gật đầu. Xác thực, nhưng người phía dưới chú ý một ít, chẳng qua sẽ không cần quá bó tay bó chân, Vân Ma tông ngay cả tông chủ cũng không có, ta xem là lật không nổi cái gì sóng so lớn. Chúng ta tiếp tục làm chứng minh sự tình là được rồi. Lần này bước vào Trạch Châu Trung Châu cao thủ không tính rất nhiều, nhưng cũng có 6, 7 người. Với lại đều là ngự hư cảnh cường giả, Thạch Linh Lung vẫn đúng là không tin, một cái Vân Ma tông năng lực lật ra cái gì bọt nước tới. Chỉ là, bọn hắn không biết là, bây giờ Lục Hằng, tìm chính là những vị cao thủ này. Đại Trạch phủ cảnh nội, Vân Ma tông người đã tại nơi này nó quân. Lục Hằng ngồi ở trong doanh trướng, hai chân vảnh lên trên bàn, dựa lưng vào ra hộ ghế xếp. Tiêu Họa quần áo mát lạnh ngồi ở bên cạnh, nhẹ nhàng cho hắn đút ăn lấy hoa quả. Lệ Vết Quỷ giáp xuống phía dưới, kính cẩn mà nói, Phương trụ, bây giờ đại trách phủ trong có hai cố thế lực tại giao phòng, đều là Trung Châu Thiên Kiêu, hai người thực lực đều tại Ngự hư sơ kỳ. Tông chủ ý nghĩa là chuẩn bị cầm hai người này khai đao. Vừa mới truyền lệnh, tối nay đều khởi xướng tiến công, hai cái này Trung Châu người, một cái cũng không lưu lại, chúng ta cự ma phong phủ trách tử cửa chính giết vào trong. Lục Hằng gật đầu, được à, sát trời này đã nhưng đen, đạo cũng kém không nhiều là lúc này rồi, báo tin Ngô Hình chuẩn đi, hôm nay cái này thành trì hắn chủ công, để cho ta xem xét ma sắt đường chất lượng. Hắn cười ha hả nói. Phía dưới lệ huyết đáp một tiếng về sau, đều lui xuống. Tiếp theo, Lục Hằng vậy vỗ vỗ bên người Tiêu Hoạ, "Chúng ta vậy ra ngoài đi." Vừa dứt lời, đều đi ra phía ngoài. Lúc này, Ngô Hình đã xách một thanh đại phủ, đứng ở trong doanh địa ở giữa, đại lượng đệ tử hướng phía hắn hấp sát tới. Này Ngô Hình thân cao tạ hữu 2,23m, xương cốt tráng kiện, cơ thể giống như nham thạch. Chùi lủi trên đầu, hoa văn quỷ dị đồ án. Đứng tại chỗ lúc, cho người cảm giác đầu tiên liền là phi thường có sức mạnh. Bây giờ, cũng đã chú đạo sơ kỳ, tuyệt đối tính được là một cao thủ. Nhìn thấy Lục Hằng về sau, không người nói phòng chủ. Hắn nói chuyện lúc gầm thành vô cùng thản nhiên. Lục Hằng mặc dù thân hình cũng không tính là thấp, ngược lại coi như là cao, nhưng mà ở trước mặt đối phương, đã có chút ít không đáng chú ý. Vốn là nghĩ vỗ một cái ngôi hình bà vai, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn ở tại ngực nện cho một quyền, sau đó nói: "Hôm nay chúng ta cự ma phong chủ công cửa thành, đánh ra khí thế của ngươi tới." Một tiếng trống tăng khí thế đem cửa thành đánh xuống, làm được đều nặng nề có thưởng thức. Nô hình gật đầu, "Phong chủ ngài yên tâm, hôm nay nhất định đánh vỡ cửa thành." "Ân, có thể bắt sống khẩu tận lực bắt tù binh." Lục Hằng phấn phó. Nô hình mặc dù không biết vì sao, nhưng mà cũng không có hỏi nhiều, chỉ là không người sắp nhận Vân Ma Tông trong liền xem như đệ tử bình thường, cũng có bí mật của mình, huống chi là lục hàng dạng này người. Nếu như mỗi ngày đều nhớ lấy thăm dò người khác bí ẩn lời nói, không cần nói, không thể nào có người để ngươi còn sống, liền là chính ngươi vậy mà chết. Do đó, Vân Ma Tông người chỉ cần lên núi sau đó, học được chuyện làm thứ nhất chính là không hiếu kỳ. Vì ở cái địa phương này, lòng hiếu kỳ trọng thật sự sẽ muốn mệnh, một chút cũng không hư dạ. Đạt được lục hàng phân phó về sau, nô hình liền đi tới đội ngũ phía trước nhất, nhẹ nhàng vung vẩy trong tay chiến phủ nói, "Chư vị, ma sát đường thành lập trận chiến đầu tiên, thật tốt cho ta tại phong chủ trước mặt biểu hiện." Ai nếu như đến lúc đó sợ chiến không tiến, chớ có trách ta không khách khí. Sau khi nói xong, đều cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Tốc độ của hắn rất nhanh, vừa sải bước ra, giống như là xúc địa thành thôn đồng dạng, đều đã tới trên tường thành. Chiến phủ hướng phía một cái thủ thành cao thủ bộ tới, lưu lại kinh người mà quang. Ma sát đường đệ tử đều sôi nổi hướng phía trên thành nhảy vọt. Lưu lại đến không hết tân ảnh. Mà trừ ra cửa chính bên ngoài, cái khác mấy chỗ cửa thành, vậy đều vào lúc này bị công kích. Lục Hằng người mặc một bộ màu đen cầm bảo, đứng bên người lệ huyết cùng một vị khất chú đạo cường giả. Các ngươi nói, buổi tối hôm nay Có thể đem nơi này đánh xuống sao?" Lục Hằng khẽ cười nói. Lệ Vết gái thứ nhất nói, "Có tông chủ cùng thiếu chủ tự mình trấn thủ, tự nhiên là không có vấn đề." Lúc nói chuyện mang trên mặt nụnọ. Một bên, Tiêu Nhân không để lại dấu vết nhíu mày, nàng đối với dạng này người nhất là mệt mỏi. Lục Hằng lại không thèm để ý chút nào. Quét phía trước một chút về sau, đối với Lệ Vết thản nhiên nói, "Hy vọng như thế đi." Ông mà liên tại bọn hắn lúc nói chuyện, màn nhĩ mọi người không khỏi chấn động, rõ ràng là xa xa có người phát ra gào thét. Người này thực lực, rất rõ ràng phi thường cường đại. Lục Hằng ngẩng đầu nhìn nhìn lại đều phát hiện mình sư phụ thế mà tự mình ra tay. Đặt tới ngự hư cảnh sau đó, đối phương không chỉ thực lực tăng nhiều, tuổi thọ đồng dạng trên phạm vi lớn tăng trưởng. Người ở trong trời đêm, khí huyết đã phóng lên tận trời. Thần pháp ma quái, trên không trung lưu lại vô số tàn ảnh. Mục tiêu của hắn, thinh linh chính là đang thành trì vùng trời quan chiến Trung Châu thiên tiêu. Đồng thời, huyết nguyệt phong chủ, bạch cốt phong chủ, vậy riêng phần mình đứng ở hai bên người hắn, tập sát mà đi. Lục Hằng ánh mắt cơ hồ là không nháy một cái nhìn chăm chú phía trước. Muốn nói, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình sư phụ ra tay, trong lòng ngược lại là rất là tò mò. Đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chương 114, Ma tông bản tính, chương 114, Ma tông bản tính. Chỉ thấy lúc này Lý Thiết Hồn, thân thể tại trong khoảnh khắc biến chướng, thế mà trong khoảng thời gian ngắn, biến thành một tôn thân cao chừng 2m khôi ngô hắn tử, đỉnh đầu loạn phát phi dương, giống như một đầu bạo ngựa khủng sư, cầm trong tay một thanh trường đao, trong triều châu một vị tiên kiêu bộ tới. Phía sau hắn, Huyết Nguyệt Phong chủ giao lưỡi con vung đấy, trước người quần quanh. Bạch cốt phong chủ nhắc tới một thanh sơn bạch sắc cốt mâu, bảo vệ tại Lý Thiết Hồn tả hữu. Nhìn kỹ lại, ba người lại là có một bộ chính mình hợp kích chi pháp, thật lớn tăng cường lực công kích. Làm Một vị Trung Châu Thiên Kiêu, mới giơ lên binh khí ngăn cản, đem bổ về phía đỉnh đầu của mình đại đao ngăn trở. Có thể hai bên thì là riêng phần mình nô gia lợi nhận. Bất quá, vị kia Thiên Kiêu vậy xác thực có mấy phần thực lực, mắt thấy công kích cận thân sau đó, lại lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ, cưỡng ép né tránh đi. Nhưng đỉnh đầu ngăn cản lý thiết hồn lực công kích nói, lại không khỏi uýt đi rất nhiều, làm cho đối phương nắm lấy cơ hội, kiếm đao trong nháy mắt chém xuống. Xoẹt. Lưỡi đao rơi vào vị kia Trung Châu Thiên Kiêu trên bờ vai. Đối phương tất cả xương quai xanh đều bị chém ra. Xương bạch mảnh xương, mang theo huyết dịch hiện lộ mã da. Lý Thiết Hồn như là móc sắt bình thường bàn tay, trực tiếp chộp vào đối phương trên cổ. Dương vị kia tiên tiêu không thể động đậy. Sau đó, vị này tựa ma con ngươi tinh hồng nói, "Đều ngươi thực lực như vậy, cũng dám đến ta Đông Hoàng, ngươi là thật không biết chết sớm à?" Vừa dứt lời, hướng phía phía dưới hung hăng ném mạnh mà xuống. Ầm. Vị tiên tiêu thân thể trực tiếp rơi xuống trên mặt đất bên trên. Mấy cái vân ma phong đệ tử, không chút do dự, đem đệ xuống đất về sau, liền lấy xiềng xích mặc vào xương tỉ bà, kéo lấy đi ra phía ngoài. Lý Thiết Hồn tại khai chiến trước đó, thế nhưng chuyên môn đã phân phó. Tật lực bắt giữ tù binh. Tất nhiên vị này Thiên Kiêu không có chết, hắn tự nhiên là bị bắt hàng ngũ. Lần này, vì ủng hộ Lục Hằng, vị này Vân Ma tông tông chủ, thậm chí đơn độc bộ phận một chi áp giải tù binh đội ngũ. Không còn nghi ngờ gì nữa, tại lộ diện trước mặt, vị này ma đạo cử phách, là không có bất kỳ cái gì tư tâm. Hắn là thực sự hy vọng có thể giúp được đối phương. Mà cũng ngay lúc đó, đại trạch phủ một vị khác Trung Châu Thiên Kiêu, nhìn thấy như thế tình cảnh về sau, sắc mặt không khỏi đại biến, lúc này muốn thoát khỏi. Bây giờ, bốn phương tám hướng đều là Vân Ma tông người. Dưới trướng hắn mang tới người, đều lâm vào khổ chế trong, căn bản ngăn cản không nổi. Lúc này nếu như không rời đi, vậy sau này sợ là cũng vô pháp rút lui. Mà theo hắn vừa mới bay lượn ra ngoài, Lý Thiết Hồn đều âm thanh khàn khàn nói, muốn rời khỏi, ta đã đồng ý sao? Hắn gầm lên giận dữ, thân thể nhảy lên thật cao, một cái lắc mình đều ngăn cản tại phía trước, chặn đối phương con đường. Huệ Nguyệt Phong chủ cùng Bạch Cốt Phong chủ từ hai bên đánh tới, trong tay bọn họ binh khí, lở dỗ lăng liệt mũi nhọn đồng thời, thân thể đã tới gần. Trước có Lý Thiết Hồn cường thế mà đến, sau có hai vị ngự hư hợp kích. Vị Tiêu Trung Châu Thiên Kiêu mong muốn lui lại, lại đã không kịp. Oeng. Lý Thiết Hồn cùng Bạch Cốt Phong chủ trường mâu đều cùng nhau nện ở thân thể của hắn bên trên. Dương vị này tiên tiêu nửa người trong nháy mắt sụp đổ. Xương máu phun trào ở giữa, rơi xuống trên mặt đất, đem một mặt tường thành trực tiếp đập sụp đổ, mới hoàn toàn không có tiếng động. Tiếp theo, liền bị xiềng xích kéo đi. Không trung chiến đấu rất nhanh, Lý Thiết hồn là tông chủ, dùng tuyệt đối cường thế lực lượng, trấn áp hai cái trung châu thiên điều, triệt để đặt vững chính mình văn mà tông chủ vị trí. Mà cũng ngay lúc đó, nô hình cũng đem đối thủ của mình, một búa bổ vào trên đấu thành. Lúc này, chiến đấu không sai biệt lắm đã kết thúc. Hai vị trung châu thiên điều, dẫn đầu lấy Hóa Linh cùng với Tiên Tiên cũng không có hao tổn bao nhiêu, đại bộ phận đều bị đánh thành sau khi trọng thương, trực tiếp hấp giải mà đi. Tiêu Họa đứng ở Lục Hằng bên cạnh, cười ha hả nói, sau trận chiến này, hẳn không có người dám trêu chọc ta Vân Ma Tông. Lục Hằng nhìn nàng một cái, do dự chốc lát sau nói, khó mà nói, nghe nói một ít lợi hại trùng châu thiên kia còn chưa có xuất hiện qua đây. Hai người lúc nói chuyện, một bên Lệ Huyết cũng không dám xen vào, chẳng qua trong lòng lại không đồng ý. Hắn thấy, Lục Hằng cùng Tiêu Họa, nhiều lắm là cũng liền tiên tiên tu vi, ở chỗ này cao đàm khoát luận, quả thực là nói đùa. Cái trước nếu không phải tông chủ đệ tử, hiện tại sợ còn trong chiến trường làm phá hơi đấy. Bất quá, những lời này hắn đương nhiên là không dám nói ra, thậm chí là không dám biểu hiện ra mảy may đối với Lục Hằng bất kính. Mà nhưng vào lúc này, nhìn thấy trong chiến trường chém giết không sai biệt lắm sau đó, Lục Hằng nhìn lướt qua mọi người, cười nói, "Chúng ta vậy qua xem một chút đi." Bây giờ, trong thành chiến đấu, cơ bản coi như là kết thúc. Tiếp đó, đương nhiên là muốn đi vào kiểm nghiệm thành quả, lúc nói chuyện, Lục Hằng đều hướng bên trong đi đến. Những người khác thì theo sát phía sau. Mới bước vào trong thành, liền phát hiện nơi này đã sụp đổ không ít phòng ốc. Bên trong Bạch Tính truyền ra tiếng kêu rên, về phần không có bị tai họa thì tránh né trong phòng, chưa hề đi ra ý nghĩa. Đối với cảnh tượng như vậy, bọn hắn dường như đã quá quen thuộc. Lục Hằng chỉ là nhìn, cũng không có đến gần ý nghĩa. Đúng vào lúc này, nô hình vậy đi tới, thu cạch âm thanh vang lên theo, "Phong chủ, ta không có nhục sứ mệnh, cửa chính thủ vệ toàn bộ bị trạm." Hắn vừa dứt lời, trong lòng mang theo một tia hưng phấn. Bất kể nói thế nào, chính mình lần này cũng coi là lập công. Sau khi trở về, tốt đãi ngộ đương nhiên không cần phải nói. Lục Hằng gật đầu, không nói gì thêm. Sau đó tiếp tục hướng bên trong đi đến. Trên đường lúc, đúng phải mấy cái phong chủ, hai bên đều không có chào hỏi. Tại cự ma phong lúc không cảm giác được, bây giờ hiểu ra. Lục Hằng có thể rõ ràng phát hiện, những phong chủ này tựa hồ cũng đối với hắn có chỗ bất mãn, không dám ở lý thiết hồn trước mặt biểu lộ, nhưng mà đối với Lục Hằng lại không chút nào bận tâm. Mà đối với đây, Lục Hằng cũng không có quá mức xoắn xuýt. Không có cái nào, chính mình vị trí này, quá làm cho người ta thấy thèm a chương 114, Ma tông bản tính, 2, chương 114, Ma tông bản tính, 2. Đặc biệt tài nguyên chút xuống, càng làm cho những phong chủ này bất mãn trong lòng. Không thể nhằm vào lý thiết hồn, đó là đương nhiên muốn rời đi ở trên người hắn. Ký ức, những thứ này cuối cùng vẫn là bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Lục Hằng quá yếu nguyên nhân, Tiên phủ không có đạt tới tất cả mọi người công nhận độ cao. Bất quá, Lục Hằng Tịnh không để ý, hắn đều thích tiểu này, người không quen nhìn ta, nhưng lại lại không làm gì được ta dáng vẻ. Ma tông trong vốn là như thế, lục đục với nhau là không thể tránh được. Muốn nói hắn hiện tại, mình muốn không sai biệt lắm đã đều chiếm được, đối với những thứ này lặng lẽ, ngược lại không quá để ở trong lòng. Dù sao cũng không phải thật sự yếu. Ngay tại hắn dọc theo đường đi vào phủ thành chủ lúc, Lý Thiết Hồn đã ở chỗ này. Tối nay chúng ta chính là ở đây hạ trại đi. Ngày mai trực tiếp xuất phát, tiến về trấn Hải Phủ, nghe nói nơi này, tụ tập ba cái chúng châu cao thủ, thực lực không yếu, đều tại ngự hư trung kỳ. Nhìn thấy lục hàng sau khi đi vào, Lôi Kiếu đối với mới lên tiếng nói: "Bất quá, lấy chúng ta thực lực, còn có thể thử cùng hắn đụng độ, chỉ cần trấn áp ba người này, là có thể trực tiếp tiến về Lôi Trạch Tông, nhất thống tất cả trấn châu, ở trong tầm tay." Lục Hàng gật đầu. "Hôm nay ngay cả một canh giờ đều không có đến, đều giải quyết đại trách phủ Thiên Tiêu, là Vân Ma Tông bất luận kẻ nào cũng không nghi tới." Nhưng mà hắn hiểu rõ, trấn Hải Phủ ba cái Thiên Tiêu Cùng nơi này hai người nhưng khác biệt, liền xem như Lý Thiết Hỗn có thể đem chi trấn áp, cũng là cần đánh đổi khá nhiều. Mà nhưng vào lúc này, ngồi ở một bên hết hương phong chủ lại thận trọng mở miệng, "Tông chủ, lần này chúng ta bắt nhiều tù binh như vậy, thí luyện động cột trong huyết bộ đề, có hay không có thể tại xuất ra một bộ phận đến Vân Mộ Phần A người nói chuyện thân xuyên trưởng bảo màu đỏ ngòm, chui lủi trên đầu, chỉ trưởng ra một chút lông tơ, to lớn ngân câu cái mũi rất dễ thấy. Một đôi tay so với người bình thường lớn mấy lần." Hắn tinh thông chảo công, thực lực rất mạnh. Nói cho hết lời về sau, Lục Hàng mặt không đổi sắc, Lý Thiết Hỗn cũng đã nhíu mày. Người này là Bạch Cốt Phong chủ đẩy bạc lên người, lần này tiến công đại trại phủ, lập xuống không ít công lao. Bây giờ thừa cơ mở miệng, rõ ràng là mong muốn trong thí luyện động quật kiếm một chiến canh. Vì từ Lục Hàng phụ trách chỗ nào sau đó, những người khác dường như đã không đi vào. Với lại lần này lại lấy ra không ít huyết bổ đệ. Không có khai chiến trước đó, bọn hắn còn không dám nói gì, nhưng mà hiện tại khai chiến, chính mình lại lập xuống công lao, có ít người liền bắt đầu ngoa ngoai muốn động, rốt cuộc đều là nhiều năm lắm mà. Chỉ có thực lực mới có thể triệt để đem bọn hắn áp đảo. Lý Tiết Hồn hiện tại có thực lực này, nhưng mà Lục Hàng nhưng không có. Bọn hắn tự nhiên là tính toán Muốn tử trên người đối phương kéo xuống một ít chỗ tốt rồi. Bất quá, theo hắn vừa dứt lời sau đó, ầm. Bạch cốt phong chủ một trượng liền đem chi đánh ra, lạnh lùng nói, "Thí luyện động quật phong chủ đã giao cho cự ma phong quản lý, phân chia như thế nào không phải ngươi quan tâm, nếu như tại đây loại không biết lớn nhỏ, chớ có trách ta không khách khí." Huệ Ưng phong chủ lão đạo đứng lên, lúc này sợ hai nói, "Không, không dám." Nhưng mà, không khí trong sân đã tại lúc này trở nên không hề tốt đẹp gì. Cái khắc phong chủ tối đầu không nói gì, Bạch cốt phong chủ nhướn mắt, chỉ là nhìn Huệ Ưng phong phong chủ. Lý Tiết hồn cảm nhận được giữa sân không khí yên tĩnh. Tiếp lấy trầm giọng nói, "Thí luyện động của sự việc quan hệ trọng đại, chuyện này ta tự có số so đo, đều riêng phần mình tản đi đi, ngày mai chỉnh đốn một ngày, hậu thiên trước kia tiến về trấn Hải Phủ." Sau khi nói xong, hơn 10 vị phong chủ đều lui xuống. Lục Hằng vậy đang muốn lúc rời đi, Lý Thiết hồn lại kêu hắn lại, làm tất cả trong doanh trướng chỉ có hai người lúc. Hắn trầm rãi nói, "Sự tình hôm nay, ngươi không cần để ở trong lòng, chỉ cần sư phụ có một ngày tại, thí luyện động quật ngay tại trong tay của ngươi, chờ ngươi thực lực để thằng sau khi thức dậy, những âm thanh này tự nhiên cũng sẽ không có. Bây giờ đột phá đến tiên tiên a." Nghe được sư phụ nói như vậy, Lục Hằng gật đầu cũng không phải hắn mong muốn tận lực dầu giếng, mà là quỷ diện ma vương làm đại sự quá nhiều rồi, nếu như tiết lộ ra ngoài, sợ thật sự muốn dẫn tới lớn biến động. Vậy là tốt rồi, từ từ sẽ đến, không nóng nảy, những người này đối với ta còn tính là nghe lời, nhưng mà cùng ngươi về sau khó tránh khỏi nỗi tranh chấp, tự mình làm tốt cân bằng là được, vậy không cần tận lực để cho ai. Cho ngươi thủ hạ phái nhiều người như vậy, chính là vì để ngươi cái eo có thể cứng rắn một ít, có đôi khi sư phụ không tốt tự mình kết cục, ngươi đem nắm tốt tiêu chuẩn. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự tình hôm nay, nhuần lý thiết hồn vậy phát hiện một ít manh khoẻ. Lam Vân Ma Tông đối đầu ngoại bộ lực lượng cường đại lúc tất cả mọi người bện thành một sợi dây thường, chỉ muốn ngăn cản ngoại địch. Nhưng lạ bây giờ tông môn cường đại, không ít người đều có tâm tư khác. Bọn hắn đối với Lý Thiết Hồn chịu phục, nhưng mà đối với Lục Hằng lại không nhất định sẽ chịu phục. Hôm nay nói chuyện huyết hương phong chủ, là Bạch Cốt phong chủ cất nhắc lên, lời nói của hắn rất có thể là đạt được có đối phương tụ ý. Mà cái sau là Lý Thiết Hồn hảo hữu, bởi vậy hắn cũng không thể quá trực tiếp. Tóm lại, không có sinh tử địch nhân về sau, vân ma phong quan hệ dường như trở nên phức tạp. "Hiểu rõ sư phụ, ngài yên tâm đi." Lục Hằng cười ha hả nói, "Không phải liền là nội đấu sao?" Nếu như hắn chỉ là một cái bình thường tiên tiến cảnh, tự nhiên sẽ thấp phòm trong lòng, nhưng đối với hiện tại Lục Hằng mà nói, một cái Vân Ma tông, chẳng qua là bởi vì chính mình sư phụ đối nó có chút tình cảm mà thôi. Cho nên hắn mới biết thuận tay rút một tay. Cũng liền một cái thí luyện động quật còn có chút ý tứ, vàng không mà nói. Cho dù đem diệt, hắn cũng sẽ không nhăn chau mày một cái. Có ít người tất nhiên mong muốn chơi, nghệ tình sư phụ trên mặt mũi, ngồi tiếp bọn hắn chơi một chút cũng là phải. Tại hữu hắn vậy có một cái thân phận thích hợp đến che giấu mình. Lý Tiết Hồn nhìn thấy Lục Hằng nói như vậy, mới thở phào nhẹ nhõm nói: "Trong lòng ngươi đã hiểu là được, sớm chút đi về nghỉ ngơi đi." Lục Hằng đáp một tiếng về sau, đều lui xuống. Mà cũng ngay lúc đó, vạch cốt phong chủ trong doanh trướng, lúc này đối phương ngồi ở vị trí đầu, nhìn đứng ở phía dưới mấy cái phong chủ, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Huệ Ưng phong chủ trên người. Trầm Giái nói, các ngươi là ta để bật lên, chính mình nói lời nói, rất lớn một bộ phận đều đại biểu cho ta, đối với Lục Hằng khứ phục, ta có thể lý giải, nhưng mà ai nếu để cho tông chủ xuống đài không được lời nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Hắn lúc nói chuyện, giọng nói hiếm thấy nghiêm khắc. Phía dưới Huệ Ưng phong chủ cắn răng nói, ý của ngài ta hiểu rồi. Ha ha, ngươi cũng coi là lão nhân, lý cự ma là cái gì tính tình ngươi không biết sao? Vừa mới nếu như không phải ta ra tay, ngươi sớm đã chết ở trong đại điện, mong muốn quyền lợi có thể, nhưng mà không, có ngươi như thế mẫn. Trở về thật tốt dưỡng dưỡng, trận chiến này quan hệ tương đối lớn, nếu như làm thành, Trạch Châu nơi chính là chúng ta mới mở ra đây đất mộng mơ, tại nguyên không phải yếu. Bạch Quốc Phong chủ lời nói xong sau, mấy cái phong chủ đáp một tiếng, đều lui xuống. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong lúc vô tình, Vân Ma tông xuất hiện lần nữa mới tiểu đoàn thể. Với lại, vậy đã có sáng tỏ chủ lão người. Lục Hằng đối với mấy cái này cũng không quan tâm, hắn lần này ra đây, vì chính là đem đế huyết bổ để lấy ra, tốt đột phá đến ngữ hư. Do đó, tại về đến doanh trướng trong về sau, thu xếp tốt tiêu hoạt, đều trực tiếp đổi trang phục, hướng lại trại phủ Hồng đăng cấp mà đi. Nhận lấy ba cái nhiệm vụ, thinh linh chính là trấn hải phủ ba cái thiết kiêu. Ban thưởng vẫn như cũng là cực phẩm chú đạo đan. Lục Hằng khoảng suy đoán một chút, ăn nải ba bình sau đó, thực lực của mình, khoảng là có thể đạt tới chú đạo viên mãn, mà trong động quật đế huyết bổ đệ, hẳn là cũng sẽ thành thủ. Giơ lên đột phá đến ngự hư không có vấn đề. Lúc kia, chính là đối mặt ngự hư chi thượng, hắn đều có lực đánh một trận. Tiếp lấy đều hướng trấn hải phủ mà đi, lấy thực lực của hắn bây giờ, chưa tới một canh giờ liền đã bước vào trấn Hải thành trong. Cũng cùng lúc này, Sa cổ Huyền dẫn theo dưới người thì sớm đã tại trấn Hải phủ trong thành chờ. Chỉ cần tín hiệu phát ra tới, liền chuẩn bị trực tiếp động thủ, đem ba vị này thiên kiêu cùng với bọn hắn ở dưới người toàn bộ mang đi. Chương 115, ma đầu hành hành, chương 115, ma đầu hành hành. Trấn Hải phủ một tòa to lớn trong sân, Lâm Vũ ngồi ở hậu viện, mày nhăn lại, đứng bên người một cái lão giả, thận trọng nhìn hắn. Đại trách phủ bên ấy có tin tức sao? Công tử, có tin tức, hai cái trung châu tới, đều bị Vân Ma tông tiêu diệt, chết rồi không ít người. Lão giả nói khẽ, Sau đó, vừa tiếp tục nói, nếu như bọn hắn muốn tiến công lôi trạch tông lời nói, là nhất định phải đi ngang qua nơi này, chúng ta kế tiếp là không phải phải làm cho tốt phòng ngự. Chuyện này ngươi đến sắp đặt đi, trấn hải phủ cùng đại trạch phủ cũng không đồng dạng, bọn hắn mong muốn cứ như vậy đi vào, đem địa bàn cho chiếm, còn không, có dễ dàng như vậy, ngươi để cho thủ hạ người làm tốt phòng ngự đồng thời. Vậy đem thông tin cho tràn ra đi, nhường cái khác hai nhà hiểu rõ. Đến lúc đó, bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu rõ tiếp xuống nên làm như thế nào." Lâm Vũ chậm rãi nói. Thực lực của hắn, tại ngự hư trung kỳ, cái khác 3 cái thiên kiêu cũng kém không nhiều, tam phương vị cướp đoạt đầm Lệ Châu đã đánh không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà hiện tại Vân Ma tông đến, tự nhiên là muốn trước ngăn cản đối phương. Đối phương Vân Ma tông lui. Đến lúc đó bọn hắn tam phương tiếp tục quyết ra thắng bại. "Đúng, thiếu chủ, ta cái này đi làm." Lão nhân đáp một tiếng về sau, đều thận trọng chuẩn bị lui ra. Bất quá, ngay tại hắn lúc xoay người, đen kịt trong bầu trời đêm, một thân hành phá không mà đến. Tốc độ của hắn thật nhanh, y phục trên người bay phất phới, đều giống như là một tôn cùng bóng đêm hỏa làm một thể ma tôn đồng dạng. Trong nháy mắt đi vào hai người trước mặt. Đấm ra một quyền, giống như đại nhật bình thường quyền cương, trên không trung nở rộ. Cả viện đều vào lúc này bị chiếu sáng. Lão già không dám sơ suất, trong nháy mắt ngăn tại Lâm Vũ phía trước, cùng quên cương đụng vào nhau. Oen. Hắn cảm giác được rõ ràng, một cỗ to lớn lực đạo hướng phía chính mình va chạm mà đến, với lại mang theo nóng dục khí tức, mang đến cho hắn một cảm giác chính là, đối mặt cũng không phải một người bình thường, mà là một vòng đại nhật. Tiếp theo, cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát, thân thể liền bị đụng bay ra ngoài, sau lưng phòng trực tiếp bị hắn đụng nát, giống như là động đất một loại sụp đổ tiếp theo. Một bên Lâm Vũ, trong con ngươi hiện lên kinh ngạc, bên cạnh người lão bộ này, đồng dạng là ngự hư cảnh so thực lực của mình, còn lợi hại hơn một chút. Không nghĩ tới người tới thế mà một chiêu liền đem chi đánh bại. Khi thấy rõ Lục Hằng thân ảnh lúc, lông mày đều nhíu lại. Quỷ diện Ma Vương. Bây giờ, này Quỷ diện Ma Vương đại danh, có thể nói là uy danh hiển hách. Chủ yếu là thực lực đối phương quá mạnh mẽ. Với lại không chỉ nhắm vào Đông Hoang cao thủ, ngay cả Trung Châu Thiên Kiêu vậy đồng dạng nhắm vào. Trong tay từ trước đến giờ đều không có thua trận, cũng không người nào biết hắn rốt cuộc là ai. Hiện tại xuất hiện ở đây, nhường hắn trong lòng có chút không chắc. Mà theo thanh âm đối phương hạ xuống, song. Lục Hằng không nói cho hắn cơ hội, thân thể chuyển động Dưới chân hình như có hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng. Hướng phía hắn đánh tới, hai chân lẹn xẹt tốc độ cực nhanh, giống như là bánh xe. Với lại, còn mang theo rất nóng rực khí tức. Khi đi tới Lâm Vũ bên người lúc, bàn tay của đối phương vừa mới cùng với nó tiếp xúc, liền phát hiện này Quỷ Diện Ma Vương trên đùi công phu không chỉ nhanh, còn vô cùng nặng nề. Ầm, ầm, ầm. Hai thời điểm đột trạng, theo hỏa hoa bắn tú tóe, trên cánh tay của hắn, mắt trần có thể thấy xuất hiện từng đạo vết rách. Tựa hồ là muốn nát đồng dạng. Thân thể cũng tại lúc này không ngừng lui lại. Lục Hằng đã quyết định, về sau chính mình bình thường thân phận, đều dùng đạo pháp Nếu như là quỷ diện ma vương cái thân phận này ra tay, đều dùng quyền cước, miễn cho bị người hữu tâm phát hiện. Bây giờ mặc dù còn sẽ không có người hoài nghi, nhưng mà, theo hắn thực lực để thăng sau đó, kia liền không nói được rồi. Sớm chút tách ra, có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Lúc này, Lâm Vũ đối mặt lục hàng công kích, dường như đã là không có sức hoàn thủ. Oen. Theo đối phương một cước đạp sau khi ra ngoài, Lâm Vũ thân thể đều hung hăng đập bay ra ngoài. Rơi trên mặt đất, trong miệng thổ huyết không thôi. Thân thể đều vào lúc này sụp đổ xuống một bộ phận. Cả người rất chật vật. Trung quanh, Lâm Vũ thủ hạ cao thủ nghe tiếng chạy đến. Mấy chụp đạo thân ảnh dường như đều tại hóa linh cảnh, cùng với chú đạo cảnh, không thể không nói những thứ này trùng châu người tới, thực lực quả thật không tệ. Tối thiểu nhất cảnh giới phổ biến đều so Đông Hoang muốn cao hơn không ít. Bất quá, Lục Hằng đối với những người này lại không sợ chút nào. Tu vi đến hắn cảnh giới này sau đó, đã căn bản cũng không phải là số lượng có thể bù đắp. Đặc biệt hắn hiện tại, nội tình vững chắc vô cùng, căn bản cũng không phải là trước mặt những người này có thể so sánh được. Bởi vậy, thân thể của hắn trên không trung bay lượn, dưới chân giẫm lên bá đạo với lại quá dị như chân, mỗi một lần bước ra, đều có thể tinh chuẩn đem một thân ảnh đạp bay ra ngoài làm cho đối phương ngã xuống đất mất đi. Không đến thời gian một nén nhang, tất cả số người tiến vào liền đã bị toàn bộ chân choáng váng. Nghĩ, tin tiến phóng lên tận trời. Tinh hồng có chút lóe mắt. Đã tại trong thành chờ giây lát xa cổ Huyền, lúc này phất tay, ra hiệu thủ hạ người hành động. Tiếp theo, lấy cực nhanh tốc độ, hướng phía Lâm Vũ bọn hắn chỗ sân nhỏ mà đến. Tốc độ thật nhanh. Lục Hằng thì thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Một buổi tối thời gian, ba cái đến từ Trung Châu cường giả, một ngày trước còn đang ở lẫn nhau chiến đấu, nhưng mà một buổi tối sau đó, đều lặng yên không tiếng động không có bóng dáng, tính cả thủ hạ ở bên trong. Toàn bộ biến mất tại trấn Hải Phủ trong thành. Ma Lục Hằng lại không thèm để ý những thứ này, trước khi trời sáng, hắn đã quay trở về đại trách phủ thành, đi tới Hồng Đăng Các bên trong, đem nhiệm vụ đưa ra về sau, nhận lấy 3 bình cực phẩm chú đạo đan. Đồng thời, hắn danh sách vậy lần nữa tăng trưởng, đạt đến 721,003 tên. Làm xong đây hết thảy sau đó, Lục Hằng hướng phía trụ sở mà đi. Vừa tới đến ngoài cửa, liền thấy bên ngoài sắp xếp không ít người, xếp các loại món quà mong muốn vào trong. Những người này đều là bạn sứ Hào Cường, Vân Ma tông cấp đoạt đại trách phủ, khẳng định là muốn chỉ định một ít địa phương người có quyền thế quản lý thành trì không có hắn yêu cầu của hắn, chỉ cần theo thời gian, đem Đông Tây giao nộp đi lên là được. Do đó, đại trách phủ trong Hào Cường gia tộc dường như đều tới. Chung Mong đang đợi. Chẳng qua đều bị thủ vệ chặn ở bên ngoài vào không được. Nhìn những người này, Lục Hằng nhìn lướt qua về sau, trực tiếp hướng phía bên trong đi đến. Đối với những thứ này hắn đồng thời không có hứng thú. Bây giờ, chuyện trọng điếu nhất hay là để thằng chính mình tu vi, làm bước vào trong doanh chứng lúc. Tiêu nàng đã tỉnh rồi, đang sửa sang lấy tư liệu. Tinh hồng sắc váy dài, lúc này rất là lóa mắt. Kinh người khe rẽ, nhường Lục Hằng hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn thấy thần sắc của hắn về sau, Tiêu Nhân nói khẽ, "Đừng làm rộn, hôm nay còn có chuyện đấy." "Sự tình gì a?" Lục Hằng nhẹ giọng hỏi, "Sau đó đều đi tới." "Sư phụ để người cho ta biết, nói chỉ định mấy cái địa phương hào cường, phụ trách kiểm soát đại trại phủ, ta đang chọn lựa đấy." Nàng thanh âm êm ỉu. Lục Hằng bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp theo, đều ngồi xuống, đem một viên đan dược đầu nhập trong miệng, chuẩn bị tu hành. Chương 116, leo lên lôi trại tông, chương 116, leo lên lôi trại tông. Những ngày này ra chỉ, Dương Lục Hằng thực lực tại tăng trưởng ổn định, một ngày trong chớp mắt qua thứ Mãi đến khi sáng sớm hôm sau, mới tại tu hành trong trạng thái đi ra. Tiếp theo, liền mở ra hệ thống. Tu vi, chú đạo, công pháp, Đại Hoang Bất Phôi Thần, 147233000, đại thành. Đại Nhật Hành Thiên Quyền, 102343000, đại thành. Phong Hỏa Cựu Truyện, 103723000, đại thành. Thao Thiết Thôn Linh Quyết chú đạo, 371565000, viên mãn. Thái Cổ Phong Hỏa Nhận, 135213000, tiểu thành. Nhìn hiện hiện ra dữ liệu, lục hàng khệ miệng hiện ra một vòng nụ cười. Khoảng cách Ngự Hư lại tiến một bước. Chỉ cần thực lực có thể đột phá, như vậy tiến xuống tại Đông Hoàng, sự việc liền dễ làm nhiều. A Hằng, A Hằng, xảy ra chuyện lớn. Đang Lục Hằng trong lòng tính toán lúc, Tiêu Họa đi đến. Trên người mang theo một cỗ làn gió thơm. Lục Hằng ngẩng đầu, hơi nghi hoặc một chút nói, đã xảy ra chuyện gì? Vừa mới nhận được tin tức, trấn hại phủ ba cái Trung Châu Tiên Tiêu đều bị người cho trấn áp, cụ thể không biết là ai làm, nhưng có người suy đoán, có lẽ là Quỷ Diện Ma Vương. Tiêu Họa nói khẽ. Lục Hằng gật đầu, trên mặt đảo không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ là nói, vậy sư phụ là có ý gì? Ta nghe tiếng động phía ngoài đệ tử dường như đã chuẩn bị xuất phát. Hôm nay trực tiếp tiến công Lôi Trận Tông, về phần trấn Hải phủ, sư phụ đã phái người tới tiếp thu. Tiêu Họa liền nói ngay, Lục Hằng gật đầu. Tiếp đó, sợ là muốn đánh một trận định càn quân a. Vậy liền lên đường đi. Lục Hằng lúc nói chuyện, đều đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. Lúc này, thủ hạ người đã tụ tập ở cùng nhau. Nhìn tông môn đã xuất phát đội ngũ, Lục Hằng hướng một bên nô hình nói, chúng ta cũng đi thôi. Sau khi nói xong, đều hướng phía phía trước mà đi. Dọc theo đường bên trên, Vân Ma Tông cao thủ không che giấu chút nào, tùy tiện hướng phía phía trước mà đi. Mặc dù cũng gặp phải một ít lôi chạch tông người chặn đường, thế nhưng đều không có hình thành quy mô, gần như trong nháy mắt liền bị đánh tan. Lúc này, rất nhiều người đều đang ngó Trừng Vân Ma tông động tĩnh, cùng vừa mới bắt đầu thái độ đã là rất khác nhau. Nếu như nói mới đầu, thế lực khắp nơi đều đối với Vân Ma tông không chút nào để ý lời nói, vậy bây giờ đều triệt để thay đổi ý nghĩ. Một ngày thời gian liền đem lại Trạch Châu cho đánh vỡ, này đủ để chứng minh thực lực đối phương rất mạnh. Tối thiểu nhất, so lôi chạch tông thực lực mạnh hơn không biết. Ngay cả một mực chiếm cứ linh vụ phụ thạch linh lung, vào lúc này cũng đến lôi chạch tông phủ cận. Nhìn lôi chạch tông sơn môn chỗ không ngừng tiến vào các đại tông môn cao thủ. Nhìn tới Đông Hoang Chính đạo tông môn vẫn tương đối đoàn kết, à, mỗi cái tông môn đều điều động cao thủ đến, rõ ràng là muốn cùng Vân Ma tông đối kháng chiến diện. Bóng ánh trên gương mặt, lúc này lộ ra một vòng phức tạp. Kỳ thực, bản thân nàng cũng không nguyện ý Vân Ma tông chiến thắng, vì đối phương nếu như thắng, vậy mình chỉ là chiếm cứ một cái linh vụ phủ, căn bản là không cách nào ngăn cản Vân Ma tông tiến công. Nhưng mà nhường nàng bỏ cuộc lời nói, Thạch Linh Lung có phải không nguyện ý? Cái khác không nói, tuất đoạt linh vụ phủ sự việc, nàng đã báo cáo gia tộc, với lại đạt được đối phương khẳng định. Còn đưa mình ban thưởng, Nếu như chỉ trước mắt, linh vụ phủ lại cho mất đi, gia tộc nhất định là mất hứng. Khó mà nói còn có thể trách phạt chính mình. Tiểu thư có bao giờ nghĩ tới, nếu là Vân Ma tông chiến thắng sau đó, chúng ta nên làm cái gì? Một bên lão bộ sắc mặt lo lắng nói. Hắn tự nhiên là cũng đã hiểu, tiểu thư chớ lo lắng sự việc. Gia tộc từ trước đến giờ đều là suy xét lợi ích, thật không dễ dàng tại Đông Hoàng đứng vững, nếu như địa bàn mất đi, tiểu thư mong muốn đạt thành mục đích, sợ là cũng vô pháp hoàn thành. Lần này vì đến Đông Hoàng, từ đó tránh né gia tộc khống chế, nàng đã dốc hết tất cả. Nếu là thất bại, kết quả tốt nhất chính là nàng về đến gia tộc Sau đó tiếp nhận sắp đặt, biến thành mỗi một vị gia tộc đệ tử thế thiếp. Thạch Linh Lung không nghĩ như vậy, cho nên mới sẽ đi vào động hằng, phấn đấu một chút hy vọng sống. Có thể làm sao, không thành công, cũng chỉ có trở về, gia tộc cho ta tài nguyên, hiện tại trả lại gia tộc là nghĩa vụ của ta. Thạch Linh Lung trên mặt nhìn xem không ra bất kỳ biểu tình. Nhưng mà một bên lão bộc lại biết trong nội tâm nàng sớm đã quay cuồng dậy rồi sóng to gió lớn. Do dự sau một lát, Thạch bá chậm rãi nói, "Tiểu thư, ngài cô mãi mãi ngay tại Vân Ma Tông, nàng mặc dù bây giờ là phổ thông trưởng lão, nhưng nàng cháu rể là Vân Ma tông chủ đệ tử." Nếu như hắn vui lòng thúc đẩy chúng ta cùng Vân Ma Tông đàm phán, chuyện này có thể còn có triển cơ. Nghe được hắn nói như vậy, Thạch Linh lung lung mày không khỏi nhăn lại. Lúc trước nàng thế, nhưng từ trước đến giờ đều không có đem lục hẳng để ở trong mắt, bây giờ để cho mình mở miệng đi cầu đối phương, hiện tại có chút không há miệng nổi. Vân Ma Tông chưa hẳn liền biết chiến thắng. Xem đi, ta cũng không tin bọn hắn thật có thể trong khoảng thời gian ngắn đem thực lực để thăng nhanh như vậy. Tiểu Thương, kỳ thực lần này khai hoang, mỗi cái bản thân gia tộc cũng sẽ lựa chọn một cái bản thổ thế lực kết minh, giúp đỡ lẫn nhau đạt thành hợp tác. Đi qua Vân Ma Tông, xác thực không thích hợp chúng ta kết minh với nhau. Nhưng mà bây giờ thì khác, mặt mũi lẽ nào so ngài cả đời hạnh phúc còn trọng yếu hơn sao? Thạch Bá sau khi nói xong, đều không tại nhiều ngôn. Một bên Thạch Linh Lung thì là khẽ cắn hàm răng không có đang nói chuyện. Mấy ngày kế tiếp trong, Vân Ma tông người một mực đi đường. Lục Hằng thì cũng không có nhàn rỗi, dường như mỗi ngày đều sẽ ra ngoài, mang theo thủ hạ bộ linh đội, thu mạch vụn vật lẻ tẻ các đại tông môn người. Ban huyết không chê yếu, nếu như gặp phải chú đạo, cũng sẽ thật vui vẻ. Tóm lại, có thể bắt đều muốn bắt, không thể bắt cũng bị bắt. Hơn 10 ngày về sau, bọn hắn cuối cùng cũng đi tới lối trại tông dưới. Nhìn kia to lớn sơn môn, Lục Hằng không khỏi liếm láp lấy môi. Người bên trong này, nếu như đều mang về lời nói, thí luyện động cột trong Đế Huyết Bộ Đệ, nhất định có thể thành tựu. Vân Ma tông chủ đứng ở phía trước nhất, hắn lúc này khẽ miệng hiện ra nụ cười giữ tợn. Nhìn phía trên thản nhiên nói, tốt một cái lôi trạch tông, cùng chúng ta giao thủ nhiều năm như vậy, cũng là lúc báo thủ. Huyễn Nguyệt phong chủ đứng tại sau lưng hắn, nắm thật chặt lòng bàn tay giao lối cong. Hết thảy đều đã tại không nói trong. Tiếp theo, Vân Ma tông chủ thản nhiên nói, Lục Hằng, dẫn đầu tất cả đỉnh núi phong chủ, cùng với giới chướng đệ tử, từ lôi trạch tông bên trong sơn môn dưới tới. Bạch cốt Huyền Nguyệt, hai người các ngươi theo ta lên núi, chúng ta gặp một lần lôi trách tông cao tầng." Lý Thiết Hồn lời nói, nhưng Lục Hằng không khỏi khẽ giật mình, không còn nghi ngờ gì nữa không nghi tới, đối phương đem như thế nhiệm vụ trọng yếu giao cho mình. Nay bất công có chút quá rõ ràng, chính là nhường hắn nhặt công lao. Bất quá, sư phụ đều lên tiếng, hắn còn có thể nói cái gì, chỉ có thể nói, "Tuân mệnh." Tiếp theo, Lý Thiết Hồn thân hình lóe lên, đều hướng phía trên núi bay vọt mà đi. Về phần Vân Ma Tông đệ tử, Lục Hằng nhìn lướt qua về sau, liền trầm giọng nói, "Các vị phong chủ, mang người lên núi đi, nhiệm vụ rất đơn giản. Ven đường gặp phải tất cả chính đạo tông môn người, toàn bộ trấn áp, chẳng qua tận lực lưu lại tù binh. Trận chiến này lấy Vân Ma tông thực lực mà nói, căn bản sẽ không có bất kỳ huyền nhiệm gì, chỉ cần tông môn cao thủ quét ngang đi lên là được. Nghe được hắn phân phó như vậy, một đám phong chủ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, liền mang theo riêng phần mình nhân mã, hướng trên núi phóng đi. Cự Ma phong thì là do Ngô Hình dẫn đội. Rốt cuộc, lực hằng hiện tại đối ngoại thực lực, cũng bất quá là tiên tiên cảnh mà thôi. Một lát thời gian về sau, tất cả lôi trại tông đã bị chiến hỏa bao trùm. Tiêu Liệt lúc này xoa xoa đôi bàn tay đi tới, nhìn Lục Hằng nói: "Tỷ phu, ta cũng đi thôi." Hắn lúc nói chuyện mang theo một tia khẩn cầu. Dọc theo đường chi thượng, mặc dù Tiêu Liệt cũng xuất thủ mấy lần, nhưng mà đại quy mô công kích, hắn mỗi lần đều không có tham dự. Lần trước tiến công đại trạch phủ lúc, Lục Hằng liền trực tiếp cự tuyệt hắn đề xuất. Một bên Tiêu Họa có chút bận tâm đệ đệ, mà Lục Hằng ngẫm nghĩ một lát sau, chậm rãi nói, "Tất nhiên muốn đi vậy liền đi thôi, chẳng qua còn nhớ theo sát chúng ta cự ma phong đoàn ngủ, không muốn chính mình chạy lung tung." "Được rồi tỷ phu." Tiêu Liệt đáp một tiếng về sau, đều hướng phía trên núi mà đi. Lục Hằng thì vỗ vỗ Tiêu Họa bả và nói, "Tiên tâm đi, lôi trạch tông chủ đạo cảnh cao thủ, tăng thêm các đại tông môn, cũng liền hơn 20 người." cùng chúng ta số lượng kém xa. Cự Ma Phong thực lực đủ để bảo vệ tốt tiểu điện. Tiêu Nhân gật đầu. Sau đó, Liên Theo Lục Hằng, tại Lệ Huyết đám người hộ vệ dưới, chậm rãi hướng trên núi đi đến. Dọc theo đường chi thượng, trên mặt đất đều là lôi trạch tông đệ tử thi thể, còn có rất nhiều người bị tỏa liên kéo lấy đi xuống chân núi. Mặc dù trận chiến này chỉ là vừa mới bắt đầu, nhưng mà Vân Ma Tông thực lực bây giờ so lôi trạch tông lợi hại quá nhiều rồi. Do đó, vừa mới tiếp xúc, đối phương liền đã rơi vào hạ phòng, bị trong nháy mắt quá ngang. Lục Hằng lần này có thể nói là ở ngoài sáng lấy nhạc công lao. Trên bột thang Huyết thủy như là thác nước chảy xối tiếp theo. Vân Ma tông đệ tử, trong khoảng thời gian ngắn liền đã giết tới giữa sơn núi. Đây khắp núi đổi đều là đen ngịt thân ảnh. Có chút Lôi Trạch tông người, nhìn thấy Vân Ma tông cao thủ về sau, lại trực tiếp đột hàng. Mà trên đỉnh núi, Lý Thiết Hồn thì mang người tại đại khai san giới. Lôi Trạch tông một cái chú đến cương giả, bị hắn một quyền huỳnh trên mặt đất, gân cốt vỡ nát. Bạch Vân tông trưởng lão vừa mới nhào lên, liền bị kỳ thực đạp ở dưới chân. Lý Thiết Hồn động thủ lúc rất tàn nhẫn. Nếu như không phải vì thí luyện ma quật cần người vào trong lời nói, sợ là giữa sân cũng không cần lưu lại người sống. Nhưng dù là như thế, Rất nhiều người cũng đều bị trọng thương, cơ bản không có năng lực hành động. Sau lưng, Huyết Nguyệt Phong chủ cùng Bạch Cốt Phong chủ đồng dạng ra tay nó lệ. Tất cả Lôi Trạch tông, lúc này dường như đã trở thành ma đạo người thiên hạ, không ai có thể tới gần nửa phần. Kinh người sắc ý, khiến người ta cảm thấy toàn thân sẽ run, liệt ma quang phóng lên tận trời. Nhưng vào lúc này, đứng ở chiến trường ngoại thạch linh lung, trên mặt nổi lên một vòng bất đắc dĩ. Không còn nghi ngờ gì nữa, Vân Ma tông thực lực nằm ngoài dự đoán của nàng. Thạch Bá trầm giọng nói, "Tiểu thư, thắng bại đã phân, chúng ta rời khỏi đi, Vân Ma tông chủ thực lực rất mạnh, nếu như tiếp tục lưu lại, Sợ là sẽ phải phát hiện chúng ta. Không còn nghi ngờ gì nữa, vị này Thạch Bá đối với Ly Thiết Hồn cũng là vô cùng kiêng kỵ. Thực lực đối phương, nằm ngoài dự đoán của hắn. "Ân, rời khỏi đi, một hồi phái người dò xét một chút Vân Ma Tông buổi tối chủ sở." Thạch Linh Lung nói khẽ. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng lúc này đã quyết định chính mình bước kế tiếp nên làm như thế nào. Lấy Vân Ma Tông hiện tại biểu hiện ra thực lực, nàng chiếm cứ linh vụ phủ, căn bản ngăn cản không nổi. Căn nếu không bị gia tộc trách phạt, biện pháp duy nhất chính là đi cầu luật hàng. Chương 117, Thạch Linh Lung tới cửa, chương 117, Thạch Linh Lung tới cửa. Lôi Trạch tông tông, lúc này đã trở thành một mảnh địa ngục, trước lúc trời tối chiến đấu liền đã kết thúc, Vân Ma tông dùng thực lực đã chứng minh chính mình cường đại. Mà nhưng vào lúc này, Lục Hằng cũng đi tới đỉnh núi. Lý Tiết Hồn đứng ở đại điện bên ngoài, dưới chân là điểm không hết chân của tay đắc. Nhìn thấy Lục Hằng lên núi sau đó, khóe miệng hiện ra nụ cười. "Còn kém một cái linh vụ phủ, tất cả Trạch Châu chính là của chúng ta." Vừa dứt lời, Lục Hằng cười nói, "Vân Ma tông nhất định sẽ tại sư phụ trong tay phát dương quang đại. Tiểu tử ngươi, liền sẽ nói ta thích nghe." Lý Tiết Hồn cười ha hả nói, "Không còn nghi ngờ gì nữa, tâm tình cũng không tệ." Lôi Trạch tông người đều giải quyết, hôm nay đáng giá thật tốt uống dừng lại, buổi tối đừng chạy a. Nghe được sư phụ nói như vậy, Lục Hằng lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, nhưng vẫn gật đầu. Được, ta nghe sư phụ. Theo hắn vừa dứt lời về sau, Lý Tiết Hồn mới lộ ra vẻ hài lòng. Sau đó, liền bắt đầu để người báo tin tất cả đỉnh núi chủ đi. Lục Hằng thì đi theo Lý Tiết Hồn tiến nhập trong đại điện. Nơi này đã bắt đầu có người thu thập. Mà Vân Ma tông bên trong, không ít phong chủ, lúc này cũng top 5 top 3 tụ tập cùng nhau. Bắt đầu bước vào đại điện, đều tự tìm đúng chỗ đặt về sau, đều nhàn hàn huyên về phần chuyện bên ngoài đều giao cho thủ hạ đệ tử tới làm. Và đại điện thu thập xong sau, mỹ vị món ngon cũng bị trưng bày đi lên. Lôi Trạch Tông trong cất giữ đại lượng đồ tốt, Vân Ma Tông người lần này ra đây đồng dạng mang theo không ít, nguyên liệu nấu ăn đương nhiên không ít. Bởi vậy, một lát thời gian về sau, các loại rượu hương khí cùng mùi thịt đều hỗn tạp ở cùng nhau. Ở đây đều là người trong ma đạo, uống rượu sau đó, hành vi phóng túng tự nhiên không cần nhiều lời. Lục Hằng ngồi ở giữa sân, chỉ lại nhếch rượu, ánh mắt trong đám người không ngừng liếc nhìn. Tiêu Họa thì ghé vào lỗ tai hắn nói, "Nhìn cái gì đấy, ngươi không đi qua kính sư phụ một chén rượu à, ta nhìn xem rất nhiều người đều đi qua." thầy cho chúng ta trong lúc đó không cần như thế, người người đều nói uống say sau đó là chân thật nhất trạng thái, ta muốn nhìn một chút có phải hay không như thế." Lục Hằng nói khẽ. Tiêu Họa nghe được lời nói của hắn sau đó không tiếp tục nhiều lời, chỉ là nhu thuận ngồi ở một bên. Mà mọi người ở đây đều kính lý thiết hồn một vòng cửu sau đó, đối phương cười ha hả nói: "Lần này Lôi Trạch Tông đã bị chúng ta đánh bại, tiếp xuống tới chính là Linh Vũ Phủ, đem chỗ nào đánh xuống về sau, tất cả Trạch Châu đều đều là ta Vân Ma Tông." "Tông chủ, không biết khi nào xuất phát, dao của ta đã không nhịn được mong muốn uống máu." Huyết Ứng Phong chủ cười ha hả nói: Dựng tới trung quanh không ít người đều sôi nổi gật đầu. Lần này chiến đấu, bọn hắn lấy được chỗ tốt cũng không ít. Lý Tiết Hồn đối chiến lợi phẩm không chút nào để ý, dường như đều phân cho thủ hạ phong chủ. Trình đón một chút, ba ngày sau lên đường đi. Lý Tiết Hồn cười ha hả nói. Mọi người gật đầu, cũng không có cái gì cái khác ý kiến. Tiệc rượu kéo dài đến sau nửa đêm lúc, vẫn không có ý chấm dứt, nhưng Lục Hằng thì lười nhắc tiếp tục ở chỗ này. Mang theo tiêu hạ đều quay người rời đi. Những phong chủ này bối phận cao hơn hắn, tuổi tác cũng so với hắn lớn. Cùng Lục Hằng cũng nói không đến cùng nhau đi. Đợi thật không có kỉnh. Làm đi ra đại điện bên trong lúc. Liên đi cho mình phân phối sơ nhỏ. Nơi này vị trí không sai, Lân Cận lấy lý thiết hồn chủ sở. Hiển nhiên là cố ý an bài. Bên ngoài lại có không ít cao thủ tuần tra. Mặc dù hôm nay tử rượu, cao tầng đều tham gia đều, nhưng mà các đệ tử lại không dám khinh thường. Vừa về đến trong phòng, Lục Hằng đều hướng phía Tiêu Hỏa nói, lần này bắt bao nhiêu người, thống kê hiện ra sao? Cái này đối với Lục Hằng mà nói là vô cùng trọng yếu. Đầy đủ nhân viên, đối với nấu luyện huyết bổ đệ có chỗ tốt vô cùng lớn. Tiêu Họa luôn luôn phái người chú ý đến, bây giờ nghe được Lục Hằng hỏi sau liền nói ngay, bọn hắn cao tầng đều bị sư phụ cho tận lực lưu lại, khoảng chừng hơn 20 người cái chú đạo, hóa linh cũng có hơn trăm người, cái khác cộng lại, bị áp giải trở về, khoảng chừng mấy chục người. Lại nói của nàng xong, Lục Hằng trên mặt hiện ra vẻ hài lòng, không còn nghi ngờ gì nữa không nghi tới, thế mà lại có nhiều người như vậy. Vậy lần này thu hoạch cũng không ít. Lục Hằng khẽ cười nói, chờ hắn sau khi trở về, Đế Việt Bộ để nhất định cũng nấu luyện không sai biệt lắm. Đến lúc kia, chính mình có thể trực tiếp đột phá đến ngưỡng hư cảnh. Rất nhiều chuyện, cũng liền không cần tại tỉ ý. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hai vợ chồng sớm rồi ngủ ngơi. Và sáng sớm hôm sau, Lục Hằng mới khởi giường, Tiêu Họa đang bàn trang điểm bên cạnh ăn mặc lúc. Thị nữ thận trọng đi đến, "Phu nhân, tông môn ngoài có người cầu kiến, nói là muội muội của ngài." Tiêu Họa lông mày nhíu lại, nàng cũng không có thân muội muội, còn lại mấy cái biểu muội cùng đường muội hiện tại cũng đều tại trong tông môn, cũng không có đi theo ra đây. Với lại các nàng thực lực nhỏ yếu, làm sao có khả năng lại tới đây? Đang nàng nghi ngờ lúc, thị nữ tiếp tục nói, "Nàng nói mình họ Thạch." Lần này, Tiêu Họa rõ ràng, nên Thạch Linh Lung. Lục Hằng cũng không khỏi khẽ giật mình không còn nghi ngờ gì nữa không nghi tới, đối phương thế mà lại đến, chẳng qua đúng lúc này đã nghị thông suốt một chút. Nhìn Tiêu Họa nói, ngươi cô muội muội này, lần này sợ là không tốt rồi. Linh vụ phủ bị đối phương khống chế, Vân Ma tông lần này thì là làm ra một bộ thế tất yếu đem cầm xuống thái độ. Đặc biệt một đám phong chủ càng là hơn hận không thể lập tức khai chiến. Lúc này Thạch Linh lung mong muốn tìm Tiêu Họa, ý tứ trong đó, đương nhiên là hết sức rõ ràng. Tiêu Họa nhìn một chút Lục Hằng, cực kỳ thông minh nàng, đương nhiên cũng trong nháy mắt đã nghị thông suốt. Nói khẽ, ta để người đem nàng đuổi đi đi. Nàng lo lắng Lục Hằng sẽ làm khó, để cho nàng đi vào đi cho dù không đáp ứng, rốt cuộc cũng là người thân thích." Lục Hằng lơ đến nói. Hắn hiểu rõ tiêu họa ở sâu trong nội tâm, kỳ thực cũng nghĩ như vậy, chẳng qua lo lắng cho mình lằng khó, cho nên cũng làm người ta trực tiếp rời đi. Lục Hằng tự nhiên cũng đều vì tiêu nhân suy tính. Thạch Lăng Thu tựa hồ đối với Thạch Gia hay là rất để ý. Nếu như hai bên thật gây quá cương, tiêu họa sợ là sẽ phải lằng khó. "Ân, vậy ta đây cũng làm người ta đem nàng mang vào." Tiêu Nhân sau khi nói xong, nhưng vào lúc này phất phắt tay, ra hiệu thị nữ đi lên người. Mà cũng ngay lúc đó, Thạch Linh lung đứng ở sơn môn bên ngoài, mí môi hướng trên núi nhìn lại. Sau lưng Thạch Bá đi theo phía sau. Đối phương trong lực còn ôm một cái hồ gấm, hiển nhiên là hôm nay chuẩn bị mà qua. Hai người ban đầu ở Vân Ma tông xuất hiện qua, cho nên lần này tới trước, khiến cho không ít người chú ý. Có chút đệ tử thậm chí vào lúc này trợn mắt nhìn nhau. Nếu như không phải thủ vệ đệ tử nói đối phương là tìm đến Lục Hàng Lợi nói, sợ là liền trực tiếp động thủ. Nhưng mà, bọn hắn cũng không hề rời đi, mà là đứng ở đằng xa nhìn. Thạch Linh Lung nói khẽ, nhìn tới những người này, đối với ý kiến của chúng ta không nhỏ a. Sắt thực không nhỏ, chẳng qua ngược lại cũng bình thường, nhưng cũng càng phía cạnh Tuyết Minh, Lục Hàng tại trong tông môn địa vị. Đúng vậy a. Trước đây khinh thường hắn, là ta có chút tầm mắt hạn hẹp, cũng không biết hắn sẽ sẽ không gặp chúng ta." Thạch Linh Lung chậm rãi nói, "Ngay lần này tới, là lấy thân tình làm phụ, điều kiện làm chủ, chúng ta cho ra điều kiện, hẳn là sẽ nhường hắn thỏa mãn." Thạch Bá mở miệng an ủi chính mình tiểu thư. Thạch Linh Lung thì gật đầu, không có lại tiếp tục nói thoại. Chương 118, Thạch Linh Lung thành ý, chương 118, Thạch Linh Lung thành ý. Đang Thạch Linh Lung cùng Thạch Bá nhẹ giọng lúc nói chuyện, một cái áo đen thị nữ từ trên núi đi xuống. Nhìn cái trước nói, "Tiểu thư nhường ngài đi lên." Nghe được giọng thanh về sau, Thạch Linh Lung dường như thở phào nhẹ nhõm chỉnh lý một chút trang phục về sau, quay đầu đối với Thạch Bá nói, chúng ta lên đi thôi. Sau khi nói xong, đều hướng phía trên núi đi đến. Lúc này, không ít Vân Ma tông đệ tử, trên mặt tức giận dường như càng đậm. Nhưng nhìn đến thị nữ trên người cự ma phong tiêu chuẩn về sau, nhưng cũng không dám ở nhiều lời, chỉ có thể là vùi đầu hướng trên núi đi đến. Chuẩn bị đi trở về sau đều kiệt áo. Lúc trước ở trên núi, Thạch Linh Lung mặc dù không có động thủ, nhưng cũng biểu hiện ra đối với Vân Ma tông dòng đó. Đối với bọn hắn mà nói, chính là địch nhân. Mà quan trọng nhất là, lần này muốn tiến công chính là linh vụ phủ. Bọn hắn đã hưởng thụ cấp box mang tới chỗ tốt, đương nhiên sẽ không bỏ qua tiến công linh vụ phủ cơ hội. Mà lúc này Lục Hằng thì ngồi ở trong sân, đang đợi người Thạch gia đến. Sắc mặt bình thản, không có bất kỳ cái gì biểu tình. Tiêu Họa có chút thấp thỏm ngồi ở một bên, tông môn đệ tử thái độ, nàng đã sáng tỏ. Nghe nói không ít người đều đi tất cả đỉnh núi kiện cáo đi. Lúc này, lo lắng Lục Hằng sẽ khó làm. Mà đối phương dường như nhìn ra nàng tâm sự, vỗ vỗ tiêu nhân bàn tay nói, "Không nên suy nghĩ nhiều, lần này Thạch Linh Lung nếu quả như thật có thành ý, vậy liền sẽ nói ra một cái để cho chúng ta thỏa mãn Vương Hán." chỉ cần chúng ta lợi ích phù hợp đều không có vấn đề. Về phần cái khác tất cả đỉnh núi phong chủ, ngươi không cần suy xét ở bên trong. Lục Hằng bây giờ tại Vân Ma Tông, trừ ra sư phụ bên ngoài, hắn chính là dạo chơi nhân gian thái độ, nếu là các đại phong chủ nói không thông lời nói, hắn cũng sẽ để cho những người này hiểu rõ, chính mình hay là hơi có chút thực lực. Bất quá, cái tiền đề này chính là muốn nhìn xem Thạch Linh Lung sẽ cho ra dạng gì thẻ đánh bạc. Sau một lát, một thân ảnh chậm rãi đi vào sân nhỏ. Thinh Linh chính là Thạch Linh Lung. Lúc này đối phương, mang trên mặt nụ cười, mới vừa vào sân nhỏ. Đều đối với Tiêu nhân nói, lần trước gấp rút gặp mặt, không có cho Tỷ Tỷ chuẩn bị món quà, thật sự là sai lầm, lần này tới trước cố ý chuẩn bị một kiện, cũng không biết Tỷ Tỷ có thích hay không. Nàng lúc nói chuyện rất khách khí, còn mang theo một kia thân mật. Tiếp lấy đều đi tới, cầm trong tay hộ gấm mở ra, bên trong lấy một bộ đồ trang sức, kiểu dáng phi thường tốt xem, tối thiểu nhất Đông Hoàng chế tạo không ra tinh như vậy gây nên thứ gì đó. Với lại, cùng tiêu họa phong cách rất phối hợp. Một màn này, Nhung Lục hằng không khỏi cảm thán, không hổ là đại gia tộc ra tới nữ tử a, trở mặt quả thực là nhanh. Có được gián được, ngược lại là có chút ý tứ. Tiêu Họa ngược lại cũng không có luống cuống, đồng dạng cười hì hì nói, vậy ta đều nhận lấy muội muội hảo ý. Lúc này hai người, Ưu tự Chân tựa như là nhiều năm chưa từng thấy tỷ muội bình thường, quan hệ có vẻ phi thường tốt. Tiêu Họa lôi kéo Thạch Linh Lung ngồi xuống, tự có người làm trong nhà cho đến nước trà. Hắn thì là cũng không có quên Lục Hằng, chân thật nói, không biết tỷ phu thích gì, cho nên liền không có mang món quà, lần sau nhất định bổ sung. Lục Hằng thì khoát tay một cái nói, ta không có có cái gì đặc biệt thích, cũng không cần phà phí. Tiếp theo, chính là Tiêu Họa cùng Thạch Linh Lung đang không ngừng cãi vã. Đối phương cũng không có nói mình ý đồ đến, cái trước cũng không để cập tới. Trẳng tới giữa trưa muốn lúc ăn cơm, Thạch Linh Lung mới rốt cục nhịn không được, nhìn Lục Hằng nói, "Tỷ phu, không biết Vân Ma Tông có hay không có tiến công Linh Vũ phủ kế hoạch?" "Ân, là có kế hoạch này, tông chủ có ý tứ là chỉnh đốn 3 ngày sau xuất phát." Lục Hằng nói khẽ. Thạch Linh Lung sắc mặt cuối cùng có biến hóa, nàng đã coi như là nhận thức đến, thực lực của mình căn bản cũng không đủ để ngăn chặn Vân Ma Tông, bởi vậy nhìn Lục Hằng, cắn cắn môi dần nói, "Tỷ phu, chuyện này còn có hay không chỗ giảng hòa, ta vừa mới tại Linh Vũ phủ lưỡng ngữ, nếu quả như thật bị Vân Ma Tông cho chém đoạn, sợ là cùng trong nhà không tiện bản dao." Lúc này Vị này Trung Châu Thiên Chi tiểu nữ, cuối cùng vẫn là tối đầu." Giọng nói trong mang theo khẩn thiết. "Nếu như ngươi mong muốn đạt thành mục đích này lời nói, vô cùng phiền phức, tông môn tất cả đỉnh núi chủ hiện tại nếm được mở rộng đất đai biên giới ngón ngọn, đều là tập trung tinh thần mong muốn nhường tông chủ tiếp tục thiên công. Ta mặc dù là tông chủ lệ tử, nhưng cũng chưa hẳn có thể sửa đổi loại cục diện này." Lục Hằng Trịnh trầm nói. "Tỷ phu, ta là mang theo thành ý tới, chúng ta vốn là thân thích, cũng không có cái gì khó mà nói, ngài lần này nếu quả như thật có thể khiến cho Vân Ma tông tu binh, cái khác không dám nói. Tại Đông Hoang nơi này, giữa đồng bối chém giết ta có thể giúp ngài ra tay." Nếu có trung châu thế hệ trước cường giả muốn nhằm vào lời của ngài, ta có thể để cho trong tộc trưởng đối cho ngài chỗ dựa. Lần này, trung châu bên cạnh các đại gia tộc, đối với Đông Hoang đều là tình thế bắt buộc, bây giờ vì thượng tầng một ít lo lắng, cho nên chỉ một chút đệ tử trẻ tuổi, nhưng mà về sau nhất định là sẽ có cao thủ dáng lâm. Lúc kia không cần nói, Vân Ma Tông liền xem như Đông Hoang những kia cao thủ đời trước xuất hiện, đều chưa hẳn có thể xứng đôi. Chúng ta liên thủ, ngài sẽ an toàn rất nhiều, cũng coi là có một con đường lui. Thạch Linh lung lúc này nói chuyện rất trắng ra. Lục Hằng lông mày nhíu lại, hắn ngược lại là không nghi tới, đối phương sẽ nói như vậy. Nhưng mà Trầm Dọng nói, ngươi có gì có thể chứng minh, có thể khiến cho trong tộc trưởng bối ra tay, rốt cuộc hiện tại chính ngươi đối đầu Vân Ma tông cũng không là đối thủ, nếu như có thể tìm trưởng đối lời nói, cần gì phải tới tìm ta. Tỷ phu, đây là hai khái niệm, Đông Hoang cũng không phải là không có cường giả, mặc dù số lượng không bằng Trung Châu, nhưng cũng không dung tính thượng, bọn hắn là không cho phép quá tồn tại cường đại bước vào bên trong, bằng không chính là trực tiếp khai chiến. Bởi vậy, hiện đang duy trì một loại vi diệu cân bằng, đó chính là tiểu đối ở giữa chiến đấu, không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay. Do đó, trong tộc trưởng bối sẽ không bởi vì ta lọt vào Vân Ma tông tiến công mà ra tay. Như vậy liên lụy sẽ lớn vô cùng. Thế nhưng, nếu có một cái thế lực thế hệ trước cường giả giáng lâm muốn bắt bóc ta, thành ra đều có xuất thủ lý do, chính là có thể bảo đảm vạn bố của mình có một cái tương đối công bằng chém giết môi trường." Thạch Linh Lung lời nói, nhường Lục Hằng rung động. Nếu quả như thật là như thế, chính mình cũng liền không cần đang đè trong lòng bại lộ thực lực. Quá khứ là lo lắng giết quá nhiều người, rất tới những kia trùng châu thiên kiêu sau lưng cao thủ trả thù, nếu mà có được đạo này hộ thân phù lời nói, không nói đem thực lực toàn bộ bạo lộ ra. Tối thiểu nhất hiện lộ một phần nhỏ hay là không có vấn đề. Cũng tỷ như hiện tại, lập tức chính mình muốn bước vào ngự hư cảnh, cho nên bộc lộ ra chú đạo cảnh tu vi, đạo cũng không có cái gì. Lúc này, Lục Hằng luôn luôn không nói lời nào, Thạch Linh Lung cẩn thận nhìn hắn. Tiêu Hạ chỉ là một bên uống trà, một bên chờ lấy nhìn xem Lục Hằng trả lời chắc chắn. Trong lòng của nàng, cái gì muội muội, cái gì thạch gia, cũng không bằng phu quân của mình. Khoảng qua thời gian một chén trà, Lục Hằng thản nhiên nói, "Được, chuyện này ta làm, nhưng mà ngươi làm sao bảo đảm, nếu quả thật có chuyện gì, người của Thạch gia sẽ đến." Thạch Linh Lung không chút do dự xuất ra một viên lệnh bài nói, đây là gia tộc lệnh bài, máu tươi của ta chỉ cần rơi vào phía trên, gia tộc cường giả liền biết hiểu rõ ta gặp nguy hiểm, chúng ta là người một nhà, ta sẽ không lựa gạt tỷ phu ngài. Chúng ta có thể lá thăm một tấm thiên đạo khế thư. Nói chuyện, một bên Thạch Bá liền đem một chương quyển trục đưa ra. Thạch Linh Lung không chút do dự đem một giọt máu điểm ở phía trên. Sau đó đều nhìn Lục Hằng. Thiên đạo khế thư là kết minh rùng, hay là có rất mạnh lực cứu giúp. Lục Hằng nhìn lướt qua, khoảng ý nghĩa chính là, nếu như hắn giúp đỡ Thạch Linh Lung vượt qua lần này, linh vụ phủ chỗ khó. Đối phương liền biết tại lục hằng gặp được thế hệ trước cường giả chén ép lúc, vô điều kiện, không hạn số lần triệu hoán gia tộc cao thủ đến giúp đỡ. Tỷ phu, cái này khiết hẹn nhỏ lên máu tươi của mình liền xem như có hiệu lực, ngài có thể hiện tại đi tìm Vân Ma tông chủ, nếu như việc này thành công, liền đem huyết dịch nhỏ ở mặt trên, nếu là không thành công thoại, coi như ta chưa có tới, khế ước tử cũng không làm được đến. Thạch Linh lung lấy ra thái độ mình, chuyện này ngươi giúp đỡ, nếu như thành công, khiết hẹn có hiệu lực, Thạch gia trưởng bối về sau sẽ vì ngươi ra tay, ngươi cùng ta chính là đồng minh. Nếu như không thành công, ngươi cũng không cần nhỏ máu, khiết hẹn cũng chói buộc không được ngươi cũng coi là rất có thành ý. Rốt cuộc, vừa lúc bắt đầu, Lục Hằng cũng nói đúng, hắn chỉ là tông chủ lệ tử, nhưng mà năng lực không thể chi phối Vân Ma tông ý chí, vậy nhưng liền không nói được rồi. Lục Hằng nhìn nàng một cái về sau, cười nói, khó được ngỡ như thế thành tín, ta cái này làm tỉ phu, cũng xuất ra thái độ tới. Sau khi nói xong, một giọt máu đều rơi vào trên quần trụ. Sau một khắc, phía trên tách ra kim quang. Hiển nhiên là khiết hẹn có hiệu lực. Nhìn thấy một màn như thế, Thạch Linh Lung có hơi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng rất là tò mò, Lục Hằng từ đâu tới tự tin? Thế mà trực tiếp điều ký. Mà nhưng vào lúc này, Lục Hằng bên ngoài viện, không biết khi nào, đã vây lại rất nhiều người. Bọn hắn đều là tất cả đỉnh núi đệ tử, trong đó lấy Huyết Ưng Phong làm chủ. Huyết Ưng Phong chủ đứng ở ngoài cửa, một đôi sắc bén con ngươi chằm chằm vào Lục Hằng. "Tiểu tông chủ, nghe nói chúng ta Vân Ma tông kẻ thù đến rồi trên núi, ta chuẩn bị đưa nàng đối bắt, không biết ý ngươi thế nào?" Tiếng vang lên lên, mang theo một tia âm lãnh, mà những đệ tử khác cũng lạ lạnh lùng nhìn giữa sân, dường như tùy thời chuẩn bị động thủ. Thạch Linh Lung không khỏi biến sắc, một bên thạch bá thì là chắn trước người nàng, đồng dạng sắc mặt trịnh trọng. Bọn hắn không nghĩ tới, chính mình vừa mới lên sơn, đã có người tới kiếm chuyện. Này chữ gia nhắm vào hai người bên ngoài, rõ ràng cũng là hướng về phía Lục Hằng tới. Bởi vậy, lo lắng đối phương có thể hay không xong, lần này Vân Ma tông sự việc. Vì hiện tại xem ra, Lục Hằng người tông chủ này đệ tử, cũng không phải là bị tất cả mọi người công nhận. Mà lúc này Lục Hằng thì là mặt trầm như nước ngồi tại nguyên chỗ, trên mặt cũng không có cái gì biểu tình. Tiêu Họa thì âm thanh lạnh lùng nói, "Đây là ta cự ma phong khách nhân, hôm nay ở chỗ này, liền không có người có thể động nàng." Theo vừa dứt lời, đập đập, một hồi tiếng bước chân dồn dập vang lên. Sau đó liền thấy mô hình mang theo ma sát đường đệ tử tới trước, cùng hết hứng phong chủ đối lập ở cùng nhau. Ha ha, ngươi cự ma phong đây là muốn vì một một đại nhân, cùng tông môn phong chủ là được không? Hắn lạnh lùng nói. Tiếp theo, sau lưng lại xuất hiện hơn 10 vị phong chủ. Những người này có Bạch cốt phong chủ đẩy bật lên, cũng có huyết nguyệt phong chủ đẩy bật lên. Lệ Việt không biết khi nào, cũng xuất hiện ở giữa sân, hắn trên trán hiện đầy tinh mịn mồ hôi, có vẻ vô cùng gấp gáp. Trong lòng đã hiểu, đây là hai cái đoàn thể ở giữa tranh đấu, bây giờ đã vệt mặt, nếu như đứng đội sai, kết cục sẽ rất thê thảm. Chương 119, cường thế, chương 119 Cường thế. Lục Hằng nhìn mọi người, trên mặt đồng thời không có bất kỳ cái gì biểu tình, ngược lại là nhiều hứng thú đem ánh mắt rơi vào lệ huyết trên người. Ngươi đứng chỗ nào à, hoặc là liền cùng hết Hưng Phong chủ bọn hắn đứng cùng nhau, hoặc là liền đến ta bên này, đứng ở ở giữa như cái gì thoại. Thanh âm hắn trong mang theo trêu chọc. Kỳ thực, Lục Hằng cũng là muốn mượn này một cơ hội duy nhất xem xét người bên cạnh thái độ. Đều nói ma tông người xảo trá khó thuần, lần này là phân rõ thân tín tốt nhất lúc. Ngô hình thái độ vô cùng kiên định, đứng tại chỗ lúc, thân thể không có bất kỳ cái gì dao động ý nghĩa, dường như Lục Hằng một câu Liên Biết không chút do dự sòng đi lên cùng hết ứng phong chủ bọn hắn độc thủ. Ma sát đường mấy cái phó đường chủ cũng kém không nhiều, nhưng mà Lệ Huệ đều có vẻ hơi do dự. Chẳng qua hắn sau lưng hai người thủ hạ vẫn đứng ở lục hàng bên cạnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, lần trước cho bọn hắn tăng thực lực lên, vẫn còn có chút tác dụng. Tối thiểu nhất những người này, đại bộ phận còn tự mình hướng về. Độ trung thành kiểm tra, tính là thông qua. Mà Lệ Huệ thì tại lúc này cắn răng nói: "Thiếu tông chủ, này Thạch Linh Lung dù sao cũng là tông môn kẻ thù, với lại chúng ta lập tức muốn tiến công linh vụ phủ, ta nhìn xem hay là giao ra tốt?" Hắn cuối cùng vẫn lựa chọn huyết ưng phong chủ đáng người, rốt cuộc trong con mắt của mọi người, Lục Hằng thực lực không đủ chính là không may. Tại Vân Ma tông cái này lấy thực lực chỗ nói chuyện, bản thân hắn chỉ có một tông chủ là dựa vào, nhưng mà mặc kệ Bạch cốt phong chủ hay là huyết nguyệt phong chủ, đồng dạng cùng Lý Thiết hồn quan hệ phi thường tốt. Nói cách khác thật muốn liệu quan hệ, Lục Hằng không chiếm tự phòng, nói thực lực lời nói, lại càng không có ưu thế. Với lại chuyện này, Lục Hằng không có lý. Do đó, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn đứng ở huyết ưng phong một phương. Hai người nguyên bản đều biết nhau, tại Lệ Huyết Tu Vi sau khi tăng lên, càng là hơn hứa hẹn sẽ để cho Bạch Quốc phong chủ, đem vận hành làm một phong chi chủ, cái này sức hấp dẫn lớn vô cùng. Thấy cảnh này, Lục Hằng không có phẫn nộ, ngược lại là cười nói, "Được, ngươi có thể nói ra như thế câu chuyện đến, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là làm ra lựa chọn, chẳng qua người này ta sẽ không nhào, các ngươi hiện tại hoặc là rời khỏi, hoặc là chúng ta đều đánh một trận, vài vị phong chủ nếu như cảm thấy mình được, mặc dù có thể thử một chút." Thạch Linh lung đứng ở giữa sân, nàng còn thật không nghĩ tới, Lục Hằng thái độ sẽ mạnh như vậy cứng rắn, ngược lại là đối nó có chút leo mắt mà nhìn. Mà nhưng vào lúc này, nhất đạo thổ kịch tiếng vang lên lên. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ở chỗ này tụ tập? Tiếp theo, một cái thân hình lão đầu khô gầy tử đều xuất hiện ở lục hằng sân nhỏ vùng trời, hình hình chính là Lý Thiết Hồn. Theo sự xuất hiện của hắn về sau, Bạch Cốt Phong Trọng, Huyết Nguyên Phong Chủ cũng hiện hiện ra. Cái trước chầm chậm vào Huyết Ưng Phong Chủ nổi giận nói, "Thế nào, vừa mới qua 2 ngày ngày tốt lành, các ngươi muốn tạo phản sao?" Sao lại tạo phản nói chuyện? Muốn nói tạo phản, chẳng bằng hỏi một chút thiếu tông chủ, biết rõ Thạch Linh Lung là chúng ta kẻ thù, lại còn quang minh chính đại mời đi lên, còn xin tông chủ minh dám." Huyết Ưng Phong Chủ thái độ cứng rắn nói. Theo thanh âm hắn rơi xuống về sau, Các các phong chủ cũng đều quỳ gối trên mặt đất, kính cẩn nói, "Còn xin tông chủ minh giám." Mà Bạch Quốc phong chủ thì quay đầu nhìn về phía Lý Tiết Hồn. "Nếu như vậy phong chủ cũng có ý kiến, tông chủ ngài xem chuyện này giải quyết như thế nào? Nếu không ta trước đem bọn hắn khu ra." Kỳ thực, cái trước vẫn luôn là ủng hộ Huệ Ưng phong chủ, ngược lại cũng không phải cho Lý Tiết Hồn khó coi, chính là cảm giác lục hạng thực lực chưa đủ, lại được hưởng quá nhiều tài nguyên, tông chủ đối với hắn quá mức yêu chuộng. Do đó, vừa mới chủ động mở miệng hỏi Huệ Ưng phong chủ, nhìn như là quát lớn đối phương, nhưng thật ra là muốn để hắn dẫn suất câu nói kế tiếp để, nhường Lý Tiết Hồn hôm nay tiên vị không được lục hạng Hiện tại để bọn hắn rời đi, còn có ngày mai, Hầu Thiên, ta có thể ngày ngày nhìn à. Lý Thiết Hồn mặc dù tính cách cáo kỉnh, với lại thẳng thắn, nhưng nhìn ra đây là bên cạnh mình người thân thuộc, cũng đúng lúc Hằng có ý kiến. Kỳ thực, nguyên nhân chủ yếu vẫn là đối phương quá yếu, nhưng tông môn lại cho tài nguyên quá nhiều, nhường rất nhiều người bất mãn trong lòng. Tiếp theo, Lý Thiết Hồn ánh mắt dừng lại tại trên người Lục Hằng, "A Hằng, này Trung Châu Thiên kêu tới tìm ngươi, thế nhưng có chuyện gì?" Âm thanh nghiêm túc, nhưng mà hắn lại đó có thể thấy được, đối phương tròng con người lo lắng. Không còn nghi ngờ gì nữa, chuyện này đã hơi không khống chế được. Huyết Ưng Phong chủ bọn hắn một mực chiếm cứ đại nghĩa, Lý Thiết Hồn nếu như xử lý không tốt, tất nhiên sẽ dẫn tới tông môn đệ tử bất mãn. Bẩm sư phụ, Thạch Linh Lung là thê tử của ta muội muội, nàng hôm nay đến xem ta, chính là mong muốn hỏi, Vân Ma Tông có thể hay không không đúng linh vụ phụ khởi sướng tiến công." Lục Hằng nói thẳng. Lúc này, Lý Thiết Hồn trong lòng càng gấp hơn, chuyện trọng yếu như vậy, đứa nhỏ này sao không thỉ thầm nói với chính mình đâu, nay trước mặt mọi người nói ra còn thế nào che lấp. Trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt lại quét về phía dưới, chỉ thấy không ít đệ tử trong mắt đều lộ ra lửa giận. Huyết Ưng Phong chủ càng là nói, nàng là vợ ngươi thân thích, lại không tông môn, Thiếu tông chủ có chút không phân rõ nặng nhẹ đi. Tiếng vang lên lên về sau, mang theo chất vấn. Lúc này, đứng ở Lý Thiết Hồn bên người Bạch Cốt Phong chủ cũng mặt lộ bất mãn. "Thiếu tông chủ, việc này ngài sát thực làm có hơi quá." Hắn lại nói xong, một đám phong chủ đều nhìn về Lý Thiết Hồn. Hiển nhiên là muốn để đối phương làm ra quyết đoán. Thạch Linh Lung một trái tim nhức đến cổ họng. Nàng cũng không nghĩ tới, chính mình đến sẽ đem lại phiền toái lớn như vậy, sớm biết đều âm thầm tìm lục hằng. Loại cục diện này, liền xem như Lý Thiết Hồn, nếu như không muốn để cho tông môn phát sinh loạn gì lời nói, sợ là cũng sẽ đối với tự mình động thủ về phân lục hằng, nên cũng sẽ nhận trừng phạt. Chỉ là, lý thiết hồn là cái gì? Nếu như là bình thường tông chủ, tự nhiên là lo lắng tông môn xảy ra nhiễu loạn, nhưng hắn trong lòng chỉ có cự ma phong, chỉ có chính mình nội đệ, bởi vậy cắn răng nói: "Tất cả im miệng cho ta, chuyện này đến đây." Mới thôi, tất nhiên Thạch Linh Lung là a hàng thê tử muội muội. Vậy cùng ta Vân Ma Tông chính là người một nhà, về sau ai nếu như tại căm thủ đối phương, đừng trách lão tử không nể tình. Lúc này, vị này ma đạo cự phách cuối cùng hiện lộ ra tàn bạo một mặt. Khô cạn thân thể trở nên cường tráng lên, thân hình cũng cao lớn thêm không ít, bốn phía bị đen kịt xương ngủ nơi bao bọc. Ánh mắt nhìn chăm chú huyết ứng phong chủ, giọng nói điềm nhiên nói, ngươi lây là lần thứ 2 nhằm vào a hẳng, lần trước ta cho bạch cốt phong chủ mặt mũi, lần này ngươi cũng nên trả giá thật lớn. Huyết ứng phong chủ trên mặt, lộ ra ngạc nhiên. Không tự giác mà lùi lại, nhưng lý thiết hồn trên người, một cỗ màu đen của khói, lại tại trong nháy mắt bay ra ngoài, như là cự mãng một loại đưa hắn cuốn quanh, chậm rãi lôi kéo trên không trung. Lý thiết hồn lung lay đầu mình. Hoa dâm tóc dài tùy ý phi tán. Từng bước một hướng phía huyết ứng phong chủ đi đến. "Tông chủ." Bạch cốt phong chủ mở miệng mong muốn cầu tỉnh. Có thể lý thiết hồn không cho hắn cơ hội rút lấy huyết ứng phong chủ đầu, lại gắng gượng cho xé kéo xuống. Huyết dịch như suối thủy một loại tuôn ra. Một đám phong chủ cũng không dám núp lích, mà Bạch cốt phong chủ cùng Huyết Nguyệt phong chủ sắc mặt thì không hề tốt đẹp gì, nhìn. Đến lúc này, Lý Thiết hồn đối với Lục Hằng đã không thể nói là yêu chuộng. Đây đã là không hề lý do cứng chiểu. Vì đối phương, thế mà không tiếp tiêu diệt một cái phong chủ, cách làm như vậy, rất có thể sẽ nhường Vân Ma tông cái khác phong chủ cảm giác được bất mãn. Thạch Linh Lung cũng đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Nàng căn bản không tưởng tượng ra được, một cái thế lực người mạnh nhất, lại có thể đem một cái đệ tử, cứng chiểu đến tình trạng như thế. Có thể nói đã đến không màng đại cục tình trạng. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Lý Tiết Hồn. Bất quá, Vân Ma tông người không dám biểu hiện ra bất mãn, đang nhìn đến Lý Tiết Hồn thực có can đảm lúc giếng người. Bạch Cốt Phong chuột thì đi lên phía trước, là Lão Hữu, hắn cảm thấy mình có nghĩa vụ khuyên nhủ đối phương. "Tông chủ, đừng nói nữa, ta hôm nay cách làm đã nói rõ tất cả, từ đó về sau bất luận kẻ nào dám nhằm vào lục hằng, chính là cùng ta là địch, mặc kệ là trong tông môn hay là tông môn ngoại." Lý Tiết Hồn chém đinh chắn sắt. Vân Ma tông không người dám lên tiếng. Lúc trước Lục Hằng tại một đám phong chủ bên trong tuyển chọn hắn, mà Lý Thiết Hồn cũng không để cho hắn thất vọng. Tại Lục Hằng bị người nhằm vào lúc, đối phương không chút do dự đứng ở trước mặt hắn, không tiếc làm cho cả tông môn người sinh ra bất mãn. Có thể nói, chuyện như vậy, đặt ở bất kỳ một cái nào trong tông môn, đều là không có khả năng phát sinh. Không có tông chủ sẽ vì thủ hạ một cái đệ tử, làm đến bước này. Vì cho dù tạm thời đè xuống đi, nhưng mà mâu thuẫn lại càng tích càng sâu, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tông môn ổn định. Lục Hằng nhìn thấy sư phụ cách làm, trong lòng đương nhiên rất cảm động. Đối phương là thực sự đưa hắn coi như nhi tử đến dưỡng. Ánh mắt đảo qua những kia đem phẫn hận dấu ở đấy mắt phong chủ cùng với đệ tử, hắn chậm rãi đứng ra. Tất nhiên sư phụ có thể vì hắn làm đến mức độ như thế, Lục Hằng tự nhiên cũng không thể để làm khó. Hết thấy tất cả, chẳng qua là mọi người cho là hắn hiện tại thiên phú, không xứng làm tông chủ đệ tử mà đưa tới, đã như vậy lời nói, để bọn hắn tâm phục khẩu phục là được rồi. Lúc này, trong chạng tất cả mọi người chú ý tới Lục Hằng động tác. Khi hắn đứng dậy hay là, không ít người ánh mắt đều đổ đến. Sau đó, liền chậm rãi nói, tất cả nguyên nhân gây ra, chẳng qua là vì chư vị cho là ta thiên phú, thực lực cùng địa vị bây giờ không xứng đôi, cho là ta sư phụ quá mức tiên vị ta mà thôi. Vậy hôm nay chúng ta đều thử một chút đi, các ngươi giữa sân bất luận kẻ nào đều có thể tới khiêu chế ta, chỉ cần các ngươi chiến thắng, ta không chỉ có thể mặc kệ Thạch Linh Lung sự việc, ngay cả cự ma phong cùng thí luyện động quật quyền lợi cũng toàn bộ giao ra. Nghe được hắn, giữa sân tất cả người đưa mắt nhìn nhau. Lý Thiết Hồn càng là nói, "A Hằng, chớ có xúc động, ngươi, sư phụ, ngài vì ta đã làm đủ nhiều, tiếp xuống để cho ta giải quyết." Không giống nhau, Lý Thiết Hồn nói hết lời, Lục Hằng đều đều ngắt lời hắn. Lúc này, Thạch Linh Lung cũng vô cùng gấp gáp, Vì vừa mới Lục Hằng nói rất đúng tất cả mọi người, mà không phải tất cả mọi người lệ tử. Vậy nếu như có cái khác phong chủ động thủ nên làm cái gì? Là trong gia tộc lớn lên nàng, cũng không cho rằng ở thời điểm này, có người sẽ bận tâm cái gì. Rốt cuộc, nghe vừa mới bọn hắn lời nói, Lục Hằng nắm trong tay quyền lợi thế nhưng rất lớn, chỉ cần đem đánh bại, có thể tiếp nhận. Một chút ra mặt, sẽ không có người để ý. Quả nhiên, lúc này giữa sân không ít phong chủ, đều có chút ngao ngoai muốn động. Chương 120, kéo dài chấn nhiếp, chương 120, kéo dài chấn nhiếp. Tà trước tới. Một cái huyết hương phong đệ tử lúc này nhảy ra ngoài. Đây là một vị chân truyền, Tiên Tiên cảnh tu vi. Hắn sở dĩ cái thứ nhất ra đây, trừ ra biểu đạt trong lòng không cam lòng bên ngoài, cũng là đạt được cao tầng gia hiệu, nhường hắn ra đây từ một chút lực hằng. Dù sao đối phương biểu hiện có chút quá mức bình tĩnh, căn bản cũng không hướng là phổ thông tiên tiên. Theo vị kia đệ tử vừa mới sau khi xuất hiện, Lục Hằng cũng không rảnh rỗi, phi thân lên bàn tay bộ ngang mà ra, nhất đạo thanh kim sắc đao mang, phá không mà ra. Làm. Vị Tiêu huyết hứng phong đệ tử mới vừa vặn giơ lên binh khí, liền bị lạnh băng đao mang trực tiếp đụng bay ra ngoài. Thân thể lện trên mặt đất, trong miệng tiên huyết tu ra. Chỉ một chiêu, đều đã thua. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn xem lục hàng sắc mặt đều thật trọng, trước đây cho rằng cho dù đối phương đạt đến tiên tiên cảnh, nhưng cũng chỉ là phổ thông tiên tiên trình độ, không ngờ rằng sẽ mạnh như vậy. Một vị huyết miệt phong chấp sự, cười ha hả đứng ra, "Vậy liền để ta lãnh giáo một chút thiếu tông chủ tuyệt triều đi, còn xin thiếu tông chủ xin đừng trách." Thân hình hắn lớn mập, đầu trủi lủi, mặt một thân trường bào màu đỏ ngòm, là Hóa Linh cảnh tu vi, trong giang hồ cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy, bị người gọi là Lã huyết thủ nhân đồ. Là uy tín lâu năm Hóa Linh cao thủ, tại cùng cảnh giới trong rất ít gặp được đối thủ. Sự xuất hiện của hắn, kỳ thực đã mang theo vài phần ý lớn hiệp nhỏ ý tứ. Lục Hằng liếc đối phương một chút về sau, trên mặt không lộ vẻ gì, tất nhiên đều đứng ra tới, không phải liền là muốn đánh bại ta sao, còn rong rải cái gì? Hôm nay những thứ này xuất hiện người, cơ bản đều là chướng mắt Lục Hằng. Do đó, hắn rất có tâm tư, cho bọn hắn chút ít giáo huấn. Vậy ta liền đã tội. Huyễn Nguyệt Phong chấp sự sau khi nói xong, đôi bàn tay đều hướng phía phía trước quét ngang mà đến. Song trường vào lúc này lại lóe lên màu máu, tinh hùng có chút đáng sợ. Mà theo hắn tới gần về sau, Lục Hằng tay phải lần nữa nhẹ nhàng huy động. Ầm. Huyết thủ nhân độ đôi bàn tay, bị cùng nhau cắt thành hai đoạn, với lại đao mang vẫn như cũ không thấy ngừng, bổ vào bộ ngực hắn. Thân thể khổng lồ bay ra hơn 10 mét mới rơi xuống đất, ném ra một cái hố to. Cũng là hắn tu hành qua công pháp liên thể, bằng không mà nói hôm nay sợ là muốn biết gì chốc ở đây rồi. Thiểm Đêu thảm thiết thê lương vang lên. Nhưng mà trong sân tất cả mọi người đều không có đi để ý tới Huyết thủ nhân độ, ngược lại là nhìn Lục Hằng, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi, nếu như nói đối phương tại đánh bại tiên tiên đệ từ lúc, bọn hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng bây giờ, Hóa Linh cao thủ lại cũng bị một chiêu đánh bại. Cái này liền có chút ít tà môn cũng vượt ra khỏi tất cả mọi người đó trước. Rốt cuộc, lục Hằng bọn hắn cái này phê đệ tử bên trong, tu hành nhanh nhất cũng mới đạt tới Tiên Tiên. Thế nhưng đối phương bây giờ lại đã có thể một kích đánh bại Hoa Linh. Sức công kích như thế này, sợ cũng chỉ có chú đạo có thể xứng đôi. Lúc này, đã không dám có người nghi ngờ Lục Hằng Thiên Phú cùng thực lực. Có thể rất có trách nhiệm mà nói, đối phương chố biểu hiện thực lực, hoàn toàn gánh chịu nổi tông chủ lễ tử, thậm chí là người nhậm chức môn chủ kế tiếp nhân tuyển. Không khí trong sân có chút ngột ngạt. Vừa mới kêu gào người không dám nói tiếp nữa, lệ vết mồ hôi trên trán càng nhiều. Sắc mặt tái nhợt lợi hại, Hắn vạn lần không ngờ, một mục bên cạnh mình, biểu hiện giống như bình thường đệ tử bình thường thiếu tông chủ, lại có thực lực như vậy. Thạch Linh Lung thì thở phào nhẹ nhõm, bất kể nói thế nào, lục hàng thực lực bây giờ đã đủ để chứng minh hắn gánh vác được tông chủ đệ tử cái thân phận này. Tiếp đó, chính mình sự tình liền dễ làm. Ma Lý Tiết Hồn thì trong lòng không khỏi thầm mắng tên tiểu tử túi này. Bất quá, trên mặt lại không tự chủ lộ ra đắc ý. Về phần một bên Bạch Cốt phong chủ cùng Huyết Nguyệt phong chủ, thì sắc mặt có chút không dễ nhìn. Mặc dù bọn hắn cũng hy vọng Lý Tiết Hồn có một cái đệ tử xuất sắc. Nhưng bây giờ Lục Hằng biểu hiện ra thực lực là quá tốt, không thể nghi ngờ là hung hăng đánh hai người mình mặt. Nhưng mà, hiện tại Lục Hằng, nhưng không có dừng lại suy nghĩ. Miểu Sát Hoa Linh, mặc dù đủ để cho trong tông môn người nhìn thẳng vào chính mình, nhưng còn không thể để bọn hắn khuất phục, càng không thể khiến cái này người sinh ra không dám cùng chính mình là địch tâm tư. Do đó, chấn nhiếp hay là cần tiếp tục. Bởi vậy, hắn nhìn lướt qua người phía dưới nhóm tiếp tục nói: "Vị kia phong chủ, vui lòng lĩnh giáo, chẳng qua đầu tiên tuyền minh, thực lực càng cao người động thủ với ta, ta càng là không chế không nội lực đạo, chỉ có thể là sinh tử do mệnh. Bất quá, nếu là có thể đánh bại ta, Ta vui lòng đem cự ma phong vật tư toàn bộ giao ra, thủ hạ đệ tử mặc cho chọn lựa." Hắn lại nói xong, không ít phong chủ vừa mới dập tắt tâm tư, trong nháy mắt liền bị trống lên. Trước đây tại Lục Hàng biểu hiện ra có thể chiến thắng hóa linh thực lực về sau, những phong chủ này đều bỏ đi cùng hắn động thủ tâm tư, cũng không phải lo lắng cho mình đánh không lại, mà là vì những tông môn này cao tầng hiểu rõ, Lục Hàng người tông chủ này đệ tử thân phận đã ổn, mình nếu là xuất thủ, ngày sau sợ là cũng có nhịn. Nhưng mà, bây giờ đối phương lần nữa ra chủ, liên đệ những người này tâm tư lại hòa phiếm lên. Với lại, lần này có thể không phải mình đám người ép, mà là chính lục hằng chủ động muốn độc thủ, kia liền càng không oán người được. Cự Ma Phong vật tư không nói trước, chỉ là đối phương thủ hạ cao thủ đều vô cùng để người trông mà thèm, một cái phong chủ đạo số lượng cộng lại, so với mấy người bọn hắn phong đều muốn nhiều. Vậy vậy, một vị phong chủ chậm rãi đi ra. Hắn là Ma sư phong chủ, tinh thông nhục thân công pháp cùng đạo pháp, tu vi tại đầu chủ đạo kỳ, nhưng mà thân mình sức chiến đấu lại có thể xứng đôi chủ đạo trung kỳ. Trừ ra Bạch cốt phong chủ những người này bên ngoài, ở phía dưới một đám phong chủ trông, hắn thực lực coi như là bật tiêm. Vừa mới cũng là vị này ma sư phong chủ cùng hết hứng phong chủ nhất là tích cực. Lúc này, cái trước trong tay xách một thanh mỏ vàng xanh nhạt phía sau lưng chiến đao đi ra. Ánh mắt hung tàn chầm chậm vào Lục Hằng. Che kín giữ tợn trên mặt, không có bất kỳ cái gì biểu tình. Mà Lục Hằng không nói gì, hắn trực tiếp động, lần này rõ ràng so vừa mới lực đạo lớn thêm không ít. Theo cánh tay phải khi nhấc lên, nhấc đạo thanh kim sắc, mang theo viễn cổ khí tức đao ảnh, đưa hắn tất cả cánh tay bao trùm. Trên thân đao có kim sắc hoa diễm, khí tức hủy diệt quét sạch giữa sân. Tiếp theo, theo Lục Hằng cánh tay rơi xuống, chiến đao cùng theo đó mà rơi. Kinh người đao mang phá không. Bốn phía không khí vặn vẹo, phát ra nghẹn ngào. Xuy, Ma sư Phong chủ trường đao như là đậu hũ bị chém nứt, sau đó chính là hắn thân thể, bị một phân thành hai, lam quẳng rơi trên mặt đất lúc, chi thượng còn thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm. Thi thể trong khoảnh khắc liền biến thành tro bụi. Lúc này, Vân Ma tông một đám tông chủ, nhìn về phía Lục Hằng lúc, đều trên mặt kiêng kỵ, bọn hắn không ngờ tới, thực lực đối phương lại cường đại như vậy. Bạch cốt Phong chủ chau mày. Hắn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn câm miệng. Lục Hằng trước khi xuất thủ đều đã nói qua, sinh tử do mệnh. Nhưng ma sư Phong chủ hay là chính mình đi ra ngoài, cái này có thể chăng? Việc này, hắn thấy, đã rất sáng tỏ, lấy Lục Hằng Thiên Phú cùng thực lực, lại có Lý Tiết Hồn ủng hộ, hắn người hắn đã lật không nổi bọn nước. Hắn thậm chí nhìn thấy, không ít tuổi trẻ đệ tử nhìn về phía Lục Hằng ánh mắt, đều vào lúc này trở nên từ nóng. Lý Tiết Hồn càng là hơn khỏe miệng đều muốn liệt đến sau gáy. Hắn cũng không có nghĩ đến, Lục Hằng thực lực mạnh như vậy. Thế nhưng, đối phương lần này không còn nghi ngờ gì nữa không có cứ như vậy ý chấm dứt. Sau một lát, đem ánh mắt ngoật về phía không trung, Bạch cốt Phong chủ, ta biết ngài đã bước vào ngự hư cảnh, không biết có thể lĩnh giáo? âm thanh rơi xuống, giữa sân trong nháy mắt lần nữa an tĩnh lại. Lục Hằng đánh bại chú đạo, trong con mắt của mọi người, đã là kỳ tích, bây giờ lại còn muốn khiêu chiến Ngự Hư. Tiểu tử thúi này, có chút không biết tự lượng sức mình. Lý Thiết Hồn thầm nghĩ, chẳng qua cũng không có ngăn cản. Hắn hiểu rõ Bạch Cốt Phong chủ, là chính mình nhiều năm lão hữu, đối phương vẫn rất có phân tắc, sẽ không đả thương Trạm Đức Hạng. Đồng thời cũng được, ép một chút hắn khí diễm. Lý Thiết Hồn lo lắng Lục Hằng này nhất chiến thành danh sau đó sẽ bành trướng, chuyện này đối với tu hành cũng không là một chuyện tốt. Mà Thạch Linh Lung cũng lông mày nhíu lại, từ Lục Hằng vừa mới công kích Trạm Thái đến xem. Hắn rõ ràng ở vào chú đạo cảnh, lại để cho khiêu chiến ngự hư, mong muốn vượt qua đại cảnh giới khiêu chiến, đây là trung châu nhất tuyến tiên kiêu thực lực. Liền xem như Bạch Cốt Phong chủ không có cách nào cùng trung châu ngự hư bằng được, nhưng mà cũng tuyệt đối mạnh hơn phổ thông chú đạo đỉnh phong. Lục Hằng này có chút mạo hiểm a. Mà Bạch Cốt Phong chủ lúc này thì cười, đang nhìn đến lý tiết hồn không có ngăn cản về sau, liền biết đối phương tâm tư, đồng thời hắn cũng có ý nghĩ như vậy. Vậy vậy, hướng phía Lục Hằng nói, "Tốt, vậy liền để ta thử một chút ngươi thực lực chân thật rốt cuộc mạnh cỡ nào." Lục Hằng hé môi cười một tiếng, thân thể lăng không, tay phải như dao một loại chém xuống. Sau đó không trung xuất hiện một thanh hơn 10 trượng thành kim sắc hộ bối chiến đao hư ảnh, hướng phía phía dưới rơi xuống, mang theo tàn ảnh, giống như thiên hà chúc xuống. Năng lượng khổng lồ, thậm chí là nhường giữa sân tất cả mọi người không khỏi lui lại. Không sai, là giữa sân tất cả mọi người, bao gồm Lý Thiết Hồn cùng với Thạch Linh Lung. Thân trong chiến đấu bạch cốt phong chủ, trong nháy mắt tê cả da đầu, cảm giác được một cỗ khó mà ngăn cản lực lượng hướng phía chính mình đánh tới. Với lại hắn đã bị khóa chặt, căn bản cũng không năng lực thoát ly chiến trường. Ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, trong lòng của hắn đã hiểu, một đao kiếm nếu như rơi xuống, chính mình sợ là trong nháy mắt liền bị chẩm diệt. Đừng nói là một mình hắn, chính là tăng thêm lý thiết hồn, cùng với huyết nguyệt phong chủ, sợ là cũng đỡ không nổi một cái này. A hằng, đao hạ lưu tỉnh. Đúng vào lúc này, xa xa nhất đạo gấp rút tiếng vang lên lên, rõ ràng là xuất từ lý thiết hồn. Lúc này hắn vô cùng lo lắng. "Wen!" Mà chính là hắn la lên, nhu từ quỷ môn quan đi một lượt bạch cốt phong chủ nhặt về một cái mạng. Cương đại đao cương rơi ở bên cạnh hắn trên mặt đất. Bạch cốt phong chủ bị năng lượng sóng khí trực tiếp tung bay vài trăm mét. Thân thể rơi xuống trên mặt đất, như muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Lúc hằng chỗ sân nhỏ, tất cả bị hủy, lưu lại một đạo vài trăm mét trường sâu không thấy đáy khe rãnh, vừa mới bị đẩy đi ra đám người, tụ lại đi lên lúc, nhìn trong viện tình cảnh, không khỏi hít một hơi lạnh khí. T. Nhìn về phía Lục Hằng ánh mắt đều biến thành kính sợ. Lý Thiết Hồn thì gấp rút hướng phía chính mình lão huynh đệ chạy tới, đem dịu dắt đứng lên, nhìn thấy đối phương không có nguy hiểm đến tính mạng về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Đối với Lục Hằng nổi giận mắng, tên tiểu tử thối nhà ngươi, đối với trưởng bối cũng không lưu lại tình, nhìn ta trở về như thế nào thu thập ngươi. Bất quá, trong mắt ý cười, làm thế nào đều không che giấu được. Sau khi nói xong, đều hướng phía mọi người xung quanh tiếp tục hô, nhìn cái gì vậy? Còn không tất cả giải tán, chạy trở về chính mình trụ sở chính đón, hậu tiên trước kia về tông. Vừa dứt lời, lần này không có bất kỳ người nào dám bất mãn, đều túi đầu vội vàng rời đi. Chương 121, về tông, chương 121, về tông. Mà theo tất cả mọi người sau khi rời đi, Thạch Linh Lung nhìn về phía Lục Hằng ánh mắt cũng không đồng dạng. Đối phương vừa mới triển hiện ra thực lực, nàng cảm giác chính mình cũng chưa hẳn có thể xứng đôi, thiên phú như vậy, quả thực nhường nàng giật mình kinh ngạc. Mang trên mặt một tia thân cận, cười tủm tỉm nói, "Lần này đa tạ tỷ phu." Lục Hằng không thèm để ý khoác qua tay, đôi bên cùng có lợi thôi. Chúng chi còn có quan hệ thân thích, không cần khách khí. Nếu như nói tại quá khứ, Thạch Linh Lung là bởi vì lần này gặp được chuyện khó giải quyết, mới biết cùng Lục Hằng tận lực thân cận lại nói, vậy bây giờ chính là từ trong lòng, đối với Lục Hằng tiếp nhận rồi. Những thứ không nói khác, chỉ là này cường đại thiên phú, cũng đủ để khiến người ta cảm thấy kính hãi. Bất quá, bây giờ nàng cũng biết, chính mình không thích ở chỗ này tiếp tục nhiều ở lại, nhìn Lục Hằng nói, "Tỷ phu, ta rời đi trước, và qua một đoạn thời gian, nhất định đi Vân Ma tông tự mình cảm tạ." "Ân, chờ về đi, vậy ta sẽ không tiễn ngươi." Lục Hằng sau khi nói xong, Thạch Linh Lung gật đầu. Sau đó quay đầu đối với Tiêu nhân nói: "Tỷ tỷ, ta cáo từ trước." Sau đó, liền mang theo Thạch Bá quay người đi ra phía ngoài. Theo bọn hắn sau khi rời đi, Tiêu nhân mới chen vào nhìn Lục Hằng nói: "Không nghi tôi a, ngươi lại ẩn dấu đi nhiều như vậy thực lực." "Ha ha, cũng là đột phá chưa bao lâu." Phát hiện thê tử giọng nói bên trong bất mãn sau, Lục Hằng vội vàng nói: "Bất quá, tiểu nương không có nói tiếp cái gì, mà chỉ nói, lần này trở về tông môn, cự ma phong người, thế nhưng năng lực thẳng tắp yêu can. Đoạn thời gian gần nhất, mặc dù cự ma phong thực lực tại tăng trưởng, Nhưng mà nói thật, cái khác tất cả đỉnh núi đối bọn họ cũng không làm sao xem trọng, cũng bởi vì Lục Hằng thực lực chưa đủ mạnh. Nhưng mà hiện tại, mọi thứ đều không là vấn đề. Đều đối phương biểu hiện ra thực lực, trong Vân Ma Tông coi như là triệt để dừng chân. Tiếp theo, Lục Hằng dường như nghĩ tới điều gì, đưa ánh mắt rơi vào đứng ở ngoài cửa lễ huyết trên người. Lúc này thân thể đối phương đã tại không tự chủ run rẩy. Nhìn Lục Hằng, trong mắt tràn ngập kinh sợ. Hắn muốn rời khỏi, nhưng là lại không dám, chỉ có thể đứng tại chỗ chờ lấy, hy vọng Lục Hằng sẽ buông tha mình. Nhìn hắn, đối phương trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình, chỉ là hướng về phía Ngô Hình khoát khoát tay. Tiếp theo, hắn đều kéo lấy lệ huyết đi lui xuống. Sau một lát, xa xa vang lên tiếng đạo kêu the lương thảm thiết âm thanh, tiếp lấy đều im bặt mà dừng. Không còn nghi ngờ gì nữa, lệ huyết được giải quyết. Nhưng mà, cự ma phong thượng cũng không có người đồng tình hắn, quan trọng nhất chính là, làm phản phong chủ đây đã là đường đến chỗ chết. Theo lệ huyết bị giết sau đó, giữa sân coi như là triệt để yên tĩnh trở lại. Trong hai ngày sau đó, Lục Hằng chỉ đợi trong sân cũng không có ra ngoài. Ngược lại là cự ma phong đệ tử, Thỉnh Phảng ra ngoài lưu một vòng. Hai ngày sau đó, Vân Ma tông đại bộ đội liền bắt đầu hướng phía Vân Châu phương hướng rút ra. Ma Lục Hằng thì bị Vân Ma tông chủ hô bên cạnh. Bạch Cốt phong chủ cùng Huyết Nguyệt phong chủ cũng tại. Cái trước ngồi trên lưng ngựa, trên mặt còn có chút tái nhợt, nhìn Lục Hằng, trong mắt vẻ kiêng dè không che giấu chút nào, thậm chí là có chút e ngại. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối phương một cái kia, để lại cho hắn không nhỏ bóng ma tâm lý. Lúc này, nhìn thấy Lục Hằng đến về sau, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Hồng Nguyệt tông chủ thì cười tủm tỉm nhìn đây hết thảy. Bọn hắn trước đây sợ gì đối với Lục Hằng có ý kiến, cũng không phải nhắm vào hắn người này mà lại vì lý thuyết hồn suy nghĩ, đối phương quá mức thiên vị lục hằng. Nhưng mà hiện tại đã không có loại đó ý nghĩ. Lấy lục hằng biểu hiện ra thực lực, không thiên vị đối phương thiên vị ai vậy? Mà nhưng vào lúc này, Lý Thiết Hồn một bên đi lên phía trước, một bên nhìn lục hằng nói: "Tiểu tử ngươi, thực lực mạnh như vậy, ta còn thật không nghĩ tới, và qua một đoạn thời gian, ta chuẩn bị đem Vân Ma Tông giao cho trên tay ngươi." Hắn vừa mới dứt lời, lục hằng đều biến sắc, liền nói ngay: "Sư phụ, này nhưng không được, ta còn trẻ, gánh không được lớn như vậy gánh, huấn hổ cũng tự do cánh rồi, tại cự ma phong đều rất tốt. Để cho ta quản lý Vân Ma Tông" sợ là không bao lâu đều tan thành từng mảnh. Huệ Nguyệt Phong chủ thì vừa nói, tiểu tử này muốn trộm lười, thực lực hôm nay, sợ đã là Vân Ma tông người thứ nhất đi, nhà ai người trẻ tuổi có ngươi thực lực này. Lục Hằng cười cười không nói gì. Lý Thiết Hồn nhìn chính mình ngãi độ, nhìn đối phương thái độ kiên định về sau, chỉ có thể lắc lắc đầu nói, "Được, vậy chuyện này liền lấy sau lại để đi." Sau khi nói xong, đều tiếp tục nói, "Bây giờ, chúng ta Vân Ma tông phụ cận không có lợi hại tông môn trấn giữ, tổng cộng có 3 cái châu, hiện tại Trạch châu đã bị cắt đoạn, cái khác 2 cái châu, các ngươi thấy thế nào?" Cùng đều chim đi. Đến lúc đó chúng ta tác dụng Tam Châu chi địa, liền xem như trùng châu những cái được gọi là tiên tiêu đến, cũng nhìn ta Vân Ma tông sắc mặt. Lục Hằng nghiêm mặt nói: Hắn chủ yếu nghĩ là, nếu như đem những tông môn này cao thủ đều đầu nhập thí luyện động vật lời nói, có thể hay không diễn sinh ra cường đại hơn Bồ đề. Đến lúc đó, tăng thêm thực lực mình, liền xem như trưởng không ra lợi hại hơn, lại hắn nhìn tới cũng có thể nấu luyện ra không ít vương huyết Bồ đề, cùng hoàng huyết Bồ đề, có thể nuôi dưỡng được số lớn cao thủ. Được, kỳ thực ta cũng nghĩ như vậy, có lôi trách tông giáo hắn về sau, cái khác mấy cái chính đạo tông môn cũng đều không dám ở lung tung nhúng tay chúng ta Vân Ma tông phụ cận sự tình. Chính là ta Vân Ma tông mở mang bờ cõi lúc, Lý Tiết Hồn cười ha hả nói, hắn đối với hiện tại phát triển thế nhưng có chút thỏa mãn. Tông môn cao thủ nhiều hơn không ít, phía ngoài địch nhân đã không dám ở trêu chọc Vân Ma tông. Đô đệ của mình càng là hơn trò giỏi hơn thầy. Không có chuyện gì, là so đây càng mỹ diệu. Thời gian kế tiếp chính là đi đường, một mực có chút bình hàn. Một tháng sau, Lục Hằng trở về Vân Ma tông, đều chờ không nổi hướng phía thí luyện động quật mã đi. Hắn muốn nhìn một chút đế huyết bộ đệ có phải thành tụ. Cú cần này thật sự thành thục, chính mình có thể tiến thêm một bước, đột phá đến ngưỡng hư cảnh. Cho đến lúc đó, tối thiểu nhất bên ngoài xuất hiện những thế lực này, đã không đáng giá hắn kiêng kỵ. Thí luyện động quần ngoại, hạ thương cẩn thận đứng vững, khi thấy Lục Hằng sau khi trở về, liền vội vàng không người nói, gặp qua thiếu chủ. "Không cần khách khí, ta vào xem." Lục Hằng khoát khoát tay. Tiếp theo, động cột cửa lớn chính là mở ra. Trong khoảnh khắc, một cô đậm đặc mùi máu tươi đập vào mặt. Lục Hằng có thể xác định, này thí luyện động cột trong xương máu, từ trước đến giờ đều không có nồng đậm như vậy qua. Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Sau đó đều hướng phía bên trong đi đến. Vừa tiến vào động quật không có bao lâu thời gian, liền thấy xung quanh trên vách đá, lặ lẻ tè trường huyết bồ đề. Mặc dù là phổ thông, nhưng mà đã đó có thể thấy được, thí luyện động quật thật sự đang biến hóa. Quá khứ, loại địa phương này cũng sẽ không sinh trưởng ra huyết bồ đề. Theo Lục Hằng càng là đi vào trong, trên vách đá huyết bồ đề đều càng ngày càng nhiều. Khi hắn xuất ra lệnh bài, bước vào bên trong lúc, ánh mắt nhìn ba viên đỏ rực đế huyết bồ đề xuất hiện tại trước mặt. Tiếp theo, Lục Hằng cũng không làm do dự, lúc này mở ra bảng hệ thống. Chương 122, ngự hự, chương 122, ngự hự. Tu vi, chú đạo Công pháp Đại Hoang Bất Phôi Thần, 26718-30000, đại thành. Đại Nhật Hành Thiên Quyền, 26178-30000, đại thành. Phong Hỏa Cửu Truyền, 21547-30000, đại thành. Thao Thiết Tôn Linh Quyết Chú Đạo, 08000, dung thần. Thái Cổ Phong Hỏa Nhận, 24718-30000, tiểu thành. Nhìn dữ liệu bảng, Lục Hằng khệ miệng nụ cười hiện hiện. Hiện tại, cuối cùng có thể đột phá. Đặt tới ngự hư, la hắn trong khoảng thời gian này vẫn mong đợi. Tiếp theo, bàn tay nô gia, trong huyết chỉ một viên đế huyết bổ đệ, Đề, đều xuất hiện trong tay hắn. Đỏ dược quả thực. Tản ra đồng đậm hư khí, Lục Hằng không có do dự, lúc này nuốt xuống. Theo quả thực vào bụng sau đó, hắn lúc này ngồi xuống, bắt đầu điều chỉnh trên người năng lượng. Một cỗ năng hậu dày đặc khí huyết, trong nháy mắt đánh thẳng vào thân thể của hắn cấp đại kinh mạch, khiếu huyệt, ngay cả đan điền cũng lần nữa bắt đầu phóng đại. Chân nguyên cùng khí huyết, ở thời điểm này, giống như trường Giang đại hà bình thường, tại bên trong thân thể cuồn cuộn mà chảy. Lục Hằng nỗ lực khống chế những năng lượng này, tu luyện nội thân, đồng thời cũng rót vào bên trong thân thể của mình. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, thể chất của mình, tiềm lực tại tăng trưởng. Toàn bộ thân thể giống như là một tòa hướng tới hoàn mỹ nên đất đang chậm rãi thành hình, trong miệng thổ nạp mà ra khí tức mang theo cực nóng. Lúc này, nếu có người ở chung quanh quan sát, liền biết phát hiện lục hằng trên đỉnh đầu lại có quần quật khí huyết phóng lên tận trời, chợt vẹn có vài chục mét cao. Phải biết, bình thường chú đạo đột phá tới ngự hư, liền xem như viên mãn đột phá, khí huyết cột khói cũng bất quá chỉ có mấy mét mà thôi. Nhưng mà này lục hằng lại có vài chục mét cao. Dạng này căn cơ, đã thật lâu đều chưa ai từng thấy. Nếu là đặt ở bên ngoài người bình thường tất nhiên sẽ giật mình kinh ngạc, liền xem như trung châu cường giả, cũng tất nhiên sẽ cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc như thế căn cơ, thật sự là quá là hiếm thấy. Mà liên tại lục hàng đột phá lúc, lúc này La Sát Tông Trọng, La Sát Tông chủ ngồi ở vị trí đầu vị, trí, nàng mặc một thân đại váy dài màu đỏ, cuốn đuôi kéo đến mặt đất, hai bên bị cắt ra, lộ ra trắng toát quang độn chân dài. Thân trên hùng vĩ trắng lệ, chẳng qua bóng ảnh trên mặt, lại mang theo một cỗ tức giận. Giống như là ngọc thạch bàn tay, nắm thật chặt cùng nhau. Tiểu này thành tụ phong vận, bị hoạt thương sinh bộ dáng, tuyệt đối không phải bình thường nữ tử có. Nhìn phía dưới một cái La Sát Tông chấp sự nói, tin tức của ngươi có thể tin được không? Tông chủ Khẳng định tính tẩy, Vân Ma Tông rất nhiều người đều thấy được, Vân Ma Tông chủ đệ tử lục hạng, thực lực vô cùng kinh người, chỉ một kích liền đem Bạch Cốt Phong chủ đánh bại. Có chút phù hợp ngài muốn tìm người đệ tử. Được, lại là cái này tiểu vương Bát Đạn, thua thiệt ta trả lại hắn một viên huyết bổ đệ. La Sát Tông chủ nói chuyện, đập bàn một cái, sau đó đều đứng dậy. Phía dưới chấp sự vội vàng nói, "Tông chủ, ngài, ta đi Vân Ma Tông đi một chuyến." Vừa dứt lời, chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể liền đã phá không mà ra. Trong khoảnh khắc đều biến mất ngay tại chỗ. Bên kia, Thạch Linh Lung ngồi ở linh vụ phụ thành chủ trong đại sảnh, đối với Thạch Bá nói khẽ: Trung Châu Hải gia người đến, là Hải Cổ Dương. Hắn hạ gia thoại đến, muốn trong thời gian ngắn nhất độc chiếm một châu. Tiếng vang lên lên, mang theo một vòng nghiêm trọng. Hải gia là Trung Châu cùng Đông Hoang giao giới, lớn nhất một cái gia tộc một trong, tại bọn họ thế hệ trẻ tuổi trong, Hải Cổ Dương thực lực càng phi thường lợi hại. Không ít gia tộc đệ tử, gặp được đối phương về sau, đều sẽ nhượng bộ lui binh. Lần này đến, sợ là sẽ phải quấy phong vân. Lần này hắn đến đến Đông Hoang về sau, nghe nói mời không ít người tụ hội, ngài đi sao?" Thạch Bá nói khẽ. "Ta cũng nhận được bài viết, không tiện cự tuyệt, rốt cuộc ở cái địa phương này, chúng ta không thể chêu vào hắn." Trúc đi qua nhìn một chút rồi nói sau. Thạch Linh Lung bất đắc dĩ nói, ở Trung Châu tất cả gia tộc đệ tử bên trong, nàng thực lực cũng không tính là mạnh nhất, chỉ có thể nói là trung đẳng. Hải cổ dương dạng này thiên kiêu, nàng đắc tội không nổi. Mặc dù Thạch Linh Lung rất chán ghét dạng này tụ hội, đều là một đám gia tộc đệ tử tại giẫm cao nâng thấp, nhưng cũng không có cách. Ở Trung Châu lúc, phía sau có gia tộc, với lại nàng cũng không có cầu đối phương sự việc, bởi vậy năng lực rất bình thản từ chối. Nhưng mà hiện tại, nếu như không tới lời nói, sợ là sẽ phải bị nhằm vào. Linh Vũ phủ là nàng thật không dễ dàng đánh xuống. Cũng là Thạch Linh Lung quyết định chính mình vận mệnh bắt đầu, nàng là tuyệt đối sẽ không cứ như vậy bỏ cuộc. Thạch Ba không nói gì, chỉ là trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Lúc trước cái đó không dính khối lựa Trần Gian đại tiểu thư, cuối cùng vẫn là thay đổi. Hắn nói không ra vui vẻ, cũng nói không lên mất hứng. Vân Ma Tông bên trong, Lục Hằng vẫn tại đột phá trong, quả thực năng lượng quá mạnh mẽ. Cũng không biết sau bao lâu lâu sau đó, theo thể nội phát ra một tiếng ầm vang. Lúc này Lục Hằng cuối cùng đột phá, tu vi đạt đến Ngự Hư cảnh. Chẳng qua cùng Lý Thiết Hồn trực tiếp đạt tới Ngự Hư trung kỳ khác nhau. Hắn chỉ là vừa mới đạt tới Ngự Hư sơ kỳ. Nguyên nhân chủ yếu hay là lục hằng nội tình quá dày. Theo thiết tôn linh quyết ngữ hư, 101, 10000, nhập môn. Theo tiếng vang lên lên sau, lục hằng trên mặt vẻ hài lòng loẽ lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo, đều cảm giác được rõ ràng, chính mình cùng thiên địa trong đó liên hệ càng chặt chẽ hơn. Chỉ một cái ý niệm trong đầu, thân thể đều đang không bay lên, không phải quá khứ loại đó mượn nhờ công pháp phi, mà là thân mình là có thể phi. Đây coi như là một lần triệt để thoát thai hoàn cốt. Làm thân thể sau khi hạ xuống, đều hướng phía bên ngoài đi đến. Mới đi ra khỏi động quật, liền thấy hạ thương đám người kinh ngạc nhìn chính mình. Lục Hằng cũng không có coi ra gì, chỉ là cười nói, "Lần này ta ở bên trong chờ đợi bao lâu?" Bẩm Thiếu chủ, đã tròn vẹn nửa tháng, tông chủ đều phái người thúc giục ngài mấy lần." Hạ Thương cười khổ nói, những ngày này hắn cũng là lo lắng đề phòng, rốt cuộc bên trong tăng lên nhiều người như vậy, hắn cũng lo lắng Lục Hằng sẽ ở bên trong xảy ra chuyện. Đến lúc đó chính mình cũng gánh không nổi. Với lại, còn có chính là, tông chủ dường như thật sự nhìn rất gấp muốn tìm được Lục Hằng, làm hắn áp lực cũng rất lớn. "Thì ta, là có chuyện gì không?" Cụ thể ta cũng không biết, chẳng qua tựa như là cùng tông chủ một người bạn liên quan đến. Nhưng ngài sau khi đi ra liền đi Vân Ma Phong. Nghe được nói như vậy, Lục Hằng gật đầu, sau đó liền xoay người hướng phía Vân Ma Phong phương hướng mà đi. Vừa tới đến Vân Ma điện ngoại, liền nghe đến Lý Thiết Hỗn Thô cất giọng, tựa hồ là đang nói gì đó. Ngài đều bất giận, cùng đứa bé so đo cái gì à, hắn rốt cục như thế nào chọc tới ngươi, ngươi nói cho ta biết, ta tìm hắn tính sổ sách. Ngươi câm miệng, rốt cục lúc nào có thể đem hắn tìm đến. Đây là giọng La Sắt tông chủ. Lúc này, Lục Hằng dường như hiểu rõ cái gì. Đối phương sợ là hiểu rõ thân phận của mình, nhưng khi đó cùng La Sắt tông chủ lập thủ, thật không phải hắn cố ý gây nên. Nếu như hiểu rõ đối phương cùng lý thiết hồn quan hệ, hắn nhất định sẽ thủ hạ lưu tình. Bất quá, lúc này cũng không có cách nào tránh né, chỉ có thể là cứng ngắc lấy ra đầu đi vào trong. La bước vào trong đại điện về sau, liền thấy La Sát tông chủ chính bắt lấy lý thiết hồn quan lớn, một bên xích luyện phong chủ thì là quên lơn. Ba người rõ ràng hôm nay uống rượu. Tất cả trong đại điện đều tràn ngập mùi rượu. Lục Hằng trong lòng không khỏi nghĩ đến, hôm nay tới lúc dường như không đúng chương 123, còn gặp lại La Sát tông chủ, chương 123, còn gặp lại La Sát tông chủ. Lục Hằng mới vừa vào đến về sau, đều cười ha hả nói, sư phụ Không biết ngài tìm ta có chuyện. Vừa dứt lời, Lý Thiết Hồn đều không khỏi đối với hắn mấy mắt, đồng thời nhìn về phía La Sát Tông chủ. Lúc này đối phương cũng nhìn thấy Lục Hằng, trước ngực dãy núi không ngừng phập phồng, lúc này rõ ràng tức giận phi thường. Đôi mắt đều có chút phía hồng. Tịch Luyện Phong chủ nhìn thấy tình cảnh như thế về sau, vội vàng nói, "A ha ha, ngươi có phải hay không trêu chọc đến La Sát Tông chủ, mau xin lỗi, chớ có gây trưởng bối tức giận." Nàng cũng Lý Thiết Hồn coi như là quan hệ gần đây, cũng biết đối phương cùng Lục Hằng không quan hệ bình thường. Cho nên hiện tại, tự nhiên là không nghĩ La Sát Tông chủ cùng Lục Hằng phát sinh mâu thuẫn. Mà lúc này ở đây cái trước thì là nhìn Trâm Trú Lục hàng nói, là người sao? Nang Nhung Lý Thiết Hồn cùng Sích Luyện Phong chủ đều hơi nghi hoặc một chút. Lúc hàng tự nhiên hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Gật đầu nói, trước đây không biết ngài là ta trưởng bối, còn xin thứ tội. Theo hắn vừa dứt lời sau đó, La Sát tông chủ con ngươi, nhưng vào lúc này trở nên tinh hồng. Nhìn thấy Lý Thiết Hồn hai người nói, hai người các ngươi cút ra ngoài cho ta. Vừa dứt lời, Lý Thiết Hồn cùng Sích Luyện Phong chủ không khỏi bất đắc dĩ, đều nhìn ra vị này là thật tức giận. Bất quá, cái trước vẫn là không có động, có chuyện gì không thể thảo luận sao, không cần thiết như vậy. Hắn có chút nóng nảy đường. Nói thật, hiện tại Lý Thiết Hồn thực lực cũng không yếu, cùng La Sắt tông chủ giáo thủ, đối phương chưa hẳn có thể ngăn trở. Thế nhưng làm sao? Lúc tuổi còn trẻ liền bị đối phương cho thu thập quân rồi. Với lại, La Sắt tông chủ từng đã cứu tính mạng mình nhiều lần, cho nên hắn là từ trong đáy lòng tán thành đối phương. Lúc này đương nhiên là không dám cùng đỉnh chóp đụng. Có thể lục hằng là đồ đệ mình. Trong lòng hắn phân lượng, cũng là rất chột yếu, nếu như hai người thật sự ra chuyện gì, hắn nhưng là bản quan. Ngay tại hắn chần chờ lúc, một bên xích luyện phong chuột thì là kéo hắn một cái tay áo, ra hiệu hắn ra ngoài. Tiếp theo, ở tại bên thai nói khẽ, đi tâm đi khá hững trong lòng hiểu rõ. Nghe được nói như vậy, Lý Tiết Huồn trong nháy mắt không nóng nảy. "Đúng a, đồ đệ của mình thế, nhưng so La Sắt Tông chủ lợi hại. Chỉ cần đối phương không làm thương hại hắn lời nói, vậy liền sẽ không có cái gì vấn đề lớn." Nghĩ đến đây về sau, đối với Lục Hằng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền cùng Sích Luyện Phong chủ rời đi. Theo giữa sân chỉ để lại La Sắt Tông chủ hai người lúc. Đối phương ngược lại cũng không có trực tiếp động thủ, mà La Thản nhiên nói, "Tự ngươi nói, giải quyết như thế nào a? Tiền bối, thực sự ngại quá, nếu không ta đem này mai huyết bổ để còn cho ngài." Sau khi nói xong, Liên đem trước đây là sát tông chủ thượng cho chính mình huyết bộ để đưa ra. Nhìn thấy cái này, đối phương càng là hơn tức giận. "Vô Liêm Sỉ, ngươi còn dám nhục nhà ta?" Sau khi nói xong, ngay tại không do dự, trực tiếp hướng Lục Hằng Vũ tới một trường, trên thân thể chán phóng xuất hào quang màu đỏ. Ôn nhuận giống như là ngọc thạch bàn tay, chớp động lóng ánh. Lục Hằng nhìn thấy đối phương công tới lúc, thân thể vừa né tránh tránh mà qua khứ. Nhìn La Sát tông chủ nói, "Tiền bối, chuyện gì cũng từ từ." Vừa mới đối phương mặc dù trưởng lực nhìn hung mãnh, nhưng lại lưu tình, cũng không phải sát chiêu. Do đó, ngược lại để Lục Hằng càng ngại quá. Hắn coi như là đã nhìn ra Lã Sắt tông chủ chính là mặt lạnh lòng thiện, nếu không sao có thể cùng Lý Thiết hồn chơi đến một hồi đấy. Mà đối phương thì không có chút nào nói chuyện ý nghĩa, chỉ là không ngừng cường công. Toàn thân đều bị mãnh liệt kình phong bao trùm, chân dài như là ngọc trụ đồng dạng. Lục Hằng mắt thấy công kích đến, chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu, tại đối phương bên cạnh đi khắp. Qua một thời gian uống cạn chung trà về sau, Lã Sắt tông chủ phát hiện mình căn bản không phải đối thủ. Trong lòng đã khó thở, có thể lại bất lực. Cuối cùng chỉ có thể nhìn Lục Hằng nói, ngươi tên tiểu tử túi này, luôn có một ngày ta sẽ báo thủ. Sau khi nói xong, lại bay thẳng vụt đi cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Lục Hằng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này có thể không trách chính mình. Mà nhưng vào lúc này, Lý Thiết Hồn thì vội vội vàng vàng đi đến, nhìn Lục Hằng nói, ngươi như thế nào nàng, gây nàng như thế nổi trận lôi đình. Thanh âm bên trong mang theo một tia tò mò. Sư phụ, cái này ta cũng không tốt nói, ngài hay là tự mình đi hỏi nàng đi." Lục Hằng bất đắc dĩ nói. Lý Thiết Hồn xem xét hắn một chút về sau, cũng không tại nhiều nói, mà là lấy ra một tờ thiệp mới nói, Trung Châu Hải gia thiên tiểu, mời ta đi dự tiệc, ta thị không đi được, người ta đều là một đám người trẻ tuổi ra một cái lao đầu tử cũng kỳ cục, ngươi thay ta đi thôi. Sau khi nói xong, liền đem tiếp người lấy ra, phóng tới Lục Hằng trong tay. Đồng thời trong mắt hiện hiện một vòng kiêu ngạo. Cái khác các đại tông môn đi sợ đều là trưởng môn đi, cũng chỉ có chính mình có thể điều động cùng hại cổ dưỡng bọn hắn cùng thế hệ người đi. Chỉ điểm này, Vân Ma tông liền xem như ép cái khác các đại tông môn một đầu. Lục Hằng gật đầu, "Được, vậy ta đi một chuyến, ngài nếu là ở gặp được La Sát tông chủ, có thể khuyên nhủ nàng." Rốt cuộc, nữ nhân này giết không được cũng đánh không được, cũng là có chút phiền phức. "Hiểu rõ, ngươi mau đi đi, Vân Châu Bạch đô thành, chính mình cẩn thận một chút a." Lý Thiết Hồn khoát tay một cái nói, "Lục Hằng nhìn hắn trên mặt tươi cười, "Được, vậy ta liền đi." Sau khi nói xong, liền rời đi tông môn đại điện, chỉ để lại Lý Thiết Hồn một người lúc, nhìn một mớ hỗn độn địa phương, bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình cái này đồ đệ cái gì cũng tốt, chính là thiên năng lực gây tai họa. Nay làm sao đều vô duyên vô cớ trêu chọc La Sát tông chủ. Đều trong lòng hắn nghĩ như vậy lúc, Lục Hằng thì về tới chính mình trong nội viện, tiêu chính trong phòng nghỉ ngơi. Nhìn thấy đối phương sau khi trở về, trên mặt tươi cười, "Ngươi có thể cuối cùng quay về, những ngày này làm cái gì đi?" Lúc nói chuyện, đều cho Lục Hằng rót một chén trà. Đối phương uống một ngụm về sau, nói khẽ: "Tìm một chỗ tu luyện đi, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi đi không?" Hơn 10 ngày không có nhìn thấy Thế tử, Lục Hằng vẫn có chút tưởng niệm. Lần này tiến về Ngân Châu, hắn chuẩn bị mang theo đối phương. "Được a, ta nãy đi chuẩn bị ngay." Tiêu Họa nghe nói có thể sau khi ra cửa, có vẻ rất vui vẻ, lúc này đều thu thập đông tây đi. Qua không được trong chốc lát về sau, cầm một bao quần áo đi ra, bên trong lấy đều là nạng cùng Lục Hằng thay giặt trang phục, còn có một số đi ra ngoài thiết yếu vật phẩm. Tiếp theo, hai người phân phó nha hoàn vài câu về sau, đều đi ra sân nhỏ, đi vào dưới núi về sau, Tìm hai con ngựa, một đường hướng phía Ngân Châu phương hướng mà đi. Ngân Châu tại Đông Hoang phía bắc, gần cận lấy chúng châu. Bạch Đầu Thành càng là hơn tính làm Đông Hoang môn hộ một trong. Nơi đây trấn giữ là một cái ma đạo tông môn, tên là Mị Ảnh Tông. Cũng coi là ma đạo thế lực cường đại một trong, trong tông môn đều là nữ tử, thực lực mạnh phi thường. Mặc dù không kịp Vân Ma Tông, nhưng địa vị cũng không kém là bao nhiêu. Lần này, các nàng cũng đã đáp ứng lời mời Hằng Ngũ. Một tháng sau, làm lục Hằng đi vào Bạch Đầu Thành ngoài lúc, một tòa sương cũ, lâu đời thành nhỏ đều xuất hiện ở trước mắt. Trên tường thành đều là đao phách đúa chặt dấu vết. Hôm nay dường như tụ tập không ít kẻ ngoại lai, top 5 top 3 hướng phía bên trong đi đến. Dương Lục hằng lông mày nhíu lại, nhìn tới lần này, nay Hải Cổ Dương mời không ít người a, có chính đạo, cũng có ma đạo, lần này tụ hội sợ là không đơn giản. Tiếp theo, liếc nhìn tiêu họa một cái nói, chúng ta cũng đi vào đi. Nói chuyện, đều hướng trong thành mà đi. Chương 124, tụ tập, chương 124, tụ tập. Bây giờ thành nội, các đại tông môn cũng có, ngay cả Bạch Vân tông trưởng môn cũng tới, mặc một thân đạo bào màu trắng, nhìn tóc bạc mặt hường hào, trong tay xách trường kiếm, đứng tại chỗ lúc Ngược lại là có mấy phần tiên phong đạo cốt dáng vẻ, mà trừ gia Bạch Vân tông chủ ngoại, cao thủ khác cũng tới không ít, phần lớn đều tại chú đạo cùng ngự hư. Những người này lục hàng đều chưa từng nhìn thấy, nhưng lại hiểu rõ tại Đông Hoàng đều là khó được cửa giả. Bất quá, ở Trung Châu vậy liền kém chút ít. Ngự hư chi thượng, từ thấp đến cao còn có tụ đan cảnh, thần cũng cảnh, ngưng thần cảnh, pháp tướng cảnh, thần thông cảnh, địa tiên cảnh. Mỗi lần một cảnh giới tăng lên, đối với thân thể đều sẽ sinh ra to lớn biến hóa. Nghe nói, những thứ này Trung Châu biên giới tới ra tộc người, trong tộc đều cũng có ngưng thần cảnh cao thủ trấn giữ. Dạng người đã ngưng tụ nguyên thần, cho dù nhục thân phá hoại, cũng có nguyên thần có thể bảo tồn, thủ đoạn cực kỳ lợi hại, không phải lục hằng bọn hắn hiện tại có khả năng chạm đến. Do đó, ngựa hư cảnh ở Trung Châu cường giả trước mắt chỉ có thể coi là tiểu bối. Chứ gia Bạch Vân tông chủ ngoại, lục hằng còn chứng kiến La Sát tông chủ. Với lại trong đám người, hắn lại còn nhìn thấy Thạch Linh Lung thân hình. Ngay tại lục hằng quan sát kỹ lúc, hắn phát hiện những người này cũng có chính mình vòng tròn. Bạch Vân tông chủ cùng chính đạo vài vị tông chủ cùng nhau trò chuyện. La Sát tông chủ thì là cùng ma đạo một đám tông chủ đang nói chuyện. Trung Châu tiên tiêu không ít, có chừng hơn 100 người. Diễn phần mình đều tụ thành chính mình tiểu đoàn thể. Thạch Linh Lung có vẻ hơi cô đơn, chỉ chính mình một người đang ngồi. Cùng Lục Hằng tình huống của bọn hắn không sai biệt lắm. Vì La Sắt tông chủ quan hệ, mặc dù có người mời hắn đi ma đạo mọi người một bên, nhưng Lục Hằng cũng không có tới gần. Tiêu Họa ở trước mặt hắn nói khẽ, "Đến rồi cái này nhiều người, vị này hại ra thiết kiêu, sợ không phải đơn giản tụ hội đơn giản như vậy. Ta cũng cảm giác không đơn giản, một hồi nói không trùng độc thủ, đến lúc đó ngươi ở cách xa một ít." Lục Hằng dặn dò. Tiêu Họa gật đầu. Bọn hắn chỗ tụ tập địa phương là Bạch Đầu thành trong phủ thành chủ. Mà đúng vào lúc này, Trong đại sảnh đi ra một thân ảnh. Người này phi thường trẻ tuổi, nhìn cũng hiện hơn 20 tuổi, nhưng trên người chân nguyên lại dị thường hùng hậu, nhường trong sân cường giả cũng không khỏi biến sắc. Đặc biệt Đông Hoang những tông môn kia chi chủ, vì tại người tuổi trẻ trước mặt, bọn hắn cảm giác được đỉnh đầu đè ép một tòa núi lớn. Mà Trung Châu đệ tử trẻ tuổi thì bắt đầu nghị luận ầm ĩ, thật là hại cổ dương, nghe nói đã đạt đến ngự hư viên mãn. Đúng vậy à, không có đột phá, là muốn vận thần, không biết có thể thành công hay không, từng tại tụ đan trong tay cường giả đảo đầu, thực lực cực mạnh. Trung binh những kia Trung Châu giọng tiên tiêu không ngừng vang lên. Lúc này, ngay cả Thạch Linh Lung đều đứng dậy, hướng phía Hải Cổ Dương bọn hắn nhìn lại. Mà nhưng vào lúc này, có người cuối cùng nhịn không được hướng phía phía trên hô: "Hải công tử, không biết hôm nay tìm mọi người tới là có dụng ý gì?" Nghe được phía dưới người nói như vậy, Hải Cổ Dương cất cao giọng nói: "Hôm nay tới nơi này, mục đích chủ yếu chính là phân chia địa bàn, đỡ phải mọi người lẫn nhau đánh tới đánh lui, chúng ta có thể ở chỗ này bàn bạc ra một cái có thể được phương pháp. Không biết chư vị cho rằng làm sao?" Nghe được hắn nói như vậy, Đông Hoang các đại tông môn người, cùng cau mày lên. Đông Hoang chỉ có Thập Nhị Châu Dường như mỗi cái châu cũng có lớn tông môn trấn thủ, này phân địa bản dĩ nhiên chính là muốn cướp đoạt bọn hắn lãnh địa. Hải Cổ Dương vừa mới dứt lời, đều khiến cho các đại tông tông chủ bất mãn. Bọn hắn trước đây cho rằng, lần này đối phương mời nhóm người mình đến, liền xem như làm luận lãnh địa vấn đề, cũng sẽ vô cùng mệt chuyện. Không nghĩ tới trực tiếp như vậy đều nói ra, thật sự chính là không có đem nhóm người mình để ở trong mắt. Mị Ảnh Tông nhịn không được cất cao giọng nói, cái kia không biết cụ thể muốn làm sao phân chia, nếu quả như thật muốn chúng ta Đông Hoang người nhượng ra lãnh địa lời nói, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Nay Mị Ảnh Tông chủ nhìn rất thanh tục, thân hình nõn nang, có lồi có lõm. Một gương mặt càng là hơn xinh đẹp dị thường, mặt một thân màu đen váy sa như ẩn như hiện. Chẳng qua đang khi nói chuyện hậu, lại phi thường cương thế. Hải Cổ Dương nhìn nàng một cái về sau, gãy mắt có hơi trầm xuống, sau đó nói, "Vị tông chủ này, ta tất nhiên mời mọi người đến, tự nhiên là không muốn động thủ, chúng ta ăn cơm trước, uống rượu, một hồi tại cẩn thận nói chuyện này, người xem làm sao?" Hắn nói chuyện ngược lại là lễ độ có tiết, nhưng mà ai cũng có thể cảm thụ được, lời nói của đối phương có chút cứng ngắc, nhìn như đang thương lượng, kỳ thực trực tiếp đều làm ra quyết định. Vị vừa rớt lời dưới, đều có người giơ lên cái bàn đi đến. Còn người bắt đầu ở phía trên bày ra đồ nhắm rượu. Lục Hằng liếc qua cảnh tượng này, không có nói nhiều, lôi kéo Tiêu nàng liền chuẩn bị tìm địa phương ngồi. Đúng vào lúc này, Thạch Linh Lung không biết khi nào phát hiện bọn hắn, cười hì hì đi tới nói, "Chúng ta ngồi cùng nhau đi." Những thứ này tiên kiêu tròng, nàng mặc dù biết nhau không ít người, thế nhưng thật muốn nói có thuộc, một cái đều không có. Do đó, đang nhìn đến Lục Hằng bọn hắn về sau, cũng không chút do dự nào đi tới. Ân. Tiêu Họa gật đầu, cũng không có từ chối. Bất kể nói thế nào, hiện tại Thạch Linh Lung đều coi như là Lục Hằng đồng minh, về sau nếu như xảy ra chuyện, có thể trực tiếp tìm người Thạch ra ra tay luôn luôn muốn so những người khác quan hệ gần một chút. Do đó, ba người tìm cái địa phương ngồi xuống. Mà liên tại bọn hắn vừa mới sau khi ngồi xuống, cái bàn này cũng tấp năm tấp ba tụ tập không ít người. Trong đó một người trẻ tuổi, không còn nghi ngờ gì nữa biết nhau thạch linh lung, vừa mới ngồi xuống đến vậy sau, đều cười nói, "Ha ha, thạch gia lãnh diễm mỹ nữ cũng tới à, quá khứ không phải là cho tới nay đều không tham gia tụ hội sao?" Người này nhìn hơn 20 tuổi, đồng dạng là ngự hư cường giả. Thạch linh lung liếc mắt nhìn hắn sau không nói gì, chỉ là quay đầu cùng tiêu nhân tán gẫu. Nam tử độn nhằm cây đinh về sau, cũng không giận, ngược lại là nhìn lục hắn nói "Hừm, ngươi là Vân Ma tông. Ta gọi Hắc Cường, hôm nay coi như là có biết, về sau có rảnh một khối uống rượu a." Lục Hằng nhìn thấy đối phương cười híp mắt, cũng không có từ chối, chỉ là lễ phép tính gật đầu. Mà nhưng vào lúc này, Tiêu Họa thì ghé vào Lục Hằng bên tai nói, "Linh Lung nói không muốn cùng tiểu tử này nói nhiều, rất không đứng đắn, quá khứ ở Trùng Châu đều là gây tai họa." Sau khi nói xong, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Theo thức ăn mang lên đến sau đó, người trên bàn cũng bắt đầu động đũa. Hắc Cường là như quen thuộc, cho Lục Hằng rót một chén rượu về sau, chính mình cũng uống. Đồng thời trong miệng một khắc không dừng lại Một bên, một cái niên kỷ hơi nhỏ hơn thiếu nữ cũng có chút hoạt bát, thỉnh thoảng chen một câu miệng, ngược lại để trên mặt bản náo nhiệt không ít. Bất quá, nhưng vào lúc này, ầm. Cách đó không xa, La Sắt tông chủ cùng với Mị Ảnh tông chủ và một đám ma đạo trưởng ngồi một cái bàn, lại tại trong nháy mắt bị lật tung. La Sắt tông chủ đứng ở một bên mắt lạnh nhìn. Ma Mị Ảnh tông chủ thì trên mặt nổi lên sắc ý, lòng bàn tay xuất hiện một thanh trường kiếm, chỉ vào bàn bên nam tử nói, "Ta rút đầu lưỡi của ngươi." Lúc nói chuyện, lại trực tiếp động thủ. Hải Cổ Dương nhìn đây hết thảy, là chủ nhà, lại cũng không có ngăn trở ý nghĩa. Ngược lại là nhiều hứng thú cũng nhìn lại. Chương 125, Hồng Môn Yến, chương 125, Hồng Môn Yến. Mị Ảnh tông chủ tốc độ rất nhanh, tại động thủ lúc, cả người liền cùng kiếm quang hòa làm một thể. Hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, nhưng đối diện Trung Châu Thiên Tiêu lại tựa hồ như không thèm để ý chút nào. Hai bên đều là ngự hư trung kỳ tu vi, nhưng bởi vì cơ sở nguyên nhân, Trung Châu Thiên tài thực lực còn mạnh hơn Đông Hoang người sức chiến đấu cao hơn không biết. Cho nên điều này sẽ đưa đến, làm kiếm mang vừa mới đến gần lúc, vị Tiêu Trung Châu Thiên Kiêu trưởng ấn liền đã đập vào kiếm bên cạnh. Ầm. Sắt thép va chạm thanh âm vang lên. Sau đó liền thấy, Mị Ảnh Tông chủ trưởng kiếm bị đập lệnh đến phía cạnh, cả người cũng đi theo thân thể nguyên lệnh. Oen, vị kia Trung Châu cường giả một cước đá ra, Mị Ảnh Tông chủ đều thổ huyết bay ra ngoài. Thạch Linh Lung nhìn giữa sân tình cảnh, hướng phía lục hàng nói khẽ, Trung Châu Tây môn gia đệ tử, thực lực rất mạnh, am hiểu song tu chi thuật, không hề tốt đẹp gì, gây. Hắn mày nhăn lại, tiếp lấy đều nhìn về phía Hải Cổ Dương, phát hiện trong mắt đối phương lóe lên một vòng chờ mong. Trong lòng có chút hiểu rõ, này mâu tuấn sợ là đối phương cố ý khơi mào, mà giữa sân vào lúc này lại lần nữa có biến hóa. Nghe nói Mị Ảnh Tông nữ tử đều là đỉnh lô tốt nhất nhân tuyển, mỹ ảnh tông chủ càng là hơn nhất tuyệt, không bằng cùng ta trở về, chúng ta cùng đi mây mưa làm sao." Tây Môn gia tộc Thiên Kiêu nói một câu nói sau, lại lần nữa hướng phía mỹ ảnh tông chủ mà đi. Toàn thân tràn ngập phấn hào quang màu đỏ. Nhìn thấy một màn như thế về sau, mỹ ảnh tông chủ biến sắc, nàng biết mình không phải là đối thủ, chỉ có thể hướng về sau phương tối lui. Có thể đối mặt Tây Môn gia tộc Thiên Kiêu theo đuổi không bỏ, mắt thấy là phải lần nữa bị đối phương đánh bay lúc. La sát tông chủ cuối cùng nhịn không được động, loan đao trong tay bổ nghiêng bổ mà ra, tinh hào quang màu đỏ lưu động. "Để ngươi nhìn ngạc nhiên." Công kích như vậy thủ đoạn, có thể tính là phi thường mạnh. Nhung Tây môn gia tộc Thiên Kiêu sắc mặt không khỏi biến đổi, chỉ có thể nghiêng người tránh thoát đồng thời, trường kiếm trong tay đột nhiên xuất hiện, đem giao lưỡi cong đón đỡ trở về. Ầm. Trong lúc nhất thời, hỏa hoa bắn tung tóe, mà theo nàng ra tay sau đó, cái khác ma tông trưởng môn cũng đều đứng ra. Có Tu La tông tông chủ, còn có Minh Vương tông tông chủ. Hai người này cũng đều là ma đạo số một số hai cường giả, tu vi tại ngự hư cảnh. Một thân trường bào màu đen Minh Vương tông chủ, càng là hơn thân thể nội động bệnh dựa không trùng, nhìn chăm chú Hải cổ dương nói, Hải gia tộc công tử, ngươi mời chúng ta tới trước chính là tại đây trước mắt bao người chịu nhục sao? Đã như vậy, chúng ta không bằng riêng phần mình trở về, chúng ta trực tiếp khai chiến là được." Minh Vương tông chủ âm thanh trầm thấp. Hắn cùng cái khác ma tông cường giả khác nhau, mặc dù thủ đoạn vẫn như cũ tàn nhẫn, nhưng lại làm người khiếp tốn. Lần này đứng ra nói chuyện, hiển nhiên là thật sự nổi giận. Đồng thời, ngay cả một bên hóng chuyện Bạch Vân tông chủ, cùng với Kiếm tông tông chủ, còn có cái khác Đông Hoang chính đạo tông môn cao thủ, cũng đều không tự chủ đứng dậy. Cùng ma tông tranh đấu, bất kể nói thế nào, đều là Đông Hoang nội bộ sự việc, nhưng mà hiện tại những thứ này, các công tử của đại gia tộc các tiểu thư, rõ ràng là không tuân theo quy củ. Do đó, đương nhiên muốn trước nhất trì đối ngoại. Đồng thời, cũng có người hướng phía Lục Hằng nhìn tới, rốt cuộc hắn là đại biểu cho Vân Ma Tông. Mặc dù những thứ này chính đạo người không muốn thừa nhận, nhưng bây giờ Vân Ma Tông đúng là hoàn toàn xứng đáng Đông Hoang đệ nhất tông môn. Mà nhưng vào lúc này, Hải Cổ Dương cười ha hả nói, "Chư vị, ta chỉ là mời các vị ăn cơm, nhưng không có muốn ý tứ động thủ, hai bên dậy rồi xung đột, ta cũng không có cái nào, loại chuyện này hay là tự mình giải quyết tốt." Giờ khắc này, Đông Hoang một đám cao thủ trong lòng hâm mộ giận mình. Bọn hắn đã hiểu, là cái này một hồi hồng muốn nhien. Nhìn chung quanh các đại gia tộc Thiên Kiêu, sắc mặt đều không hề tốt đẹp gì, nhìn. Ngay cả Lục Hằng cũng nhíu mày, rốt cuộc ai cũng sẽ không nghi tới, một cái đường đường trung châu Thiên Kiêu, vừa tới đến Đông Hoàng, muốn chơi loại thủ đoạn này. Thạch Linh Lung sắc mặt không khỏi biến đổi. Đối với Lục Hằng nói, ngươi nhanh đi trước, này Hải cổ Dương thực lực cường đại, hiện tại tất nhiên muốn bị mật, vậy liền nhất định muốn gặp rốt cuộc. Một bên Hắc Cường xoạc đũa môi nói, này Hải gia người, hay là như thế âm hiểm, đây là muốn trực tiếp đem bản tổ thế lực theo diệt ở chỗ này a. Cùng ban hoạt bát thiếu nữ, cũng có chút hẩn trương đối với Lục Hằng nói, các ngươi vẫn là đi mau đi, Hải gia người nhìn nho nhã lế độ những bọn hắn âm hiếm nhất, giữa sân nhiều như vậy trùng châu cao thủ, ở tại chỗ này một con đường chết. Thiếu nữ vừa mới cùng Lục Hằng bọn hắn uống không ít rượu, cũng coi là quen thuộc một ít, lòng tốt nhất nhở. Hách Cường nhìn nàng nói, "Ừ, không ngờ rằng Tống gia tiểu công chúa, cũng như thế tâm thiện a." Lục Hằng nhìn trước mặt mấy người một chút về sau, cũng không có động. Hắn muốn nhìn một chút này Hải Cổ Dương rốt cục đang làm cái gì quỷ. Mà lúc này đây Minh Vương tông chủ thì trầm giọng nói, "Đi." Hắn không còn nghi ngờ gì nữa cũng nhìn ra trong đó nguy hiểm. La Sắt tông chủ đỡ lấy Mị Ảnh tông chủ chuẩn bị rời khỏi. Tu La tông chủ thì là rút ra trường đao trong tay đột hổ. Cách đó không xa, Kiếm Tông tông chủ cũng cảnh giác nhìn liệt chúng quanh về sau, quay người liền muốn rời khỏi. Bạch Vân tông chủ chờ những người khác theo sát phía sau, liền xếp như chính ma lượng đạo cấp lại, cũng bất quá hơn 10 người, thế nhưng trong sân trùng châu thiên kiêu lại chừng hơn trăm người. Tây môn gia vị thiếu gia kia, rõ ràng không để cho bọn hắn rời đi ý nhẽ. Thân hình lóe lên đều đều chặn Minh Vương tông chủ đám người đừng lui. Tất nhiên hôm nay đến, vậy liền không bằng lưu lại, làm gì gấp gáp như vậy đâu. Sau khi nói xong, trường kiếm trong tay liền đã lần nữa giơ lên. Đồng thời, phía sau hắn lại cũng tụ tập hơn 10 vị trùng châu thiên kiêu, hiển nhiên là chuẩn bị triệt để vả mặt mà kiếm tông tông chủ bọn hắn cũng bị ngăn cản đường đi. Trận đường thanh niên luôn luôn đi theo Hải Cổ Dương bên cạnh, hiện tại cuối cùng muốn động thủ. Lục Hằng nhìn chăm chú giữa sân tình cảnh, thản nhiên nói, "Này Hải Cổ Dương hải phẩm tính không được, thấy lợi nhỏ mà mất đại nghĩa, đi không được bao xa." Hắn đánh giá, nhường một bên hách cường không khỏi quang tới ánh mắt, lộ ra một vòng đồng ý. Tống gia thiếu nữ thì không nói gì, chỉ là lôi kéo tiêu hoạt, hiển nhiên là nhắc nhở đối phương, thừa dịp người khác còn không có chú ý tới nơi này, mau chóng nhường lục Hằng rời khỏi. Nhưng đối phương lại chậm rãi nói, "Không ra được, lộ nhường phá hỏng." Sau khi nói xong, mọi người hướng phía nhìn một phía, quả nhiên phát hiện vô tình hay cố ý, có người hướng phía bên này mà đến. Hiển nhiên là chuẩn bị phụ kiến con đường. Hách Cường không hề rời đi, chỉ làm máy nó lại, sau đó đối với Lục Hàn nói, cái này không dễ làm. Đối phương cười nói, đa tạ chư vị hảo ý. Tiếp theo, đều lôi kéo tiêu hoạt, hướng phía bên ngoài đi đến. Mà nhưng vào lúc này, quả nhiên xuất hiện mấy người, ngăn cản bọn hắn. Hách Cường tiến lên mấy bước nói, "Hạnh Dực, này là bằng hữu ta, các ngươi đừng cản hắn." Có thể theo hắn vừa mới dứt lời, một cái Trung Châu Thiên Kiêu liền nói, "Thế nào?" Mỗi lần cùng người khai chiến ngươi cũng có bằng hữu, có vẻ bằng hữu của ngươi nhiều à, hôm nay hắn liền xem như cha ngươi, cũng đừng hòng rời khỏi. Nghe lời này, Hách Cường trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng. Mà nhưng vào lúc này, Ma tông cao thủ bên ấy cũng đã cùng Trùng Châu Thiên Kiêu chém giết ở cùng nhau. Chương 126, Diệt xuyên, chương 126, Diệt xuyên. Mà nhìn thấy một màn như thế về sau, Lục Hằng mày nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện, xung quanh cao thủ cũng đều xuống tới. Thạch Linh lung ngang tại phía trước, mong muốn ngăn cản. Có thể nhưng vào lúc này, xa xa chiến đấu đã tiến nhập gay cấn. Bị ảnh tông chủ trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, thân thể của hắn bị Tây môn gia tộc công tử dùng trường kiếm trong tay trực tiếp đinh trên mặt đất, mong muốn dễ dàng rũi lấy đứng dậy, nhưng lại căn bản làm không được. Trên mặt đất huyết dịch chảy ra, nhưng nàng không thể động đậy. La sát tông chủ cũng không chịu nổi, nửa bên bả vai bị chấn số đồ, trong miệng đã phun ra tiên huyết. Minh Vương tông chủ càng không may, bởi vì chính mình cái thứ nhất lui, cho nên hắn gặp phải cao thủ không ít, lúc này đã té ngã trên đất, không biết sinh tử. Chính đạo bên ấy cũng không có tốt hơn chỗ nào, chỉ vừa đối mặt liền bị đánh ngã. Căn bản không có nhấc lên cái gì bọt nước tới. Nhìn thấy như thế một màn về sau, Lục Hằng trong nháy mắt động, bàn tay hắn vung ra, kinh người lao cương, trong khoảnh khắc hướng phía phía trước đụng tới. Chi thượng tiêu đốt lên gió lốc cùng kim hỏa, ánh chiếu ở giữa phía trước chặn đường người, trong nháy mắt liền bị đánh bay. Mấy vị Ngự Hư cảnh cao thủ, trong tay binh khí bắn bay, cánh tay trên không trung bay lên, ngực nhi tức thì bị chém ra nhất đạo vết thương thật lớn. Trong sân tình cảnh, nhìn thấy tất cả mọi người không khỏi giật mình. Rốt cuộc, ngăn cản Lục Hằng người mặc dù thiếu, nhưng thực lực cũng đều tại Ngự Hư cảnh. Với lại quan trọng nhất là ai cũng biết, Đông Hoàng cao thủ tại cùng cảnh giới thân mình thực sự không phải Trung Châu cường giả đối thủ. Hiện tại, nhiều người như vậy thế mà bị Lục Hằng cho một chiêu đánh bay, thật sự là hiếm thấy. Một bên, Hách Cường cùng Tống gia thiếu nữ, cùng với Thạch Linh Lung, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đặc biệt hắn, nàng quá khứ là nhìn thấy qua Lục Hằng xuất thủ, nhưng thực lực đối phương mặc dù rất mạnh, cũng không có khủng bố đến loại trình độ này, bây giờ cho cảm giác của nàng, chính là tùy ý động một chút, là có thể nghiền ép một vị ngự hư. Thực lực mạnh, quả thực vượt qua nàng đợt trước. Bất quá, hiện tại Lục Hằng cũng không quản cái khác, lôi kéo tiêu hoạt đều tiếp tục hướng phía trước. Tại bay về phía trước tức đến lúc đó, Vị Bạch Vân tông chủ đám người cách hắn khá gần, thuận tay huy động liền đem vây công những thứ này chính đạo cao thủ trùng châu cường giả trực tiếp đánh bay. Sau đó trực tiếp hướng phía Ma đạo đám người bay đi. Lúc này, La Sát tông chủ đám người dường như đã là không tiên trì nổi. Bên cạnh bọn họ súm lại hơn 10 vị cao thủ. Nhưng mà, ngay tại Lục Hằng vừa tới tới lúc, theo kia kinh diễm trưởng đao rơi xuống, trên bầu trời đều tách ra vô tận sắc bén, tạo thành nhất đạo binh khí gió lốc, hướng phía phía dưới mà rơi. Thiên địa đều vào lúc này có loại chấn động cảm giác. Vây quanh Ma đạo cao thủ mọi người, lại dưới một đao này, đều bị độ diệt. Lã Sát Tông chủ nhìn về phía Lục Hằng lúc, trong con ngươi cũng không khỏi hiện lên ngạc nhiên. Nàng mặc dù cũng biết Tiểu Gia Hỏa này thực lực rất mạnh, thế nhưng lần này biểu hiện ra sức chiến đấu, lại quả thực ngưỡng nàng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Tất cả Đông Hoang, có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện lợi hại như thế tồn tại, chính nàng cũng không biết. Đang nghĩ đến làm ngày cùng Lục Hằng giao thủ, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng đỏ bừng. Mà nhưng vào lúc này, đối phương thì thản nhiên nói, "Các ngươi đi trước." Những tông môn này cao thủ là nhất định không thể ở tại chỗ này, nếu như năng lực giết đi ra ngoài tốt nhất, chỉ cần có thể leo ra, bọn hắn từ đó về sau liền biết quyết định cùng Trung Châu cao thủ là địch. Đến lúc đó Vân Ma Tông sẽ thoải mái rất nhiều. Bằng không mà nói, chỉ có một Vân Ma Tông, sợ là căn bản là ngăn không được nhiều người như vậy. Rất khí mã áp lực sẽ rất lớn. Nghe được hắn nói như vậy, các đại tông môn trưởng môn liếc nhau về sau, quay người đều hướng phía bên ngoài đi đến, bọn hắn cũng biết mình liền xem như ở chỗ này, cũng không giúp được đối phương. Chẳng qua tại lui ra phía sau sau một lát, cũng không có chân chính rời khỏi, chỉ là ở phía xa nhìn. Lúc này, Tiêu Họa cũng cùng La Sát Tông chủ bọn hắn cùng nhau, thối lui đến phía sau, trên mặt lộ ra lo lắng. Hải Cổ Dương đứng ở trên đài cao, hướng xuống nhìn chăm chú Lục Hằng. Sau một lát thản nhiên nói: Không nghi tôi à, Đông Hoang còn có ngươi cao thủ như vậy, đã như vậy lời nói, thì càng không thể lưu các ngươi, giết cho ta." Vừa dứt lời về sau, đại lượng trung châu thiên kiều, nhưng vào lúc này bay nhào mà đến, tốc độ bọn họ thật nhanh. Binh khí trong tay cũng đủ loại, lấy cái gì cũng có. Làm xuất hiện trên không trung về sau, cũng không chút dò dự nào đập xuống, nhộn nhạo lên đầy trời quá mảnh. Lúc hằng trong con ngươi hiện lên ấm lẫm, tất nhiên những người này muốn chết, vậy hắn cũng không cần phải. Lưu Tỉnh, chỉ là, tại động thủ trước đó, hắn ánh mắt nhìn về phía Thạch Linh Lung, nếu như chết nhiều người, gia tộc của ngươi năng lực đứng vững sao? Thạch Linh Lung sửng sở, tiếp lấy đều hiểu rõ ra. Lục Hằng là hỏi chính mình, nếu như những thứ này Trung Châu Thiên Kiêu chết nhiều, nếu là hắn phía sau gia tộc tìm phiền toái lời nói, thật ra có thể ngăn trở hay không. Bởi vậy liền nói ngay, yên tâm, năng lực tới nơi này, vốn cũng không phải là đệ tử ưu tú nhất, chỉ có thể coi là hơi có thể đối dưỡng, chết chưa người sẽ để ý, liền xem như thực sự có người đến, chỉ cần chúng ta triếm lý, không ai có thể thế nào. Trung Châu biên giới đến nay cũng không loạn, dựa vào chính là quy củ hai chữ. Lục Nguyên bắt đầu, không nói chuyện. Tiếp theo, bàn tay đều trực tiếp hướng phía trước quét ngang mà đi trong khoảnh khắc đầy trời đao mang tại trước người hắn hội tụ, với lại càng ngày càng nhiều, trên không trung trôi nổi lúc, dường như đã trở thành một cái thông thiên đại hạ. Cảnh tượng như vậy, có thể nói là kỳ quan. Sau đó, lục hằng bản tay đều đẩy đi ra. Ông đao mang những nơi đi qua, phía trước đường tính mấy chục mét bên trong, mặt đất đều bị tung bay, lưu lại đen nhánh cái hố. Tất cả cản trở hắn, còn có sốn lại đi lên những kia thiên kiều, đều tại đây một chiêu trong bị tiêu diệt. Chỉ cần sát, thân thể liền biết hóa thành một đoàn xương máu. Tiểu này cảm giác tử vong, trong ngáy mắt lưu động ở trong sân tất cả mọi người trước mặt. Không ít thiên điều, đều sôi nổi lui lại. Nhưng dù là như thế, chưa kịp tránh né những người kia, cũng đã chết không ít. Nhất đạo kinh khủng đao cương, tiêu diệt hơn 20 là ngữ hư cao thủ. Còn có không ít người vào lúc này bị thương. Lục Hằng lạnh lùng nhìn chăm chú bọn hắn, bay hồng môn niến là cần thực lực, các ngươi đứng quy cách sao? Hắn lúc nói chuyện, lòng bàn tay về phía trước, người tại nguyên chỗ, lang không hướng phía Hải Cổ Dương chụp tới. Hững. Một đoàn xương mù màu đen ai hóa thành thao thiết tự thú, hướng phía đối phương phóng đi. Kiếp ngưng tụ mã ra thân thể, giống như thật là một đầu viễn cổ hùng thú xuống lại. To lớn miệng hà khai, dường như năng lực thôn vệ tất cả. Hải Cổ Dương không dám khinh thường. Hắn đầu tiên là đấm ra một quyền. Oen, cuồn cuộn quyền cương trực tiếp đánh tới hướng Thao Thiết cự thú. Thế nhưng tại đụng tới đối phương lúc, trong khoảnh khắc đều vỡ vụn. Căn bản là không được ngăn trở tác dụng. Hải Cổ Dương biến sắc, hướng phía sau tối lui. Nhưng bây giờ đã muộn, Thao Thiết hóa thành to lớn bàn tay, lại trực tiếp đem giữ tại trong lòng bàn tay. Hải Cổ Dương căn bản cũng không năng lực đang động đạn nửa phần. Sau một khắc liền bị kéo xuống lục hằng bên cạnh. Đây hết thảy nói đến phi thức, nhưng cũng chính là trong nháy mắt hoàn thành. Lúc này, không chỉ có là chung quanh những người khác, Hải Cổ Dương sắc mặt cũng biến thành trắng xanh vô cùng, không có vừa rồi phách lối theo cho. Chương 127, Trung Châu bằng hữu, chương 127, trùng châu bằng hữu. Cho dù ai đều nghĩ đến cùng đến, lục hàng thực lực sẽ tưởng đại đến tình trạng như thế, lấy lực lượng một người, đều dễ xuyên trung châu một đám tiên kiêu, mà nhóm người mình, không chút nào ngăn cản không nổi. Ẩm. Nhưng vào lúc này, Hải Cổ Dương thân thể lại bị trực tiếp bóp nát, lúc này liền biến thành một đoàn xương máu, chết tại giữa sân. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn lục hàng sắc mặt lần nữa thay đổi, tiêu diệt cùng bóp nát, đây chính là hai khái niệm. Mà lúc này đối phương, tại tiêu diệt Hải Cổ Dương sau đó, liền xoay người hướng phía bên ngoài đi đến. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình. Các đại gia thiên kiêu, bây giờ lại là không có lá gan này ngăn cản. Nếu quả như thật muốn cùng đối phương đánh, bọn hắn cảm giác chính mình chưa chắc là đối thủ. Cho dù là bên mình nhân số có thêm rất nhiều. Lâm Lục Hằng xuất hiện tại bên ngoài bạch đấu thành lúc, nhìn lướt qua phía trước. Tiêu hỏa trên mặt bọn họ cũng đều là mặt muối tràn đầy kinh ngạc. Mà nhưng vào lúc này, Thạch Linh Lung cùng Hắc Cường, còn có Tống Gia tiểu công chúa, thế mà cũng chạy theo ra đây. Đặc biệt bé trước, nhìn Lâm Lục Hằng nói, ngươi thế mà lợi hại như thế, hại ta không công lo lắng, huynh đệ ta về sau theo ngươi lăn lộn thế nào? Ta thế nhưng có tin tức nội bộ Lúc nói chuyện, trên mặt lộ ra vẻ thần bí. Theo hắn vừa dứt lời về sau, Lục Hằng Đạo cũng không có từ chối. Rốt cuộc, Trung Châu bên ấy nếu có đồng minh cũng là không tệ. Mà lúc này Thạch Linh Lung thì là nhìn hết cường, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Nàng không còn nghi ngờ gì nữa không nghi tới, đối phương thanh danh bất hảo, nhưng mà làm việc lại như thế quả quyết. Đây cũng không phải là tùy tùy tiện tiện một câu, nay thì tương đương với cùng Lục Hằng bọn hắn kết minh. Tống gia tiểu công chúa cũng gật đầu, Trung Châu gần đây đúng là sẽ có tiếng động, cho nên Hải Cổ Dương mới biết gấp gáp như vậy. Theo nàng vừa dứt lời, Lục Hằng mặc dù sắc mặt như thường, nhưng lại hiểu rõ Cái này tiếng động nhất định không nhỏ, bằng không mà nói, tuyệt đối sẽ không nường hại cổ dương động can qua lớn như vậy. Bởi vậy, nhìn mấy người một chút sau nói, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi. Mà cũng ngay lúc đó, cái khác mấy cái tông môn trưởng môn cũng đến nói lời cảm tạ rời khỏi. Lục Hằng biểu hiện hôm nay, để bọn hắn giật mình kinh ngạc, bây giờ mặc kệ là chính đạo hay là ma đạo, đều coi như là thiếu Lục Hằng một thân tình. Về phần La Sắt tông chủ, thì là tại xác định Lục Hằng thoát ly Bạch Đầu thành sau đó, liền tự mình rời đi. Rõ ràng là không muốn cùng đối phương gặp mặt. Ta ở phía trước chỗ không xa chiếm một cái huyền thành, chúng ta đi qua hướng quán ba. Hách Cường cười ha hả nói, Lục Hằng đối với hắn mang tới thông tin, ngược lại là cảm thấy hứng thú vô cùng. Bởi vậy, liền theo hướng xa xa mà đi. Chúng được rồi khoảng tâm nửa ngày sau, Lục Hằng bọn hắn trước mắt đều xuất hiện một cái cũ nát huyện thành. Bất quá, tại cửa ra vào trấn giữ ngược lại là một cao thủ, đặt đến chú đạo cảnh, tại nhìn thấy Hách Cường lúc, lúc này đứng lên nói, "Gặp qua thiếu gia, không cần đa lễ, sai người làm chút ít đồ nhắm rượu, ta muốn mời bằng lưu uống rượu." Sau khi nói xong, đều hướng phía phía trước đi đến. Mà Tống gia tiểu công chúa, thì mím môi đồng tình nói, "Ngươi liền ở lại đây a?" Không có cách Sói nhiều thì ít, Trung Châu đến rồi nhiều người như vậy, năng lực có một nơi đặt chân cũng không tệ rồi. Hách Cường sau khi nói xong, liền mang theo mọi người tiến nhập phụ thành chủ. Vừa mới truyền lời người, rõ ràng là trước giờ quay về, đồ nhắm rượu liền đã chuẩn bị kỹ càng. Nhìn đầy bàn mỹ thực, Lục Hằng thật là có chút ít thèm. Bên trong có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn hắn đều chưa từng nhìn thấy, hẳn là Trung Châu bên ấy sản xuất. Với lại, vừa mới cơm còn không có ăn bấy nhiêu, đều đánh nhau, bây giờ ở chỗ này ngược lại là đền bù một chút. Hách Cường cười nói, đơn giản làm chút ít, mọi người nhanh ngồi xuống, không nên khách khí. Hắn lúc nói chuyện đều cho mọi người trong chén đồ đại ỉu. Lục Hằng thì là quét mắt hắn cùng Tống gia tiểu công chúa nói: "Nói một chút tin tức của các ngươi a." Hải Cường cũng không rảnh rỗi, biến đổi bọc lấy một khối xương cốt vừa nói, "Trung Châu không được, gia tộc phổ thông đệ tử sau khi đi vào, căn bản cũng không có đưa đến hiệu quả, ngược lại còn bị người giết không biết. Lần này, nghe nói có lợi hại hơn muốn đi qua." Bất quá bọn hắn cũng ra lệnh cho không chúng ta, các đại ý của gia tộc là song tiến khai hoang. "Thế nào, chúng ta kết minh đi, liền xem như cùng nhà ta tộc đối đầu, ta đều ủng hộ ngươi." Tống gia tiểu công chúa trầm ngâm một lát sau nói, "Quyết định này ta không làm được." Chủ yếu lần này tới Đông Hoang, không phải ta làm chủ, nhưng nếu như các ngươi thật có chuyện, ta đại biểu chính mình vui lòng ra tay. Thạch Linh Lung thì là nói khẽ, ta khẳng định là ngươi đứng lại bên này. Theo tất cả mọi người làm ra tỏ thái độ sau đó, Lục Hằng trên mặt cũng nổi lên nghiêm trọng. Bởi vì này dạng lễ thể, đại biểu cho tại Đông Hoang nơi này, bọn hắn từ đó về sau chính là đồng minh, cùng đinh cùng đũ. Không còn nghi ngờ gì nữa, những này là xem trọng người của hắn. Rốt cuộc, Trung Châu người sau khi đến, cũng không thể trực tiếp đem Đông Hoang thế lực đều giết, bọn hắn cũng là cần một bộ phận người đến cân bằng. Nếu như năng lực thúc đẩy là trạng thái tốt nhất, nếu là không thể vậy liền lui mà cầu bản thượng kết mình. Được, tất nhiên tất cả mọi người như thế tín nhiệm ta, vậy ta cũng không che giấu, về sau chúng ta trong bất luận kẻ nào chỉ cần tại Đông Hoang gặp nạn, ta nhất định sẽ hỗ trợ, một tờ thư tín liền có thể. Nhóm đầu tiên đến Đông Hoang tiên kiêu, mặc dù ở chỗ này có thể giễu võ dương oai, nhưng mà nếu như ở Trung Châu, trừ gia vị kia tống gia tiểu công chúa bên ngoài, những người khác cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Ma Lục Hằng biểu hiện ra thực lực, đã cùng gia tộc bọn họ trong những kia nhất tuyến tiên kiêu rất gần. Tất nhiên gia tộc người không để ý chính mình Còn không bằng đi theo lục hạng tới tốt lắm. Các đại gia tộc lần này đi ngược chiều hoàng thế nhưng vô cùng đệ bụng, chỉ muốn ở chỗ này có một khối thổ địa, bọn hắn liền xem như có công lao, tối thiểu nhất là vì gia tộc liệu quá mệnh, về sau nếu là có nhiệm vụ gì, tự mình lựa chọn quyền lợi liền biết nhiều rất nhiều. Với lại, cấp loại tu hành tài nguyên cũng sẽ nghiêng. Do đó, đối với Thạch Linh Lung bọn hắn mà nói, lần này cơ hội là đánh cược tài sản tính mạng. Hách Cường cười ha hả nói, ta chỗ này có một viên đưa tin mật phù, ngươi nhớ kỹ chúng ta mấy cái tọa độ là được, đến lúc đó có thể lẫn nhau liên hệ. Sau khi nói xong, liền đem một viên ngọc phù đưa ra. Phía trên lóe lên ánh sáng lóng ánh. Đưa vào pháp lực sau đó, lại thật sự có âm thanh truyền ra. Ngược lại là quên đi, trong nhà người chính là rèn đúc những thứ này đồ chơi nhỏ. Thạch Linh Lung cười ha hả nói. Đầu tiên tại Lục Hằng Ngọc phu thượng ghi chép tự mình làm tiêu. Tiếp theo, những người khác cũng sôi nổi đều đem chính mình tên đưa vào. Đám người một bữa rượu uống xong về sau, đã là đêm khuya. Lục Hằng ngược lại cũng không nóng nảy đi đường, cho nên ngay tại phủ thành chủ này tìm cái sân nhỏ ở lại. Mặc dù bên ngoài nhìn hơi có vẻ cổ xưa, nhưng bên trong trang trí lại rất xa hoa. Dương Lục Hằng không thể không cảm thán, những đại gia tộc này ra tới chính là không giống nhau. Ở đâu cũng phải nói cái dễ chịu. Ầm. Và tiêu hóa bước vào trong thùng tắm lúc, Lục Hằng thì mở ra hệ thống dữ liệu, muốn nhìn một chút lần này tiến bộ bao nhiêu. Chương 128, về tông, chương 128, về tông. Tu vi, Ngự Hư. Công pháp, Đại Hoang Bất Phôi Thần, 10235 năm 50000, viên mãn. Đại Nhật Hành Thiên Quyền, 15291 năm 50000, viên mãn. Phong Hỏa Cửu Truyện, 19241 năm 50000, viên mãn. Theo Thiết Tôn Linh Quyết Ngự Hư, 541, 10000, nhập môn. Thái Cổ Phong Hỏa Nhận. 23167 50000, viên mãn. Nhìn phía trên dữ liệu, Lục Hằng trên mặt hiện ra vẻ hài lòng. Thực lực tại vượng bước đề thăng, dựa theo hắn hiện tại sức chiến đấu, liền xem như tụ đan cường giả đến, chính mình cũng có thể đánh chết. Tóm lại, tại Đông Hoang nơi này, chỉ cần không phải trùng châu những gia tộc kia cao thủ đời trước xuất hiện, hắn thật đúng là không cần phải sợ ai. Mở mắt ra về sau, nhìn trong thùng tám, bị mông lung sương mù bao trùm thế tử, Lục Hằng trong mắt không tự chủ hiện ra một vòng tức nóng. Dường như nhìn ra hắn ngao ngoe muốn động, Tiêu cũng không mắc cỡ, ngược lại là lộ ra một vòng mị thái. Ầm. Sau một khắc, Gian phòng bên trong tóe lên đại lượng bạc nước, mà cũng ngay lúc đó, lúc này bên kia, Thạch Linh Lung ngồi ở bên trong phòng của mình, nhìn một bên Thạch Bá nói: "Hỏi tham gia lần này gia tộc muốn phái tới người là ai chăng? Chuyện này vô cùng quan trọng. Mặc dù cùng là gia tộc sai phái ra đến khai hoang, nhưng chưa hẳn liền biết thành vị mình dựa vào, nhiều hơn nữa có thể là tồn tại cạnh tranh quan hệ. Với lại, đối phương so thực lực của mình mạnh, thiên phú cũng cao. Có đôi khi, gia tộc người so phía ngoài có thể nguy hiểm hơn. Đã xác định, tới là Thạch Bát Linh, nàng đoạn thời gian trước đột phá đến tụ linh cảnh, hiện giờ là gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đệ tử." Thạch Bá liền nói ngay: Ánh mắt lộ ra một vòng lo lắng, mà Thạch Linh Lung lông mày thì tại lúc này nhăn lại. Thạch Bách Linh là đại phỏng, không chỉ địa vị cao hơn nàng, thực lực cũng mạnh hơn chính mình. Quan trọng nhất là, Thạch Linh Lung lại nhị phỏng, bọn hắn mạch này cùng đại phỏng quan hệ không hề tốt đẹp gì. Nay Thạch Bách Linh đến, đối với nàng mà nói cũng không là một chuyện tốt. "Còn có tin tức gì sao?" "Có, nghe nói Thạch Bách Linh đã phái người lên Vân Ma Tông, hẳn là tìm Lăng Thu lão tổ đi." Thạch Ba nói khẽ. Thạch Linh Lung lông mày nhíu lại, không có đang nói chuyện. Nếu như này Thạch Bách Linh thật sự liên hệ Thạch Lăng Thu, như vậy nàng cũng không có cách nào ngăn cản. Rốt cuộc, đối phương mặc kệ là thực lực, vẫn là có thể điều động tài nguyên, đều không phải là hạng có thể so sánh được. Còn có chính là nhị phòng thực lực, cũng cùng đại phòng có không nhỏ trên lệch. Thạch Linh Lung không có tại tiếp tục nói chuyện, chỉ là khoát khoát tay ra hiệu Thạch Bá lui ra. Theo đối phương sau khi rời đi, bên trong cả gian phòng lâm vào yên tĩnh trong. Thạch Linh Lung nhẹ xoa cái trán sáng bóng, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Một đêm thời gian, trong ngáy mắt quá khứ. Sáng sớm hôm sau, mọi người đều riêng phần mình cáo từ. Lục Hằng mang theo tiêu hoạt, một đường hướng phía Vân Ma Tông phương hướng đi đến. Lại nửa tháng sau, cuối cùng về tới tông môn trong phạm vi. Bây giờ Vân Ma Tông có thể nói là binh cường mã trắng. Tại Lục Hằng sau khi rời đi, tông môn lại phái người hơn 10 vị chú đạo cường giả, diễn phần mình hướng phía hai cái châu mà đi. Hiện tại, dường như đã chiếm cứ tứ châu nơi. Trừ gia Trạch châu cùng thân mình Vân châu bên ngoài, còn có chính là Hường châu, cùng Lâm châu, có thể nói là binh cường mã trắng. Và Lục Hằng đi vào dưới núi lúc, liền thấy bị áp giải lên núi người, đã xếp thành hàng dài, ngày đêm không dừng lại. Lên núi sau đó, những người này liền bị trực tiếp đầu nhập vào thí luyện động cổ trong. Nhìn thấy như thế một màn, ngược lại để Lục Hằng trong lòng có chút chờ mong. Huyết bổ để số lượng Sợ là càng nhiều. Về đến Vân Ma Tông, tiêu đi cự ma phòng, mà Lục Hằng thì là hướng phía Vân Ma điện mà đi, từ bên ngoài quay về, chuyện thứ nhất phải làm, đương nhiên là phải hướng chính mình sư phụ báo cáo. Vừa tiến vào Vân Ma điện, liền thấy Lý Tiết Hồn đang cùng Sích Luyện Phong chủ đang uống rượu. Khi thấy Lục Hằng về sau, cái trước mới thở phào nhẹ nhõm, ngươi rốt cục quay về, sớm biết lần này sự việc như thế nguy hiểm, vi sư đều không cho ngươi đi. Bất quá, lần này sự việc làm phi thường tốt, là chúng ta mở mày mở mặt mà a. Lý Tiết Hồn trên mặt ý cười ngăn không được. Sĩ luyện phong chủ thì là nói, ngươi thế nhưng không biết sư phụ ngươi vừa biết được thông tin sau đó sát mặt, kém chút muốn xuống núi, hiểu rõ ngươi đem Trùng Châu người giết cái ném mũ quăng ra sau. Lại cao hứng miệng liệt đến sáu gái. Lục Hằng thì là cười nói, lần này ra ngoài, nhường sư phụ lo lắng. Hạt <cười> dựng, nhanh đừng nói như vậy, lần này là ta chủ quan, về sau a đi ra mang nhiều cho người. Lý Tiết Hồn có chút nghĩ mà sợ nói, lần này hắn vốn đến cho rằng cũng là thật đơn giản ăn một bữa cơm, nhưng mà ai có thể nghĩ tới. Trùng Châu những cái kia thiên kiêu, thế mà trực tiếp thủ đoạn chơi. May mắn Lục Hằng thực lực mạnh, bằng không mà nói hắn sợ là phải hối hận chết. Sau đó đều tiếp tục nói, lần này rời đi thời gian cũng không ngắn, trở về bồi bồi người nhà đi, nghe nói cha mẹ ngươi cùng nhạc phụ nhạc mẫu đều tới, vi sư cũng một mực không có cái gì tỏ vẻ. Nơi này có mấy cái diên thọ đan, một quả khoảng năng lực tăng thêm 30 năm tuổi thọ, ngươi lấy về cho bọn hắn phụ dụng. Sau khi nói xong, liền đem một cái bình thuốc đưa lên. Này duyên thọ đan dược, từ trước đến giờ đều là quý giá nhất. Đừng nhìn chỉ là duyên thọ 30 năm, nhưng mà giá trị là khó mà lường được. Đa tạ sư phụ." Lục Hằng liền nói ngay, trên mặt lộ ra mừng rỡ, thứ này hắn còn chưa từng nhìn thấy đâu, tại Vân Ma tông hắn là cũng không nhiều. Được rồi, mau trở về đi thôi." Lý Tiết hồn khoát khoát tay. Lục Hằng sau khi gật đầu, đều hướng phía bên ngoài đi đến. Bây giờ, hắn ở đây Vân Ma tông địa vị, nhưng là chân chính dưới một người trên và người. Không người nào dám ở tại trước mặt có mảy may bất kính. Đặc biệt những kia nữ đệ tử, nhìn hắn ánh mắt, cực nóng muốn hỏa tan đầu dạng. Lục Hằng đối với mấy cái này, cũng quen thuộc, khi trở lại cửa mà phong lúc, còn không có bước vào trang viên, liền thấy tiêu họa chờ ở bên ngoài lấy. Lục Hằng hiểu rõ, cái này định là có chuyện, bằng không mà nói đối phương tuyệt đối sẽ không như thế. Quả nhiên, ngay tại hắn vừa đi tới cửa lúc, Tiêu Họa liền lên trước lôi kéo Lục Hằng nói, thạch ra lại có người đến, nói là đích tôn đệ tử, thạch bách linh thuộc hạ, thái độ rất cứng ngạnh. Mạn Mạn đều tức giận. Lục Hằng lông mày nhíu lại. Hắn ngược lại là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Sau đó nói, đi qua nhìn một chút. Sau khi nói xong, đều hướng phía bên trong đi đến. Vừa tiến vào thạch lăng thôn bọn hắn trong việc lúc, liền thấy Tiêu Vân đảo bọn hắn đều tại trong đình ngồi. Đối diện thì là một thiếu nữ. Nàng dung mạo phổ thông, nhưng trên người khí tức không yếu, đã là tại ngự hư. Lúc này, nhìn thạch lăng thôn nói, cô Mạn Mạn, lần này gia tộc vào ở Đông Hoàng là phi thường lớn một việc, ngài hiện tại tất nhiên có thể cung cấp nhất định giúp đỡ, chắc là sẽ không tự tuyệt đi. Nhung Lục Hằng hiệp trợ các ngươi khai hoàng, đây không phải ta có thể quyết định, hắn hôm nay nên liền trở lại, ngươi đi hỏi hắn đi." Thạch Lăng Thu âm thanh khàn khàn nói, trong giọng nói của nàng cũng mang theo thiếu kiên nhẫn, lúc này có vẻ hơi mất hứng. Người của Thạch gia thật sự chính là không giúp, mỗi lần tới người đều là như thế cao cao ở trên. Tiêu Vân Đào cúi đầu, mang trên mặt lúng túng. Mà nhưng vào lúc này, mới vừa vào cửa Lục Hằng thì thản nhiên nói, "Trở về nói cho phái ngươi tới người, nàng còn chưa có tư cách để cho ta phụ tá." Hôm nay nể tình có quan hệ thân thích phân thượng, ta tha cho ngươi một mạng, nếu như lần sau đến, lại như vậy không lựa lời nói, ta không ngại để ngươi biến mất." Lục Hằng sau khi nói xong, một cái lắc mình tiến lên, bàn tay đều rơi vào cô gái đối diện trên bờ vai, xoẹt xẹt. Tiếp theo, đối phương một cái cánh tay liền bị xé xuống. "Cút đi, đây là đưa cho ngươi một bài học, nếu như lần sau còn như vậy, ngươi ngay cả Vân Ma tông đều không đến gần được." Lục Yên âm thanh lạnh lẽo đường, nhưng trong sân người, cũng không khỏi ngoăng tới ánh mắt. Chương 129, người nhà hội tụ, chương 129, người nhà hội tụ Nữ tử tiếng kêu thảm thiết hâm mộ vang lên. Tiếp theo, Kinh Hãi liếc nhìn Lục Hằng một cái về sau, cũng không dám nhiều lời, nhặt lên trên đất tay cụt đều hướng phía bên ngoài mà đi. Nàng tới lúc, còn cũng không biết Bạch Đầu thành chuyện xảy ra, bằng không mà nói cũng chưa chắc dám phách lối như vậy. Lục Hằng lúc này thì cũng không có chuyện gì một loại ngồi xuống. Thiêu Vân đảo cho hắn rót một chén rượu. "A Hằng, là tâm tình không tốt sao? Lần này ra tay nặng như vậy." Thạch Lăng Tu cũng đem ánh mắt đưa tới. Rốt cuộc, quá khứ ở trong mắt nàng, Lục Hằng vẫn luôn là thật dễ nói chuyện. Đặc biệt vì Tiêu Hoạ nguyên nhân, đối người nhà cũng không tệ. Lần này, người của Thạch gia mặc dù quá mức chút ít, nhưng đối phương trực tiếp ra tay, vẫn là để nàng cũng thật tò mò. Bây giờ các người của đại gia tộc đều muốn đoạt lấy và ở Đông Hàng, với lại bọn hắn cũng ngày càng quá mức, nếu như bây giờ thủ đoạn không quá quyết một ít lời nói, sợ là còn sẽ có phiền phức. Huống chi, chúng ta bây giờ đã cùng Thạch Linh Lung đã đạt thành liên minh, đang cùng Thạch gia những người khác mắt đi mày lại, khó tránh khỏi làm cho đối phương suy nghĩ nhiều. Ân, này cũng đúng là, với lại ta người đại ca này, từ nhỏ tính toán đều nhiều, ngược lại là nhị ca muốn chất phát một ít. Thạch Lăng Tu lần này ngược lại là khó được mở miệng. Đồng thời, nàng cũng không nghĩ tới Lục Hằng Thế mà cùng Thạch Linh lung kết minh, lời như vậy cũng coi là cùng gia tộc dựng vào quan hệ. Tiêu Vân Đào gật đầu, "A Hằng nói rất đúng, tất nhiên đã làm ra quyết định, vậy liền không thể tại có ý nghi khác. Tiếp theo, lại nghĩ tới điều gì?" tiếp tục dò hỏi, trong lúc này Châu đến rồi nhiều cao thủ như vậy, chúng ta Vân Ma Tông sẽ không có chuyện gì a. "Ngài yên tâm đi, hiện tại Vân Ma Tông còn không phải thế sao đi qua, không phải ai đều có thể đến trêu chọc, bằng không Thạch Bách Linh cũng sẽ không phái người đến đây." Lục Hằng cười ha hả nói, "Kỳ thực, sự việc cũng xác thực như thế. Đừng nhìn bây giờ Vân Ma Tông thực lực cùng Trung Châu so ra kém không biết." nhưng mà đừng quên, Trung Châu người tới, cũng bất quá là nhiều năm người tuổi trẻ, với lại Vân Ma tông cũng có lục hạng chiến thủ. Bình thường người thế nhưng không có cách nào cùng hắn xứng đôi. Kỳ thực, lục hạng còn có một cái ý nghĩ, đó chính là trong khoảng thời gian này, mau chóng tại Hồng Đăng các bên trong làm chút ít nhiệm vụ, đề thăng tu vị của mình. Trung Châu cao thủ, sớm muộn là sẽ tiến vào chiếm giữ. Nếu như lúc này không đáp lấy hiện tại những kia đỉnh cấp cường giả còn chưa tới, mau chóng tăng liên thoại, về sau sợ là thì càng khó khăn. Vậy là tốt rồi, ta chuẩn bị một ít thức ăn, ngươi lần này rời nhà lâu như vậy, chúng ta ngồi một nhà học gặp. Tiêu Vân Đào lúc nói chuyện Liên đi phỏng bết, tiêu liệt thì là tại đối phương sai xử dưới, mời Tiêu Viễn cùng lục hằng phụ mộ đi. Trưởng bối trong nhà đều lo lắng nhiều ngày, tự nhiên gặp mặt một lần tốt nhất rồi. Một lát thời gian về sau, Tiêu Viễn đám người liền đi tới trong viện. Lúc này đối phương, càng có tinh thần, nguyên bản trên đầu tóc trắng, bây giờ cũng không có. Đi vào cự ma phong sau đó, vì tu hành vật tư xung đột, cho nên tu vi của hắn cũng đột phá. Bây giờ đạt đến chân nguyên cảnh, so với quá khứ tinh thần rất nhiều. Người một nhà tề tụ sau đó, đồ ăn cùng theo đó bày đi lên. Lúc này, lục hằng đem lý thiết hồn tặng đan dược lấy ra, cho trong sân vài vị trưởng bối mỗi người một khoản nói, này tăng thọ đan, một viên có thể tăng thêm 30 năm tuổi thọ, sau khi trở về mau chóng phục dụng. Thọ nguyên đan phục dụng sau đó, đều có càng nhiều thời gian tu hành. Đây đối với Tiêu Viễn bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất một tin tức. Cũng tỷ như nói, lấy bọn hắn tu vi hiện tại, có thể tại không có đạt tới tiên thiên trước đó, liền đã tuổi thọ gần, không cách nào tại đột phá. Thế nhưng có cái này sau đó, chỉ cần phục dụng, có thể tại tuổi thọ hao hết trước đó đột phá, để cho mình xuất hiện lần nữa thối biến, tăng thêm mấy chục năm tuổi thọ. Chỉ cần tài nguyên sung túc, không nói tu vi cao bao nhiêu. Tối thiểu nhất kéo dài tuổi thọ là không có bất kỳ vấn đề gì. Với lại, theo lục hàng thực lực để thăng về sau, hắn sau này cũng có thể được tốt hơn tăng thêm bội thọ vật. Nuông bên cạnh thân nhân, dần dần đuổi theo chính mình nhịp chân. Do đó, mặc dù chỉ có 30 năm tuổi thọ, nhưng ý nghĩa lại là trọng đại. Mà bây giờ cao hơn nhất, không thể nghi ngờ chính là Tiêu Vân Đào cùng Thạch Lâm Thu. Hai người bọn họ hiện tại tu vi đã đạt đến hóa linh, bây giờ tịnh không để ý này 30 năm tuổi thọ. Thế nhưng Tiêu Viễn bọn hắn lại khác biệt. Hiện tại có cái này đan dược, có thể thật sự có hy vọng, một mực làm bạn tại bên cạnh mình. Đối với bọn hắn cái tuổi này, lão nhân mà nói Khó khăn nhất tiếp nhận chính là nhìn văn bối thân nhân từng cái chết ở phía trước chính mình, bọn hắn lại bất lực. Đúng, A Hằng nói rất đúng, sau khi trở về các ngươi đều đều phục dụng, có cái này chúng ta người một nhà đều có hy vọng vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Thạch Lăng tu hiếm thấy cái thứ nhất đồng ý Lục Hằng nói chuyện. Lúc này, tiêu họa trên mặt thì nổi lên một vòng mỡ. Rốt cuộc, nhìn thấy thân nhân tán thành chính mình phụ quân là nàng cao hơn nhất. Mấy ông lão cũng có chút vui vẻ, hiện tại thời gian tốt, năng lực sống lâu mấy ngày này bọn hắn đương nhiên mừng ý. Đừng nhìn hiện tại Lục Hành mỗi ngày dường như không nói lời nào, nhưng mỗi ngày luyện công là thuộc hắn rất chịu khó. Từ đêm tối cự ma phong sau đó, cũng bắt đầu lựa tạm. Nay liền là có xung tốc vật tư sau đó chỗ tốt. Có Lục Hằng này mấy cái tăng thọ đan dược về sau, người một nhà không khí thì tốt hơn. Một bữa cơm ăn xong, đã đến buổi tối. Đi ra Tiêu Vân Đảo bọn hắn sân nhỏ sau. Lục Hằng hướng phía Tiêu Hoa nói: "Ngươi đi về trước đi, ta đi thí luyện độn quật xem xét. Vậy ngươi cẩn thận một chút a." Hắn gật đầu. Nàng cũng biết hiện tại Lục Hằng nhiều chuyện, không thể nào mỗi ngày đều ở nhà. Yên tâm đi, hiện tại thí luyện độn quật bên trong, người khác nhìn thấy ta trốn còn không kịp đấy." Lục Hằng cười cười nói. Sau đó vô vô Tiêu Hoa Đối phương nhìn xung quanh, lượng hắn một cái sau liền trở về. Lục Hằng thi là một cái nảy vọn, đều biến mất ngay tại chỗ, làm lúc xuất hiện lần nữa, đã là ngoài thí luyện độc quật. Lúc này, tại cửa hang vị trí, còn có người bị không ngừng áp giải vào trong. Hạ Thương viện bên hung trường đao, nhìn chăm chú bước vào trong động người nhất cử nhất động. Những thứ này đứng xếp hàng người tiến vào bên trong, đều là bị áp giải tới tù binh. Trong này cũng không thiếu cao thủ. Bây giờ, theo Vân Ma tông thực lực cường đại, một ít chú đạo cùng Hoa Linh, bắt giữ lên đã không tốn sức chút nào. Mà những ngày này liệu quả, cũng là vô cùng tốt. Lục Hằng vừa đến nơi đây, liền phát hiện trong động quật rất nhiều máu vụ lan tràn ra, nồng đậm có chút đáng sợ, so với quá khứ tăng trưởng mấy chục hơn trăm lần cũng không chỉ. Nhìn một màn trước mắt, trên mặt hắn hiện ra thỏa mãn. Chắc hẳn hôm nay thí luyện động quật sẽ cho chính mình một niềm vui bất ngờ. Lúc này, Hạ Thương đang nhìn đến Lục Hằng đến về sau, trên mặt thì lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, trên mặt tiến lên phía trước nói, "Gặp qua thiếu chủ." Lục Hằng gật đầu, "Gần đây đến rồi không ít người a." Thiếu chủ nói đúng lắm, so trước kia nhiều hơn 10 lần cũng không chỉ. Hạ Thương cười ha hả nói, "Ừm, ta vào xem." Lục Hằng sau khi nói xong, đều hướng phía bên trong đi đến chương 130, ma quật trong biến hóa, chương 130, ma quật trong biến hóa. Lam Lục Hằng bước vào trong động quật, lúc, đều nhìn đến đây phát sinh biến hóa lớn hơn. Trên vách đá huyết bổ đệ, lại vừa tiến vào bên trong là có thể nhìn thấy, khắp nhau phân nhánh trong động quật, cũng có người đang chém giết lẫn nhau. Trên mặt đất đều là chân củ tay đứt cùng khô cốt. Nồng đậm xương máu thậm chí có thể nói là xiên xệ. Lam Phiêu phù ở thân thể người bên trên lúc rất không thoải mái, nhưng huyết bổ đệ số lượng là thực sự nhiều hơn. Phổ thông bổ đệ liền không nói, so với quá khứ nồng đậm rất nhiều lần. Vừa xâm nhập động quật, mới đi đến một nửa, có thể nhìn thấy vương huyết bổ đệ phải biết loại vật này. Tại quá khứ thế nhưng rất khó nhìn thấy. Mặc dù không có hoàng huyết bổ đệ chân quý, nhưng mà nói thật, mong muốn hai tới cũng khó khăn vô cùng. Tối thiểu nhất hơn 10 năm năng lực nhìn thấy một viên cũng không tệ rồi. Nhưng mà hiện tại nhiều không dám nói, không tính hạch tâm nhất huyết trì bốn phía, đều tất cả trong động vật nếu như muốn tìm lợi nói, kiếm ra mấy trăm miếng hẳn không phải là vấn đề. Về phân phổ thông huyết bổ đệ, vậy liền không có cách nào đến. Cái khác không nói, đều những vật này, nếu như cho tông môn đệ tử phân phát đi xuống, tông môn nội tình tuyệt đối sẽ đề thăng. Mong muốn về sau đi xa, tất cả đều là nhìn xem căn cơ. Ma huyết bổ đệ chính là để thăng căn cơ thứ gì đó. Tuyệt không vẹn vẹn là trong thời gian ngắn, có thể để cho đệ tử đột phá đơn giản như vậy, mà là có sâu xa ẩn hưởng. Lục Hằng quyết định lần này sau khi ra ngoài, liền bắt đầu đại lượng ngắt lấy, tối thiểu nhất nhường cự ma phong đệ tử, đem căn cơ tăng lên. Theo hắn thời gian dần trôi qua tới gần động quật chỗ sâu, cũng nhìn được không ít bóng người, đây đều là đi qua lão nhân. Trong này cũng không biết chờ đợi bao nhiêu năm, toàn thân khí huyết đã không thể dùng nồng đậm để hình dung, tuyệt đối có thể nói thượng là biến thái. Vì gần đây trong động quật huyết bổ để số lượng tăng thêm, mặc dù tận cùng bên trong nhất huyết chỉ phụ cận bọn hắn ngắt lấy không được. Nhưng phía ngoài lại có thể đạt được. Bốn hắn ở bên trong nhiều năm như vậy, trừ gia lục Hằng ngoại, chỉ cần tại trong động vật, dường như không có đối thủ. Cũng tỉ như năm đó Độc Conan, vừa mới lục Hằng thoáng nhìn hắn lúc, toàn thân khí huyết mạnh, đã phải hóa thành thực chất. Không còn nghi ngờ gì nữa hắn trong khoảng thời gian này, phục dụng không ít cao cấp huyết bổ đệ. Bất quá, lại nhìn thấy lục Hằng về sau, nhưng không có dám lên trước ý nghĩa, trực tiếp đều chật vật trốn. Đối phương cho này trong động vật người, lưu lại quá nhiều ấn tượng khó mà phai mà được. Với lại, muốn nói khí huyết cùng nhục thân lực lượng lời nói, không ai có thể cùng lục Hằng so sánh. Tu vi đến cảnh giới nhất định, chỉ là nhìn một chút liền có thể phát hiện. Lục Hằng quan sát sau một lát, cũng không có tại quan tâm ký cảng, mà là trực tiếp tiến nhập thất thất. Lúc này, bên trong đã không có phổ thông Bồ Đề, bên ngoài trên vách tường đều là lít nhã lít nhít vương huyết Bồ Đề. Xấp bên huyết chỉ một vòng, thì là mấy trăm miếng hoàng huyết Bồ Đề. Ngay cả đế huyết Bồ Đề, hiện tại lại cũng có vài chùm mai. Với lại, tại trong huyết chỉ trên tảng đá lớn này, nguyên bản mấy cái đế huyết Bồ Đề, ánh mắt lại lần nữa chuyển bạch, dường như không có thành thuộc bình thường, nhưng mà phía trên phát ra sáng bóng, lại càng thêm độc lẫy. Có nồng đậm linh lực đang chậm rãi tràn ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là hướng phía Càn Cao cấp bổ để tại chuyển biến. Đặc biệt trong đó một viên, dường như hóa thành lưu ly bình thường, mơ hồ có tinh hồng sáng bóng lóe lên một cái rồi biến mất. Căn cứ lục hằng phòng đoán, đây cũng là trong truyền thuyết linh huyết bổ đệ, đã triệt để thoát ly phàm trần, biến thành linh dược một loại. Thủ đan cảnh cao thủ phục dụng sau đó, cũng có kỳ hiệu. Nhìn thấy xung quanh không ngừng có xương máu, hướng phía kia linh huyết bổ đệ thượng hội tụ, lục hằng ngược lại là có chút chờ mong. Nếu như thành tục sau đó, chính mình phục dụng, nội tình sẽ tăng trưởng tới trình độ nào? Tiếp theo, đều đi ra mà thất. Ầm ầm. Theo nơi này đại môn bị đóng kín sau, Lục Hằng liền bắt đầu dọc theo cạnh ngoài vết tường, ngắt lấy giậy rồi huyết bộ đệ. Hắn ở đây lúc tiến vào, đều để đề mấy cái lớn cái túi. Lần này chủ yếu là ngắt lấy phổ thông huyết bộ đệ, cho lục gia cùng với đệ tử tiêu gia phục dụng. Đồ đệ chứa đầy hai cái cái túi sau, mới ra thí luyện độc quật. Lúc này, vẫn như cũ có người đang không ngừng được đưa vào đi. Lục Hằng lần đầu tiên cảm giác được, này Vân Ma tông tựa hồ đối với chính mình ngày sau tu hành, cũng có rất lớn tác dụng. Rốt cuộc, chính hắn một người, liền xem như thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng bắt lấy nhiều người như vậy. Nhìn tới Nếu có thể lời nói, Nguyệt Vân Ma tông thực lực trở nên tại mạnh hơn một chút, cũng là rất có chỗ tốt, nếu có một ngày bước vào Trung Châu lời nói, dường như thì tốt hơn, nơi đó cao thủ số lượng nghe nói rất nhiều. Lục Hằng trầm nghĩ, lúc này cũng không rảnh rỗi, Sắc Đông Tây liền trở về cự ma phòng. Vừa đẩy cửa vào trong nhà, liền thấy Tiêu Hoạ Y yai mặt mát lạnh áo ngủ, chính dưới ánh nến mờ mờ dưới, cầm một quyển sách lại nhìn. Đây là nhìn cái gì đấy? Lục Hằng có chút hiếu kỳ nói, không giống nhau đối phương phản ứng, thư đã xuất hiện ở trong tay hắn, Âm Dương Hợp Hoan đại pháp. Đọc lên mấy chữ này lúc, Lục Hằng ánh mắt nhìn về phía Tiêu Nhân, thật không nghĩ tới Đối phương sẽ nghiên cứu loại công pháp này. Chẳng qua đúng lúc này, khóe miệng đều lộ ra nụ cười của quái. Hấp hoàn phong trấn phong công pháp, là nhất là nhất lưu song tu công pháp. Luyện tập công pháp này nữ tử sẽ càng ngày càng có mị lực, ngày càng xinh đẹp. Giữ giữ dung nhan vĩnh chủ, liền xem như tuổi tọ hao hết, cũng là giống như thiếu nữ. Với lại, đang cùng người thương song tu lúc, thực lực sẽ tăng lên rất nhanh. Khuyết điểm duy nhất chính là, đối với thích người sẽ vô cùng quấn quýt si mê, dục vọng sẽ phi thường mạnh. Kỳ thực, trước đây Lục Hằng cũng có nghĩ tới nhường tiêu hạ tu hành môn công pháp này, nhưng cuối cùng lại ngại quá mở miệng. Không nghĩ tới Đối phương ngược lại là chính mình bắt đầu luyện tập. Ngươi như thế nào nhanh như vậy liền trở lại?" Tiêu Họa có hơi đỏ mặt nói, bất quá ánh mắt nhưng không có né tránh, mà là nhìn lục hằng, trên mặt lộ ra một vòng khó nén ôn nhu. Đối mặt cảnh tượng như vậy, đối phương ở đâu còn có thể nhẫn? Mang theo Tiêu Nhân đều nhảy vào trong ao. Bây giờ, theo địa vị hắn tăng lên, sân nhỏ đã trải qua sửa chữa lại, lớn không biết bao nhiêu lần, đặc biệt trong phòng, càng là hơn chế tạo một vũng suối nước nóng. Theo bọt nước tóe lên, tất cả trong phòng đều là sương mù mịt mờ. Chuyện tiếp tiếp, thử không cần nhiều lời. Khoảng qua một canh giờ sau, Tiêu Họa ngủ trận say. Lục Hằng chỉ mặc quần áo tử tế, hướng phía dưới núi mà đi, hắn chuẩn bị đi hồng đăng các xem xét, có cái gì thích hợp nhiệm vụ có thể nhận lấy. Bây giờ, theo Trung Châu càng ngày càng nhiều cao thủ xuất hiện tại Đông Hàng, hắn cũng có một tia cảm giác nguy cơ. Nhất định mau chóng tăng cao tu vi. Hồng đăng các bên trong, làm ăn vẫn như cũ không tệ. Lục Hằng mặc một bộ trường bào màu đen, mang trên mặt thanh đồng mặt nạ, xuất hiện ở bên trong. Khi đi tới cửu hào cửa sổ, đem lệnh bài đưa tới lúc, người ở bên trong trong con ngươi hiện lên vui sướng. Không còn nghi ngờ gì nữa không nghĩ tới, vị này rất dài thời gian không đến Quỷ Diện Ma Vương, xuất hiện lần nữa. Ngài tốt, muốn xác nhận nhiệm vụ sao?" Ân. Lục Hằng nhẹ giọng đáp lại. Tiếp theo, một chồng hồ sơ liền bị đưa ra đây. Gần đây Đông Hoang đến rồi không ít cao thủ, tổng bộ phân phối không ít đồ tốt. Cửu Hào cửa sổ trong nữ tử, hiển nhiên là là ám chỉ Lục Hằng, gần đây nhiệm vụ có thể sắp nhận. Chương 131, nhận lấy nhiệm vụ, chương 131, nhận lấy nhiệm vụ. Lục Hằng mở ra hồ sơ lúc, ánh mắt quét qua, trên mặt không khỏi hiện ra kinh ngạc. Cho Đông Tây quả thật không tệ, nhưng mà muốn giết người, thực lực cũng xác thực lợi hại. Tây môn hổ, Chu Đan đỉnh phong, Thông Thiên thảo một gốc. Hải Vô Lãng Tủ đang đứng phòng, chứa vật huyền bảo một kiện. Nhìn phía trước tên, cùng với từng cái treo thượng, lục hằng con ngươi thời gian dần trôi qua sáng lên. Thông thiên thảo tác dụng rất lớn, đạt tới ngự hư cảnh sau đó, cần phải làm là tiến một bước câu thông thiên địa chi khí, mà thông thiên thảo đều có như thế tác dụng, hơn nữa còn là hiệu quả tốt nhất. Nếu mà có được đùi linh thảo này, mong muốn ổn thần cũng không phải là việc khó. Nếu là ở đạt được địa linh đẳng lời nói, là có thể đi vào dung thần. Bây giờ, mặc dù không có phát hiện địa linh đẳng, nhưng mà trước đem thông thiên thảo cầm trong tay, cũng coi là vì đến tiếp sau làm chuẩn bị. Nghĩ đến đây về sau, hắn cũng không do dự cầm bút lên không ngừng huy động, sau một lát đều xác nhận một đống nhiệm vụ, chuẩn bị trong thời gian kế tiếp chậm rãi hoàn thành. Ngài thật xác định lựa chọn nhiều như vậy nhiệm vụ sao? Tiểu Hào cửa sổ bên trong, thanh thủy thanh âm vang lên, mang theo không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy xác nhận nhiều như vậy nhiệm vụ, đã tiếp cận 20 cái. Mặc dù hồng đăng cấp ngược lại là đối với mấy cái này không có thời gian hạn chế, thế nhưng không có bao nhiêu người sẽ một lần xác nhận nhiều như vậy nhiệm vụ. Ân. Lục Hằng đáp một tiếng về sau, hãy cầm về lệnh bài của mình, quay người rời đi. Sau khi ra cửa, trực tiếp hướng phía trên núi mà đi. Nhiệm vụ của lần này mục tiêu đều không tại phụ cận, cho nên lục hằng mong muốn tiêu diệt bọn hắn, đều chính mình đi tìm. Bởi vậy, ngược lại cũng không vội tại một ngày, chính mình về trước đi, và ngày mai bắt đầu, xuống núi tìm người, đồng thời thử đột phá tới tụ đan cảnh. Lúc này, đúng lúc là canh ba sáng, đi ra hồng đăng các sân nhỏ sau. Phong Đả Thành vẫn như cũ rất náo nhiệt. Theo Vân Ma tông thực lực để thăng sau đó, này Đả Phong Thành hiện tại đồng dạng là phồn hoa không ít, tối thiểu nhất truyền tới người có rất nhiều, với lại đều thực lực không yếu, rất có gia tài. Coi như là các châu phủ bộ phận hào cường. Vì các loại môn nhân chỉ có thể rời khỏi cố hương lại tới đây. Mặc dù vẫn như cũng không thiếu ăn uống, nhưng đi theo địa phương so lời nói, đương nhiên là không có biện pháp. Quá khứ bọn hắn tại địa bàn của mình, sự tình gì đều có thể tự mình định đoạt, một câu trong lúc đó có thể có thể định rất nhiều người sinh tử. Nhưng mà ở cái địa phương này, cũng liền đóng cửa lại nói hai câu kiên cường lời nói, ra cửa ai cũng sẽ không phản ứng ngươi. Cũng tỉ như người của Tiêu gia, nếu như không phải có lục hàng lời nói, bọn hắn đừng nói là Thượng Vân Ma Tông, liền xem như tại Phong Đạt Thành, cũng chỉ có thể là quy quy cụ cụ làm phụ thông phú hộ. Bất quá, những người này đến Mặc dù không thể để cho phong đà thành thực lực tăng trưởng bao nhiêu, nhưng mà phồn hoa trình độ, nhưng so với quá khứ mạnh hơn nhiều lắm. Các loại giải trí cách thức cũng sôi nổi hẳn lên. Điều này sẽ đưa đến, có đôi khi buổi tối thậm chí là so vào ban ngày đều muốn náo nhiệt không ít. Lúc này nhìn trước mặt tất cả, Lục Hằng giống như cách một thế hệ đồng dạng. Lúc trước tới nơi này lúc, vài chỗ chính mình căn bản cũng không có tư cách tiến vào. Nhưng mà hiện tại thế nào, chỉ cần hắn vui lòng, tất cả phong đà thành đều có thể do chính mình tới quản lý. Đứng ở nóc nhà, quan sát phía dưới sa hoa trụ lạc. Trong đầu quá khứ không ngừng hiện hiện, ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, Mấy người đi đường đối thoại, lại làm cho hắn trong con người hiện lên một vòng tò mò. "Hạt Dực, các ngươi đều nghe nói sao, chúng ta Đông Hoang gần đây xuất hiện một cái tuổi trẻ cao thủ, gọi là Lý Nguyên, đoạn thời gian trước giết một cái ngự hư cảnh trùng châu cao thủ, chẳng qua cũng khiến cho người ta gia tộc vừa tới tụ đan cao thủ truy sát. Hiện tại hình như chạy trốn tới Vân Châu cảnh nội, khoảng cách chúng ta nơi này nên cũng không xa. Tin tức này đã sớm biết, phát sinh chuyện lớn như vậy, ai có thể không nghe nói." Nghe được những người đó nghị luận sau đó, Lục Hằng Long mày nhíu lại. "Lý Nguyên, là hắn sao? Chẳng qua trên thế giới này trùng tên trùng họ nhiều người đi." Đông Hoang hàng trăm hàng ngàn nước nhân cậu, xuất hiện mấy cái trùng tên rất bình thường, nhưng hắn hay là quyết định sau khi trở về đều hỏi thăm một chút. Nếu quả như thật là Lý Nguyên, vậy cũng không thể nhìn đối phương trị bắt nạt, dù sao cũng là bằng hữu của mình. Với lại kia đòi giết hắn bức vào Vân Châu cao thủ, cũng là tụ đang cảnh, nói không chừng còn là nhiệm vụ của mình mục tiêu đấy. Còn có một chút chính là, Lục Bên phụ thân quá thần bí, với lại thực lực cũng quá kinh khủng. Hắn đến nay đều suy đoán không ra, đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tiếp theo, cũng không tại do dự, thân hình lóe lên đều biến mất ngay tại chỗ, làm lúc xuất hiện lần nữa, đã là tại trên cự mã phong. Bây giờ đều hắn thực lực kỳ cao, một cái nhảy vọt chính là mấy trăm dặm. Núi phụ Cổng Sơn đến Vân Ma Tông, căn bản liền không coi là cái gì. Mới về đến nhà, liền thấy Tiêu Họa không biết khi nào tỉnh rồi. Vừa mới ngươi đi ra?" Đối phương nháy mắt dò hỏi, trong con ngươi mang theo một tia hoài nghi. Lục Hang gật đầu nói, "Đi một chuyến Hồng Đăng Các, buổi sáng sau khi trời sáng ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta xuống núi một quãng thời gian." Tiêu Họa có chút khó hiểu nói, "Không phải vừa mới quay về sao, xuống núi làm cái gì?" "Sư phụ an bài sao? Không phải Trung Châu đến rồi không ít cao thủ, ta cũng nghĩ ra đi lịch luyện một phen." cũng không thể chỗ tốt gì đều bị bọn hắn chiếm đi." Lục Hằng nói khẽ, trong con ngươi nổi lên ánh máu. Tiêu Hỏa trong nháy mắt liền biết đối phương tâm tư. Nếu nói như vậy, vậy ta hiện tại đều thu dọn đồ đạc đi. Bây giờ vừa mới về núi, nàng cũng không phải rất chờ mong xuống núi, chẳng qua đối với lúc nào tới nói, chỉ cần đi theo Lục Hằng là được rồi. Về phân ở địa phương nào, nàng ngược lại là sao cũng được. Sốt ruột cái gì, hiện tại còn sớm đây." Lục Hằng cười nói. Tiếp theo, chính mình cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Tiêu Hỏa nghe lời nói của hắn sau đó, thật cũng không kiên trì. Sau đó ngẩng đầu lên nói, "Kia mang theo A Li sao?" Ngày mai hỏi hắn, Lục Hằng cười nói, "Ân." Tiêu Họa gật đầu. Tiếp theo, Lục Hằng rời nghỉ nơi, cùng ngay mới vừa sáng lúc, Tiêu Họa bắt đầu thu dọn đồ đạc. Rốt cuộc lần này đi ra ngoài, dựa theo Lục Hằng lời giải thích sẽ đi một quãng thời gian, trong thời gian ngắn là sẽ không tới, cho nên hai người quần áo cùng với các loại đông tây mang theo tương đối nhiều. Về phần Lục Hằng, tại tỉnh rồi sau đó liền trực tiếp cùng vài vị trưởng đối cáo từ đi, đồng thời đem huyết bổ để giao cho Tiêu Viễn cùng Lục Hành, để bọn hắn cho phát bông xuống đi. Hết thẻ đều xong xuôi, cuối cùng mới đi đến Tiêu Liệt trong viện. Lúc này đối phương vừa mới tỉnh ngủ, đang ở trong sân lượn vó. Nhìn thấy Lục Hằng về sau, trên mặt lộ ra kinh hỉ, "Tỷ phu, sao ngươi lại tới đây?" Đoạn thời gian gần nhất, Lục Hằng quá bận rộn. Cơ bản đều ở bên ngoài, cùng Tiêu Liệt thời gian gặp mặt cũng có chút ngắn. Không có việc lớn gì, chính là ta chuẩn bị cùng ngươi đi xuống núi, ngươi đi không tới." Lục Hằng cười ha hả nói. Nghe được âm thanh về sau, Tiêu Liệt do dự một chút sau đó lắc đầu, "Ta hiện tại tu vi hay là yếu đi chút ít, ở trên núi trước tu hành một quãng thời gian và đột phá tại hạ sơn đi." Hắn tu vi hiện tại đã tại hoa linh, ngược lại cũng không tính chậm. Bất quá Bây giờ Đông Hoàng cao thủ số lượng tại kịch liệt tăng trưởng, cho nên đều có vẻ tiêu liệt thực lực quá thấp. Được, kia tùy ngươi vậy, và sau khi trở về, tưởng thưởng cho ngươi." Lục Hằng cười nói. Sau đó, liền xoay người quay trở về trong nhà mình, bắt đầu chuẩn bị cùng Tiêu Họa xuống núi sự việc. Chương 132, Đại Hoan Sơn, chương 132, Đại Hoan Sơn. Vừa về đến sân nhỏ, liền phát hiện Tiêu Họa đã đem Đông Tây sửa sang lại không sai biệt lắm. "Tiểu Liên không đi sao?" Đối phương dò hỏi, ánh mắt lộ ra một vòng hoài nghi. "Tiểu tử kia đoán chừng là trong khoảng thời gian này bị kích thích, cho nên chuẩn bị thật tốt tu luyện một quãng thời gian." Lục Hằng cười ha hả nói: "Tiêu Họa hé môi nói: "Cuối cùng coi như là trưởng thành, chỉ cần hắn năng lực an tâm tu luyện là được." Sau đó liền tiếp tục nói: "Vậy chúng ta xuống núi." "Được, vậy liền xuống núi thôi." Lục Hằng cười ha hả đáp một tiếng về sau, liền mang theo Tiêu Họa, cùng với hai cái nha hoàn, đi xuống chân núi. Hai cái này nha hoàn thực lực không yếu, đều tại tiên tiên cảnh. Trải qua Tiêu Họa phân rõ, cũng coi là trung thành tuyệt đối. Đi theo một khối xuống núi, tối thiểu nhất có thể làm một ít sự việc, dù sao không phải có thể sự tình gì, đều hắn đến tự mình làm. Mà theo Lục Hằng bọn hắn xuống núi lúc, Thí luyện động quật mọi bộ linh đội, tại đến qua đều đã ra khỏi tông môn. Bọn hắn lần này ra đây, nhiệm vụ chủ yếu chính là đi theo lục hằng. Nếu như gặp phải người thích hợp, tại đối phương đem đánh bại về sau, bọn hắn phụ trách bắt lấy quay về. Sa Huyền Cổ đối với chuyện này vô cùng đệ bụng. Nay đối với hắn mà nói, lại là một kiện cơ hội làm công. Từ đi theo lục hằng sau đó, bọn hắn hưởng thụ quá khứ từ trước đến giờ đều chưa từng có tài nguyên. So với lúc trước đi theo đời trước Vân Ma tông chủ lúc, đãi ngộ không biết tốt bao nhiêu. Ngay cả hậu bối con cháu đều dính quang, tuổi còn nhỏ đều phục dụng lần đầu tiên huyết bổ đệ, dựa theo thiếu chủ ý nghĩa. Cái này huyết bộ để còn có thể dựa theo tu vi tăng lên phục dụng. Tóm lại, ngày đo tiền đồ lại so với nhóm người mình rộng lớn rất nhiều. Cách làm như vậy, nhuộm bộ linh đội những người này đã đối lục hằng triệt để khăng khăng một mực. Không dám nói mỗi một cái đều nguyện ý vì đối phương đi chết, nhưng mà chỉ cần lục hằng còn sống sót, nhất định liền không có sẽ vi phạm đối phương mệnh lệnh. Nhìn lướt qua trung quanh thuộc hạ về sau, Sa Huyền cổ đối với người bên cạnh nói, "Thiếu chủ cho lưu lại bản đồ, chúng ta về sau chú nằm đêm ra, chọn lựa một chỗ cánh rừng chỉnh đốn đi." Đứng ở một mảnh to lớn rừng tùng đen bên cạnh, hắn chậm rãi nói, "Một bên thuộc hạ không dám khinh thường tính cần nói, tuân mệnh." Sau đó đều thận trọng lui xuống. Sau một lát, một đám người đều hướng phía trong rừng tối lui, qua trong giây lát biến mất ngay tại chỗ. Ma Lục Hằng cùng Tiêu Nhân, ở thời điểm này cũng hạ sơn. "A Hằng, chúng ta đi nơi nào a?" Hắn dò hỏi. "Trạch Châu đi, sư phụ không phải đem giao cho chúng ta cự ma phong quản lý sao, phụ trách trấn giữ, hay là cự ma phong đệ tử, với lại chỗ nào gần cận lấy Đại Hoang Sơn, chúng ta còn chưa từng đi tòa này, đông hoàng tài nguyên đầy đủ nơi đấy." Nghe nói không ít Trung Châu thiên kiêu đều đối với nơi này thèm nhỏ dãi lợi hại. Hắn lại nói xong, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. "Ân, nghe ngươi Tiêu Họa gật đầu, nàng cũng nghĩ xem xét trong truyền thuyết Đại Hoang Sơn là cái dạng gì. Tiếp theo, hai người đều hướng phía Trạch Châu Vương hướng mà đi. Vì Vân Châu Lân cẩn lấy Trạch Châu, với lại bọn hắn đội ngũ người cũng không nhiều, cho nên tốc độ ngược lại là có phần nhanh. Lần trước Vân Ma Tông đại bộ đội tiến về lúc, dùng trọn vẹn thời gian 1 tháng, mà Lục Hằng bọn hắn thì hơn 10 ngày đều đã tới Trạch Châu cảnh nội đại hoàn thành. Nơi này là Đông Hoang Sắt bên Đại Hoang Sơn một tòa thành trì một trong, cũng là Trạch Châu phồn hoa nhất một tòa thành trì. Không chỉ bản thổ dân số rất nhiều, dựa vào Đại Hoang Sơn mà sống, liền xem như ngoại lai nhân khẩu cũng nhiều đến kinh ngạc. Mỗi ngày thương đội núi liền không dứt, cửa thành dường như xếp thành đội ngũ. Lục Hằng bọn hắn tiến vào trong thành về sau, tìm một tòa sa hoa nhất quán rượu ở lại. Trời mới vừa tối, tiêu hoạt đều không kịp chờ đợi nói, "Chúng ta khi nào đi đường phố dạo chơi a? Ta nhìn xem bên ngoài thị trưởng bảy không ít thứ đâu, rất nhiều đều chưa từng gặp qua." Thành Hoang đến buổi tối đồng dạng không có gì cấm đi lại ban đêm nói chuyện, tất cả mọi người có thể ra đây. Với lại nam nữ nữ cũng có. Trong thế giới này, nữ tử cũng không phải là thực sự Lục Hằng biết cổ đại một loại như vậy giữ gìn, ngược lại là tại có đôi khi rất khai phóng. Đặc biệt thành Hoang nơi này, loại người gì cũng có thậm chí còn có một số đến nay đều sinh hoạt tại trên núi, từ trước đến giờ đều cũng không có đi ra hoàng dân cũng sẽ tạm thời dừng chân. Do đó, các loại thịt rừng, còn có da lông, từ trước đến giờ đều là không thiếu hụt. Thậm chí có thể nói, đông hoàng rất lớn một bộ phận mỹ thực đều là từ nơi này chảy ra ngoài. Lục Hằng cười nói, "Tốt, nghĩ đi ra ngoài, hiện tại là được rồi." Sau khi nói xong, đều hướng phía ngoài cửa đi đến. Tiêu Họa chạy ngay đi mấy bước đi theo, nụ cười trên mặt hiện hiện. Vừa đi ra quán rượu, một cú khói lượn nhưng vào lúc này đập vào mặt. Đường phố rộng rãi hai bên, Trương Bảy lấy đại lượng quầy hàng, nhìn lại lúc Quả nhiên là đủ loại cái gì cũng có. Lúc hàng đầu tiên ánh mắt đều như ngừng lại một kiện da tròn bên trên, đây cũng là một đầu có niên đại yêu thú bị tiêu diệt về sau, lột ra tới ra. Toàn thân trên dưới không có để lại một điểm vết xẹo. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, ngân bạch lông tóc như sóng triều lưu động. Cái này bán thế nào? Loại vật này chỉ đổi, không bán, 10 cái tiên tiên đan, da chính là của ngươi. Quay hàng bên trên nam tử trung niên phát ra nặng nề âm thanh. Hắn cái đầu rất cao, khuynh chân ngồi dưới đất, cùng một người bình thường thần cao đều không khác mấy, ở trần, điều khắc lấy các loại đồ án, tu vi khoảng tại tiên tiên đỉnh phong. Chỉ là nhìn xem này cách ăn mặc, Lục Hằng liền biết đối phương hẳn là trên núi Hoan dân. Những người này lâu dài ở trên núi sinh hoạt, nội luyện công pháp không nhất định có bao nhiêu cao mình, nhưng mà công pháp luyện thể có thể nói là đỉnh cấp. Chém giết gần người, có rất ít người có thể cùng với nó xứng đôi. Tại Đông Hoang nơi này, mặc kệ là chính đạo hay là ma đạo, đều không muốn tùy tiện trêu chọc những người này. Lục Hằng cũng không do dự, 10 cái tiên thiên đan, đối với hắn hiện tại mà nói không coi là cái gì, mà cái này ra lại tương đối khó gặp được. Mặc lên người còn có sức phòng ngự. Nếu như làm thành quần áo mà nói, xuyên tại tiêu họa trên người, nhất định sẽ rất xinh đẹp đang được để vào nam tử trung niên trong tay lúc, đối phương sách ra đều đưa đến trong tay hắn. Chẳng qua nhưng vào lúc này, bên cạnh lại vang lên nhất đạo thanh âm không hài hòa, "Này ra ta cũng muốn, hai mươi mai tiên tiên đan cho ta làm sao?" Trung niên hoang dân liếc qua vừa mới người nói chuyện, đồng dạng là cái nam tử trẻ tuổi, mặt cao trắng, bộ dáng tuấn thiếu, chỉ là hai đầu lông mày lộ ra một vòng đệ người chán ghét cao ngạo. "Hàng đã bán đi, đừng hỏi ta." Sau khi nói xong, đối phương đều không tại phản ứng người tuổi trẻ kia. Đối phương chỉ có thể hướng lục hằng nhìn lại, ánh mắt từ tiêu hỏa trên mặt sẹt qua lúc, lộ ra một vòng kinh diễm chi sắc chẳng qua rất nhanh liền biến mất, tiếp lấy hướng Lục Hằng nói, huynh đệ, này gia nhường cho ta đi, ta cho ngươi gấp đôi. Lục Hằng liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu, ta chuẩn bị cho ngươi thương dụng, ngươi đành nghĩ bệnh pháp đi. Sau khi nói xong, lôi kéo tiêu họa liền tiến vào rừng người, chẳng qua hắn tận lực thả chậm bước chân, với lại thời gian dần trôi qua tới gần ngoài thành. Tiểu tử này hắn hiểu rõ, một cái Trung Châu tiên tiêu, là mục tiêu của mình một trong những nhân vật, giết có thể được một viên trữ vật giới chỉ. Mặc dù cấp bậc so hải gia tiểu tử kia chỗ treo thưởng trữ vật liền bảo kém chút ít, chẳng qua tạm thời cũng đủ. Tu vi tại đầu tụ đang kỳ, Nếp đối ma của hắn là sẽ làm ra động tĩnh lớn. Quan trọng nhất chính là, cùng hắn phỏng đoán không có sai, tiểu tử này thế mà thật sự đuổi theo tới, này rõ ràng là muốn cấp bá chương 133, túi trữ vật, chương 133, túi trữ vật. Theo bọn hắn càng đi càng lệ lúc, Tiêu Nảng từ lâu phản ứng lại, "A Hằng, hắn thật sự đuổi theo tới sao? Ta như thế nào không có cảm giác được? Người có thể cảm giác được mới là lạ, người này thực lực rất mạnh, ngươi mới đột phá đến hóa linh, chờ lấy xem đi." Lục Hằng cười nói. Tiêu Họa gật đầu không có tại nhiều lời, chỉ là theo sát lấy Lục Hằng tiếp tục hướng phía trước. Cuối cùng, khi bọn hắn ra khỏi thành đi rồi sau một lát, Theo trên đường thật không có thân ảnh. Người tuổi trẻ kia cuối cùng nhịn không được chấn hai người phía trước. Lúc này, đã không có vừa rồi mị trang, trầm trầm vào lục hàng nói: "Tiểu tử, giễu mơi không uống chỉ thích uống giễu phạt, hôm nay ta để ngươi hiểu rõ cái gì gọi hối hận." Sau khi nói xong, cũng không dài dòng lại trực tiếp động thủ. Bàn tay hắn đưa ra, hiện ra kinh người đường vân. Thân thể đứng ở không trung, trong bầu trời đêm chớp động kinh người sáng bóng. Một vị tụ đan cảnh cường giả triển hiện ra sức chiến đấu, tuyệt đối là rất đáng sợ. Tiêu Họa thấy cảnh này sau đó, trong con ngươi cũng không khỏi lộ ra lo lắng. Rốt cuộc, đối mặt này tụ đan cảnh cao thủ, Nàng cảm giác chính mình vô cùng nhỏ bé, giống như cùng là sóng lớn bên trong một tờ thuyền con. Mà lúc này đây, một hồi kinh người tiếng xé gió lên, rõ ràng là lục hành động. Tốc độ của hắn thật nhanh, thân thể phóng lên tận trời. Không khí chung quanh đều tạo nên vệt sóng. Nắm đấm ở thời điểm này, giống như là một quả rơi xuống tinh thần. Phía trên mờ hồ tản ra ánh lửa. Wen, vị tiên tụ đan cảnh cao thủ công kích, bị hắn trực tiếp chặn đỡ, sau đó chính là hắn thân thể, nửa bên thân sổ xuống, mà hậu thân thể đều rơi xuống phía dưới, hắn không nghĩ tới, chính mình thế mà cứ như vậy bị đánh bại đã nói xong đông hoang người thực lực không bằng trung châu đấy. Đối phương rõ ràng chỉ là một cái ngự hư a, chính mình là tụ đan. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Trung Châu cường giả kinh ngạc nói, trong mắt sợ hãi dường như không che giấu được. Nhưng lại tại hắn vừa dứt lời sau đó, Lục Hằng căn bản cũng không có nói nhảm ý nghĩa, trực tiếp tiến lên, đại thủ như là giống như núi cao đem đè lại không thể động đậy. Tiếp theo, liền trực tiếp lấy tâm đầu huyết. Vị kia Trung Châu thiên kiêu, lúc này biết mình đã xong rồi, loại thủ pháp này tuyệt đối là hồng đẳng cấp. Tất nhiên lấy tâm đầu huyết, hắn đều nhất định không có sống sót hy vọng. A Sau một khắc, một đạo hỏa quang phóng lên tận trời. Tiếp theo, trong bóng tối đều vang lên một hồi sủa sủa xoạt xoạt âm thanh. Rõ ràng là có người tại ở gần. Bọn hắn đều là bộ linh đội cao thủ, đi vào lục hằng phía sau người, yên lặng thi lễ một cái, tiếp lấy liền lấy ra xiển xích màu đen, đem Trung Châu Thiên Kiêu Sương Tỷ bà thuổng. Kéo lấy lui xuống, còn có người bắt đầu quét dọn dấu vết. Tiêu Họa có chút kinh ngạc nhìn lục hằng, bọn hắn là ai? Nàng không nghĩ tới, nhóm người mình bên cạnh còn một mực có người đi theo, với lại thực lực còn mạnh như vậy. Vừa mới động thủ, dẫn đội người tu vi tại hóa linh cảnh, sau lưng hơn 10 người dường như đều là tiên tiên. Đứng nhìn bây giờ ở trong mắt lục hằng không có gì, nhưng cứ như vậy một đội người, đặt ở đông hoang bất kỳ chỗ nào, đều tuyệt đối là vô cùng tồn tại cường đại. Tối thiểu nhất phụ trách một phủ nơi không có có vấn đề gì, nhưng là bây giờ, lại hoàn toàn hiểu chung lục hằng, với lại dường như cùng tự ma phong không có có bất kỳ quan hệ gì. Nghe được khí tức hỏi về sau, đối phương cười nói, là thí luyện động kết phối hợp một chi bí ẩn nội ngũ, hiện tại trừ ta ra, cũng chỉ có ngươi biết, nhưng chớ có cùng bị người nói. Ân. Tiêu Họa gật đầu. Tiếp theo, hai người hướng phía trong thành trở về, tối nay cuối cùng là không có uổng phí một chuyến tay không. Không chỉ được một tấm hi hữu gia. Quan trọng nhất chính là, trả xong trở thành một cái hổng đăng các nhiệm vụ, có thể trao đổi một kiện trữ vật pháp bảo. Tiểu này tinh tế thứ gì đó, tại Đông Hoang tương đối thưa thớt. Như Mây Ma Tông đại tông môn như vậy, cũng chỉ có như vậy một hai kiện, với lại cũng có chủ. Lục Hằng giết đời trước tông chủ sau đó ngược lại là được một kiện, nhưng mà hắn cũng không có giữ lại, mà là cho lý thiết hồn. Hiện tại, cũng cũng là bởi vì Trung Châu cao thủ đi vào, cho nên hổng đăng các mới biết lấy ra là trêu thượng. Bằng không mà nói, hắn nhưng không có vận khí tốt như vậy. Muốn mua sợ là đi Trung Châu mới có thể có đến. Chờ trở, trở lại trong thành về sau, Lục Hằng nhìn Tiêu Hỏa nói: Ta đi Hồng Đăng cấp đi một chuyến, đem nhiệm vụ giao tiếp. Ân, ta giúp ngươi một hồi." Hắn nói khẽ, Lục Hằng gật đầu, đều hướng phía Hồng Đăng cấp phân bộ mà đi, tìm một nơi yên tĩnh đổi trang phục về sau, Lục Hằng liền mang theo tiêu hoạt, tại trên nóc nhà bay lượn. Sau một lát, đi vào một tòa to lớn trong sân. Người bên trong không ít, đều tại nhận lấy nhiệm vụ. Cung đà phong thành không sai biệt lắm, cũng không ít cửa sổ. Lục Hằng lựa chọn một cái sau đều đi vào, đem bài tử của mình đưa tới. Nhìn thấy phía trên số lượng, người ở bên trong con người sáng lên. Ngài là muốn trao đổi treo thưởng sao? Tại Đông hang nơi này, muốn tìm được một cái danh sách sát thủ cũng không dễ dàng, đặc biệt cấp bậc cao. Hiện tại lục hàng danh sách là 532,000 tên. Nhìn lên tới không cao lắm, nhưng mà chớ quên nơi này là tại Đông hang. Thứ 53 và tên, tuyệt đối coi như là rất cao, với lại liền xem như ở Trung Châu, tại thế hệ trẻ tuổi trong, cũng không tính là kém. Lục Hàng gật đầu. Tiếp theo, người ở bên trong liền lấy ra một cái màu đen cái túi. Cùng phổ thông túi thơm không sai biệt lắm, nhưng mà theo bước vào lục hàng trong tay, pháp lực rót vào cùng với nó có liên hệ sau đó, liền phát hiện bên trong có một cái trên 100m vuông không gian. Không coi là quá lớn nhưng mà đối với hiện tại Lục Hằng mà nói tuyệt đối là đủ. Về sau nếu là đi ra ngoài, cũng không cần đeo lấy bảo phục. Tiếp theo, đem cái túi buộc lại về sau, đều đi ra hồng đăng các. Cùng tiêu hạ một khối hương quán rượu đi đến. Về đến phòng, đối phương liền lấy túi chữ vật không ngừng đem các loại đông tây bỏ vào lại lấy ra đến, chơi quên cả trời đất. Không còn nghi ngờ gì nữa, tiêu hạ đối với thứ này có chút yêu thích. Thấy được nàng như thế, Lục Hằng cười ha hả nói, "Chờ ta lần sau kiếm lại một cái chữ vật huyền bảo, liền đem cái này cho ngươi." "Thật sự sao?" Tiêu trên mặt lộ ra hoan hỉ. "Tự nhiên là thật." Ta khi nào lừa qua ngươi?" Lục Hằng Khế cười nói, tiếp lấy tiếp tục nói, "Hôm nay sớm nghỉ ngươi một chút, ngày mai chúng ta trước kia rời khỏi." Đại Hoang Thành đã thấy qua, ở trong mắt Lục Hằng cũng không có cái gì, tiếp tục lưu lại xuống dưới cũng không có chuyện gì, cho nên còn không bằng rời khỏi. "Ân, nghe ngươi." Tiêu Họa cười ha hả nói, đối với đi đâu nàng ngược lại là sao cũng được, trong lòng chỉ cần có thể cùng Lục Hằng tại một khối là được rồi. Ta lần xuống núi này, chính là muốn tìm những kia Trung Châu Thiên Kiêu phiền phức, cho nên chúng ta tại mỗi cái địa phương đều đợi không được thời gian quá dài." Lục Hằng có chút này này nói, "Sao cũng được." Vậy chúng ta tiếp xuống đi đâu? Tìm Tây môn gia Tây môn hổ, người này vô cùng phức lối, với lại ta đã có tin tức của hắn và đưa hắn giải quyết, chúng ta tiếp xuống cũng không cần gấp gáp như vậy." Lục Hằng sau khi nói xong, liền để chế cười nghi ngơi trước, mà chính hắn thì là trực tiếp mở ra hệ thống dữ liệu, chuẩn bị xem xét thực lực để thăng hay chưa. Rốt cuộc, đây là hắn lần đầu tiên cùng tụ đan cảnh cường giả giao thủ. Chương 134, Tùng Châu thảm trạng, chương 134, Tùng Châu thảm trạng. Tu vi, Ngự Hư. Công pháp, Đại Hoang bất phôi thần, 31091 50000, viên mãn. Đại Nhật Hành Thiên Quyền, 317915000, viên mãn. Phong Hỏa Cựu Truyện, 272915000, viên mãn. Theo Thiết Tôn Linh Quyết Ngự Hự, 10210000, tiểu thành. Thái Cổ Phong Hỏa Nhận, 319215000, viên mãn. Nhìn bây giờ dữ liệu, lục hằng trên mặt hiện ra một vòng thỏa mãn. Dùng không được thời gian bao nhiêu, tu vi nên là có thể tiến hơn một bước. Tiếp theo, ánh mắt đều nhìn về phía một bên đã bắt đầu ngủ say tiêu hóa. Xuất ra một viên đan dược, ăn vào sau, nồng đậm linh lực đều hướng phía toàn thân lưu động, lục hằng tận lực vận chuyển một đêm thời gian, trong ngáy mắt quá khứ. Làm buổi sáng mở mắt ra lúc, Tiêu Họa đã rời giường. Nàng thân xuyên màu đen váy dài, tóc đen nhánh co lại. Đã vẽ xong trang. A Hằng ngươi tu luyện xong. Vậy chúng ta xuất phát sao? Ân, lên đường đi. Lục Hằng gật đầu, đều đứng dậy. Do Tiêu Họa buổi tiếp, đi ra phía ngoài. Vừa ra cửa liền thấy hai người thị nữ đã đang chờ. Hai người nhìn thấy Lục Hằng sau liền vội vàng không lời nói, gặp qua thiếu chủ, phu nhân. Tiêu Họa khoát khoát tay, ra hiệu các nàng không cần đa lễ. Tiếp theo, đều kéo Lục Hằng tiếp tục hướng ra phía ngoài mà đi. Ban ngày Đại Hoang Thành cũng không phải thường náo nhiệt. Thật sớm bày hàng thượng đều đứng đầy người, nơi đây các loại thế lực người trai rộng. Cho nên xuất hiện hạng người gì đều không kỳ quái. Là mấy người ra khỏi thành sau, một thân ảnh liền rựi vào tới, rõ ràng là Sa Huyền Cổ, lúc này mặc quần áo màu đen, mang mặt nạ, nhìn thấy lục hàng sau không người nói, gặp qua chủ thượng. Có tây môn hổ tin tức? Đã có, bây giờ đang tụng châu Lâm Nguyên thành trong. Sa Huyền Cổ nói khẽ. Lục Hàng gật đầu. Tiếp theo, đối phương đều hướng phía sau lui ra phía sau, sau một lát thân hình biến mất tại mương chỗ. Nhìn thấy một màn như thế, tiêu Hỏa ánh mắt lại không khỏi đổ đến. Nàng cảm giác Lục Hằng có không ít chuyện đều đang gạ chính mình. Nay xa huyền cổ thực lực, thế nhưng rất lợi hại a, chú đạo cảnh tu vi. Dạng này người, liền xem như tại Vân Ma tông trồng, đều tuyệt đối coi như là đỉnh cấp cao thủ. Bây giờ nhìn thấy Lục Hằng lại kính cận như vậy, chủ yếu chính mình vẫn như cũng là từ đến đều chưa từng nhìn thấy. Hay là ta đem qua nói với ngươi những người kia." Lục Hằng cười ha hả nói, đồng thời vô vô tiêu họa bà bay, nhường hắn không nên suy nghĩ nhiều. Sau đó, đều hướng phía Tùng Châu mà đi. Chẳng qua cũng cũng ngay lúc đó, bây giờ Tùng Châu trồng, vì Tây môn hồ đến, đang cảnh ngộ lấy một hồi hài nạn. Bởi vì hắn tại khiêu chiến Tùng Châu cảnh nội cao thủ, tòa lạc tại nơi đây Kiếm Tông đã bị hắn triệt để đánh bại. Kiếm Tông tông chủ tức thì bị giam giữ tại một cái lồng sắt trong, bị treo ở Kiếm Tông bên ngoài mặc người quan sát, trên người hắn hiện đầy vết máu. Về phần những kẻ không muốn đầu nhập vào Tùng Châu cao thủ, cũng không phải thượng không may, bị Tây Môn Hổ thủ hạ người truy sát. Bọn hắn bàn tiếng, tại Tùng Châu nơi này, chỉ có Tây Môn Hổ thanh âm của một người, những người khác nếu là dám phản kháng lời nói, đó là một con đường chết. Đặc biệt Đông Hoàng cao thủ, chỉ cần đi vào trong đó, không phải là bị trấn áp, chính là bị bức bách phục dụng đan dược, nhường khống chế lại. Bởi vậy, tất cả Tùng Châu đều là chướng khí mù mịt. Một ngày này, trải qua hơn 10 ngày đi đường về sau, Lục Hằng bọn hắn cuối cùng đi tới Tùng Châu Lâm Nguyên thành ngoại. Đây là Lục Hằng bọn hắn đi vào Tùng Châu cảnh nội về sau, lần đầu tiên tới gần thành trì. Vừa đi tới bên ngoài thành lúc, hắn lông mày đều không khỏi nhăn lại. Vì trên đầu thành treo lấy không ít đầu lâu, những người này có chút Lục Hằng còn gặp qua, một người trong đó chính là Kiếm Tông trưởng lão. Lâm Nguyên thành tại Kiếm Tông Sơn môn phía dưới. Những đầu lâu này bên trên vết máu đã khô cạn, không còn nghi ngờ gì nữa chết rồi đã có một đoạn thời gian. Mà chứ ra Kiếm Tông người ngoại, phía trên treo đầu lâu Còn có không ít là chính đạo tông môn trong những cường giả kia. Những người này một phần lớn cùng kiếm tông cũng có giao tình, cho nên tại chính đạo kiếm tông tông chủ bị giam giữ sau tới trước cứu viện, nhưng mà đều không ngoại lệ, đều bị treo ở trên đầu thành. Những thứ này trung châu người quá đáng, khi nhục ta đông hoang không người không. Nhỏ giọng một chút đi, đừng mở mồm hô, mấy ngày gần đây nhất mọ mồm gào to người, đầu đều treo ở phía trên, trung châu tây môn hổ, kia ở trung châu biên giới đều là cũng có số má nhân vật, ngươi không phải muốn chết sao? Kia tùng châu cứ như vậy thành hắn trung châu đúng không? Trung quanh tiếng vang lên lên, mang theo phẫn nộ. Còn có nhiều như vậy không thể làm gì? Đúng vậy a, đối mặt tụ đan cảnh cao thủ, ai lại có thể thế nào đấy? Những người này cũng chỉ có thể là phát cầu nhau, nhưng mà thật sự muốn để bọn hắn cùng Tây môn gia người đối nghịch, bọn hắn vẫn đúng là không dám. Ha ha, nghe nói này Tây môn hổ đã ban tiếng, muốn giết Vân Ma tông lục hằng, không biết có thể hay không toàn nguyện. Vân Ma tông lớn như vậy tông môn, ta nhìn xem Tây môn hổ mong muốn giết tới, nhưng không có đơn giản như vậy, với lại người ta Vân Ma tông thiếu chủ thực lực cũng không yếu, chung châu tới lại có thể thế nào? Nếu là thật sự đánh nhau, chưa hẳn có thể chiến thắng. Ta cảm rất huyền, một cái tụ đan cảnh Vân Ma tông có mấy cái có thể xứng đôi à? Về phần lục hằng lợi hại hơn nữa cũng mới ngự dư đi, cùng tụ đan thế nhưng hai khái niệm. Hắn mặc dù chiến lực mạnh, nhưng mà ai cũng biết, tu vi càng cao, mong muốn vượt cấp mà chiến thì càng khó. Theo lục hằng hướng phía cửa thành đi đến lúc, lại làm một hồi thảo luận tiếng vang lên lên. Lục hằng lông mày không khỏi nhăn lại. Tây môn hộ thế mà cũng tại tìm chính mình, cái kia ngược lại là vừa vặn. Hắn đạo là như tới, ban đầu ở Bạch Đẩu thành, người chính mình rất trong, đều có tây môn ra người, đã như vậy lời nói, lần này ngược lại là có thể tại đi tìm một tìm. Mà vừa lúc này, cửa thành truyền ra tiếng hét phẫn nộ. Không có tây môn ra bảng hiệu, ngươi liền giáng tùy tiện ra vào cửa thành, là đang tìm cái chết không. Lúc nói chuyện, vừa mới la lên thủ vệ sĩ tốt, đều huy động lòng bàn tay binh khí. Nhìn thấy một màn như thế, Lục Hằng dừng bước. Mà Kiêu Mong muốn vào thành người thì là nói, ta mới vừa tới đến Tùng Châu, không hề biết nơi này sửa lại quy củ. Ha ha, đại nhân nói, quy củ muốn đổi, đều thấy máu, hôm nay tính ngươi không may. Thủ thành chiến sĩ không nói lời gì đều xuống lại đi lên, cùng Kiêu Mong muốn vào thành người đánh lên. Thực lực của đối phương ngược lại cũng không yếu, trong lúc nhất thời thủ thành người lại không cách nào đem cầm xuống. Chẳng qua nhưng vào lúc này Trên tường thành, nhất đạo thu kịch tiếng vang lên lên, đều là giễu rỡi. Lúc nói chuyện, bóng người kia đều từ trên đầu thành nhảy xuống, hai chân chi thượng rớt vào vô tận cự lực. Vị kia đang phòng ngự trung quanh sĩ tốt nam tử trung niên còn chưa kịp phản ứng, liền bị trực tiếp đạp vỡ nửa người. Xương máu lan tràn ra, ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Mà người xuất thủ kia thì là thản nhiên nói, "Đông Hoang tiện dân, giết đem đầu lâu treo ở trên tường thành." Sau khi nói xong, đều cũng không quay đầu lại rời đi. Thấy cảnh này, lục hằng trong mắt tức giận lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo, cũng không có tiếp tục mang theo tiêu họa bọn hắn vào thành mà là xoay người rời đi. Sau một lát, đi vào một chỗ vùng ngoại ô có rượu, thuê xong một gian phòng. Lục Hằng đổi trang phục về sau, mới quay về tiêu hỏa dặn dò, "Ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi ở chỗ này chờ." Tiếp theo, đều cũng không quay đầu lại rời đi. Chương 135, chuyến Tây Môn Hổ, chương 135, chuyến Tây Môn Hổ. Lúc này Lục Hằng, tại đổi mặc xong đó, liền đi tới ngoài cửa thành. Hắn trong con ngươi lóe lên lạnh băng, lần này mục tiêu của hắn chính là Tây Môn Hổ. Chỉ cần đem giết, tu vi liền có thể cao hơn một bước. Bất quá, vừa tới đến cửa thành lúc, liền bị chặn. Hay là mấy cái kia thủ thành quân tốt? Bọn hắn nhìn xem Lục Hằng mang theo mặt nạ cũng không thèm để ý, vì tại những người này trung tâm, sau lưng có Tây Môn Hộ chúng đỡ, bất kể hắn là cái gì người đến, đều muốn tiếp nhận kiểm tra. Bởi vậy, lúc này đều có người đi tới. Có thể nhưng vào lúc này, Lục Hằng cũng không nói chuyện, bàn tay nhẹ nhàng buông ra. Ầm. Tiếp theo, trước mặt mấy cái thân ảnh liền bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cái khí phách thủ vệ có tốt, trong mắt thì hiện ra không thể tưởng tượng nổi, hiển nhiên là không nghĩ tới có người lại dám trực tiếp động thủ. Bất quá, ngay lúc này, có người dường như nhận ra Lục Hằng, lúc này nhịn không được nói, là Quỷ Diện Ma Vương. Hắn làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Tiếng vang lên lên lúc, mang theo không thể tưởng tượng nổi. Không còn nghi ngờ gì nữa, ẩn nấp thật lâu không có nhân vật xuất hiện, tại nhóm người mình trước mặt hiện hiện, khiến cái này trong lòng người hay lạ dâng lên không nhỏ xúc động. Rốt cuộc, đây cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Cho dù là đoạn thời gian gần nhất không có tin tức, nhưng ở quá khứ thế nhưng năng lực nhấc lên tình phong hết vũ. Mà vừa lúc này, vừa mới động thủ vị Tiệp Tây môn gia tộc cao thủ, vào lúc này trong con người dâng lên một vòng tức giận. Quản ngươi cái gì ma vương, dám ở chỗ này làm cản, đó là một con đường chết." Thanh âm hắn vang lên lúc, một trưởng liền chụp đến dựa hư cảnh tu vi, không thể không nói đã rất mạnh mẽ. Thế nhưng, tại đối đầu Lục Hằng lúc, hắn hay là kém chút ít. Cùng cảnh giới trong, căn bản cũng không có thể cùng chi xứng đôi. Đối phương cũng không rảnh rỗi, một quyền trực tiếp lên đón. Sau một khắc, trầm muộn tiếng vang lên lên. Oeng. Chỉ là một quyền, cái kia vừa mới động thủ cường giả, liền bị trực tiếp nện bay ra ngoài. Lục Hằng nắm đấm quá mạnh, đều hiển nếu là có thể đánh nát tất cả, chi thượng càng là hơn ánh chiếu ra tia sáng chói mắt. Cửa tây cao thủ của gia tộc bị đập bay sau đó, thân thể mới rơi xuống đất, Lục Hằng tiếp tục bay lượn mà đến, thân thể Lâm Không một cước trực tiếp đạp xuống. Ông bá đạo dấu chân bên trên, mang theo hạo nhiên chi khí. Giới xuống lúc, vị Tây môn gia cường giả thậm chí không kịp ngăn cản, liền bị trực tiếp đạp vỡ thân thể, hóa thành một đoàn xương máu, chết tại giữa sân. Theo hắn vẫn lạc, Lục Hằng không có chút nào dừng tay ý nghĩa, chỉ là không ngừng về phía trước quân ngang. Bàn tay của hắn giống như là sắt thép đúc thành, mỗi một quyền mỗi một chân, tại rơi xuống đất lúc, cũng có người bị trực tiếp đập nát, hoặc là tại chỗ hoành sát. Lực công kích quá mức cường đại, kinh khủng khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Trung quanh những kia Tây môn gia tộc con tốt, sau một khắc đều giải tán lập tức. Không có chân chính Tây môn gia tộc người trấn thủ, bọn hắn căn bản liền sẽ không kiên trì thời gian quá dài. Mà nhưng vào lúc này, bên cạnh quan chứng người, trên mặt lại đều nổi lên vẻ hưng phấn. Thấy không, Tây môn gia tộc người rốt cục gặp được đối thủ, lần này bọn hắn sợ là sắp xong rồi, này có thể là cường giả chân chính a, Quỷ Diện Ma Vương Giá Lâm cũng không tin bọn hắn năng lực xứng đôi. Vậy cũng không nhất định, ta thừa nhận này Quỷ Diện Ma Vương lợi hại, nhưng mà không nên quên, Tây môn hộ nhưng là chân chính đỉnh cấp cao thủ, bây giờ bị giết chẳng qua là hắn thủ hạ, người ta là chân chính tụ đàn cảnh. Ở chỗ này suy đoán có làm được cái gì? Mau cùng đi lên xem một chút, Quỷ Diện Ma Vương hướng phía Kiếm Tông Phương hướng đi. Trung quanh thảo luận âm thanh không ngừng vang lên. Tiếp theo, đám người liền theo lục hằng, hướng phía Kiếm Tông Sơn môn mà đi, bọn hắn muốn nhìn một chút kết quả. Những người này đều có kiếm tông chôn tới đệ tử. Một cái không đang chú ý lão giả, hỗn tạp trong đám người, đối với người bên cạnh nói, tên ma đầu này thế mà đến, chúng ta theo sau, xem xét có cơ hội hay không cứu ra tông chủ. Hắn là kiếm tông một trưởng lão, trước đây tông môn bị diệt lúc trốn thoát, nhưng mà không cam tâm, luôn luôn ẩn nấp ở trong thành chờ lấy cơ hội, chuẩn bị cứu ra chính mình tông chủ. Hiện tại, hắn cảm giác rốt cuộc đã đợi được cơ hội. Quỷ diện ma vương mặc dù cũng coi là kiếm tông kẻ thù, nhưng không có người có dám nhận thực lực của đối phương. Mọi người liếc nhau sau gật đầu, tiếp lấy đều đi theo. Bọn hắn lẫn trong đám người, tận lực không để cho mình tiết lộ thân phận. Mà vừa lúc này, lúc này Lục Hằng cũng thật sự đi tới kiếm tông phía dưới, khi thấy kiếm tông tông chủ lúc, dù hắn đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà cũng không nghĩ tới, đối phương sẽ như vậy thảm. Cả người đều bị giam giữ tại một cái lồng sắt trong treo ở không trung, trên người bị trấn linh đinh xuyên qua, muốn động đạn đều vô cùng khó khăn. Toàn thân đều là đẫm đẫm huyết tương. Một cái cánh tay bị bổ xuống, bây giờ chỉ cần khế động, lồng sắt liền biết tùy theo lắc lư. Trừ ra đau đớn trên người bên ngoài, chính là trong lòng to lớn khó đục. Hắn từ trước đến giờ cũng không nghĩ tới, chính mình có một ngày thế mà lại luân lạc tới loại tình trạng này. Nếu như không phải vì tu vi bị phong ấn, hiện tại sợ là đã tự sát. Khi thấy trong đám người, trong mắt vẻ khuất nhục càng đậm, mong muốn gào thét, lại không thể phát ra âm thanh. Vị đầu lưỡi thế mà cũng bị cắt. Mặc dù hai bên tại quá khứ lúc cũng là quan hệ thù địch, có thể lục hằng cũng không khỏi cảm thán. Vị này kiếm tông tông chủ là thực sự thảm. Tiếp theo Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phía trước, chỉ thấy Tây Môn gia cao thủ đã xô nổi xuống núi, trên người của bọn hắn tràn ngập khí tức cường đại. Cầm đầu là một cái thân hình cao lớn nam tử trẻ tuổi, không thể nghi ngờ chính là Tây Môn Hổ. Lúc này khiêng một thanh chiến đao, hướng phía phía trước chỉ đi, đối với Lục Hằng nói, "Quỷ diện ma vương, ta ngược lại thật ra nghe qua tin tức của ngươi, chỉ là không biết thực lực làm sao." Hắn giọng nói chuyện vô cùng cao ngạo, một bộ căn bản không đem Lục Hằng để ở trong mắt dáng vẻ. Nhưng đối phương khẽ miệng, lại nổi lên một vòng lạnh lẽo, cũng không nói chuyện, trực tiếp một quyền đều đánh ra. Theo hắn quyền phong gào thét mãnh ra lúc, Trung quanh tiếng nghị luận trong khoảnh khắc vang lên. Động thủ, Quỷ Diện Ma Vương trực tiếp động thủ, cũng không biết kết quả thế nào, Tô Đan cảnh cao thủ chém giết ta, quá khứ cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua đấy. Ha ha, vậy ngươi xem lấy không phải, ta cũng rất chờ mong. Bốn phía âm thanh không ngừng vang lên. Đồng thời, kiếm tông mấy cái cá lớn lưới, cũng tụ tập cùng nhau, nhìn trước mắt chiến trường, một người trong đó nói khẽ. Trưởng lão, ngài nói này Quỷ Diện Ma Vương có hy vọng chiến thắng sao? Hy vọng có thể thắng đi. Vị trưởng lão kia chậm rãi nói. Nếu như đặt ở quá khứ, hắn nhất định không thể tin được chính mình có một ngày sẽ nói ra hy vọng quỷ diện mà vương chiến thắng tới. Nhưng mà hiện tại, chuyện này đều đã xảy ra. Mà lúc này Lục Hằng cũng không để ý những người khác nghĩ như thế nào. Theo hắn quyền cương nợ rộm mà ra lúc, đối diện Tây Môn Hổ, trường đao trong tay giơ lên, lúc này đều nên đón tiếp lấy. Phía sau hắn càng là hơn vang lên trận trận hổ khiếu. Cả người đều tựa hổ biến thành mãnh hổ đồng dạng. Chương 136, lại được châu, chương 136, lại được châu. Tây Môn Hổ trường đao cùng Lục Hằng quyền ấn đụng vào nhau lúc, cũng cảm giác bàn tay của mình đều đang run rẩy. Đối phương nắm đấm quá cứng không chỉ đưa hắn đao kiếm trực tiếp cho chém nữa, với lại năm đấm đụng vào trên sống ngao lúc, cô kia to lớn lực đạo, nhường hắn dường như muốn thổ huyết. Đặc biệt năm đấm kia thượng truyền tới tia sáng chói mắt. Nhuyễn Tây môn hổ cơ hổ là muốn mắt mờ không ra. Hai mắt một hồi đau đớn, có nước mắt chảy ra. Đây là hắn không có nghĩ tới. Nhưng mà Lục Hằng sẽ không cho hắn cơ hội, năm đấm lần nữa về phía trước, tiếp kích liệt năng lượng, giống như sao băng hướng phía phía trước đánh tới. Ầm ầm. To lớn tiếng vang minh vang lên, là Lục Hằng nắm đấm cùng không khí ma sát phát ra. Một quyền này cho người cảm giác được, cơ hồ là hủy thiên diệt địa. Tây môn hổ thân hình lùi lại, dường như không có chút do dự nào. Lục Hằng quá mạnh mẽ, hắn hiểu rõ nếu là ngạnh kháng lời nói, chính mình chỉ có một con đường chết. Ầm. Sau một khắc, Tây Môn Hổ vừa mới chô đứng địa phương, một cục đá to lớn bị vênh thành mảnh vỡ, trên đồi núi bùn đất vậy ra mà lên. Kia lạnh băng xúc cảm, làm người ta kinh ngạc. Tây Môn Hổ tránh né ở phía xa nhìn chăm chú Lục Hằng nói: "Ta còn không phải thế sao những gia tộc kia rác rưởi lẽ tử, hôm nay ngươi nếu là còn dám động thủ với ta, Tây Môn gia sẽ để cho ngươi chết không táng sinh nơi." Tiếng vang lên lên, mang theo uy hiếp. Bất quá, càng nhiều hơn chính là kiêng kỵ. Lúc này Đã có rất nhiều người nhìn ra, Tây Môn Hổ là xuất từ nội tâm bắt đầu kiêng kỵ lục hằng. Một màn này, nhưng không ít đông hoa người đều cảm giác được hạ giận. Tây Môn Hổ đi vào Tùng Châu sau đó quá đáng, cũng giết quá nhiều người. Rất nhiều cường giả đều chết tại trong tay đối phương. Bây giờ cuối cùng coi như là hiểu rõ sợ hãi. Tây Môn Hổ đây có phải hay không là tính nhận sai, liền nhà trưởng đều rời ra ngoài. Ha ha, chẳng lại là quỷ diện ma vương a, thủ đoạn này thật không có phải nói. Xung quanh vui cười thành không ngừng vang lên. Đều là đông hoa người phát ra, trong khoảng thời gian này bọn hắn bị Tây Môn ra người có thể áp chế không rõ. Mà Tây Môn Hổ tự nhiên là có thể nghe được chúng quanh chi thanh âm của người. Hắn sắc mặt rất khó coi, không khỏi giận dữ hét: "Tất cả im miệng cho ta." Vừa dứt lời về sau, người chung quanh cũng không dám đang nói chuyện. Tây Môn Hổ đánh không lại Lục Hằng, nhưng mà không có nghĩa là nhóm người mình trọng độ. Nếu là xuất thủ, bọn hắn sợ là đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, lại đều đem ánh mắt rơi vào Lục Hằng trên người. Ý kia rất đơn giản, "Ngài nhanh lên đi đánh hắn a." Tiểu tử này lại bắt đầu khoa trương. Mà Lục Hằng cũng không có nhường mọi người thất vọng. Thân hình của hắn lóe lên, liền đã phóng lên tận trời, người trên không trung, năm đấm không ngừng hướng phía phía trước ném ra. Mỗi một lần huy quyền, giống như cùng là tại khống chế một vòng đại nhật, hướng phía phía trước nện xuống. Giữa thiên địa, tại thời khắc này tách ra kinh người lực lượng hủy diệt, vô tận quyền cương, như là như thủy triều, hướng về tây môn gia người rơi xuống. Kia mỗi một đạo quyền cương, đều mang vô biên hủy diệt. Lúc này có người muốn ngăn cản, thế nhưng quá khó khăn. Một cái tây môn gia tộc ngự hư cao thủ mới vừa vặn giơ cánh tay lên. Ầm ầm. Theo nhất đạo tiếng oanh minh rơi xuống, thân thể hắn liền bị trực tiếp đập bay ra ngoài, rơi xuống đất lúc, trong miệng huyết dịch không ngừng phun ra. Tiếp lấy cả người đều rơi xuống trên mặt đất, cuối cùng không có khí tức. Mà đây hết thảy còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Trên trăm cửa tây cao thủ của gia tộc, căn bản không có phản kháng chỗ trống. Dựa sân xương máu không ngừng đổ lên. Trên mặt đất đều lưu trở thành huyết hà. Tây môn hổ không ngừng tránh né lấy lục hàng công kích, trong miệng phát ra gầm gừ. Quỷ diện ma vương, ngươi giết ta gia tộc người, đây là đường đến chỗ chết. Lúc này hắn phẫn nộ phi thường, nhưng là lại không có bất kỳ cái gì cách. Trong lòng càng là hơn khuất phục rất, chính mình là ai, là Trung Châu tiên tiêu, liền xem như tại quá khứ, đều chưa từng có nhận qua cơn giận như thế. Nhưng là bây giờ, một cái chỉ là đông hoa ngợi, liền đem hắn bức bách đến các loại tình trạng trong lòng làm sao có thể không khuất phục, nhưng là lại không có bất kỳ cái gì cách. Lục Hằng quá mạnh mẽ, chỉ là vẩy ra mã ra quyền cương, liền để hắn có loại bất lực ngăn cản cảm giác. Kinh người sát ý tại lưu động, tất cả thiên địa đều bị hắn bao phủ. Khí cơ đưa Hàn Khoa kính, liền xem như muốn chạy trốn đều làm không được. Mắt thấy tộc nhân từng cái chết ở trước mặt mình, lại không có bất kỳ cái gì cách. Mà vừa lúc này, theo cái cuối cùng cửa tây cao thủ của gia tộc bị tiêu diệt sau đó, giữa sân đều chỉ để lại tây môn hổ. Lục Hằng ánh mắt nhìn chăm chú hắn nói, tới phiên ngươi. Tiếng vang lên lên, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình. Tiếp theo, đều đã tới Tây Môn Hổ bên người, vị này Thiên Kiêu chi tử, lần đầu tiên cảm giác được nguy hiểm. Hắn trong con ngươi lộ ra sợ hãi, mà vừa lúc này, Lục Hằng đã xuất thủ, bàn tay của hắn ló ra. Nhất đạo xương mù màu đen anh ngưng tụ mà thành đại thủ, đều hiện lên ở không trung, sau đó không hề có điểm báo trước đem Tây Môn Hổ bắt lấy. Mặc cho hắn làm sao giãy giụa, đều căn bản không được mấy may tác dụng. Trong con ngươi cuối cùng lộ ra sợ hãi. "Tha ta, ngươi thả ta, ta làm cái gì đều có thể, chỉ cần để cho ta còn sống." Tây Môn Hổ phát ra thanh âm hoảng sợ. Hiện tại hắn thật sự sợ hãi. Người trước mặt thực lực quá mạnh mẽ, mặc dù chỉ là ngự hư cảnh, nhưng là mình ở trước mặt đối phương, lại không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Hắn điều động toàn thân pháp lực, thử mong muốn đem cố lực lượng này xộc ra, có thể hoàn toàn làm không được. Thân thể giống như bị quá ém mãng cho quấn lấy đồng dạng, không trung càng là hơn phát ra gào thét. Ầm. Ngay tại hắn dễ rỗi lúc, sau một khắc liền bị gắng gượng bóp nát. Đồng thời, Lục Hằng cũng là để tốc độ cực nhanh, lấy đối phương tâm đầu huyết. Tây môn hổ chết, nhường chung quanh người đối với Lục Hằng xung bái, đã đẩy lên cực hạn. Rốt cuộc, cái trước thế nhưng ở Trung Châu, đều coi như là nhất lưu tiên tiêu tối thiểu nhất ở Trung Châu biên giới, có thể cùng chém giết người đồng lứa còn không có bao nhiêu, nhưng là bây giờ cứ như vậy chết tại giữa sân. Lục Hằng giết hắn sau đó. Giữa sân ánh mắt mọi người lại lần nữa rơi vào trên người hắn. Một cái kiếm tông đệ tử vội vàng đi lên phía trước, quỳ quỵ dưới đất, xin tiền bối cho phép chúng ta đem tông chủ cứu được. Mắt thấy cửa Tây cao thủ của gia tộc đã bị giết, cái khác mời chào tới thủ hạ cũng đều cây đổi bầy khí tan. Hiện tại, Lục Hằng đã trở thành quyết định kiếm tông tông chủ đám người tính mệnh tồn tại, bọn hắn đương nhiên là yêu cầu đối phương. Nhìn quy giảm xuống đất tông môn đệ tử, Lục Hằng thản nhiên nói, mang đi đi chẳng qua về sau không muốn bước vào Tùng Châu. Thanh âm của hắn vào lúc này có vẻ rất khàn khàn. Vậy đệ tử sau khi nghe, lúc này dập đầu một cái. Chúng ta nhất định không dám vi phạm mệnh lệnh của ngài. Sau đó, mọi người đều phi thân lên, đem kiếm Tông Tông chủ cứu lại. Vệ phần lục hằng thì thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa về sau, đã là tại trong tiểu lâu. Vừa mới trở về phòng, tiêu hạ đều tiến lên đón, sự việc làm thế nào? Để ngươi thủ hạ người trở về báo tin tông môn, liền nói chúng ta Vân Ma Tông có thể trực tiếp vào ở Tùng Châu. Vừa dứt lời, khóe miệng không khỏi vậy một cái. Sau trận chiến này, Vân Ma tông có thể lại được một chỗ nơi. Chương 137, lựa chọn, chương 137, lựa chọn. Tiêu Hỏa ngược lại là cũng không có do dự, trực tiếp đều báo tin một cái thị nữ đi làm này kiện sự tình. Mà lúc này Lục Hằng thì phục dụng một viên đan dược, chuẩn bị tu hành. Lần này giết Tây Môn gia người, từ trên người đối phương cảm nhận được một loại không kiêng nể gì cả. Có thể không bao lâu, Trung Châu còn sẽ có cường giả đến. Do đó, hắn hiện tại muốn làm, chính là nhất định phải đem chính mình tu vi mau chóng để thăng đi lên, bây giờ còn quá yếu. Gặp được cao thủ, còn là sẽ có lòng không đủ lực. Nếu như thực lực có thể cao hơn một tầm lời nói, nên là có thể ứng phó cục diện bây giờ. Theo một viên đan dược bị nuốt vào sau đó, hắn liền tiến nhập trạng thái tu luyện. Mà lúc này, quỷ diện ma vương tên lại đã bắt đầu tại Tùng Châu cảnh nội quế tán. Tiêu diệt tây môn gia tộc cao thủ, loại tồn tại này, không có người biết, không tiếng kỵ, có thể nói là thanh danh đại trấn, đừng nói là đông hoa người, chính là trung châu người, bây giờ đang nghe tên này sau đó, đều sẽ không khỏi nhíu mày. Vì, đối phương giết thế nhưng trung châu thiên kiêu, cái này thuyết minh lục hạng đối bọn họ cũng là có uy hiếp. Mà lúc này đối phương lại cũng không bận tâm những thứ này, tại tu hành hoàn tất về sau, phía ngoài sắc trời đã tối dần, đi hồng đăng các đội bản thượng. Lục Hằng liền chuẩn bị bắt đầu tìm kiếm hạ một cái mục đích địa. Bất quá, ngay tại hắn bên này bắt đầu lịch lục luyện, bây giờ Đông Hoang cảnh nội cũng bắt đầu ngày càng loạn. Thời gian kế tiếp trong, Đông Hoang cùng Trung Châu cường giả chậm giết, dường như đang thỉnh thoảng phát sinh. Lục Hằng mang theo tiêu hoạt thì cái gì đều mặc kệ, chỉ là tại hoàn thành nhiệm vụ. Trong nháy mắt một tháng thời gian qua thứ, hơn 20 cái nhiệm vụ, Lục Hằng toàn bộ hoàn thành. Với lại, tu vi của hắn cũng có tiến bộ rất lớn. Một ngày này, vừa mới tại một tòa thành trì bên trong nghỉ ngơi tiếp theo. Sa Huyền Cổ thân hình đều thận trọng đi tới, khi nhìn thấy Lục Hằng sau đó, vội cần mà nói: "Thiếu chủ, vừa mới nhận được tin tức, Trung Châu Cường giả chuẩn bị tiến công chúng ta Vân Ma Tông. Bây giờ đang theo lấy tông môn mà đi, dự tính nửa tháng sau liền mới đến." Lục Hằng lông mày nhíu lại. Đây là vì gì? Hắn cũng là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Sa Huyền Cổ không dám do dự, vội vàng nói: "Thiếu chủ, bây giờ tất cả đồng hạng, chúng ta Vân Châu trọn vẹn chiếm cứ năm châu nơi, Trung Châu những người kia tự nhiên là không vui, hiện tại cũng chạy đến nhằm vào chúng ta." Với lại, dường như bọn hắn phía sau gia tộc cũng bị liên lụy vào, chuyện này hình như không có kết thúc dễ dàng như vậy." Sa Huyền Cổ nói khẽ. "Những gia tộc Trung Châu ra tộc người, thực lực tự nhiên là không cần nhiều lời, thậm chí là có thần cung cảnh, thần nguyên cảnh cường giả trấn thủ. Dạng này người nếu như xuất hiện, đông hoàng hơn phân nửa là ngăn cản không nổi." Lục Hằng do dự chốc lát sau nói, "Chuyện này ta biết rồi." Sau khi nói xong, Sa Huyền Cổ đều lui xuống. Mà lúc này Lục Hằng thì là nhíu mày. "Tiêu Họa đi lại nhẹ nhàng đi tới, chúng ta tiếp xuống làm thế nào?" Thanh âm bên trong mang theo hỏi. Lục Hằng nói khẽ, "Trở về đi." Ngày mai xuất phát, thời gian 1 tháng, hắn hoàn thành không ít nhiệm vụ, cũng giết rất nhiều người, lấy được ban thưởng càng là hơn không ít. Có những vật này, trước đây Lục Hằng cũng muốn mấy ngày nay đột phá, bây giờ ngược lại cũng chính là lúc. Sau đó, ngay tại trên giường ngồi xuống, chuẩn bị tu hành. Nhìn thấy hắn như thế về sau, Tiêu Họa thì đi một bên cho hắn hộ pháp. Theo bảng hệ thống mở ra, lục yên trong đầu giữ liệu hiện hiển ra. Tu vi, Ngự Hư, công pháp, Đại Hoang Bất Phôi Thần, 65200 đến 180000, nhập thế. Đại Nhật Hành Thiên Quyền, 51820 đến 80000, nhập thế. Phong Hỏa cự truyện, 42918000, nhập thế. Theo Thiết Tôn linh quyết ngữ hư, 50000 50000, viên mãn. Thái cổ phong hỏa nhận, 581188000, viên mãn. Theo trước mắt dữ liệu xuất hiện, Lục Hằng trên mặt hiện ra nụ cười, chỉ cần đạt tới tụ đăng cảnh, lấy thực lực của hắn bây giờ, cái khác không dám nói, sướng đôi thần cùng cảnh hẳn là không có vấn đề. Những gia trung châu biên giới gia tộc, thực lực mạnh nhất, không sai biệt lắm cũng liền cảnh giới này. Đến lúc đó, bảo trụ hiện tại địa bàn, hẳn không có vấn đề quá lớn. Tiếp theo Bàn tay lật qua lật lại, Thông Thiên Thảo cùng Địa Linh Đẳng đều xuất hiện ở lòng bàn tay, trong khoảnh khắc đều có mùi thuốc nồng nặc vị lan tràn ra. Lục Hằng có thể rõ ràng cảm nhận được, bên trong phát ra năng lượng, đối với trợ giúp của mình phi thường lớn. Lúc này cũng không có do dự, lúc này liền đem hai gốc linh dược trực tiếp nhét vào trong miệng. Sau một khắc, một cỗ năng lượng kinh người đều từ trong thân thể lan tràn mà ra. Quán rượu gian phòng bên trong đều tràn ngập lên một tầng nhàn nhã sương ngủ. Tiêu Họa mang theo hai người thị nữ canh giữ ở trong phòng, trên mặt lộ ra căng thẳng, mà vừa lúc này, lúc này thạch ra trong Thành ra một đám cao tầng, đều ngồi ở vị trí đầu vị trí, gia chủ thành hoàng là một người trung niên nam tử bộ dáng, tu vi của hắn tại thần cung viên mãn. Ở Trung Châu biên giới mấy cái trong gia tộc, tuyệt đối coi như là cao thủ. Lúc này, Thản Nhiên nói, Đông Hoang truyền đến tin tức, bây giờ các đại gia tộc đều chuẩn bị vây công Vân Ma Tông, Thạch Linh Lung có ý tứ là, nàng đã cùng Lục Hạng Kết Minh, hy vọng chúng ta cấp cho giúp đỡ. Mà Bạch Linh có ý tứ là, đã cùng các đại gia tộc đạt thành liên nghị, cùng nhau tiến công Vân Ma Tông. Chư vị cho rằng hai đề nghị này, người nào chúng ta thải nạp thích hợp hơn chút ít? Nhiều như vậy gia tộc đồng thời tiến công Vân Ma Tông, bọn hắn khẳng định là ngăn cản không nổi, huống chi Lục Hằng mặc dù cùng gia tộc chúng ta có chút quan hệ, thế nhưng hắn cũng bất quá là Vân Ma Tông thiếu tông chủ, cũng không phải tông chủ. Ta đề nghị trực tiếp tiến công Vân Ma Tông thuận tiện một ít, không có công việc bề bộn như vậy." Thạch gia tam phòng quản sự thản nhiên nói, hắn là Thạch Lăng Thu tạm ca. Bây giờ tu vi đồng dạng tại thần cung cảnh. Bất quá, đối với cô muội muội này, đồng thời không có quá nhiều tình cảm, huống chi chỉ là đối phương cháu rể. Với lại chuyện này, nếu như bảo đảm Vân Ma Tông lời nói, bọn hắn cũng sắp thực không có bất kỳ cái gì ưu thế." Nghị phòng quản sự thì câu mày nói, lang thu rốt cuộc ở trên núi, lẽ nào chúng ta cũng mặc kệ sao? Với lại liền xem như thật sự phá vỡ Vân Ma Tông, chúng ta cũng có thể chia được bao nhiêu chỗ tốt, ta cho rằng nếu có một cái người một nhà có thể tại Đông Hoang làm lớn lời nói, cũng không tệ. Bất quá, hắn vừa mới dứt lời, liền bị cái khác mấy phòng trưởng lão cho phản bác trở về. Tam phòng quản sự càng là hơn hẳn như nói, lão nhị, không thể nói như thế, hiện tại Vân Ma Tông, rõ ràng ngay tại hủy diệt bên dưới, nhiều như vậy gia tộc muốn đánh bọn hắn, ta cho rằng hay là không lội vũng nước đục này tốt. Ta cũng không cho rằng Vân Ma Tông thật sự có thực lực, có thể ngăn trở tiền công. Lần này đứng sai đội, về sau Đông Hoang sợ là liền không có địa bàn của chúng ta. Ta cũng cho là như vậy, cho nên đề nghị Bác Bọ Thạch Linh Lung đề xuất, đồng ý Bách Linh cách làm, mọi người cho rằng làm sao? Thạch gia chủ mở miệng. Những người khác đương nhiên sẽ không không đồng ý, lúc này xôi nổi đứng ra tỏ vẻ với lòng. Nhìn như thế một màn, nghị phòng quản sự cũng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Chương 138, Tu Đan, chương 138, Tu Đan. Mà lúc này Lục Hằng, thì tu hành đến thời khắc mấu chốt, hắn hôm nay toàn thân đều tản ra nồng đậm sinh mệnh tinh khí. Đang điền nơi Toàn thân pháp lực đang không ngừng áp xúc, cuối cùng tạo thành một quả trường hạt gạo kim đan. Là cái này tụ đan cảnh, tu vi đạt đến một bước này sau đó, coi như là chính thức đã trở thành một người tu hành. Tuổi tọ tăng nhiều, pháp lực ngập trời, liền xem như ở Trung Châu bên trong, cũng coi là một cao thủ. Tiếp theo, liền mở ra bảng hệ thống. Theo thiết tôn linh quyết tụ đan, 131,1000, tiểu thành. Theo phía trên dữ liệu sau khi xuất hiện, Lục Hằng ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hài lòng. Trực tiếp đạt tới tụ đan cảnh, hơn nữa còn là tiểu thành. Như thế thực lực, đủ để ứng đối với chuyện kế tiếp. Trốn phía bên ngoài nhìn lại lúc, sắp trời đã sáng lên. Tiêu Hỏa mang theo thị nữ đi đến. Nhìn thấy Lục Hằng tu vi ổn định sau đó, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đột phá, ân, đột phá. Lục Hằng gật đầu. Lúc này, hắn cảm giác được chính mình toàn thân trên dưới đều tràn đầy lực lượng. Tiếp lấy đều đứng dậy nhìn Tiêu Hỏa nói, chúng ta trở về đi. Lúc nói chuyện đều đứng dậy. Hướng phía bên ngoài đi đến. Những người khác thì là theo sát phía sau. Đi ra quán rượu về sau, mấy người không có bất kỳ cái gì kéo dài, trực tiếp hướng phía Vân Ma tông phương hướng mà đi. Lúc này, Lục Yên trong lòng đã tràn ngập sát khí. Những thứ này trung châu thế lực, lần lượt phiêu chiến điểm mấu chốt của mình a, hơn nữa còn là loại đó không dư, đã như vậy lời nói, kia cũng không có thiết yếu cho bọn hắn mặn muối. Lần này sau khi trở về, hắn chuẩn bị đại khai sát giới, thật tốt giết một nhóm người. Để bọn hắn hiểu rõ Đông Hoang cũng không tốt gây. Thực lực đạt tới tụ đan cảnh sau đó, hắn liền xem như đối mặt thần cùng cũng có sức đánh một trận, không phải liền là liệu thực lực sao? Vận đúng là cho là mình đánh không lại những người khác không thành. Mà cũng ngay lúc đó, thế lực khắp nơi người, cũng đều sôi nổi hướng phía Vân Ma Tông hội tụ. Ở trong đó có lục hàng đích nhân, cũng có bằng hữu của hắn, cũng tỉ như Thạch Linh Lung mang theo Thạch Bá cùng với dưới trướng cao thủ, cũng tại hướng phía Vân Ma Tông mà đi. Thạch Bá nhìn nhà mình tiểu thư, có chút do dự nói, lần này Trung Châu đi cao thủ không ít, ngài thật sự cũng muốn đi sao? Ta nhìn xem Vân Ma Tông hơn phân nửa ngăn cản không nổi. Trước đây tất nhiên đã ký kết minh ước, vậy liền tự nhiên là muốn đi, với lại ta phát hiện lục hàng người này quả thật không tệ, những ngày này Vân Ma Tông đối với chúng ta làm ra rất lớn một bộ. Thạch Linh Lung trầm rãi nói, đừng nhìn bây giờ nàng thực lực ở Trung Châu những cái kia tiên tiêu trong, cũng không tính là mạnh nhất, nhưng mà nắm giữ địa bàn, cũng tuyệt đối không coi là nhỏ. Chi cứ lấy một phủ nơi bình thường tiên tiêu là tuyệt đối không có đãi ngộ này. Vân Ma tông một nhà đều chiếm cứ nhiều như vậy lãnh địa, còn có những địa phương khác tông môn cùng Trung Châu Thiên Kiêu cấp đoạt lãnh địa, trừ phi những kia đỉnh cấp cao thủ mới có thể cướp đoạt một phủ nơi. Phổ thông thiên kiêu cũng đều tại trong huyện thành ổ đây. Thạch Bá nghe được Thạch Linh Lung sau đó gật đầu, không có tại nhiều lời. Không còn nghi ngờ gì nữa cũng là công nhận đối phương, mà cũng ngay lúc đó, bây giờ hãy cường, cũng chính dẫn theo thủ hạ người, hướng phía Vân Ma tông chạy đến. Từ Trung Châu lần nữa có cao thủ và ở Đông Hoang về sau, hắn ngay cả quá khứ chiếm cứ huyện thành đều cho mất đi, bây giờ là chạy loạn khắp nơi. Bị gia tộc không biết khiển trách bao nhiêu lần. Bây giờ, trong tay sát đạo, đối với sau lưng thủ hạ nói, lần này là chúng ta xuất lực lúc, có thể hay không có tại Đông Hoàng đứng thẳng chân, đều nhìn xem trận chiến này có thể thành hay không. Đều sốc lại tinh thần cho ta. Thiếu gia, ngài thật sự muốn giúp Vân Ma Tông à, đây chính là đứng ở gia tộc khác mặt đối lập. Bên cạnh một cái thuộc hạ cẩn thận nói, hãy cường nghiêng qua đối phương một cái nói, không giúp Vân Ma Tông, lẽ nào liền cùng gia tộc khác là bạn tốt? Bản thân liền là cạnh tranh quan hệ sợ cái gì? Sau khi nói xong, tốc độ dưới chân lại lần nữa nhanh thêm mấy phần. Lúc này Vân Ma tông tròng, bây giờ đồng dạng bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Vân Ma trong đại điện, Lý Thiết hồn ánh mắt quét mắt tất cả đỉnh núi phong chủ nói: "Trận chiến này đối với ta Vân Ma tông mà nói vô cùng quan trọng, nếu như trận, về sau nên đều không người nào dám đối với ta Vân Ma tông thế nào. Nhưng nếu là không ngăn nổi lời nói, vậy liền một con đường chết. Các vị, làm tốt quyết chiến chuẩn bị sao?" Thanh âm hắn vang lên, mang theo hỏi tâm ý. Ma Liên Tại vừa dứt lời sau đó, Huệ Nguyệt Phong trong liếm môi một cái thản nhiên nói: "Sớm nóng lòng không kịp đợi, ta cũng rất muốn nhìn một chút, những thứ này trùng châu cao thủ, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào?" Mặc dù miệng hắn nói như vậy, nhưng mà trong sân tất cả mọi người đã hiểu, trận chiến này cũng không có dễ giải quyết như vậy. Cái khác không nói, chính là tụ đan cảnh cao thủ, bọn hắn đều không cách nào cùng với nó xứng đôi. Nếu như hai bên đánh lên, Vân Ma tông xác suất lớn là ngăn không được. Bất quá, lúc này không có người biết, nói nội chí lời nói, bây giờ tông môn chiếm cứ năm châu nơi, bọn hắn lấy được tu hành tài nguyên tự nhiên là không cần phải nói. Mỗi cái phong chủ đã theo đi qua chú đạo, đột phá đến ngự hư. Sĩ luyện phong chủ đám người càng là hơn đạt đến ngự hư hậu kỳ. Lý thiết hồn thực lực, vô cùng thành công bước vào tụ đan. Thế nhưng Vân Ma Tông cũng chỉ là có một cái tụ đan mà thôi, hay là vừa mới đột phá. Quan trọng nhất là, trung châu những kia tụ đan cao thủ đều thiên phú bất phàm, có thậm chí đạt đến đại thành, hay là viên mãn. Lý Tiết Huồn có thể cùng với nó xứng đôi sao? Đây là rất nhiều người ý nghĩ. Thiếu chủ đến địa phương nào?" Bạch Quốc Phong chủ ngẩng đầu lên nói. Bây giờ, theo lục nguyên đại hiện thần uy sau đó, Vân Ma Phong đã không có người dám đối nó không tôn trọng. Nhắc tới tới lúc, phần lớn là lấy thiếu chủ xưng hô. Chính là uy tín lâu năm phong chủ cũng không ngoại lệ. Cũng là Sích Luyện phong chủ cùng Vân Ma Tông chủ có thể xưng hô một tiếng á hằng. Đã đang trên đường trở về. Lý Tiết Hồn trầm giọng nói: "Vân Ma tông sợ dị dám chính diện khai chiến, Lục Hằng cũng coi là cho bọn hắn quan trọng sức lực. Rốt cuộc, thực lực đối phương ở đâu để đó, sớm tại Bạch Đầu thành một trận chiến bên trong, liền đã hiện lộ ra siêu phàm võ lực. Rất nhiều trong lòng người đều hiểu, thực lực đối phương sợ là so Lý Tiết Hồn đều mạnh hơn một chút. Hắn ra ngoài lịch luyện, cũng không có nói vị trí cụ thể, tông người trong cửa đã sẽ tìm, chẳng qua đứa bé kia nghe được thông tin về sau, hẳn là sẽ trước tiên hướng trở về." Lý Tiết Hồn thản nhiên nói. Những người khác gật đầu, bọn hắn hôm nay đối với Lục Hằng thế nhưng không dám có bất kỳ chất vấn. Thực lực của đối phương Vẫn là vì Vân Ma tông làm ra cống hiến, đều không phải là giữa sân người có thể so sánh được. Với lại, Lý Thiết Hồn hiện tại có quyền uy tuyệt đối, ai dám bất mãn luật hàng, sợ đó là một con đường chết. Tiếp theo, Lý Thiết Hồn tiếp tục nói, "Tốt, tất cả đi xuống làm chuẩn bị đi, tất cả đỉnh núi mấy ngày nay đều bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, càng phải tăng cường phòng ngự. Gặp được bất kỳ người khả nghi, có thể đánh chết tại chỗ." Tuân mệnh. Theo Lý Thiết Hồn mệnh lệnh truyền đạt mệnh lệnh về sau, mọi người liền nói ngay, tiếp lấy ngay tại đối phương gia hiệu hạ lui ra ngoài, không dám chậm trễ chút nào. Mà theo tất cả mọi người sau khi rời đi, Một bên xích luyện phong chủ, trong mắt không khỏi lộ ra một vòng lo lắng. Chương 139, trở về, chương 139, trở về. Rốt cuộc, lần này đối thủ không chỉ thực lực tương đại, với lại số lượng rất nhiều. Vân Ma tông bây giờ mặc dù là có chút nội tình, nhưng mà so sánh cùng nhau lời nói, dưới cái nhìn của nàng hay là kém rất nhiều, cứ như vậy cùng với nó trực tiếp khai chiến, bọn hắn sợ là sẽ phải vô cùng phí sức. Vậy vậy, ánh mắt chuyển hướng một bên Lý Tiết hồn nói, có năm chắc không? Có năm chắc hay không, trận chiến này đều là tránh không khỏi, chỉ có thể là cứng ngắc lấy ra đầu đánh, và a hàng sau khi trở về, cùng hắn bàn bạc đi. Lý Tiết Hồn trầm rãi nói, hiện tại Lục Hằng mặc dù chỉ là thiếu tông chủ, nhưng mà không người nào dám khinh thường hắn. Tất cả mọi người hiểu rõ, nếu như đối phương mong muốn đảm nhiệm tông chủ lời nói, sợ là liền không có những người khác chuyện gì. Xích Luyện Phong chủ gật đầu, không nói gì thêm. Chỉ là, bọn hắn không biết là, bây giờ Lục Yên tự hỏi đã không phải là bảo trụ hiện tại địa bàn, mà là muốn đem tất cả chúng châu người đều đổi ra Đông Hoang. Không sai, hắn lần này muốn để Đông Hoang thuần một sắc, không muốn nghe được bất luận cái gì thanh âm bất đồng. Bây giờ, Trung Châu bốn phía Bắc vực, Đông Hoang, Nam Cương, Tây vực tứ đại thế lực. Trừ ra Đông Hoang bên ngoài, Cái khác mấy nơi cơ hội là đã nhất thống, chỉ có một âm thanh xuất hiện. Do đó, Trung Châu biên giới những gia tộc kia dường như cũng sẽ không đánh cùng địa phương khác chú ý. Vị trí dựa vào một nhà không đối phó được, mà chân chính thế lực lớn lại lưỡi nhắc ra tay. Ngược lại là những tiêu biên cảnh gia tộc, phải được thường đề phòng các nơi tiến công, chỉ có Đông Hoang bây giờ mềm yếu nhất. Bị người một mực tiến công. Phải biết, một cái thống nhất Đông Hoang, đem tất cả vật tư đều tập trung lại về sau, cũng không phải là không có bồi dưỡng được cao thủ năng lực, chỉ là bởi vì quá nhiều thế lực, với lại quá bề bộn, lẫn nhau trong lúc đó cản trở, dẫn đến trở thành hiện tại bộ dáng này. Hiện tại, Lục Hàng đã có thực lực, tự nhiên là muốn sửa đổi loại trạng thái này. Trên đường đi, hắn gặp được không ít chạy tới Vân Ma tông người, trong này có cái khác các đại ma tông cao thủ, đều là tiến về trợ giúp. Bởi vì bọn họ đều tin tưởng, nếu như Vân Ma tông bại, mình cũng phải xong đời. Với lại, ngay cả chính đạo người cũng đi không ít, cũng tỉ như Kiếm tông những người còn lại, tại Kiếm tông tông chủ dẫn đầu xuống, lại cũng hướng phía Vân Ma tông mà đi. Đương nhiên, có đông hoàng thế lực, đều có trung châu người, chỉ cần Lục Hàng gặp được, liền sẽ không có chút nào lưu tình, trực tiếp đem chế phục về sau, nhường bộ linh đội hướng thí luyện động quật vật chuyện. Người người đều nói mình là ma đầu, như vậy hắn đều làm tên ma đầu này. Không chỉ hiện tại làm, về sau cũng muốn quang minh chính đại làm. Ai dám ngăn trở con đường của mình, liền đi thí luyện động vật trong hồ phân. Trong mấy mắt, hơn 10 ngày đi qua sau, Lục Hằng đi tới Vân Ma tông trong. Mới vừa tiến vào tông môn, không ít đệ tử đều liền vội vàng không người hành lễ, gặp qua thiếu tông chủ. Bái kiến thiếu tông chủ. Trên đường đi đều là các đệ tử Vân An âm thanh, lúc này đối mặt Lục Hằng, không người nào dám trợ ư. Thực lực của đối phương là giết ra tới. Hung chi hiện tại Vân Ma tông đã bị Lý Thiết hồn triệt để nắm giữ. Có thể nói là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Lên núi sau đó, Tiêu Họa đi Cự Ma Phong, về phần Lục Hằng thì là hướng phía Vân Ma Phong phương hướng đi đến. Trừ ra vị vừa mới quay về, cần phải đi nhìn một chút lý thiết hồn bên ngoài. Còn có một cái chính là, bây giờ các đại tông môn tông chủ đều tới tại Vân Ma điện trong nghi sự, hắn là thiếu tông chủ, đương nhiên là muốn đi. Vừa mới bước vào trong đại điện, liền thấy người cơ bản đã đến đông đủ. Kiếm tông tông chủ Thình Lình xuất hiện, hắn lúc này cánh tay đã mặc tốt, hẳn là dùng linh dược. Trừ hắn ra, còn lại mấy cái chính đạo tông môn tông chủ cũng tại. Ma đạo tông môn lời nói, tự nhiên cũng toàn bộ đến đông đủ. Theo Lục Hằng mới vừa vào đến, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên người hắn, đại đa số người đều là mặt mũi tràn đầy cảm kích. Rốt cuộc, Lục Hằng thế nhưng đã cứu những người này tính mạng. Ngày đó tại Bạch Đồ Thành, nếu như không phải đối phương, những tông chủ này cũng phải chết ở bên trong. Bất quá, cũng có người trên mặt mang theo phẫn nộ. Dĩ nhiên chính là La Sát tông chủ, nàng mặc một thân váy dài màu đỏ, nghiến chặt hàm răng. Đầu đầy tóc xanh lưu động, nếu như không phải vì đánh không lại đối phương lời nói, hiện tại sợ là cũng xuất thủ. Trên mặt vẻ phẫn nộ, dường như không che giấu được. Chẳng qua không thể không nói, Vị này La Sắt tông chủ thật là thiên sinh lệ chất, dung mạo tuyệt mỹ. Liên Xếp như tức giận, ngồi ở chỗ kia đều có một phong vị khác. Theo Lục Hằng ánh mắt rơi ở trên người nàng lúc, vị này La Sắt tông chủ gương mặt xinh đẹp lại không khỏi hiện ra có chút đỏ ửng, mơ hồ mang theo khẽ khẽ vũ mị. Khụ khụ, A Hằng quay về, vậy liền ngồi đi. Lý Tiết hồn mặc dù không biết hai người có cái gì ân oán, thế nhưng nhìn thấy một màn như thế về sau, không khỏi ho nhẹ một tiếng, làm dịu luống túng. "Đúng, sư phụ." Lục Hằng ngồi xuống. Tiếp theo, Kiếm tông tông chủ đều mở miệng, "Vân Ma tông chủ, căn cứ ta kiếm tông tin tức mới vừa nhận được, Trung Châu Cửng Giả" đã tụ tập ở dưới chân núi, tụ đàn cảnh cao thủ có chừng 12 người. Ngự hư cảnh cao thủ tại chừng trăm người, lấy chúng ta lực lượng bây giờ, nếu như cùng với nó khai chiến người nói, có lẽ sẽ có chút ít phí sức, cái khác còn dễ nói, chủ yếu chính là tụ đàn cảnh cao thủ. So với chúng ta có thêm quá nhiều rồi. Các đại tông môn cộng lại, cũng liền lý thiết hồn dính lục hàng ánh sáng, cho nên tu vi đạt đến tụ đàn cảnh, cái khác tông chủ bây giờ còn đang ngự hư cảnh bồi hồi đấy. Tụ đàn cảnh để ta giải quyết, với lại lần này các vị tông chủ lại đến giúp giúp ta Vân Ma tông, ta làm chủ hôm nay liền đem giam giữ trong thí luyện động quật các trưởng thượng tổ đều thả ra. Bất quá Hy vọng các ngươi có thể đem bọn hắn làm yên lòng, bằng không mà nói náo loạn đằng đều khó coi." Lục Yên thản nhiên nói. "Bây giờ, các đại tông môn bị giam giữ trong ma cốt cao thủ, cũng liền một cái độc cô nan cùng Bạch Vân tông Bạch Vân lão tổ, hai người này khí huyết đã rất hùng hậu, đoán chừng thả ra có thể đột phá. Với lại, người như bọn họ lưu tại trong động quật đá không có tác dụng quá lớn, lẫn nhau trong lúc đó không chém giết, lại không có người có thể giết bọn hắn, ngược lại là bên trong mọc ra không ít đồ tốt đều bị những người này ăn. Do đó, còn không bằng nhường lại, còn có thể bán các đại tông môn một thân tình." Quả nhiên, nghe được Lục Hằng nói như vậy sau đó, Kiếm Tông tông chủ lúc này đứng lên nói, "Đa tạ." Trong âm thanh của hắn mang theo chân thành. "Không cần phải khách khí, bây giờ Trung Châu tại ta Đông Hoang tàn sát bữa bãi, các vị tất nhiên vui lòng đến, vậy chúng ta chính là đồng minh, nếu như trưởng bối của các ngươi còn giam giữ tại ta Vân Ma tông đều không thích hợp." Lục Hằng lời nói, đạt được không ít chính đạo người tán thành. Về phần Vân Ma tông cao tầng, bây giờ cũng không có nhiều lời. Rốt cuộc, lúc này người ta các đại tông môn đến giúp đỡ, ngươi còn giam giữ lấy người ta tông môn lão tổ, kia xác thực không thích hợp. Lý Tiết Hồn thì càng không có ý kiến. Đồ đệ mình quyết định, đó chính là hắn quyết định. Tiếp theo, hắn chính là nói Tất nhiên hôm nay phải thả người, vậy chúng ta buổi tối vừa vặn bảy một hội hiến hội, nở nụ cười quên hết thù oán, đến lúc đó tiện thể trò chuyện tiếp Trung Châu sự việc, hiện tại trước tạm đi đi. Ngay tại vừa rồi, Lý Thiết Hồn nhận được tin tức. Trung Châu người có tiếng động, cho nên hắn chuẩn bị đi xem. Nghe được hắn nói như vậy, những người khác không có ý kiến, đều lần lượt rời đi. Lục Hằng cũng hướng phía Cự Ma Phong mà đi. Hắn nghe nói Thạch Linh Lung cùng Hách Cường cũng tới, chẳng qua không có tới Vân Ma Phòng, mà là trực tiếp đi Cự Ma Phòng, chuẩn bị đi xem. Chương 140, thả người, chương 140, thả người. Cự Ma Phong bên trong, Lục Nguyên trong sân. Tụ tập không ít người, Thạch Linh Lung ngồi ở trong đình uống trà, Hách Cường thì là ở một bên xách một vỏ rượu tự uống uống một mình. Tiêu Họa cùng hai người trò chuyện. Hôm nay hai người bọn họ có thể tới, vậy đã nói rõ là Lục Hàng bà tốt, là đáng giá cái giao. Nhưng vào lúc này, viện cửa bị đẩy ra, Lục Wren đi tới. Khi nhìn thấy trong viện mọi người về sau, người nói: "Đa tạ hai vị tới trước giúp đỡ." Cái khác không nói, chỉ là phần tình nghĩa này cũng rất không tệ. Rốt cuộc, lấy Vân Ma tông bây giờ chỗ hiển lộ ra thực lực nhìn xem, căn bản cũng không phải là trùng châu đối thủ, nhưng những người này vẫn là tới. Kiên Định đứng ở bên cạnh mình. Mà vừa lúc này Hách Cường thì là đứng lên nói, "Cũng không hỗ trợ không công a, ta không có địa bàn, ngươi Vân Ma tông nếu có thể giữ vững lời nói, cho ta một cái huyện thành." Hắn tựa hồ là đang nói đùa đồng dạng nói. Lục Hằng thì khoát khoát tay, "Đây coi là chuyện gì, cho ngươi một tòa phủ thành." Lần này, hắn muốn làm còn không phải thế sao vẹn vẹn giữ vững Vân Ma tông địa bàn, mà là muốn đem tất cả đồng hoang đều đặt vào trong tay của mình. Một cái phủ thành mà tôi, cho bằng hữu của mình, không coi là cái gì. Đây chính là ngươi nói a, đến lúc đó không muốn đổi ý. Yên tâm đi, chỉ định không cho ngươi đi một chuyến uổng công." Lục Hằng cười nói. Sau đó Ánh mắt lại rơi vào trên người Thạch Linh Lung, các ngươi ở chỗ này ngồi một hồi, lúc buổi tối có yến hội, chúng ta một khối đi qua, ta trước đi ra ngoài một chuyến. Lục Hằng tất nhiên đáp ứng các đại tông môn, đem bọn hắn lao tụ trò đưa ra tới. Vậy liền đương nhiên sẽ không nói lời. Do đó, hắn chuẩn bị đi một chuyến thí luyện động quật. Ngươi bận bịu chính mình, không cần chăm sóc chúng ta, có tỷ tỷ ở chỗ này là được rồi." Thạch Linh Lung vội vàng nói. "Bây giờ, Lục Hằng tại đây đông hằng, thế nhưng giẫm chân một cái có thể trấn ba chấn tồn đại. Với lại, nàng đã đem tất cả thẻ đánh bạc đều đặt ở trên người của đối phương. Hiện tại, chiếc đệ cùng hắn buộc ở cùng nhau. Bởi vậy, đối với Lục Hằng so với quá khứ không biết khách khí bao nhiêu. Theo nàng vừa dứt lời sau, Lục Yên bắt đầu, tiếp lấy đi ra sân nhỏ, hướng phía thí luyện động quật phương hướng mà đi, tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Ngay mấy cái ở giữa đều đã tới ngoài hang động. Vân Hạ liền vội vàng tiến lên, gặp qua thiếu chủ, không cần đa lễ, ta vào xem. Lục Yên đáp một tiếng về sau, hướng bên trong đi đến. Lúc này thí luyện động quật so với lần trước tới lúc, mùi máu tươi nặng hơn. Lục Hằng ở bên trong còn nhốt mấy cái trung châu thiên kiêu. Do đó, chém giết cũng so với quá khứ kịch liệt hơn nhiều. Theo hắn xâm nhập sau đó, Một thân ảnh chợt lóe lên, Lục Hằng gặp qua người này, chính là Độc Conan, nhìn thấy đối phương sau cũng không do dự, một cái lắc mình đuổi theo. Lúc này Độc Conan, nhìn thấy Lục Hằng đuổi theo, ánh mắt lộ ra một vòng ngạc nhiên, không dám do dự chạy nhanh hơn. Từ đối phương có thể bức vào này thí luyện động con sâu đó, hắn đã bị Lục Hằng cho đánh sợ. Mấy lần trước chỉ cần đối phương đi vào, cũng không có việc gì đều tìm hắn để gây sự. Kém chút đem bạn tốt của hắn Bạch Vân lão tổ cũng cho đánh chết. Do đó, bây giờ nhìn thấy Lục Hằng, kia giống như cùng là chuột thấy mẹ bình thường, căn bản là sinh không nổi bất luận cái gì tâm tư phản kháng, chỉ là nghĩ mau chóng đạo đầu. Nhưng mà, đi qua lúc, Lục Hằng là không muốn phản ứng hắn, chạy lên chạy, nhưng lúc này đây khác nhau, chính là muốn làm đối phương ra ngoài, đương nhiên sẽ không nhường hắn nói đi là đi. Bởi vậy, trong nháy mắt liền đi tới Độc Cô Nan phía trước, chặn phía sau đường. Bàn tay chộp vào đối phương trên bờ vai lúc, Độc Cô Nan đã không thể động đậy, hắn xoay người nhìn Lục Hằng nói: "Ai u, tiểu gia của ta a, ta đều không có trêu chọc ngươi, ngài liền thả ta đi." Nếu có người thấy cảnh này sau đó, nhất định là sẽ giật mình kinh ngạc, Đường Đường Độc Cô Nan, tại mấy chục năm trước tu vi đều đạt đến ngự hư cảnh, bây giờ nhìn thấy Lục Hằng, vậy mà sẽ sợ thành bộ dạng như vậy. Lần này tìm ngươi còn không phải thế sao đánh ngươi, ta chuẩn bị thả ngươi ra ngoài, ngươi cái đó hảo hữu đâu? Ta không biết, ngài muốn giết cứ giết ta, cùng ta kia hảo hữu không liên quan. Độc Cô Nan nháo đến giao động cùng trống lúc lập đồng dạng, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Lục Hằng cũng không để ý hắn, chỉ là nói, ngươi đồ tử đồ tôn cùng ta Vân Ma tông hòa hảo rồi, ta lần này chính là thả ngươi đi ra, thí luyện động vật ta cũng pen, thật muốn giết hắn, chính mình có thể tiệm, không cần phải. Không phải lôi kéo ngươi. Sớm đem ngươi làm thì rồi. Hắn, nhưng Độc Cô Nan ngây ra một lúc, sau đó nói, ngài thật sự muốn thả ta? Mau dẫn ta đi tìm người." Lục Hằng trên mặt lộ ra thiếu kiên nhẫn chi sắc, nhìn độc cô nan lúc, trong con ngươi chớp động lạnh băng. Lúc này, đối phương cũng không dám tại nhiều lời. Lúc này đều hướng phía phía trước đi đến. Sau một lát, bọn hắn đi vào một tòa ngoài hang động. Bên trong, một cái áo rách quần ban lão giả tóc trắng đang tính toán, toàn thân khí huyết trùng thiên. Không còn nghi ngờ gì nữa trong khoảng thời gian này, hắn ăn huyết bổ để khử ít. Nhưng mà tại ngẩng đầu sau vừa nhìn thấy Lục Hằng, đều đối với độc cô nan giận dữ hét, người lão già hỏa này, lại bản ta. Vừa dứt lời đều đứng dậy. Cảnh giác nhìn Lục Hằng, ánh mắt lộ ra một vòng sợ hãi. Độc Cô Nan thì là vội vàng nói, "Trớ nóng vội động thủ, vị này tiểu gia nói sẽ thả chúng ta ra ngoài, ngươi đừng xúc động, ta là bán hảo hữu người sao?" Lục Hằng quét hai người một chút, cũng lười nói nhảm nhiều, mà là thản nhiên nói, "Đi theo ta đi." Vừa dứt lời sau đó, đều trực tiếp hướng phía trước đi đến. Độc Cô Nan cùng Bạch Vân Lão tổ liếc nhau sau đi theo. Lúc này, trong lòng bọn họ có chút thất vọng, nói không trở mong là dạ. Rốt cuộc bị giam giữ nhiều năm như vậy, nếu như năng lực đi ra ngoài, thật sự là không thể tốt hơn. Độc Cô Nan nhìn Lục Hằng bóng lưng, trong mắt hung quang chợt lóe lên. Nhưng sau một lát đều khôi phục thành mình, đối phương dám đem bọn hắn thả ra, như vậy nhất định nhất định là có nắm chắc, bằng không mà nói tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền đem bọn hắn thả ra. Mà liên tại trong lòng nghĩ như vậy, lúc phía trước động quật cửa lớn, quả nhiên đã mở ra. Lục Uyên chậm rãi đi ra ngoài, hai người trên mặt lộ ra vẻ kích động, lúc này đuổi theo. Vừa tới đến ngoài hang động, trên mặt vẻ hưng phấn đều không che giấu chút nào lộ ra. Trên người pháp lực, như làn như thủy triều quần quần mà đến. Vì lâu dài phục dụng huyết bổ đệ, căn cơ đã vô cùng vững vàng. Đang khôi phục ngự hư cảnh tu vi về sau, thế mà trực tiếp đột phá. Ầm ầm. Thế nội phát ra huy mình, trong đan điền có thần quang ánh chiếu, một lát thời gian đều đạt đến tụ đan cảnh. Ha ha ha, ta cuối cùng hiện ra. Độc Cô Nan cao hứng la lên. Mà Lục Hằng đợi bọn hắn một lát, làm Bạch Vân lão tổ cùng sau khi đột phá, đều thản nhiên nói, tất nhiên đột phá xong rồi, vậy liền đi theo ta đi, đi gặp các người một chút Đỗ Tử Đỗ Tôn. Nghe được giọng Lục Hằng, hai người khẽ miệng co quắp một trận, nhưng vẫn là áp chế trong lòng tức giận, đi theo đối phương chiều Vân Ma Phong phương hướng mà đi. Muốn nhìn một chút, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đồ đệ của mình tại sao lại cùng Vân Ma tông nhập bọn với nhau?